Người lão cẩu thả so thổ tính, ta sớm liền phát hiện, bởi vì ta mẹ nó chính là như vậy người, ta cũng không tiêu ngạo a. Hát thổ cùng mây trắng dây dưa, lẫn nhau che lại đối phương, lại lẫn nhau giao hợp lại cùng nhau. Tại không có đạt được quyền khống chế trước đó, ai cũng không dám xuống dưới. Cơ Lơ trong mắt hung ác, phải tay nắm chặt xì hướng phía trước một bộ, tiền đen sắc bá khí chẳng kích, thẳng bay qua. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Submit cũng nhất quyền đánh ra, vân vụ quấn quanh ở hắn thủ đoạn, biến hóa thành một đoàn cực đại đám mây quyền đầu, mang theo đen nhanh bá khí, hướng phía trước xung lên. Bành Chẳng kích cùng quyền đầu giao tiếp, trên không trung chẳng có một cái trước mắt, đột nhiên nổ tung, tại trên hòn đảo không bạo mở một đoàn khí lãng. Dưới hắc thổ cung mây trắng vững vàng khảm hợp lại cùng nhau, hình thành đũ ám thổ địa. Dung hợp được. Hiện tại mặc kệ người nào giải trừ năng lực, đất này mặt đều sẽ không xảy ra chuyện. Cơ hồ cức bộ lập mạnh, hướng phía trước lóe ra, rơi trên mặt đất. Cơ hồ là cùng một thời gian, sở Summit giải khai đám mây, rơi trên mặt đất. Cả trước xuống tới. Song Phương trăm miệng một lời, lão tử, lão phu, mới không phải vô sĩ hả người. Nói xong, Song Phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng không phục người nào. Dì đã che cái chán, thở dài. Nên bên trên, cu rồ kêu một tiếng, chật. Mọi người tất cả đều tiến lên trước, hướng phía trước nhảy ra, rơi sau lưng cờ lão. Gió biển thổi qua, cuốn lên cờ lão một phương này hải quân áo trắng cũng gợi lên sở mít phía kia tay áo cùng lọn tóc. Sở mít dẫn đầu động thủ trước, hắn đi đứng chuyển hướng, hai tay nhấn lên mặt đất một cái, từ quanh thân tản mát ra đại lượng vân vụ, trải tán ở trung quanh, cấp tốc chiếm cứ hòn đảo nửa bên. Hắc xả trăm động, đám mây tuôn ra, đi lên chập trùng, biến hóa thành đông đảo đám mây chỉ rắn thân rắn cấp tốc đánh lên một tầng vũ trang sắc đối cờ lão bọn họ đánh tới giống như một tòa đảo quần rắn vào tới lao ra hỏa này ba khí lượng không thấp a cỡ là hơi hít mắt đem xì vào vỏ bày ra đồ thế thái trong nháy mắt rút ra hướng phía trước một chạm sư tử thật thiên thiết tốc swat swat swat cuồng loạn tiền đen sắc chạm kích theo cỡ là huy động đại lượng vun ra tại trước người hắn cũng trải rộng ra tại hòn đảo nửa bên đồng loạt hướng phía trước chạm phanh phanh phanh phanh chạm kích cùng hắc xà đụng vào nhau tại hòn đảo các nơi khuấy động chạm kích tiêu vong hắc xà bị đánh tan Uy thế cuốn lên từng đợt cuồng phong, thậm chí khắp nơi manh động. Phản phất là chiến đấu khai hỏa thanh âm. Bệ sĩ hai tay nắm thập tự kiếm, như liệp báo đồng dạng hướng phía trước, cấp tốc vọt tới cỡ lão phía trước, dùng lực lên này, hướng xuống một cái rất lợi hại bổ. Cong. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại bệ sĩ phía trước, chỉ gặp một đạo hàn quang tránh đến, bệ sĩ sắc mặt ngưng tụ, hướng xuống bổ thập tự kiếm trở về chặn lại, liền kẹp lại một cây trường thương tương liêm. Đông. Hai người rơi xuống đất, Donan nắm chặt mang theo xiển xích thân thường, đối với hắn hiện lên ý cười, tại hạ thế nhưng là bị đánh thời gian rất lâu. Hiện tại kìm nén nổi giận trong bụng đâu? Sao, ta cũng rất lợi hại không kiên nhẫn. Bệ Xi si mặt không chút thay đổi nói, "Ở tên ngu ngốc kia bị các ngươi trời rơi, để cho ta thiếu một cái thân thủ xử lý đồ quỷ sứ chán ghét thời cơ, nhưng giết các ngươi lời nói, cũng coi là xong thành gia tộc nhiệm vụ. Quyền đánh chung, chân đặc Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho trong." Chương 697, ta chán ghét cợ lão tức giận. Giống ha ha ha. Hóa thành nửa ca sấu hình dáng mổ gắt dẫn theo đại đao rồi xoay người về phía trước, hệ ZAN thân thể tố chất mang đến cho hắn bạo phát lực còn mạnh hơn mẹ Xi. Si trên mặt đất cuốn lên lăn một vòng gói bụi, nhưng rất nhanh hắn liền bị người ngăn cản. Giàn kỳ ạ củ loạn, đại lượng màu lam nhạt chạm kích từ một bên đánh ra, xuất hiện tại mồ gạt bên cạnh. Hắc, mồ gạt đem đại đao khẽ múa, trực tiếp đả diệt hai đạo lam sắc chẳng kích mà hắn chẳng kích, làm theo bao trùm ở trên người hắn, không ngừng đổi mạnh, tuế phát ra đạo đạo tia lửa, tại trên lân phiến lưu lại bạch lớn. Lân phiến không có phá, mồ gạt hướng phía một bên nhìn lại, hiện lên nhếch răng cười, đồng dạng hệ zrnsao, đâm đầu đi tới, là hóa thân thành người thú hình thái. Trên mặt nửa che mặt lấy lang đầu củ rồ, hắn kính mắt đã bị đẩy lên trên chán, đi đứng ổn lượn đứng tại này, nói, phòng ngự không tệ, nhưng là, không phải là vĩ đại củ rồ đại nhân, cũng chính là đối thủ của ta. Một phương khác, tại người khác tiến lên thời điểm, bỡ dạ thì là nguyên địa bất động. Hắn tuy nhiên thể thuật không tệ, nhưng bây giờ không cần thiết chiến đấu, hắn năng lực, dùng để ở hậu phương thi triển không còn gì tốt hơn. Chỉ cần chăm chăm cái kia kiếm nghệ, không cho hắn dùng ra phiêu phiêu quả thực năng lực, vậy liền với. Mà lại, thể lực cũng có chỗ tốt. Chỉ cần chờ thắng. Ong ong ong bỏ dạ đầu cũng không bay lại, trực tiếp vung tay lên. giữa không trung bốn mũi tên mất đi phi hành lực, hướng xuống vừa rơi xuống. đều nói loại vật này là đối ta vô dụng. lúc này hắn mới nhìn hướng nơi xa cái kia một thân rộng thùng thình áo trắng, thắt lên áo choàng, có như thác nước tóc dài, cầm đại cung nữ nhân. kỳ kỳ ồ, thiễn vô dụng sao? kỳ kỳ -oh ồ nhàn nhạt mỉ non, lại lần nữa quất ra mấy cái mũi tên, đặt lên trên dây cung. nàng muốn thử lại lần nữa. bành. đúng lúc này không khí một trận bạo hưởng, bờ dạ sắc mặt đứng tụ, thân thể sau này nảy một cái chỉ gặp một đạo sóng xung kích từ đằng xa phóng tới, nổ tại hắn trước kia phương vị, vang ra một cái hố. Di đại hóa thân thành thiếu nữ tư thái, đưa ngón trỏ, từ Kỳ Kỳ ổ bên cạnh đi qua, nói: "Ta tới đi, Kỳ Kỳ ổ tỉ tỉ, cấp tốc giải quyết, cái này tên đang ghét sẽ ảnh hưởng cờ lão phát huy." Tiểu quỷ đầu, đừng bảo là khoác lác a. Bỡ dã lộ ra khinh thường ý cười, ôm lấy ta làm điểm đột phá ý nghĩ là không được, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, vậy liền tính sai, ta à, thế nhưng là rất mạnh. Di đại nhún nhún vai, chân trái đạp ở chân phải trước, cũng không nhiều lời, đi lên nhất động. Thân thể trong nháy mắt cách ra đại lượng tàn ảnh, mỗi một cái tàn ảnh đều cách bờ dạ thêm gần một bước. Hắc Thằng thiên Tiệm, tàn ảnh sinh ra tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt có vu, liền đã tới gần bờ dạ. Bờ dạ tự tin cười một tiếng, khó trách có tự tin, nhanh chóng như vậy độ, sắp thực có thể tự ngạo. Nhưng là từ tốc độ thực hiện lực, đối ta có thể là vô dụng. Tiêu Tàn Lực, hắn vươn tay, hướng phía phía trước trùng điểm một nắm. Nhất thời, gì đã tàn ảnh biến mất, cả người liền xuất hiện tại bờ dạ trước mặt. Nàng cước bộ động động, lại khẽ nhíu mày. Tốc độ vô pháp thi triển đúng không? bờ dạ cười nói, dạng này lực ta không biết tiêu trừ qua bao nhiêu lần, tốc độ nhanh, khí lực lớn, những người này đối với mình đều rất lợi hại có tự tin, nhưng là ở trước mặt ta, cái gì đều không thể làm đến. Di đã nắm nắm tay đầu, hướng đằng sau kéo một phát, nhất quyền đánh đi ra. Bảnh. Quyền đầu trong không khí dẫn phát ra một tiếng bạo hưởng, có thể thấy được tốc độ quá nhanh, lực lượng to lớn. đều nói vô dụng, tiêu tan lực, quyền đầu lực bị tiêu trừ, Di đã suất quyền động tác biến thành chậm rãi nhẹ nhàng, lập tức nhẹ nhàng khoác lên bờ dạ trên phần bụng. bờ dạ cười ha ha, ngươi là thể thuật cường giả đi đối phó ngươi loại này thể thuật cứng giả năng lực ta cũng là có hiệu quả cảm thụ tuyệt vọng đi cảm thụ loại này hữu lực lại không sử ra được tuyệt vọng nói hắn vội ra quyền đầu đối gì đã giữ tuần nói ngươi quyền đầu đánh xong hiện tại nên nếm thử ta quyền đầu quyền kia đầu đánh lên một tầng ba khí hóa thành nồng đậm đen nhánh cẩn thận a ta một quyền này có thể là phi thường lớn lực bỡ dạ giống một tiếng quyền đầu liền hướng phía gì đã đầu đập tới tiểu cô nương này cho dù có ba khí cũng sẽ không là đối thủ mình còn trẻ như vậy ba khí tạo nghệ lại có thể cao bao nhiêu mà lại hắn khí lực cũng không nhỏ a đối mặt với cái này tấn manh nhất quyền gì đã tránh đều không tránh chỉ là hướng về phía hắn nứt miệng lên ngu ngốc ngươi đã bị ta đụp phải này dán tại bờ dạ bụng quyền đầu trực tiếp chuyển hóa làm trưởng kề sát quá khứ tinh khí thu lượng Sát công phu kia bờ dạ đôi mắt trừng một cái đánh ra quyền đầu bất lực đạp kéo xuống toàn thân đều bởi vì bất lực mà cong xuống ngay sau đó chân chân mềm nũng trực tiếp quỳ giảm xuống đất lực lực lượng phảng phất là khát hồi lâu thanh âm khàn khàn từ bờ dạ trong cổ họng phát ra hắn miệng hà lớn gương mặt gầy gò đứng lên giống như một cái lao bệnh quỷ một dạng tại này bất lực thân gọi ngươi cái tên này ngươi ngươi là năng lực người hắn trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi đúng vậy a ta là năng lực người a gì đã đem lòng tay ra sau đó mở ra năm ngón tay nhắm ngay đầu hắn năng lực gì liền không nói cho ngươi cỡ lão nói với ta mấy người bọn ngươi là ngu ngốc đến cửa liền tự báo năng lực để cho ta không muốn học mạnh mẽ khí lưu cùng trùng kích từ nàng lòng bàn tay bắt đầu tụ tập cho nên nói ngươi cứ như vậy đi chết đi không muốn cho cỡ là thêm phiền phức ta chán ghét hắn tức giận bộ dáng rất khủng bố Di Đạo biểu môi, xin mai. Với anh. Sóng xung kích từ nàng lòng bàn tay phát ra, đem vợ dạ đầu lâu nuốt mất, cũng đem hậu phương thổ địa lao ra một cái lỗ thùng khổng lồ. Đang trùng kích sóng phía dưới, vợ dạ đầu lâu trực tiếp bị trôn vùi rơi, hắn không đầu thân thể lắc lư mấy lần, mới ngã xuống đất, hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Quả nhiên liền theo cỡ lão nói, những này lão hải tặc, từng cái nào không được, quá bất cẩn. Di Đạo từ trong ba lô xuất ra một cây kẹo que, mở ra giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng. Tiếp đó, tốc chiến tốc thắng. Di Đạo thực lực, đương nhiên là rất mạnh, càng là năng lực phương diện tại thời gian dài như vậy khai phát nàng thu lớp trình độ đã không bình thường cao bị nàng cơ thân một khi lộ ra sơ hở không phải thể lực sung túc người vậy liền hoàn toàn chơi xong bựa dạ loại này từ gì đã xem ra bá khí tạo nghệ rất cao quả thực khai phát rất cao thực rất mạnh thật muốn cảnh giới đứng lên không biết đánh bao lâu nhưng hắn chủ quan chủ quan liền sẽ cho không ẩm một bên khác gió dụng mây vẩn tại song phương giao chiến đồng thời cơ lập từ lâu xuất hiện tại sở mít bên cạnh hắn như lôi đỉnh đồng dạng chém xuống một đạo hấp mang thẳng hướng lấy sở rơi xuống Vân vụ từ Sở Mít trên cánh tay dâng lên, biến thành đen nhánh, ngăn trở cớ lão đao. Đao nhận cùng mây đen va chạm, đập nện ra một vành lửa, phát ra trầm đủ. Bất dạ. Sở Mít hướng phía một bên khác nhìn lại, sắc mặt tâm trầm. A nha, cớ lão cũng quét mắt một vòng, cười rộ lên, đáng ghét giá hỏa không tại a. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho. Chương sáu trăm khó chơi. Hô, cớ là con mắt vừa liếc qua qua, chỉ thấy dưới Vân Vũ nổ lên, hóa vì một con người bình thường hình quyển đầu, trên nắm tay tập nhiễm lên ba khí, cấp tốc kéo dài nhất quyền cực nhanh đánh tới, Cơ là thân thể một bên trực tiếp tranh nẹt rơi một quyền này, vân vũ tán đạn. Smith quát một tiếng, từ quanh người hắn trong mây mù bộc phát ra đại lượng đen nhánh quyền đầu, mang theo phun ra vân vụ, như như đạn pháo đánh tới. đều là thực thể, có thể làm được như vậy phải không? Cỡ lao nhúm mày, xì trước người vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, mỗi một cái đều có thể mang theo tia lửa. tự nhiên hệ tự nhiên là không thể đem tự nhiên sản phẩm bao trùm lên ba khí, nhưng là cái này mỗi một cái quyền đầu, nếu như đều là thực thể lời nói, này là có thể làm được loại trình độ này. Hắn vân vụ là liền cùng một chỗ, cùng quyền đầu kết nối chỉ là đơn thuần vân vụ, nhưng là quả đấm kia lại là thực thể, có thể đánh ra giống như là giảm thanh một dạng hiệu quả. Lão gia hỏa này tốc độ có ít độ A. Siêu, tới cái này vân quyền trong ngay mắt, cơ là thân thể hóa tàn ảnh, vụ xuất hiện tại sở mid một chỗ khác, đao nhận nhất chuyển, thẳng hướng lấy hắn cái cổ cắt qua. Sở mid đồng tử co rụt lại, một cái tay hướng phía trước trả lại, kích phát ra đại lượng vân vụ, chỉ gặp cỡ là hắc đao vừa cắt vào vân vụ bên trong, hắn liền nuốt mảy, cấp tốc đem xì cho mở ra, chỉ gặp một cái đen nhánh tay từ trong mây mù rối ra đồng thời, này trong mây mù mọc ra đại lượng bén nhọn trường thương màu trắng, hướng phía cờ lão dùng mạnh lao tới. Vân Thu Thương, cái đồ chơi này uy lực, không thấp. Cỡ lão chép miệng một cái, thân hình lần nữa lóe lên, từ giữa không trung biến mất. Ngươi muốn chế trụ ta đao, quả nhiên là lão cẩu thả so, rất lợi hại thông minh a. Cỡ lão từ sở mít phía sau lóe ra, cấp bộ hơi ngồi sụn, trái tay mang theo vào đao, xì vào vỏ phía dưới, chui đao bị tay phải hắn hư nắm. Đến thử xem cái này, chém. Thư cầm đao chui tay, dùng lực một nắm, xì dây lắc nổ, mang theo một cỗ sát khí rung động thẳng hướng sở mid chém tới. đây là sở mid ánh mắt trở nên hoảng hốt tại sát khí này rung động phía dưới hắn thân thể lại có trong nháy mắt ngưng trệ trong chốc nhons này đầy đủ suy thân thể bị chém ngang từ phần eo vị trí bị hắc đao quán qua áp đặt thành hai nửa nhưng mà chỉ trong nháy mắt sở mid bị chém ra nửa người dưới đột nhiên tăng vọt hóa thành cự đại vân vụ từ trong mây mù bay ra đại lượng vân vụ cự thủ tập thể đẩy hướng cỡ lão tựa hồ muốn bắt hắn cho chế trụ cỡ lảo trao mảy thân hình sau này nhất phi đi vào chỗ cao đồng thời với tay Trên trời hạ xuống vô số đao kiếm cùng hất giãm, vang tạc đồng dạng trong triệu tập hợp bắn. Rầm rầm rầm. Những vân vụ đó bị vang nổ bốn phía bay ra, trên mặt đất kích phát ra một đoàn khói bụi cùng lẫn lộn. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, theo khói bụi tán đi, vân vụ thu liễm hóa thành sở mít hình người. Hắn sở sở bên hông từ trong lòng bàn tay mang ra một tia máu tươi, tán than nói: thật sự là lợi hại, kém chút bị ngươi chém ngang lưng. Thiếu nói đùa, chỉ là phá cái vết thương nhỏ đi. Ngươi lão gia hỏa này lực phản ứng thật đúng là mạnh. Cự lão nói ra khói bụi, một lần nữa triển khai tư thế. Tự nhiên hệ thật sự là phiến phức. Đối phó tự nhiên hệ, đương nhiên nếu là thế đao loại chiêu thức dùng tốt, nhưng bây giờ lời nói còn chưa đủ. Tự nhiên hệ vô địch liền vô địch ở chỗ này, một khi hội bạt khí, căn bản là sẽ không thua. Không tính ngươi đánh như thế nào, chỉ cần không phải khắc chế, hắn đều có thể tránh rơi. Người coi như chặt tới, hắn chỉ cần bá khí thâm hậu, như cũng có thể sớm né tránh. Lão nhân này là thuộc về loại này. Vừa rồi hắn một đao kia, chậm một chút nữa, lão nhân này liền bị hắn chém ngang lưng, có thể rõ ràng đao nhận đụng phải tứ thể, nhưng liền này mất một lúc gia hỏa này chính mình đem chính mình tách ra rất khó đối phó phải có hiệu quả đến có không ít thời gian a con tương xứng một bên khác donan cùng bệ sỉ tại này đao thật kiếm thật một đối một va chạm thương nhận cùng kiếm nhận giao tiếp kích phát ra từng đoàn từng đoàn tia lửa donan nhất thương đâm thẳng để bệ sỉ giơ kiếm rời ra nhưng mà trong nháy mắt này hắn thương nhận uốn lẹo thập văn tự thương thương liêm kẹt tại trên lưỡi kiếm cánh tay hướng phía trước súng lên mũi thương liền hướng phía bệ sỉ trên mặt đã đâm qua bệ sỉ cất bộ nhất định song tay nắm chặt ở thập tự kiếm đi lên một ồ liền đem cái này bất trọn tới đâm tới thương nhận cho chọn tới qua tiếp lấy mạnh mẽ lần đến gần kiếm nhận liền chém mạnh xuống cong đang bị thượng thiêu trong nấy mắt donan thoáng qua thu thương hai tay nắm ở cán thương đi lên một đỉnh chống chọi kiếm kia lưới đao hai người đồng thời ra chân mũi chân mang lên ba khí dùng lực va chạm tại một khối ầm cơ hồ là đồng thời bọn họ đều lá sách một tiếng không khỏi nhanh donan đối bẹ xí lộ ra mỉm cười bước chân hắn hướng bên cạnh một tước lượng thân thể như là say rượu đồng dạng lệ ra quá khứ mượn từ cái này đi đứng va chạm đồng thời thân thể tránh ra bên cạnh Chống trọi kiếm nhận trường thương tại trên tay hắn hướng bên cạnh nhất chuyển thương côn cuốn kiếm nhận nửa vòng thẳng đánh bẹ sỉ đầu Bẹ sỉ thân thể không ngời, tránh thoát cái này mang theo tiếng kình phong thương côn kiếm nhận hướng xuống quét qua thẳng vùng đô nan hạ bản đô nan một chân lên ngã thương côn vừa tới bẹ sỉ phía trên đình chỉ hắn bung ra một cái tay tuổi cho thuận thế liền rơi về phía bẹ sỉ cái hót đúng lúc này một đạo hàn quang từ bẹ sỉ dưới xương sườn xuất hiện đô nan giật mình một cái khắc nắm chặt thập văn tự thương tay hướng xuống một nghiêng rơi xuống tuổi cho nắm chặt nghiêng xuống tới chuôi thương hai tay quấn ngang cản ở trung ương. Công. thập tự kiếm mũi kiếm, thẳng đỉnh trôi thương. Bệ sì si nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra mỉm cười. với hắn đột nhiên quay người, nắm tay nửa kiếm đỉnh lấy trôi thương đi lên, mạnh mẽ lực đạo để ở giữa không trung còn không rơi xuống đô nan vô pháp mở lực, toàn bộ thân hình sau này bay. hắn trên không trung xoáy nửa thân thể, thủ trưởng buông lỏng, hướng phía trước một đưa. kết lập lạp. nhân vũ thương du long. trôi thương khóa lại liên bị hắn hái ra, thập văn tự thương làm theo như một con du long bắn thẳng đến, nhanh đi vào bệ sì si trên mặt. suy. bệ sì si cấp tốc đem đầu bỏ qua một bên nhưng là thương liêm bộ vị vẫn là tại hắn trên gương mặt gây ra một đường vết rách. Hô, Donan đem xiềng xích hất lên, thẳng bắn xuyên qua thập văn tự thương bị hắn tránh về, lên đỉnh đầu vung một cái hoàn chỉnh trọn, mang theo tiếng gió vun vút, đột nhiên quăng về phía bệ sỉ. Đồng dạng một chiêu sẽ không để cho ta bên trên lần thứ hai đang. Bệ sỉ thân thể không người xuống, đang chuẩn bị tiến lên, nhưng mà này vung tới thập văn tự thương đột nhiên tăng lớn khoảng cách, trung gian xiềng xích trực tiếp cuốn chặt lấy bệ sỉ kiếm nhận, chuyển mấy vòng về sau, thập văn tự thương thương nhận thẳng hướng lấy bệ sỉ đầu lâu vung qua khứ. Ra hỏa này, bệ sỉ hàm răng khẽ cắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng lực hướng đằng sau kéo một phát, thân thể cũng tại thời khắc này lùi lại, riêng là đem kiếm nhận đánh vào gần trong gang tấc thập văn tự thương bên trên, đem thập văn tự thương vùng tới quỹ đạo cho đánh rớt, mũi thương đâm thẳng mặt đất. Rầm rầm, bệ sỉ vừa làm xong đây hết thảy, liền cảm giác kiếm nhận chấn động, quấn quanh ở khóa lại liền một trận run dậy, chỉ gặp đô nan dùng lực kéo một phát xiên xích, bệ sỉ chỉ cảm thấy một đạo đại lực lôi kéo chính mình hướng phía trước trôi đi, mà đô nan lúc này thân thể cũng hướng phía trước bay thẳng, trong chớp mắt đi vào bệ sỉ trước mặt, nhàn rỗi một cái tay nắm thành quyền mang theo bá khí nhất quyền đánh phía bệ sỉ khuôn mặt. ầm. Nhưng mà lúc này bệ sỉ cũng bung ra một cái tay, đưa tay khuỵu tay hướng phía trước một đường, cùng Đôn Lan quyền đầu va chạm. thân sắc hắn hung ác, đầu thẳng đụng tới. Đôn Lan sắc mặt cũng dữ tợn, một cái đạn thối đá ra, thẳng bên trong bệ sỉ bụng. bệ sỉ mang theo bá khí cái chán đụng vào Đôn Lan mặt, mà Đôn Lan mang theo bá khí đi đứng, cũng đá trúng bệ sỉ giả dày. ầm. xoát. xiềng xích bay khỏi, hai người thống nhất lui về sau so hơn mười mét. bệ sỉ lay động một trận, một lần nữa đứng nghiêm thân thể hắn cúi đầu nhìn về phía này bị đá lõm lại vỡ vụn khải rác hô xả giận khoe miệng chảy máu donan cánh tay giơ cao chỉ gặp cái kia thanh thập văn tự thương tại xiềng xích dẫn đạo dưới bay trở về bị tỏa liên bao lấy một lần nữa trở lại trên tay hắn hắn đem mũi thương hướng xuống dựng lên chui thương rửa và ở sau lưng cũng cầm lấy bày ra cái cầm thương tư thế phi ra một ngụm máu tươi Ẩm. bên cạnh chiến đấu động tĩnh kích động ra cuồng phòng, gợi lên donan áo choàng còn có bệ xi lọ tóc kiếm thuật không tệ donan nói ra ngươi thương thuật cũng không kém bệ xi lạnh lèo nói quyền đánh chung Trân Đập Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho. Ông. Chương 699, vậy ta đi. Tại Đoan An cùng Bệ Sỉ Giao Chiến một khắc kia trở đi, Cú Dầu cùng Mộ Gạt cũng đã chiến đấu cùng một chỗ. Mộ Gạt tay cầm đại đao, vốn là khôi ngô cự đại hình thể biến thành thú hình dạng người sau càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn, cự đại đại đao thẳng hướng lấy Cú Dầu chém ngang, đao nhận vung ra, mang theo trận trận phong thanh. So viên chu, Củ Dầu cướp bộ trên mặt đất một thước lượng, tại Mộ Gạt vung đao thời điểm, thân thể biến mất mở, tại trung quanh hắn mở ra một đạo tròn, xuất hiện tại Mộ Gạt phía sau. Lang trạo đột nhiên chụp vào hắn phía sau lưng, suy. Mùa gạt lân phiến mang theo tia lửa, trên lân phiến thêm ra mấy đạo lỗ hổng. Hô, mùa gạt đột nhiên xoay người, nhất đao sau này chạy tới. Cù dội thân hình một thấp, tránh thoát cái này mãnh liệt nhất đao, đao nhận quăng ra kình gió lay động củ dội lang đầu ra lông, mang theo một số nát lông bay ra. Bù về phía cù dội đại đao ở giữa dừng lại, chỉ gặp mùa gạt cổ tay chuyển một cái, đại đao liền hướng dưới vô tới. Cù dội hai chân trên mặt đất một quất, tiếp lấy mãnh liệt một lần phát lực, giống như lò xo so đồng dạng từ dưới đất cấp tốc đánh đến hậu phương tránh thoát mổ gãc cái này thế đại lực trầm nhất đao dàn kỳ ạ củ loạn tại bắn ra trong trước mắt ấy cụ dồ đi đứng đá ra đại lượng lam sắt chẳng kích trùng kích tại mổ gãc trên thân phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm ngươi đang cho tà gãi ngứa nữa sao mổ gãc lộ ra nhay răng cười loại công kích này chẳng có tác dụng gì có a cụ dồ dàn kỳ ạ củ phát ra chẳng kích tầm thường sắt thép đều có thể bị chém ra vết cắt nhưng là tại mổ trên thân cũng chỉ có thể đánh ra lân phiến mạnh lớn liền xem như hắn bổ sung có bá khí công kích cũng chỉ là đánh ra mấy đạo lỗ hở a phong nữ lực có chút khoa trương. Cù Dậu thân thể không người xuống, năm ngón tay vươn ra, sắc bén móng tay tại đầu ngón tay trước nổi bật lấy, tản ra hàn mang. Vậy ngươi có thể nhìn cho thật kỹ, ta công kích đến có hiệu dụng hay không? Siêu, cước bộ từ mặt đất rời đi, Cù Dậu thân thể nổ lên, hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng Mộ Gas. Thần tốc sổ. Dị. Tại Cù Dậu vọt tới thời điểm, Mộ Gas lộ ra một đạo đạt được nụ cười quỷ quyệt, hai tay nắm ở đại đao, đối này hắc quang bạo liệt chém tới. Hô, thần hồn nát thần tính, đao nhận cuốn lên không khí cơ hồ hình thành một đạo trùng kích, tại trên lưới đao chia cắt ra, một đao kia cường độ. Cơ hồ muốn đem không khí đều cho chọc nát. Ngay tại đao nhận muốn tiếp cận Hắc quang ngay mắt, này Hắc quang đi lên một chiếc, giống như là tấm gương phản quang một dạng khúc xạ tiến lên, Cú rô nhảy tại Mổ Gas đỉnh đầu, thân thể quần mình, hai tay quanh, sói trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. "Inu giả gì?" Nhảy ở trên không thân thể, lại hóa thành một đạo Hắc quang hướng xuống, tại Mổ Gas trên đỉnh đầu vạch ra một đạo ý hình chữ Hắc dấu vết. Lần này công kích mang lên bá khí. Hắn lực lượng khẳng định là không bằng Mổ Gas, riêng là bây giờ người này thú hình hình dáng, mà không phải thú hình dạng người, lực lượng thì càng kém một bậc. Mà Mô Gas nhìn cũng là phòng ngự cùng lực lượng đều độc chiếm vị trí đầu tồn tại, cùng hắn cứng đuôi cứng, đó là không tồn tại. Người này tốc độ không bằng hắn, tuy nhiên kiến văn sắc không tệ có thể kịp thời phản ứng, nhưng thời gian dài, cuối cùng hội lời biếng. Chỉ cần mình bảo trì tốc độ cao, vậy liền tuyệt đối sẽ không bị hắn chặt tới. Dựa theo mạc gia nhanh cái kia lực lượng, chính mình thất bại một lần, cùng Mô Gas thất bại nhiều lần so ra, rõ ràng cái trước quan trọng hơn. Bị hắn chặt lên nhất đau, liền xem như bá khí hộ thể, chỉ sợ đều muốn thụ không nhỏ thương tổn. Vậy liền phát huy bọn họ cờ lão nhất hệ truyền thống bọn họ cỡ lão nhất hệ cho tới bây giờ đều là tốc độ chiếm ưu, Cù Dụ đương nhiên sẽ không bung tha cho cái này truyền thống nghệ năng. giờ khắc này hắn cảm thấy mình còn nhanh hơn cỡ lão, so kỳ đại tướng còn nhanh hơn, là trên thế giới nhanh nhất nam nhân. bá khí mang nổi công kích, tại mồm gắt đỉnh đầu vạch ra hai đạo ít chữ huyết tấn, cũng không sâu, nhưng chung quy là chảy xuống máu. Cù Dụ phi tốc từ mồm gắt đỉnh đầu lướt qua, rơi xuống sau lưng của hắn, còn không có quanh người, cướp bộ lại là nhất động, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. ầm! Đại Đao Đao nhận lúc này chém vào hắn trước kia rơi phước vị đập nện ra một cái hố. Mộ gạt chẳng biết lúc nào trở lại nhất đao chém tới, gặp nhất đao không trúng, hắn sầm mặt lại, ngươi giống như là con chuột nhỏ một dạng trốn đông trốn tây. Nói, hắn sờ sờ đỉnh đầu của mình, tràn ngập lân giáp cự thủ bên trên nhiễm một số máu tươi. Làm rất tốt, thế mà để cho ta thụ thương, nhưng là loại trình độ này cũng không với a. Bị ta chém trúng một lần, ngươi liền xong. Hắn phòng ngự lực bình thường bá khí nhưng đánh không ra tổn thương gì. Đây chính là mộ gạt đủ để tự ngạo địa phương. Trên đỉnh đầu thương thế, liền theo bị tiểu đao không cẩn thận vạch phá ra hai lỗ lớn một dạng cứ như vậy công kích, hắn hoàn toàn không để vào mắt. chính như củ rổ suy nghĩ lấy ưu thế tốc độ thủ thắng, mổ gạt muốn cũng kém không nhiều. tốc độ của hắn sát thực không có củ rổ nhanh, nhưng là trên lực lượng, hắn có thể đỉnh 10 cái củ rổ. hắn có thể lấy thất bại vô số lần, nhưng cái này trốn đông trốn tây theo lão thử một dạng nam nhân, chỉ có thể thất bại một lần. chỉ cần bị hắn chém trúng một lần, hắn thụ thương tình huống dưới, lần tiếp theo tốc độ nhưng là không còn nhanh như vậy. chỉ cần một lần cũng đủ để phân thắng thua. củ rổ lúc này duy trì tấn công ngồi sụp tư thế, rơi vào cách mổ gas cách đó không xa địa phương. Hắn giơ tay lên chỉ, nhìn lấy phía trên nhiễm phải máu tươi, lộ ra ý cười. Có đúng không? Nhưng một lần kia, đối ngươi mà nói, là vĩnh viễn không tồn tại. Nói, hắn nắm tay đặt ở bên miệng, đầu lưỡi liền muốn ruồi ra. Cù rộ tiên Sinh, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, từ mộ gắt bên sông đến một thân ảnh, sạt bật cấp tốc xông qua, quyền đầu nắm chặn, tại cách mộ gắt còn có chút khoảng cách thời điểm, đấm ra một quyền. Đinh tử quyền pháp trực là đinh, khí kình như trụ, cánh tay phẩm chất khí kình từ trên nắm tay đánh ra, thẳng đến mộ gắt lồng lộng. Sau đó, không có cái gì phát sinh. Mogas tối đầu mắt nhìn độ ngực mình, lại nhìn xem cách đó không xa Sắt Bất, trên đầu chậm rãi toát ra một cái. Người này, xa như vậy khoảng cách huy quyền làm gì? Sắt Bất giật nhẹ khoe miệng, hướng về phía Mogas liền ôm quyền, "Quấy rầy, các ngươi tiếp tục, ta chuyển sang nơi khác đánh." Đáng ghét con rồi nhỏ. Hô. Mogas giơ lên đại đao, hướng về phía Sắt Bất liền dựng thẳng vút tới. Sắt Bất chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cảm giác đỉnh đầu trung gian phảng phất muốn vỡ ra một dạng, cường lực cảm giác nguy cơ để hắn vô ý thức liền hướng cụ rồ cái hướng kia chạy. Oeng. Đao nhận mang theo hàn quang bổ xuống. Tại Sars bật vừa động đi đứng công phu, hiểm mà hiểm từ hắn bên cạnh thân thẳng tiếp tiếp rơi xuống, đao nhận đánh, mang ra một đoạn khí lãng, đem Sars bật thân thể cho sông mở một điểm, cũng làm cho hắn chạy càng nhanh. Sars bật dọa đến mồ hôi lạnh lữa ra, không đúng, cái này không hợp lý a. Cù dội tiên sinh đường nghịch hắn theo đường nghịch cọc gỗ giống như, lộ ra đối phương rất lợi hại cùng tiền, làm sao đến phía bên mình, hắn thiếu chút nữa bị đánh chết. Vừa rồi nếu không phải cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới, liền một đao kia tốc độ, có thể đem chính mình chém thành hai khúc. Một gắt tốc độ chậm, vậy phải xem người nào có cái đồ chơi gọi thuyết tương đối mắt thường quan sát cụ rồ so sánh lên mổ gas đương nhiên lộ ra mổ gạt động tác chậm chậm nhưng hắn động tác chậm chậm lại không phải mỗi người đều có thể theo kịp đừng đến vướng bận đối phó loại này ngươi còn chưa đủ tư cách cụ rồ chừng liếc một chút sặc bớt vậy ta đi sặc bớt hỏi trương 700, trăm không ngạc ý nổi sủ chủ cút xa một chút không biết vì cái gì sặc bớt giảng lời này để cụ rồ một trận vô danh lửa cháy giống một tiếng sặc bớt ma lưu chạy phóng tới donan cùng mẹ xì si giao chiến địa phương donan đại ca ta tới giúp ngươi cú dỗ lại trừng mắt sát bớt chạy đi thân thể, lúc này mới lè lưỡi, đem ngón tay bên trên máu tươi liếm lát một chút. tiếp theo, hắn trong mắt co rụt lại, thân thể nằm thấp hơn, hàm răng thử mở, đối mồm gắt trầm giọng nói: từ giờ trở đi, ngươi không sẽ đụng phải ta một chút, hải tặc. siêu. hắn thân thể lần nữa hóa thành một đạo ánh quang xông ra, cho ngươi chém thành thị nát. mồm gắt đôi mắt trừng một cái, hai tay cầm dao, lần này không hề đơn thuần chẳng kích, mà chính là đem dao đi lên nhấc lên, hai tay múa thành tàn ảnh, đạo quang kia tại hắn trên thân thể vỡ quanh ra mặc kệ cái này con chuột nhỏ từ chỗ nào cái phương vị đến đều sẽ bị hắn cho bổ tới hắn dừng lại lời nói vậy mình liền lên trước đuổi theo hắn chặt là được nhưng mà cù rổ hóa thân thành hắc quang nhìn thấy cái này kín không kẽ hở đào quang cũng không có dừng bước lại mà là nhằm vào càng nhanh so với mổ gạch mà nói lộ ra rất nhỏ thân thể trực tiếp xuyên qua đào quang kia phần giữa hai trang báo khe hở dù sao đào quang tàn ảnh lại nhiều vung đẩy cuối cùng chỉ là một thanh một cây đao chiếm cứ không gian là hữu hạn thực sự theo một tiếng vang nhỏ cù rổ thân thể rơi vào mổ gạch trên thân đao hai chân khép lại ngồi sồn ở nơi đó, đưa ngón trỏ ra trực chỉ mồ gạt đôi mắt, lộ ra tự tin ý cười. người động tác đã bị ta xem thấu. bay xì gầm nổ, xì gẳng mang theo khí kính, thẳng đến mồ gạt trong mắt. mồ gạt lập tức không có kịp phản ứng, trong mắt trái một cái, nhãn cầu trực tiếp bị đánh thành thít nát, hắn gào lên đau đớn một tiếng, nhắm lại mắt trái, đau nhận nhất chuyển, liền muốn hướng lên bộ tới. đều nói, người động tác, ta nhất thanh nhị sở. tại mạc ra nhanh cổ tay xoay chuyển thời điểm, cù rô đã nhảy lên, rơi trên mặt đất về sau thẳng hướng lấy mồ gạt trái tim móc qua si gẳng liên hoa, rồi ra năm ngón tay biến đến mức dị thường căng cứng, bá khí bao phủ ở trên, đột nhiên nhất kích đánh trúng mổ gạt tim. Phúc. Lần này, đệ cụ rồ năm ngón tay đốt ngón tay xuyên qua qua một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm, mổ gạt cao cường phòng ngự lực, để cụ rồ không cách nào lại tức tiến một bước. Bất quá hắn giống như sớm dự chi một bước này, nhất kích có hiệu quả, lập tức lướt qua mổ gạt thân thể, vây quanh hậu phương. Ẩm. Lúc này, mổ gạt quen đầu mới đánh tới, hung hăng đụng vào mặt đất, kích thích một đoàn bụi mù. Mổ gạt xoay người, dùng độc nhãn hung dữ nhìn chằm chằm qua lâu. Ngươi tiểu quỷ này, chọc giận ta. Cù Dâu ngẩng đầu, Cao ngạo nhìn chằm chằm mồ gạc con mắt, nói, nhãn, cầu thế, nhưng là rất yếu đuối, cái chỗ kia không có gì phòng ngự lực đi, bá khí cũng phòng không tới đó, một lần nữa, vi đại cụ dâu đại nhân, đem để ngươi biến thành người mù. Hắn mở ra hai tay, đát đỏ nói, "Vung, quỳ xuống đi, tại vị đại cụ dâu đại nhân trước mặt quỳ xuống, thần phục tại vị đại cụ dâu đại nhân lực lượng này phía dưới." Hắn tung bay không được. Rốt cục, rốt cục có thể cùng loại này đã từng nổi danh đại hải đại hải tặc giao chiến, cũng rốt cục thu hoạch thượng phong. Cho tới nay, Hắn đánh đều là cái quái gì, đều là một số tiểu hải tặc, hắn đều không dùng lực, đối phương liền ngã xuống. Hoặc là cũng là sạc bớt, sạc bớt, sạc bớt, cái kia dùng đến chút giận đần độn. Hoặc là cũng là cờ lão tiên sinh, nhưng đó là bị cờ lập tiên sinh đánh. Từ hắn hải quân đến nay, từ hắn tại lò gẻ táo bị sở mổ kẹ đặc hắn về sau, hắn liền đi bên trên đầu này đường nghiêng. Riêng là đến bản bộ về sau, từ khi cờ lập tiên sinh lấy để hắn học lục tứ tên, đánh đập hắn về sau. Cái này biệt cốt sinh hoạt vẫn luôn tồn tại. Căn bản không ngừng qua. Nhưng bây giờ Hắn cuối cùng có thể cùng loại này cấp bậc hải tặc thống khoái tranh tài một trận. Các lớp tiên sinh vội vàng tại đối phó người, không rảnh nhìn hắn. Hắn có thể tùy ý phát ra chính mình cùng tính, từ được đến quả thực về sau, cái này phóng đại trong lòng của hắn cùng tính tác dụng phụ, đang không ngừng biệt xuất bên trong bạo phát đi ra, lộ ra càng thêm khoa trương. Riêng là tại đối phó loại này đại hải tặc, có thể chiếm được thượng phong, đại biểu hắn biệt xuất không có phương phí thụ. Hắn đã rất mạnh. Tiểu Quỷ, Mogas lầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem đại đao vứt bỏ, làm đã từng thành danh đại hải tặc, hắn chiến đấu trí tuệ không thấp. Tiên tiểu quỷ này Tại liếm hắn huyết hậu, không giống trước đó theo dựa vào tốc độ như thế tránh thoát công kích mình, mà chính là phản phất quen thuộc chính mình chiến đấu kỹ xảo mở dạng. Sớm dự chi hắn động tác lúc này mới tránh ra, mới phối hợp hắn tốc độ cao, lúc này mới đối hắn sinh ra thương tổn. Nói cách khác, kỹ xảo vô dụng. Hoặc là nói, hắn cho dù là bản năng xuất quyền, đều không có tác dụng gì. Vậy liền đổi loại phương thức, đổi một loại càng thêm giả man, càng thêm không giảng đạo lý phương thức. Giống. Mộ Gia hai tay giang ra, thân thể đột nhiên tăng vọt, lộ bên ngoài lần phiến lộ ra càng thêm nô lên giống như khôi giáp đồng dạng bao trùm tại thân, tấm tia nửa người nửa ngạc mặt, lúc này chỉnh thể trở nên hẹp dài, hóa thành một khỏa cá sấu đầu. ầm, Mogas hướng xuống một nắm sấp, quanh thân bắt đầu trở nên dài hơn, cánh tay trở nên càng thêm trắng kiện, lân phiến bao trùm mật độ cũng càng ngày càng dày đặc. rất nhanh, một cái hình thể to lớn giống như núi nhỏ cá sấu xuất hiện tại cụ rổ trước mặt. hệ Z T O N U H U H O N O M I viên cổ loại khủng ngặc y nổ sụp chủ thái. ta muốn đem ngươi cho cắn át. Mogas hẹp dài miệng đại trường, lộ ra sắc bén như dao hằn răng, mang theo một cỗ mùi tanh đối cụ rổ giống to, loại này hình thể, viễn cổ loại sao? Cụ rổ kinh thường cười một tiếng, thân thể cũng bắt đầu tăng và mở. ngươi cho rằng liền ngươi thật sao? Vừa vặn, ta còn cảm thấy hiện tại cường độ không quá với a. Gia Long Tử cụ rổ toàn thân sinh sôi, hắn thân thể tăng vọt đến cao đến 5 thước, hóa thân thành một đầu hoàn toàn người sói, đối Thiên Ngao ô dít lên một tiếng. Nguyệt Lang hình dạng người, nhìn xem ngươi cái này bỏ sát ghê tởm tư thái, cụ rổ thu đại vẫy đuôi một cái, đánh trên mặt đất phát ra một tiếng chấn động vang, hắn chỉ nằm dạp trên mặt đất mù gas, cao ngạo nói nhìn nhìn lại ta ưu mỹ này đứng thẳng tư thái luận hình thái ngươi hoàn toàn so ra kém ta nói hắn năm ngón tay mở ra khoa trương hoạt động lên đốt ngón tay thân thể của ta rõ ràng đẹp trai hơn càng đẹp càng cường lực hơn a cường đại thân thể cực kỳ nhanh chóng độ bị cỡ lập tiên sinh khích lệ ai quy cùng là viên cổ loại nhưng năng lực càng thêm nhiều cũng càng vì thuận tiện quả thực siêu việt tính mỗi một dạng mỗi một kiện ta đều chọn vẹn siêu việt ngươi ta ta ầm hắn năm ngón tay một nắm bóp thành quả đấm dùng cao thét một dạng ngữ khí cười ra tiếng Ta thực sự là, Hít đến không được á. Tiếp theo, hắn đột nhiên há miệng, chợt hít một hơi, ngực bụng liền chập trùng mở, mạnh mẽ khí lưu tại trong miệng hắn tụ tập. Tới đi, để cho ta hoàn toàn phá tan ngươi. Hèn mọn loài bò sát. "Giống." Đáp lại hắn, là một gạt tiếng giống giận dữ, chỉ là ngang nhiên bò sát tới thân thể khổng lồ. Sói chạy. Cái cuối cùng pháo lời chưa nói xong, đột nhiên, từ đằng xa đánh tới một đạo hắc ảnh, cực nhanh hướng bên này đột tiến. "Siêu." Di đã lăng không xuất hiện tại khủng ngạc Inosuzu chủ phía trên, một chân co lại, Song quyền lúc lên lúc xuống triển khai tư thế, uyển giống như ưu linh lướt qua khủng ngạc, y nổ sủ chủ thân thể. Chương 701, trăm linh Di Đạo bản nhất thuần thiên kích. Di Đạo từ bên trên thân ảnh rơi xuống, từ mắt thường góc độ nhìn không thể nói nhanh, nhưng lại có một loại căn bản là không có cách tranh nẽ cảm giác. Hoa cá. Lướt qua cái này cá xấu trong nay mắt, Di Đạo nhất quyền đánh vào cá xấu trên khoẹm miệng. Ẩm. Thế đại lực trầm công kích, đem đầu này cá xấu đánh đầu hướng bên cạnh nứt lên, lân giáp rõ ràng lom đi vào một thối, mà theo đụng vào. Đầu này tràn ngập lực lượng cảm giác khủng ngạc y nổ sụ chủ, lực lượng cảm giác cũng suy yếu một phần. Quyền đầu vừa đánh trúng, Di đã lập tức lấp lóe đến khủng ngạc y nổ sụ chủ trên đội phương, lại là nhất quyền đệ xuống. Hoa cá. Ẩm. Một quyền này, so vừa rồi phải nhanh chóng một số. Ngay sau đó, Di đã thân thể xuất hiện lần nữa tại khủng ngạc y nổ sụ chủ đầu một bên khác, lại là nhất quyền. Hoa kéo. Ẩm. Nàng cũng không ngừng, đánh xong một quyền này về sau, tốc độ so trước đó càng nhanh, lần nữa từ một bên khác đánh ra quyền đầu. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh hoặc kéo hoặc kéo hoặc kéo hoặc kéo hoặc kéo quyền cung chân càng đánh càng nhanh tại mổ gắt khủng ngạt ùi nổ sụ trụ trên thân thể đánh ra từng đạo từng đạo lõm cũng làm cho nó này bảng bạc lực lượng cảm giác cực tốc tiêu vong đến sau cùng đã nhìn không thấy gì đã thân thể cùng động tác chỉ nghe thấy nàng thanh âm lại sau này thậm chí ngay cả thanh âm đều nghe không được biến thành một cỗ phong thanh liên đối lấy hắn động tác quỹ tích tàn ảnh đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có mổ gắt trên thân thể này cơ hồ mắt thường đều khó mà bắt vụ xuất hiện lõm lại biểu thị lấy gì đã tại công kích quá nhanh hô Một trận gió đột ngột thổi lên, đột nhiên, mổ gas trung quanh đứng im mở, giống như là thời gian đều bị đình trệ một dạng. Xuất hiện cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau, ngưng trệ hiện tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dì đã đưa lưng về phía xuất hiện tại mổ gas thân thể khổng lồ trước mặt, gió phát động lên nàng áo choàng, giống như một đạo cơn sóng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, vươn tay đem miệng bên trong kẹo que xuất ra, học cỡ lao biểu lộ, thản nhiên nói, nhất thuẫn thiên kích, ảo nghĩa thiên lướt tinh giết. Cảm nhận được à, lực lượng này tiêu vong bì hay? Phía sau mổ gas, tại dì đã thanh âm rơi xuống một khắc này chỉnh thể khí thế liền hoàn toàn khô quắt xuống dưới, không ngạc ý đổ sủ chủ thân thể khổng lồ vụt nhỏ lại, hóa làm một cái nằm dạp trên mặt đất hình người, nhân hình nọ không núp đít, tuy nhiên vẫn như cũ cường tráng, nhưng nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một cũ cảm giác suy yếu. Tại gì đã công kết đến, cái này đã từng cũng coi là nổi danh đại hải, để hải quân đau đầu đại hải tặc, cuối cùng miễn không có tiêu vong kết cục. Lúc này, Di Đa mới nhìn hướng Cú Dỗ, ngươi tại này bước bước lại lại cái gì à, sớm một chút giải quyết không tốt sao? Cú Dổ. hắn cái đuôi tiêu diệu xuống, đầu cũng ngưng sủ dưới, tràn đầy u ám. Vì cái gì? Rõ ràng là ta trước, thật vất vả tại một cái cường địch trước mặt triển lãm chính mình, lại thật vất vả tiến vào loại này cùng là viễn cổ trùng quả thực năng lực giả biến thân chiến đấu. Rõ ràng là gấp đôi hạnh phúc, hẳn là điệp ra trong canh một bao vui vẻ. Vì cái gì a? Còn có. Ngươi cái kia bắt trước cờ lập tiên sinh động tác tính toán là chuyện gì xảy ra? Không thể nói mười phần giống nhau, chỉ có thể nói giống như Luka. Ngươi vì cái gì hiện tại có thể dùng ra chiêu này, không phải cần đại lượng thể lực sao? Kujo có chút khó có thể tin hỏi. Kujo biết chiêu này? Đây cũng là hắn cho tới nay nỗ lực muốn hiểu thấu đáo chiêu thức. Nhất Tuấn Thiên Kích Dì đã từng tại trùng Chi quốc dùng qua chiêu này, nhưng là khi đó còn cần hấp thu cờ lực thể lực tài năng hoàn thành. Nhưng bây giờ, nàng đã có thể độc lập hoàn thành. Một chiêu này độ khó khăn, có thể là vô cùng vô cùng khó. Nhất Tuấn Thiên Kích Chiêu thức kia là từ cờ lực tiên sinh đưa ra, dì đã dùng thiên tài thiên phú hoàn thiện siêu cường chiêu thức. Nhưng phải học được cái này, cơ sở nhất là phải học được hắc thẳng tiên thiệm, về sau lại tiến hành bổ sung Hắc thằng tiên tiềm tại nhất thuấn tiên kích trước đưa chiêu thức ở trong không là khó khăn nhất, nhưng cho dù là một chiêu này, liền xem như biến thân làm sói hình dạng người Cú Dồ, hiện tại cũng vô pháp hoàn chỉnh thi triển đi ra. Chiêu thức cái gì, cỡ lão cũng từ không theo kiệt, đối các bộ hạ tất cả đều để lộ ra chiêu này phương pháp sử dụng. Nhưng bây giờ, vẫn là không một người sẽ. Cú Dồ có thể nói là đông đảo bộ hạ bên trong, ở gần nhất một chiêu này người, nhưng vẫn như cũ liền cơ sở nhất đều làm không được. Tại cù rồ trong mắt, câu lập tiên sinh phe phái bên trong muốn trở thành tránh thức hạch tâm, chỉ là tư lịch cùng cờ lập tiên sinh thừa nhận có thể là vô dụng. Ít nhất phải hiểu thấu đáo ra hắc thằng tiên thiểm, mới có tư cách tấn giai làm hạch tâm, mà hoàn thành nhất tuấn tiên quỹ, này mới xem như đổi theo cờ lập tiên sinh cấp bộ. Tại cờ lập tiên sinh bên người, vẫn luôn là gì đạ, trừ đặc thủ địa vị cũng không khỏi diệu hấp dẫn ác ma quả thực hảo vận bên ngoài. Năng lực cũng là nhiều bộ hạ ở trong mạnh nhất. Điểm này, không ai liệu sẽ nhận. Khác xem người ta sẽ chỉ vui chơi giải trí, có việc hô cơ lão, không có việc gì cơ lão hô phảng phất một cái vật cát tường. Nhưng người ta là thật mạnh. Tại ngay từ đầu thời điểm, nàng liền rất mạnh, riêng là theo cỡ lão sau không lo ăn uống bề sau, mà khi đó, nàng quả thực năng lực còn chưa lộ ra manh mối. Nhưng đến hiện tại, trái cây này năng lực khai phát, cái này đi theo cỡ lão vào nam gia bắc khắp nơi kiến thức hắn địch nhân thể thuật, đều đã đạt tới một cái khủng bố tầng thứ. Trước kia lời nói, duy nhất có thể hoàn toàn nắm giữ nhất thuấn tiến kích, là cỡ lão tiên sinh. Không nghĩ tới bây giờ gì đạt thế mà cũng hoàn toàn nắm giữ. Có cái gì bí quyết sao? Hắn cũng muốn học. Ta mới không có cỡ lão biến thái như vậy đây là cải tiến bản. Dì đã bĩu môi, nói, không thấy được ta trước đó đầu tiên là đánh đầu kia đần cá xấu mấy cái quyền sao? Đó cũng là đang hấp thu lực lượng a thông qua hấp thu hắn lực lượng đến tăng cường bản thân, sau đó càng đánh càng nhanh, thẳng đến mình có thể tiếp nhận đến hoàn chỉnh đem Nhất Thuẫn Thiên Kích phóng xuất ra mới thôi. Chiêu thức liền tính hoàn chỉnh phóng xuất ra, loại này phóng thích phương pháp không có cỡ lão nhanh chóng như vậy, gần sát liền có thể thuận hoạt tự nhiên chém ra tới. đương nhiên cũng không có cỡ uy lực lớn như vậy. dù sao tại gì đã trong mắt Nhất Thuẫn Thiên Kích mới là cơ sở cho đường, trọng yếu là. Tại cái này dày đặc trong công kích, tăng thêm có thể có hiệu quả công kích. Cơ là thuẫn ngục thanh long giết, không chỉ có là nhanh, càng là mỗi một đao đều có sát nhân kiếm dao long tồn tại, lại thêm bản thân hắn bá khí tạo nghệ, mới tạo thành khủng bố như thế, liền xem như tứ hoàng cũng ăn thiệt tỏi chiêu thức. Di đã chính mình cải tiến nhất thuẫn thiên kích, làm không được như thế, nhưng so trước đó tốt quá nhiều. Trước kia nàng cũng không thể dùng bá khí lôi cuốn năng lực, bá khí một khi làm dùng đến, ngăn cách không chỉ có là đối phương, cũng đem năng lực chính mình ngăn cách. Nhưng khai phát đến bây giờ, nàng có thể đem năng lực cùng bá khí tổ hợp lại. Tuy nhiên vẫn như cũ không thể đối với đối phương tại ba khí phòng ngự tình huống dưới sử dụng năng lực, nhưng có thể tổ hợp lại cũng là chuyện tốt. Làm không được giống cờ lão như thế chiêu chiêu vi lực khủng bố, nhưng là gì đạo mỗi một quyền cũng là tăng cường tự thân, suy yếu đối thủ. Riêng là nàng lực lượng cũng không kém a. Đây là căn cứ vào nàng bản thân năng lực sáng tạo ra đến nhất thuấn thiên kích, như cờ lão một dạng không có cách nào phục chế. Điểm này Cu Dầu cũng đoán được. Độc thuộc về mình cải tiến sao? Cu Dầu nắm chặt bóp nút, mắt lại, muốn tu luyện nhanh hơn tiến trình lại xa vào tại cờ lực tiên sinh trợ thủ đắc lực vinh quang bên trong lời nói, hắn hội càng ngày càng yếu. Hiện tại những bộ hạ này bên trong, có mấy cái đều không thể coi thường. Cát Liên không nói, nhưng là dưới tay hắn đô nan thực lực vốn là không kém, còn có mưu mụ, cũng là khó chơi. Nhất định phải đem địa vị mình ổn định lại mới được. Chương 702, Hắc tử thiên thai chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng tác giả, cá góc mối quân đầu. Một bên khác, đô nan cùng bè sĩ si chiến đấu tại tiếp tục. So với bên kia tốc chiến tốc thắng, bọn họ đánh nhau đó là một cái đao thật thương thật, mỗi một thương vùng đánh đến mỗi một kiếm chặt động đều là tại thiếp thân trạng thái dưới tiến hành kỹ xảo đánh cược kiếm thuật cùng thương thuật tương đương ba khí tương đương thân thể tố chất cũng tương đương này chiến đấu mới là không về không bất quá hải quân cùng hải tặc tranh đấu cũng không nói cái gì một đối một cong Song vương kiếm thương va chạm lẫn nhau đấu sức phát ra lực đạo liền dưới chân bọn hắn khắp nơi đều dấm ra dạn nước tại rằng co thời khắc sát bất lúc này chạy tới nhất quyền hướng bẹ sỉ bên kia lập tới trực lạt đinh một quyền này ngược lại là bên trong bệ sỉ mặt đem hắn thân thể đánh hướng bên cạnh nít lên đô bắt được thời cơ Trường Thương mở rộng, thẳng đến bẻ sỉ cái cổ. Lúc này, là không nói Võ Đức. Hải Quân đánh hải tặc nói cái gì Võ Đức? Hắn đô Nan tuy nhiên ngay thẳng, còn có chút không may, nhưng là hắn cũng tự hiểu rõ. Đó là cái đối thủ tốt không sai, nhưng cũng phải nhìn cái dạng gì trường hợp. Nếu như có thể một đối một, đương nhiên là chuyện tốt, hắn muốn cùng cái này gọi bẻ sỉ phân ra thắng bại. Nhưng có người hỗ trợ, hắn cũng sẽ không chán ghét. Dù sao đó là cái hải tặc. Cấp tốc giải quyết hết, mới là đúng lý. Ngay tại Thập Văn tự thương thương nhận muốn đâm đến bẻ sỉ trên cổ lúc, Bệ Sỉ kiếm trong tay, đột nhiên phát ra một đoàn lục sắc u quang. Dịch bệnh phổi dịch. Hán kiếm cũng tại thời khắc này huy động kiếm nhận cũng không có tiếp xúc đến Đôn Nhan, nhưng là tại huy động ngay mắt, lục sắc u quang hóa thành một cơn gió khí, thổi tới Đôn Nhan chi thân. Khư khư cụ. Trong ngay mắt này, Đôn Nhan động tác trì trệ, không bị khống chế đại khục vài tiếng, trong tay chọc ra thương động tác ngưng trệ. Mà cái này một cái chớp mắt ngưng trệ, Bệ Sỉ đột nhiên xoay người, thương liêm cắt mở trên cổ hắn da thịt, nhưng là cũng làm cho hắn tránh thoát cái này một hung ác đâm tới. Chánh thoát về sau, hắn nhấc lên kiếm nhẫn bổ về phía Donan cái cổ. Ông ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mũi tên bông dưng mà đến, Bệ Xì si nắm chặt kiếm nhận hướng bên cạnh chặn lại, rời ra này mũi tên, đồng thời cũng một chân đá ra, thẳng bên trong Donan bụng, một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Donan hai chân lập tại mặt đất, sau này cày mở một đạo dấu vết mới khó khăn lắm đứng nghiêm, nhưng là lại chịu đựng không nổi xoay người ho mấy liệt, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thần sắc tại thời điểm này tiểu tụy. Donan đại ca, sạc bất kinh hãi một tiếng, thân thể hóa thành tàn ảnh, sử dụng siêu cấp tốc tới gần Donan, một tay lấy đỡ lấy đem hắn thân thể thẳng đứng lên. A, lúc này Donan hô hấp dồn dập, hô hấp xuất ra thanh âm giống như để lọt như gió, giống như thân thể cuốn bệnh nặng. Cái này là thế nào? Sát bất trường to mắt. Vậy. Kỳ kỳ O lúc này nắm lấy đại cung tới gần, những mày nhìn chăm chăm Donan, sau đó quay đầu lại nói. Phẹn nhỉ. Một mực đang quan chiến Phẹn nhỉ đã sớm chú ý tới Donan dị thường, tại hắn ngẩng đầu trong nấy mắt, liền la hoàng lên. Sartbert cách Donan xa một chút. Cái kia triệu chứng, giống như là phổi dịch, hội truyền nhiễm. Phổi dịch. Nghe được Phẹn kêu sợ hãi phụ cận mọi người tất cả đều quay đầu. Không có khả năng a. Đônan vẫn luôn rất lợi hại khỏe mạnh a, chúng ta không phải vẫn luôn có kiểm tra sao? Sắt bật vội la lên. Đây tuyệt đối không có khả năng, không nói hải quân bản thân kiểm tra thời gian, cũng là cỡ lão trung tướng, đều thường thường tiến hành thân thể kiểm tra, sợ mình nhiễm lên cái gì bệnh nặng. Trừ Dê Ba bản thân thầy thuốc, phèn nhĩ mức độ cũng không thấp, nàng tuy nhiên làm loại kia tăng phúc thuốc có chút mơ hồ, nhưng là trẩn bệnh cùng xem bệnh nhưng so sánh Dê Ba thầy thuốc lợi hại nhiều, làm đặc hiệu thuốc cũng là phi thường lợi hại, không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là cỡ lão nhẫn mại nàng một trong những nguyên nhân. Mà lại, bọn họ những người này đối thân thể của mình đều không bình thường có tự tin, không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Chỉ là nhiễm bệnh loại vật này, ở cái thế giới này cũng không hiếm thấy, cũng không thể nói tuyệt đối. Có thể tóm lại là niên kỵ cấp trên mới có thể nhiễm bệnh, bọn họ còn trẻ như vậy, sẽ không như vậy mà đơn giản nhiễm bệnh. Mà lại, Donan vẫn luôn không có sinh ra qua loại bệnh chẳng này, làm sao đột nhiên liền lại? Kỳ kỳ ẩu nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bên kia bệ xỉ, si, nhíu chặt lông mày. Bệ xỉ si đem thập tự kiếm vung lên, lộ ra ý cười. Ta chính là chết dịch kỳ sĩ, lời đồn bệnh hay là ta trách nhiệm. A, ngươi muốn ăn? Tiêu cái gì? Còn rất lợi hại hít. Còn muốn khắp nơi ném? Kỳ kỳ ổ không muốn nói cái kia buồn nôn tràn ngập mùi với chữ, tràn đầy ghét bỏ. Mọi người, nàng nghe không rõ, nhưng là người khác lại là nghe rõ. Ngươi làm? Phép nhì lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, bệ sinh gật đầu, lộ ra tự tin ý cười. Ta là ăn dịch dịch quả thực dịch bệnh người, có thể tự do khống chế bệnh khuẩn. Ta bản thân cũng là bệnh khuẩn sản phẩm. Phổi dịch, bệnh sởi, chảy não, huyết trùng bệnh mũi, lá gan bệnh, phong nhiêu, uẩn loạn, hoắc loạn, mặc kệ là dạng gì tập bệnh, ta đều có thể chế tạo ra. bệ sỉ rơi lên kiếm, này trên lưới kiếm thả ra lục sắc cu quang, cái kia cầm thương hại quân bị trúng, cũng là phổi dịch cảm nhiễm, triệu chứng là toàn thân trúng độc, hội không ngừng ho ra máu, hắn hội suy yếu, nếu như kịp thời không chiếm được trị liệu, ba ngày hắn liền sẽ chết. bất quá ở chỗ này không cần đến ba ngày, suy yếu hắn, không phải là đối thủ của ta, các ngươi đồng dạng cũng là, thật sự là phổi dịch ra. lời này ngược lại để phèn nỉ thở phào, nàng phi tốc chạy tới. Một bên chạy thời điểm một bên cho mình rót một bình dược thủy, chờ đến Donan bên cạnh lúc, lại lấy ra một bình dược thủy, đỡ lấy đô nan đầu, cho hắn rót hết. Dược thủy nuốt tiến bụng, Donan to khỏe hô hấp lập tức trở nên vững vàng, cũng không hề khủng. Loại bệnh này, sớm là có thể trị, cũng không phải viễn cổ thời đại. Fenny đắc ý lắc lắc trong tay bình thuốc, sau đó lại từ trong ba lô một lần nữa xuất ra một bình đưa cho Sapsbot. Ngươi vừa rồi tiếp xúc, lấy phòng người vạn nhất ngươi cũng uống điểm. Ta biết. Sapsbot gật gật đầu, tiếp nhận thuốc kia bình uống một hơi cạn sạch. Bẹ sĩ cười một tiếng, không cần đến phiền toái như vậy. Đây là ta chế tạo bệnh khuẩn, ta chết, bệnh khuẩn tự nhiên là không tồn tại, các ngươi liền sẽ phục hồi như cũ. Hắn hai tay nắm chặt thập tự kiếm, trên lưỡi kiếm này lục sắc ngũ quang lộ ra nồng đậm hơn, các ngươi lại có thể trị liệu mấy lần chứng bệnh đâu, mỗi một lần chứng bệnh liền đều có thể nhanh chóng giải quyết sao? Trên thế giới này, ta đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc qua rất nhiều chứng bệnh, những vô pháp đó trị liệu, khủng bố, tạo thành đại diện tích tử vong chứng bệnh, ta cũng là có. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn tiến lên trước một bước, đem thập tự kiếm vung vẩy ra nửa vòng tròn, đánh ra một đạo hình quạt tu quang. Dịch bệnh hắc tử thiên hai. Chương 703, ta đến dạy ngươi nước biển chơi như thế nào. Trên lưỡi kiếm u quang, mang theo kinh khủng dị thường khí tức, để mọi người ở đây tất cả đều thần sắc run lên. Hắc tử, cái từ này, bọn họ cũng không xa lạ gì. Sớm tại rất nhiều năm trước, tạo thành cực lớn tương vong, giống như thiên tai đồng dạng chứng bệnh. Loại kia sẽ cho người đau đầu phát nhiệt, tiếp theo toàn thân biến thành màu đen khủng bố bệnh hai, dù là cho tới bây giờ, hồi tưởng lại vẫn như cũ để cho người ta khủng bố không thôi. Cái này hải tặc, hội chế tạo loại bệnh này quần. Dị đã lúc này vừa đánh xong một gãs, nhìn thấy bệ sĩ trên thân kiếm vô quang biến sắc, từ song quyền bên trên bao trùm lấy bá khí một mực hướng cánh tay kéo dài, rất nhanh liền bảy kín toàn thân, chỉ lưu có bên thai nhiều huyền ảo hoa văn, giống như chụp lên thiếp thân khải giáp, toàn bộ vũ trang. Dị đã cắn răng nói, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn phóng xuất ra cái năng lực kia, cái kia bệ sĩ trâu đối phương vị, đúng lúc là chính đối kim nê hảo, trên thuyền thế nhưng là có rất nhiều hải quân, thật muốn bị hắn thu được hắc tử bệ, một khi chuyển nhiệm đứng lên chúng chiêu lời nói, đây chính là vô cùng phiền phức. Thần tốc sổ. Dị cũng không cần gì đã nhiều lời, còn tại bảo chỉ biến thân hình thái cũ rồ lúc này thân thể không người xuống, hai chân nhất động liền lao ra. Kỳ kỳ ổ cấp tốc dương cung lắp tên, dây cung như trăng tròn, ngón tay buông lỏng, bốn mũi tên giống như giống như sao băng vọt tới. Ma sát ma sát, bị ném ra mấy cái hạt giống, tại điên cuồng vặn vẹo phía dưới, biến thành dây leo cuốn về mẹ xì. Si. Hết thể đều đã muộn. Mẹ xì si cởi gần huy động kiếm nhận, nếm thử viễn cổ khủng bố đi. Xuỵ, kiếm nhận huy động phía dưới, u quang ra bên ngoài khuếch tán, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên ra hiện sau lưng hắn. Hắc quang từ hắn trên cổ nhấp thoáng, thuận hòa xuyên thấu qua cổ của hắn. Đó là Si. Cỡ nào chẳng biết lúc nào từ sở mít chiến đấu bên trong xuất hiện sau lưng bẹ Si, áp đặt qua, để bẹ Si cổ lộ ra hình vòng tơ máu. Thực sự, cỡ lão mũi chân chấm đất, cắn Si gà thản nhiên nói, làm nửa ngày, ngươi cũng khá là phiền phải à? Năng lực giả cái gì, quả nhiên phải chú ý một chút. Nghe vậy, bẹ Si muốn quay đầu, nhưng lại tại đầu lâu đông đưa nháy mắt, đầu hắn giống như bóng, lún xuống vừa rơi xuống, lan trên mặt đất vài vòng. Bệ Si thân thể cứng ngắc một lát, hướng mặt trước cầm vang mới ngã xuống. Cơ hất lên đao nhận, cũng không nhìn thi thể kia, mà chính là nhìn chằm chằm phía trước này bạch vụ tràn ngập khu vực, nói, lao đầu, cũng chỉ thừa ngươi. Hắn lại không đốc, bên này thế cục chiến đấu hắn là có thể nhìn thấy, nam nhân này phiền toái như vậy, trước nhất đao chém chết mới là chính đạo. Chẳng sau khi chết, như vậy đối phó địch nhân, cũng chỉ có một người. Bệ sĩ. Vân vụ bên trong, kéo ra một trương thuộc về sở mít mặt, hắn âm trầm nhìn lấy cố kia thi thể không đầu, vừa nhìn về phía người khác. Vợ ra chết, Mogas, bệ sĩ cũng chết, về phần cái kia ở, đã sớm chết bọn họ vì để chính phủ thế giới mất mặt, lâm thời tạo thành hải tặc liên minh, chết thế mà chỉ còn lại có hắn một cái. những này hải tặc có thể đều là năm đó danh chấn đại hải nhân vật, ở đã từng đem một cái thành trận người tùy tiện biến thành băng điêu, bẽ xi lời đồn tử vong, tại tân thế giới người người e ngại. morgan làm thuyền trưởng, tàn bạo đặc tính để cho người ta nghe hàng ngũ nước mắt, Vỡ ra mưu trí cùng năng lực, để cho người ta cảm giác sâu sắc bất lực. đều là năm đó phong vân, chỉ đơn giản như vậy bị người giết chết. smith còn muốn lấy giết chết cỡ lão đánh vỡ dê ba cứ điểm về sau lại dùng vũ lực thu phục những này hải tặc tới. Một đám vô dụng ra hỏa. Smith tâm trầm nói, cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình tới. Lời nói đừng bảo là như thế đời a. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Mang tại Vân Vũ bên cạnh hiện hiện, Cơ Lật xuất hiện lần nữa ở bên kia, nhất đao chém tới. Ngươi cũng là phải ở lại chỗ này. Cơ Lật thử mở răng nói, đều động thủ cho ta. Một đao kia, mở ra phụ cận Vân Vũ, cuốn lên cuồng phong đem Vân Vũ cho thổi bay, lại ở hậu phương hình thành Smith thân thể. Không đợi hắn ngưng tụ thân hình, chỉ nghe vài tiếng phá không gào thét bốn chi trên đầu tên mang theo hắc mang mũi tên liền tấn mạnh bắn tới tại sơ miết mi tâm cái cổ tim bùng động ra một cái hố cuộn rổ tứ chi phô địa như manh thú đồng dạng hướng phía trước bắn thẳng đến tại đến sơ miết trước mặt lúc quanh thân rung động mở ra một cái vòng tròn thân thể khổng lồ xuất hiện tại sơ miết hậu phương móng vuốt trực tiếp câu quả thứ Inu ra gì suy hàn quang loé sáng sẽ mở sơ miết thân thể nhưng rất nhanh này thân thể liền biến thành vân vụ. sơ miết đầu sau này thoáng nhìn khinh thường nói loại trình độ này ta có thể tùy tiện tránh lối hắc thằng thiên thiểm bên cạnh truyền đến một tiếng khét đều toàn bộ vũ trang bao trùm gì đã lăng không tới gần triển khai nhất thuấn thiên kích tư thế một chân thân thể luyện giống như ưu linh lấy một loại không cách nào làm cho người tốc độ né tránh tới gần một cái chớp mắt ngay tại nàng muốn xuất thủ đồng thời sở mít rõ ràng giật mình chỉnh thể vân vũ đi lên trên trực tiếp rời đi xa gì đã nay vân vũ trên không trung hội tụ thành nhất đại đoàn tại này quần cuộn lấy chậm rãi truyền ra sở mít thanh âm trầm thấp để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi tự nhiên hệ tranh thức khủng bố hô vân vũ lăn lộn càng mãnh liệt hơn cực tốc kéo dài phía dưới vượt qua lục địa này, Phạm Vi, Côn Phong không khỏi cuốn lại. Lục địa phụ cận mặt biển, tại cái này Côn Phong phía dưới, đột nhiên hình thành một đạo vòi rồng, liên tiếp lấy vân vũ, đồng thời hướng lục địa bay tới. Long hấp thủy. ầm ầm, khắp nơi, tại thời khắc này chấn động, có thể làm được loại trình độ này sao? Sa bận nuốt nuốt ngụm nước bọn, có chút sợ sợ nhìn lấy dần dần tới gần vòi rồng sóng biển. Tự nhiên hệ, vốn là đại biểu cho tự nhiên thiên hai, đại biểu cho la thế giới uy năng cùng khủng bố. Cái đồ chơi này, không là đơn thuần bá khí có thể để phong nụ chỉ ít sạt bật đối thứ này liền không có cách nào thứ ngược lại là gì đã hừ một tiếng dị thường tiêu ngạo nói mới sẽ không sợ ngươi đâu loại chiêu thức này tùy tiện có thể phá đúng không cỡ đảo cỡ lướt trượt mắt chừng một cái hắn còn tưởng rằng dị đã có bản lĩnh phá đâu bạch kích động một cái còn tưởng rằng nàng lại mạnh hắn vuốt tay nhắm ngay cái này bốn phương tám hướng đến vòi rồng sóng biển thở dài sợ mụ kệ nếu có thể làm đến dạng này cũng sẽ không như thế thảm bất quá vân cùng khói là hai loại vật chất à ba một cái búng tay tại trên tay hắn khai hỏa chỉ là nhẹ nhẹ một cái, này cuồng bạo đủ để giảo diệt lục địa long hấp thủy hiện tượng, giống như khí cầu đồng dạng nổ bể ra, lập tức gió hêm sóng lạng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nước biển, không phải ngươi như vậy chơi, lão đầu, ta đến dạy dỗ ngươi, nước biển làm như thế nào chơi. Nhất kiếp chân tiên, Bách Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 704, nước mưa cũng là từ ta thao khống. Nước biển như lồng thiên cháo tử, đem vân vụ cho phủ xuống, bên trong làm theo hình thành nước biển thịt viên, lầm phết Triều Vân Xương ngủ bay đi. Cái đồ chơi này Đương nhiên không có khả năng buộc tự nhiên hệ lộ ra thực thể. Bá khí có thể chạm đến tự nhiên hệ là bá khí độc có sức mạnh, nước biển chỉ có thể khiến người ta bất lực mà thôi, mà lại phải là tự nhiên hệ chủ động hiện ra hình người đi ra mới được. Bất quá, cái này vốn cũng không phải là cơ lập tránh thức đối địch thủ đoạn. Vân Quyền. Theo nước biển thịt viên tới gần, Vân Vũ ở trong đột nhiên đánh ra từng đoàn từng đoàn như trụ mây trắng chi quyền, trực tiếp đem nước biển cho đánh tan mở. Nay Vân Vũ ngưng tụ ra sờ mít nửa cái thân thể, hắn nắm chặt song quyền, đối cỡ lão nhè răng cười, ngươi cầm loại vật này đối phó lão phu là xem thường lao phu sao? Nói, hai tay của hắn hướng phía trước duỗi ra, tráng kiện đám mây mang theo sơ miết tràn ngập bá khí quyền đầu thẳng hướng bên trên đánh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, nước biển bình chứa trên nóc trực tiếp bị hoang mở, ra bên ngoài bắn tung tóe xuất nhập suối phun một dạng bọt nước. Mà mượn này dọc theo đám mây, sơ miết thân thể chuyển di, tại nước biển bên ngoài một lần nữa ngưng tụ. Hắn nửa người trên ngưng tụ, nửa người dưới hóa thành một đoàn cự đại mây trắng, này trong đám mây trắng lần nữa duỗi ra đại lượng màu trắng vân vụ cự quyền, đuôi đã bị phá ra nước biển bình chứa bốn phía đánh tới, phanh phanh phanh nước biển chiều tại này cự quyền phía dưới một chút xíu vẩy ra mở vách tường dần dần bị đánh thấp hình thành nước mưa trên mặt đất dọn đánh lấy Xét đánh đồng thời smith quát một tiếng dưới thân mây trắng lập tức biến thành đen hình thành một đóa che đậy lục địa mây đen ầm ầm này mây đen lóe ra điện mang ngay sau đó chính là đủ để bao quát toàn đảo lôi điện hướng xuống đánh tới đem bị bóng mở che đậy lục địa chiếu dội thành một mảnh bạch mang lôi gì đã ăn kinh hô một tiếng trường to mắt cỡ lão nhanh giải quyết nó vô minh thần phong lưu đảo nghĩa cỡ lão sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng Hắn Hoành nâng đao nhận hai chỉ tại trên thân đao một vòng, dùng lực hướng phía trước vung lên. Huyền Vũ một tần quấn quanh lấy cự xà quy sát bao phủ lại mảnh đất này. Với anh. ầm ầm ầm ầm lôi điện đập nện tại quy sát phía trên phát ra bạo hưởng liền tiêu tán tại quy sát bên ngoài nhưng cũng làm cho Huyền Vũ quy sát phát ra chấn động. Vô số đạo lôi điện không ngừng đập nện, để quy sát chấn động càng tấp nập dần dần quy sát mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nước người ngăn không được. Mây đen từ giữa đó mở rộng một cái miệng lộ ra sở miết lửa người hắn hướng xuống cởi gàn lao phu tạo thành hiện tượng tự nhiên có thể duy trì thật lâu. Đám mây đương nhiên cũng là có thể tạo thành hiện tượng tự nhiên. Mặc kệ là long hấp thủy, báo táp, vẫn là lôi đỉnh, đều là từ đám mây để hoàn thành. Tóc trắng Summit vì cái gì tiền thưởng cao như vậy, là bởi vì hắn lực lượng có thể khống chế khí trời. Thiên địa vật tượng đều ở lão phu chi thủ. Summit ngông cuồng cười to. Phách lối như vậy sao? Cỡ lão lạnh lẽo nhìn lấy phía trên, theo hắn ngẩng đầu, quần quanh ở quy xác bên trên cự sà cũng thẳng đứng lên, mắt rắn thẳng đệ mắt tới phương Summit. Liên cái nhìn kia, Summit thân thể cứng đờ, tiếng cười bị ngừng. Này không ngừng hạ xuống lôi, cũng có trong nháy mắt ngưng trệ. đúng lúc này ba phủ tại hòn đảo quy sắc làm nhặt rơi, cỡ là thân hình lói lên, trên không trung chớp liên tục ra mấy cái đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào sở mít bên cạnh, xì chùm vào vào đao, lại tiếp tục dây lát nổ mà ra, kim sắc điện mang, cuốn quanh ở đao nhận phía trên, xì trong nháy mắt này lấy một hóa ba, mang ra ba đạo tiền đèn chi mang, phong tỏa ngăn cản sở mít sở hữu đường lui, tiến phản, xì, đao nhận quyền tập qua, mang theo một vòng máu tươi, trên không trung phu tán, sở thân thể cấp tốc rơi đi xuống này mây đen cũng tại thời khắc này tản ra một cánh tay theo tản ra mây đen rơi xuống dưới đông smith hai chân chấn động trên mặt đất không có ngã ngã xuống hắn bưng bít lấy tay trái tay cụt bả vai vị trí cũng bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn cơ hồ đem bả vai hắn đều muốn mở ra mà bên phải eo sườn vị trí cũng có một đạo cự đại vết thương tối hậu quan đầu né tránh qua sao thật không hổ là cái lao tư cách cỡ lót lên xì lạnh lẽo nhìn xuống nước mưa từ không trung tí tách rơi xuống cọ rửa tại smith trên thân hòa với vết thương của hắn bên trên huyết dịch theo thân thể chảy xuống Tại dưới chân hắn mở mịt thành dòng máu, nhưng rất nhanh lại bị hòa tan. Ha ha, ha. Hắn bắt đầu thở ra khí thô. Dù sao cũng là cái lao đầu tử, đột nhiên thụ thương, không có người trẻ tuổi như vậy có thể chịu. Loại kia bá khí, còn có kiếm thuật, ta sẽ không lại bên trên lần thứ hai dạng này bị dập. Sợ Mị không có xem thường qua cái này hải quân, nhưng là hắn càng có thành tựu cường giả tự tin, hắn nhất định có thể thắng, đây là không thể nghi ngờ. Liên điểm ấy tự tin đều không có lời nói, làm sao qua tìm tóc đỏ báo thủ? Sợ Mị thân thể bên trên vân khí bắt đầu tuôn ra. Tuôn ra vân khí bên trong, lóe ra lôi đỉnh ánh sáng, vân khí kéo theo cồn phong, cuốn lên sóng biển, cũng đem cái này chẳng biết lúc nào bắt đầu hạ lạc nước mưa thổi cuồng loạn. Bao táp, lôi đỉnh, long hấp thủy. là hắn trung cực sát chiêu, tại dạng này chiêu thức trước mặt, không có có bất cứ người nào có thể bình yên vô sự. Đồng thời, dưới chân cùng thổ địa rào hợp lại bạch mông vũ khí, cũng tại tiêu tán. Hắn giải khai đối mảnh đất này không chế, lấy hắn phạm vi công kích, cái này hải vực sẽ không có người còn sống. Liên xem như phiêu phiêu quả thực cũng không được. Khí thế khủng bố từ hắn trên người bắt đầu phát ra trên không cỡ lão sắc mặt không có một chút biến hóa hắn nhìn xuống dưới mắt nói giải khai không chế là muốn mở đại chiêu a bất quá lão cũng là lão đến bây giờ đều không có phát hiện dị thường Cớ lão vươn tay nhắm ngay sở miết phương hướng cũng là một nắm trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ trời mưa đây cũng không phải là âm thiên hô nay lung tung thổi nước mưa tại thời khắc này đột nhiên hợp lại hình thành nước biển đoàn đem còn không có hoàn toàn nguyên tố hóa sở miết cho bảo trùm. cỡ lão lộ ra ý cười nước mưa cũng là từ ta thao không a Từ vừa rồi mít đánh dụng hắn nước biển cháo tử thời điểm, hắn ngay tại bố cục. Người này là cái lao cẩu thả so là sẽ không sai, bạo mội liền xuống mưa lời nói, hắn nhất định sẽ cảnh giới. Nhưng mượn từ nước biển bao phủ, có thể ngăn cản hắn ánh mắt, cỡ nào đoán được hắn nhất định sẽ phá vỡ cái này cháo tử, nước biển vậy ra tự nhiên là hình thành nước mưa. Lúc này hắn lại từ trên trời hạ xuống nước mưa, lại thêm chính mình liên tiếp không ngừng công kích, hắn sẽ không nghĩ vấn đề này. Cái này đầy đủ. Thân ở nước biển bên trong, hội ngăn cản hắn lựu lượng. Nước biển, làm sao lại? Đáng giận. Chỉ là nước biển cũng là ngăn không được lão phu sợ mỹ tại nước biển đoàn bên trong lẩm bẩm hai câu trong ngay mắt đỉnh trệ về sau trên thân lần nữa tản mát ra vật khí nước biển dù sao sẽ chỉ làm người bất lực sẽ không tiêu trừ bản thân hắn năng lực hắn không phải loại kia tân nhân gặp được nước biển cái gì đều không thi triển ra được làm cưng giả trình độ nào đó nước biển ảnh hưởng bọn họ trình độ hữu hạn nhưng cỡ lão muốn cũng là cái này ngắn ngủi cảm giác bất lực đối với năng lực giả dạng này sẽ rất khó thi triển bá khí dù là chỉ có một cái chớp mắt nhất tiếp chân tiên bách thế phong lưu vô địch lưu đã phun Chương 705, đại hải là tàn cốc. Xen xệt dòng máu đoàn tàn ra, chiếu vào mặt đất, theo hạ xuống nước mưa không ngừng ra bên ngoài khuế tán. Sợ Submit thân thể đã sớm biến mất. Cơ khốc chậm rãi rơi trên mặt đất, cắn xì gà, nhìn chằm chằm này quay dòng máu, phun ra điếu thuốc sương ngủ. Chết, là chết. Mặc dù nói 2 tỷ 6 ngàn vạn treo giải thưởng, theo lý thuyết là rất mạnh, không nên dễ dàng chết như vậy. Nhưng chính là chết. Muốn nói hắn mạnh đi, tự nhiên là rất mạnh, lấy tự nhiên hệ năng lực, tăng thêm khống chế thiên tượng lực lượng, tại trên đại dương bao la tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lại là bao táp, lại là long hấp thủy, lại là lạc lôi cái gì? Tân thế giới là đối thủ của hắn người không nhiều, nhưng đó là cái thể thuật cùng ba khí đều thuộc về phổ thông gia hỏa, có lẽ là lão, có lẽ là vốn chính là rất lợi hại phổ thông. Hắn Kiến Văn sắc có thể mau né cờ lão đao nhưng cụ thể phản kích năng lực lại kém rất nhiều. Liên thống hợp ba khí cũng sẽ không, đối cờ lão mà nói, sớm muộn đều là chết. Từ tốc độ bên trên, Sermit mặc dù là tự nhiên hệ nhưng không có hắn nhanh, từ trên lực lượng cũng không phải cờ lão đối thủ. duy nhất không sai Kiến Văn sắc cũng chỉ là khó khăn lắm cùng cỡ lão ngang hàng mà thôi. dưới loại tình huống này, cỡ là có thể lấy thất bại vô số lần, nhưng Smith chỉ cần thất bại một lần, liền không. hứa chi, hắn đã thất bại hai lần. một lần bên trong hắn biến phản, hai lần này liền trực tiếp mất mạng. vẫn là kém chút. Cớ lão nhìn trầm trầm này quay dòng máu, lắc đầu nói, bất quá dạng này thực lực, qua tân thế giới lời nói, cũng sẽ cho những hải tặc đó mang đến không nhỏ hỗn loạn. đáng tiếc, ngươi nếu là không có ở ta mí mắt dưới diệt hải quân lời nói, ta nói không chừng có thể đem người thả đi. dạng này chiến lực, trừ tiểu tiên ngu ngốc kia bên ngoài. Hán tứ hoàng trung quý nhức đầu, Cớ nào đối phó hắn xem là khá khắc chế loại kia, bởi vì khống chế thiên tượng năng lực, hắn từ một trình độ nào đó lên nói cũng biết, lại thêm nước biển cùng năng lực, không có cái đủ cùng lìn loại kia biến thái thân thể cùng bá khí lực lượng lời nói, có thể là rất khó phá vỡ. Nhưng loại người này thả ra lời nói khẳng định sẽ để cho hiện hưu tứ hoàng bố cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Thật muốn nói chuyện, sớm ít có thể tính làm đệ ngũ hoàng, chí ít do so cái nào đó bây giờ còn chưa được người xưng làm đệ ngũ hoàng người có tư cách nhiều. Cỡ nào đem gì thu nhập vào đau, hướng phía kim nghe hảo bên kia bay đi ta tốt. lúc này, donan cũng từ trạng thái hư nhược bên trên khôi phục. phenỉ thuốc tuy nhiên giải khai hắn chứng bệnh, nhưng là bệnh khuẩn thứ này cũng còn giấu trên cơ thể người, cần thời gian tiến hành ăn dưỡng. nhưng trước đó bệ sỉ vừa chết, năng lực giải trừ không thuộc về trời sinh tự nhiên sản phẩm, mà chính là từ năng lực giả tạo nên năng lực sản phẩm, tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa. mọi người bên trên kim nghe hào về sau, trên mặt biển hòn đảo, lúc này mới ngay tiếp theo một mảnh nước biển khu vực, cùng nhau bay lên trời. ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. cỡ đảo vừa trở lại văn phòng trên cổ tay điện thoại trùng liền văng lên mặt tây mặt tây bên này là cỡ lão cỡ lão nhận lấy điện thoại nói ra a cỡ lão không cần hỏi cỡ lão liền biết điện thoại trùng bị hội bộ dáng còn có cái này đặc biệt ngữ khí là lão gia tử không sai hắn nửa dựa trên ghế biếng nhắc hỏi lão gia tử làm gì có chuyện muốn thông chi ngươi lão phu bên này bắt được cái tội phạm theo bọn họ tin tức một số tầng thứ 6 đi ra ngoài tội phạm muốn bắt ngươi lập pi đâu phải chú ý nha Ngươi mẹ nó nói muộn a người đều bị lao tử dương thành nước còn dặn cái dám Cơ lão trợn mắt chừng một cái, cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa điện thoại cho quái điệu. Cơ lão tiên sinh, ta đợi hổ thẹn. Lúc này, hắn phía trước, cung ngũ bừa tại này giống như là tiểu học sinh một dạng đứng đấy, túi đầu xuống, một mặt nhận lầm chỉ tướng. Di đã ở trên ghế salon đảo chính mình kiện hàng, cụ rộ làm theo đứng tại cụ rộ bên cạnh, thỉnh thoảng đẩy một chút chính mình kính mắt. Cung ngũ bừa là thật cảm thấy mình hổ thẹn, riêng là hụ bừa, mặt mũi tràn đầy ấy nấy. Cơ lão tiên sinh đem tuần tra hải vực trách nhiệm giao cho ta, ta lại làm thành cái dạng này, để một chiếc thuyền đồng liêu tất cả đều chìm vào đại hải thực sự có lỗi với cờ lập tiên sinh nhắc nhở. Ta là đau lòng nhất góc, ta có tội vu hải quân, ta thẹn với hải quân, thẹn với tiên sinh, ta hận không thể này chết là mình. Vụ Đỗ ngẩng đầu, nước mắt chảy ngàn nói, hắn một thanh quỷ giáp xuống đất, từ bên hông móc xuống lục ra, nhắm ngay chính mình mi tâm, khóc rống nói, chỉ có, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hô. Phản phất là một ngọn gió thổi qua một dạng, vụ Đỗ trong tay thương chính mình bay khỏi, lơ lửng giữa không trung. Cơ lập trận trắng mắt, ngón tay nhấc động, súng lục kia liền rơi xuống trong tay hắn. Ngươi làm gì? Các ngươi những người này làm sao đều như vậy? động một chút lại vừa chết chi chết cũng không cần phụ trách nhiệm đúng không thiên hạ nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình người vừa chết bách sự toàn bộ tiêu tán lời nói do dơ chết hơn 20 năm hắn sự tình không phải là tại ảnh hưởng này lấy sao cỡ lão tiên sinh bịu đũa sững sờ nhìn lấy hắn ngươi là hải quân hải quân liền muốn dung cảm gánh chịu chính mình trách nhiệm cỡ lão ống thanh nói trên đại dương bao la hải quân cùng hải tặc chiến đấu nào có không chết người tuy nhiên tiếp đuối, nhưng cũng phải tiếp nhận thật cảm thấy mình có tội lời nói vậy liền giết nhiều điểm hải tặc vì hòa bình thế giới làm nhiều gia điểm công hiến. Vậy mới xứng đáng chết đi hải quân đồng liêu cùng tiên liệt. Cớ lão tiên sinh, Vũ đùa cảm động lên tiếng, hắn bôi một thanh nước mắt, đứng người lên kiên định nói: "Vâng, ngài nói đúng, ta minh bạch, ta chết đi như thế là kẻ hèn nhát hành vi, ta hội nhớ kỹ cái này giáo huấn, sẽ không bao giờ lại chạy trốn. Cắt lúc này cũng đang khóc, cớ lão tiên sinh, ta cũng sẽ tỉnh lại, để một chiếc thuyền đồng liêu táng thân đại hải, cũng là ta sai lầm." Được, đại nam nhân khóc sướt mướt giống tiểu gì, hai người tạo thành một cái thích khóc manh nam tổ hợp xuất đạo tính toán. Cớ lơ khoát khoát tay, các người hai cái đi ra ngoài trước đi theo hai người đi ra ngoài, cỡ lão vớt vớt trong tay xuống lục, lại thở dài. Đại hải là tàn khốc, mãi mãi cũng là tàn khốc. Có lẽ từ mẫu một thị giác đến xem, trên đại dương bao la là tràn ngập mạo hiểm và lạc quan. Cái thế giới này thân người thân thể tố chất cũng không tệ, chỉ cần không chết, đến sau cùng luôn có thể khỏi hẳn. Nhưng không thể phủ nhận, đại hải cũng là tàn khốc. Loại kia nhà tròi, giống như đồng thoại đồng dạng mạo hiểm truyền thuyết, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên tồn tại. Tại những mạo hiểm đó truyền thuyết phía sau, mãi mãi cũng là đấu tranh, tan cốc, đổ máu, ngươi chết ta sống đấu tranh. Nếu như thế giới vận hành đều như cái nào đó Tặc Vương sở chứng kiến đơn giản như vậy lời nói, này liền sẽ không có Hải quân tồn tại. Liền hôm nay này năm cái, nguy hiểm nhất thực không phải mít, mà chính là cái kia Bessi. Cái năng lực kia là đại sát khí. Chương 706, Chư danh Hải quân kim lề. Cấp bậc hiện tại là đại tướng dự khuyết trung tướng, tại Hải quân hệ thống bên trong, trừ đại tướng bên ngoài đã là đến đỉnh. Đại tướng cùng nguyên soái là cùng một cái cấp bậc, tại cái này phía dưới, cũng là lấy cỡ lở cái này đại tướng dự khuyết cấp bậc Vítôn. Hắn cũng không thăng nổi qua. Lao ra tử ở nơi đó xử lý hắn cũng không cách nào thăng, đương nhiên hắn cũng không muốn thăng, thăng chức cái gì, hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là an toàn. trước kia không muốn thăng chức, là chức vị càng cao, hắn chỗ tao ngộ sự tình liền sẽ càng nhiều, cũng liền càng không an toàn. nhưng bây giờ chức vị đến đỉnh, đến thừa nhận sự thật này, như vậy chỉ có thể thay cái phương pháp tìm kiếm an toàn. dây ba là chỗ tốt, hải quân đông đảo, cứ điểm cao thâm, tiểu hải tặc không dám đến gần. nhưng là đại hải tặc liền chưa hẳn, riêng là những này từ tầng thứ sáu chạy đến một số thời đại cát bã. cujo, ngươi cho láo tử cụ thể nói một chút. Ta hiện tại đến cái gì danh khí, nói rõ một chút." Cơ cứ cắn xì gà, nhìn về phía Cú Dô. Hắn vẫn cho là chính mình chỉ là đắp Đông Hải Tây Hải cùng Bắc Hải bộ phận khu vực còn có đại hải trình nữa trước đoạn bộ phân khu vực hải quân nổi danh trung tướng cấp độ này, trên cơ bản cũng chẳng khác nào bổ ghi tại cuộc chiến thượng đỉnh nói câu kia chuyện gì xảy ra, hải quân cùng hải tặc đều là trên đại dương bao la nổi danh tình trạng này. Có nhiều danh nhân nhất qua, cho dù là nổi danh, chỉ cần nhân số càng nhiều, lẫn vào bên trong, đó cũng là chẳng khác gì so với người thường, tên tuổi cũng tương đương không có nhưng từ nơi này lần một số thời đại cặn bã đặc địa tìm đến mình đến xem giống như không phải có chuyện như vậy. Cù dội dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt, ngấp lại, nói, cỡ lão tiên sinh, từ trên đỉnh về sau, ngài danh khí vẫn tại tăng, mai cho đến bắc hải tứ quốc quốc vương tuyên truyền, ngài danh khí liền đã tại trên thế giới bị mọi người trố biết rõ. điểm ấy ta biết. nghĩ đến đây cái, cỡ lão liền hận nghiến răng. lại về sau ngài bị xả cả rủ kỳ nguyên soái ở thế giới hải quân phát sóng trực tiếp trước phong làm trung tướng, nội bộ bị đề danh vì đại tướng dự quyết, lúc này bắt đầu, ngài danh khí liền bắt đầu biến chất. cú dội ngấp lại đột nhiên lại đi ra ngoài, không chờ một lúc cầm trong tay một phần giấy báo liền đi ra. hắn chỉ này giấy báo nói, đây là đoạn thời gian trước giấy báo, phía trên là hải quân bản bộ anh chủ, cùng ngài lời nói. Tờ báo này cũng là đã từng cụ dô muốn bảo hắn biết, nhưng là cỡ lão lúc ấy tâm tình xa xút, không nhìn thẳng rơi này phần giấy báo. Trên báo chí có cái đại hoành phi, phía trên là hải quân mới bản bộ anh chủ, phía dưới còn có một câu làm tiêu đề. Kim Ngê, cựu thời đại đều là cặn bã. Xuống lần nữa Phương cũng là kỹ càng đưa tin, bên trong là liên quan tới xạ cạ rủ kỉ trở thành nguyên xoáy sau một hệ liệt động tác. Còn có Hải quân mới bản bộ đưa tin, cùng một cái tên là Kim Nghê trung tướng chú kể một ít lời nói. Bên trong khiến người chú mục nhất là một câu: "Dâu trắng sau khi chết, cựu thời đại hải tặc nên toàn bộ rời khỏi đại hải sân khấu, nếu như không rời khỏi, liền từ ta tự mình độ thủ." Đánh bại Kim sư tử, Unlimited Titan Z, thế giới phá hư giả chứ danh hải quân, trung tướng Kim Nghê. Đến bài văn kết thúc, phía dưới còn có một chương đồ. Là cuộc chiến thượng đỉnh hình ảnh, cơ lớp chính mình bay tại thiên không một mình đối mặt dâu trắng cùng dưới trướng hải tặc đoàn đà sau lưng của hắn bầu trời lộ ra một mảnh ầm trầm. Thấy như một cái chuột phản diện giống như. Cợ lão sững sờ nhìn lấy giấy báo, ngẩng đầu lên nói, "Ta có nói qua cái đồ chơi này, còn có cái này ảnh chụp mẹ nó người nào đập." "Không biết." Cú rô lắc đầu nói, "Trên đỉnh đã qua 2 năm, theo lý thuyết ảnh hưởng đang từng bước lui bước, nhưng là 2 năm sau bức tranh này lại đi ra, lại chính là ngài trở thành đại tướng dự khuyết về sau." Trên báo chí lời nói cũng không có nói toàn, ỉm kẹo đao tầng thứ 6 có đại lượng tội phạm chạy đến sự tỉnh, thế giới là không biết. Cho nên, đây là một loại thủ đoạn, Cợ lão tiên sinh. T. Cợ lết sâu một hơi. Suy nghĩ qua tương lai, có người mưu hại lão tử. Không thể giảng tình kế. Cù Dỗ nói ra, chỉ là một loại chú ý lực, Cớ lão tiên sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngài đã bị những cái kia trốn tới tội phạm để mắt tới. Những người kia muốn ngươi đầu người, đến để chính phủ thế giới cùng hải quân mặt mũi hoàn toàn không có, đã kích uy tín. Người chờ một chút. Cớ lão đối Cù Dỗ rũi bàn tay, ngăn lại hắn lời nói, sau đó cầm lấy trên mặt bàn điện thoại trùng, một lần nữa gọi điện thoại. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Điện thoại trùng vang một hồi, không ai tiếp. Cơ lão lại lần nữa phát cái giấy số. Rất nhanh, bên kia kết nối. Nơi này là Hải quân kỳ sĩ đại tướng tàu thuyền. Bên kia truyền tới một lạ lẫm hải quân thanh âm. "Ta là Cơ lão, để lão gia từ nghe." "Vâng, Cơ lão trung tướng." Điện thoại trùng, dần dần chuyển biến làm kỳ sĩ bị ổi mặt. À Cơ lão, ngươi lại tìm lão phu làm gì?" Ít đến, ngươi mới vừa rồi là đánh tiếp nghe trộm điện thoại trùng đi, ta lặp lại lần nữa, cái kia hát sắc không thể gọi điện thoại. Còn có, lão gia tử, ngươi giải thích cho ta một chút này phần ta thăng làm trung tướng về sau giấy báo là có ý gì?" Không ai sớm cùng ta thông báo một tiếng sao? Phía trên như thế không giúp ta khi người. Ta có ý kiến, ta rất lợi hại có ý kiến." Cớ lão giống như pháo cối đồng dạng thổ lộ lên tiếng. "Giấy báo." Ít chững ngâm một chút, "A, ngươi nói này phần dùng để hấp dẫn tầng thứ 6 tội phạm giấy báo tuyên ngôn a. Ngươi nói hấp dẫn đi, ngươi nói hấp dẫn đúng không?" Cớ lão vô ý thức đứng người lên, cả giận nói, "Không đến mức đi. Ta một cái trung tướng a, như loại này bắt tầng thứ 6 tội phạm sự tình, coi như không phải đại tướng, cũng cần phải là toàn thể hải quân cộng đồng muốn làm sự tình." Vì cái gì độc chọn ta một người a? Bởi vì việc này, Hải quân binh lính cũng tổn thất một chuyến a. Nếu không phải ta điên cuồng đi đường, ta bộ hạ đoán chừng đều chỉ biển. Ngươi gặp được người nào? Tí hỏi. Người nào đều không có, chỉ là tai nạn trên biển. Cớ lớp chuyển đề tài, tiếp tục hỏi, loại chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi nghĩ như thế nào? Cớ lão, cái này giấy báo đi ra có một đoạn thời gian a, chúng ta cho là ngươi biết, ngươi một mực không ra, chúng ta cho là ngươi ngầm thừa nhận. Mà lại đây là sạ cạ dù kỳ quyết đoán, chúng ta là vạn phần tin những ngươi. Đồng thời tại tin tức cho ra thời điểm, phái rất nhiều người tại D3 phụ cận làm tìm hiểu a, vì cũng là trước tiên cho ngươi tin tức, liền lão phu chính mình cũng tự mình xuất động a, vừa rồi không phải liền là cho ngươi tin tức nha. Tin tức kia đến chậm liền theo lão ngoại ngoại băng qua đường giống như, trung gian bao nhiêu chiếc xe đều đi qua. Cơ lão nhất thời nhẹ lời. Nói cái gì? Có thể nói cái gì? Nói hắn lúc ấy căn bản không thấy. Cơ lão nha, D3 cứ điểm vị trí, vốn là ở vào Tân Thế giới tứ hoàng vị trí phía trước, từ ngươi vị trí đó đi lời nói, tứ hoàng địa bàn cùng hắn hải tắc thế lực vị trí, cũng có thể đạt tới. Cái này không phải chúng ta tạo nên, Cớ lão nha, ngươi chiến tích bị những người kia biết rõ, có lẽ cho ngươi gắn cái ngoại hiệu." Ít cười ha hả nói, thật đáng sợ đâu, lão phu giống như cũng là cựu thời đại. "Chương 707, không giống lão phu, chỉ sẽ đau lòng ngươi." Thiếu nói đùa. "Cớ lão như muốn gào thét, ta hấp dẫn chú ý lực." "Ta hấp dẫn cái gì chú ý lực?" "Làm gì, ta cho ngươi dưỡng lão ngươi cho ta tống chúng a." "Làm sao lại, hết thảy đều là xạ cạ rủ kỳ chú ý a, lão phu trước kia là rất lợi hại phản đối." Ít ha hả nói, sạ cạ dụ kỳ tính nét ngươi cũng biết quyết định sự tình không cho sửa đổi, không giống lao phu, chỉ sẽ đau lòng ngươi, còn hội lo lắng cho ngươi một chút. Ngươi này tràn đầy trà nghệ ngữ, khí chuyện gì xảy ra? Với, với, ngươi liền nói cho ta biết vấn đề này còn có chỗ chống sao? nặng như vậy gánh, ta vác không nổi. Cậu lao hỏi, không có ngươi muốn phiền vãi như vậy, cỡ nào nha? Kì nói ra, đây chỉ là một phần giấy báo, chủ yếu nhằm vào đám người là cùng những cái kia cùng rô rơ một thời đại tàn đảng, giống như vậy người, tại Tân thế giới đã có căn cơ, cũng đã thoát ởn hải tặc sẽ không cố ý tới tìm ngươi. Sang chọn xuống tới lời nói. Chỉ có những cái kia từ tầng thứ 6 cho tới, muốn muốn tiếp tục làm một vụ lớn hải tặc nhóm. Bọn họ muốn một lần nữa nổi danh, muốn nói cho thế giới chính mình một lần nữa trở về tin tức lời nói, tìm tới ngươi là lựa chọn tốt nhất, hắn hải tặc, là sẽ không chú ý những thứ này. Chỉ có toàn bộ tầng thứ 6 chạy thoát bao nhiêu trong lòng ngươi không có số a, còn mẹ nó dùng chỉ có cơ lớp sắc mặt âm cơ hồ tích thủy. Kí tiếp tục nói, những hải tặc đó phân tán ở các nơi, chúng ta cũng không có cách nào toàn bộ thu thập tình báo, nhưng tập trung ở một điểm, liền có thể tùy tiện đánh tằm nha. Mà lại Ngươi trưởng quản là hỗn loạn cửa vào, muốn hay không bỏ vào, toàn xem chính ngươi. Lời này ngược lại là không sai, dê ba vị trí rất lợi hại đặc biệt, hạng nhất bên trong hạng nhất, từ nơi này hướng phía trước liền có thể tùy tiện tuyển hàng đạo, đem những cái kia khó chơi thả ra lời nói, bọn họ là có thể trước mắt tân thế giới cục thế tạo thành tân nhất sóng phá hư. Đơn giản tới nói, hắn lại thành thủ môn nhân. Trước kia xạm thủ hơn là thủ môn nhân, không cho những kia tuổi trẻ hải tặc quá khứ, hiện tại đến nơi đây vẫn là thành thủ môn nhân, không cho những lao đầu kia quá khứ. Cỡ Lư chưa từ bỏ ý định hỏi, không có khác đường. Có a Lão phu về hưu, ngươi tiếp nhận. Cáo tử. 3. Cỡ lão một tay lấy mịch dụ phồn cho ném tới điện thoại trùng trên thân, điện thoại cũng tại cái này tiếng vang về sau cơ máy. Cái quái gì? Hắn hùng hùng hổ hổ một câu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Người bắt trở lại chưa?" Kuzo đẩy tới kính mắt, nói: "Đã tại, chúng ta đồng liêu thi thể cũng phải người xuống dưới vơ vét." "Rất tốt, toàn cần toàn đuôi mang về, không thể bạch hy sinh." Cỡ lão gật đầu. "Cỡ lão tiến sinh, lời như vậy, này báo cáo lời nói làm như thế nào viết?" Kuzo hỏi: cỡ lao nguyễn hắn một cái, nói, ngươi cũng nốc, làm như thế nào viết liền viết như thế nào, hải quân cùng hải tặc chiến đấu tất cả đều cho ta biểu diễn ra, đem ta thả thấp một chút, cường điệu đồ xuất người khác công hiến, riêng là những hy sinh đó, ngươi viết thời gian dài như vậy báo cáo, điểm này còn muốn ta dạy cho ngươi, miệng ba hoa về miệng ba hoa, nhưng là báo cáo vẫn là đến bình thường làm, cỡ là không thể có lỗi với hy sinh người, không phải vậy những người kia tính toán chuyện gì xảy ra, hai nạn trên biển hy sinh, hắn cỡ là tuy nhiên không muốn nổi danh, nhưng cũng không làm được phủ nhận đồng liêu công lao như thế không có lương tâm sự tình vâng, cỡ lão tiên sinh, cưu dỗ đứng nghiêm chào, tìm tới. lúc này, dì đã phát ra âm thanh, nàng kéo xuống cái khuôn mặt nhỏ, từ trong bọc lật qua nhặt nhặt, móc ra một khỏa lục sắc gác ma quả thực đến, lại lãng phí ta đồ ăn vặt. cỡ lão nhìn sang, nói, xuất hàng. xem bộ dáng là hệ vạ rẻ mẹ si a a. đối với dì đã xuất hàng, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. lần này năm cái năng lực giả, tất cả đều tại dì đã bên cạnh chết, lấy cái này ba lô nước tiểu tính, không có khả năng không ra hàng. tuy nhiên không biết nguyên lý gì, nhưng là xuất hàng là chuyện tốt. Dù sao cỡ lão không lỗ, ngược lại là lần trước cái kia không khỏi rượu đạt được hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, ngược lại để hắn có chút canh cánh trong lòng, cái kia quả thực cũng không biết là từ đâu tới. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nhà. Điện thoại trùng vang lên lần nữa, không phải trên bàn công tác. Cú rồ từ trong ngực móc ra điện thoại trùng, kết nối sau nói, mặc Tây mặc Tây, nơi này là Cú rồ, Cú rồ thượng tá, chúng ta bắt được ngư nhân. Bên kia truyền đến một tên hải quân thanh âm, ẩn ẩn còn có chút tiếng hồ nào. Cú nhìn về phía cỡ lão, cỡ lão nhéo mắt lại, nói, đi xuống xem một chút một đám người đứng người lên, hướng phía phía dưới bong thuyền đi đến. lúc này bong tàu, một đám hải quân vây quanh hai mươi mấy cái bị trói quỳ xuống ngư nhân, tại này nhìn hắn chằm chằm nhóm. uy, tranh thủ thời gian thả chúng ta. một cái ngư nhân bị bắt lại, vẫn giữ tật quát, các ngươi những này ti tiện nhân loại. mau buông chúng ta ra, chúng ta thế nhưng là ngư nhân, là cao các loại chủ tộc. ẩm, Sắt bật vén tay háo lên, nhất quyền liền đánh vào người cá kia trên mặt, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. nói đùa cái gì? ngư nhân lúc nào trở thành cao các loại chủ tộc? sats bất cả giận nói các ngươi chẳng qua là một đầu ở trong biển bơi lên ti tiện cá, thế mà còn dám đục xuyên chúng ta thuyền. các ngươi những nhân loại này bị chúng ta thuyền đắm nên là một loại vinh hạnh. một tên khác ngư nhân rãy rủi lấy liền muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh bị đông đảo hải quân liền thương cho chỉ vào, chỉ là thương mà thôi. có bản lĩnh liền giết ta. người cá kia gào thét lớn. hiu. đúng lúc này một cái khí đạn đống nhiên bay vụt từ ngư nhân thái dương huyệt bộ vị xuyên thủng mở, đập nện ra một đoàn huyết dịch, người cá kia tròng mắt ngốc trệ trực tiếp ngã xuống. đang ngồi đều có bản sự này bên cạnh truyền ra một thanh âm, mọi người thấy quá khứ chỉ gặp cỡ là co lại một cây ngón trỏ đi tới thản như nói, đó là xì sì gẳng. cỡ lão trung tướng, Sát bất bọn người cùng nhau quay đầu hướng phía cỡ lộc kính thi lễ. cụ lần, một đám ngư nhân nhìn về phía cái kia chết mất ngư nhân, đối cỡ lão lộ ra phẫn hận. một tên ngư nhân ráy ruổi lấy dây thừng muốn phóng tới cỡ lão, mà đúng lúc này cụ dò cũng ruổi ra nhất chỉ, nhắm ngay người cá kia nói, xì sì gẳng. ẩm, ngư nhân chỗ mi tầm động ra một cái miệng máu để người kia sau này nã quỷ. lần này để ngư nhân nhóm chỉnh thể yên tĩnh. Các ngươi dạng này lạm sát, chính phủ thế giới sẽ không đồng ý. Lần này thế giới hội nghị, chúng ta ngư nhân đảo cũng tham gia, ngươi liền không sợ làm cho phân tranh sao? Một tên ngư nhân cắn răng nói, di vệ chuyện gì xảy ra, cái này mấu chốt, còn dám thả cá người đi ra khi hải tặc, trọng yếu nhất là, còn dám đục xuyên lão tử bộ hạ thuyền, để cho ta tổn thất một nhóm bộ hạ, làm rất tốt ta, ngư nhân nhóm. Cớ đó cắn xì gà đi qua, nhìn xuống người cá kia, lạnh lẽo nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi à? Trương Bảy đem người giết sạch liền không có người nhớ kỳ ta. Có bản lĩnh liền. Một tên ngư nhân vừa định nói giết chúng ta, nhưng nhìn lấy thế thì dưới hai cố đồng bảo thi thể, nuốt nước miếng, lại không dám nói nhiều. Những người này là thực biết hạ sát thủ. Cố lão nhìn xuống bọn họ, phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói: "Từ lâu tới, ta." Ầm. Cố lão một chân đá ra, mũi chân thẳng bên trong người cá kia gương mặt, lực lượng khổng lồ đem ngư nhân đá bay ra ngoài, đụng ở một bên công trình kiến trúc chân tường, phát ra một tiếng vang trầm. Người cá kia co quắp ngã xuống, mặt đã hoàn toàn lõm xuống dưới, mắt thấy không sống. Ầm. Um không nói đổi một cái cỡ lão nhìn về phía một cái khác ngư nhân ngươi tới nói hắn là không nói sao hắn là không có cơ hội nói a nay bị kêu lên ngư nhân không cho cỡ lão thời cơ lớn tiếng nói chúng ta là mới ngư nhân hải tật đoàn chính biến thất bại chúng ta trốn tới sau đó bị mổ gạt đại nhân hợp nhất mới ngư nhân hải tật đoàn cỡ lão trầm ngâm một chút nói lão tử không có ấn tượng ẩm hắn lại đưa ngón trỏ ra nhắm ngay này nói chuyện ngư nhân điểm một chút bay sỉ gặng lộ ra xuyên thủng trái tim của hắn đổi một cái ngươi tới nói. Cơ lập chỉ hướng một cái khác ngư nhân. Hắn trong trí nhớ đối cái này không rõ rệt, đã sớm quên ánh sáng, làm cho hắn nhớ lại Ngư Nhân Hải Tập đoàn, còn lúc trước tại Đông Hải cái kia ạt lòng chỉ huy hải tập đoàn, nhưng hẳn là sớm đã bị bắt mới đúng. Chúng ta là họ Đi đại nhân thuộc hạ. Người cá kia vội vàng kêu lên, bởi vì bị Mũ Rơm một đám ngăn cản kế hoạch chúng ta, họ Đi đại nhân cùng các cán bộ đều đã bị không, chúng ta mất đi tại Ngư Nhân đảo đất dung thân, chỉ có thể chạy đến trên biển tới. Mũ Rơm. Cơ lão sững sờ, Ngư Nhân đảo. Ta phải nhớ đến không nói bậy, dì bệ tên kia ở nơi đó đi một mình hắn không giải quyết được các ngươi, không, không biết, không biết a, cỡ lão nói ra khói bụi, phát ra khẽ than thở một tiếng, ẩm, lần này không phải cỡ lão đậu thủ, cụ rộ trực tiếp móc ra bên hông xuống kíp, nhất thương băng người cả kia, ngươi, ngươi cái tên này, còn lại ngư nhân muốn rách cả mí mắt, ngươi tên nhân loại này, cũng là xem thường chúng ta ngư nhân đi, nhân loại quả lại chính là không thể tin, đối với hắn chủng tộc, mãi mãi cũng duy trì ngạo mạn, họ đi đại nhân tuy nhiên chết, nhưng tinh thần hắn lại vĩnh viễn sẽ không biến mất, cái quái gì, cỡ lão trợn mắt chừng một cái các ngươi có phải hay không ngư nhân đối ta mà nói cũng không quan trọng, ta báo nổi mục đích, chỉ là bởi vì các ngươi là hải tặc, hơn nữa còn là cho ta bộ hạ tạo thành thương vong hải tặc, chỉ thế thôi. hắn ngồi xùm người xuống, trực câu câu nhìn chằm chằm người các kia, xì ra khói mù lượn lờ tại trên mặt hắn, để hắn ho nhẹ vài tiếng. nếu là bởi vì chính phủ thế giới một số mục đích mà tha các ngươi, ta có thể không có cách nào đối ta chết đi bộ hạ bằng giao. ngươi là ngư nhân cũng tốt, là nhân loại cũng tốt, vẫn là cái gì tiểu nhân tộc cự nhân tộc đối ta đều không có gì khác biệt. chúng ta máu đều là giống nhau. Tội nghiệt cũng cần phải là mở dạng, không có cái gì đặc quyền. Phạm tội, liền bị xử trí, chỉ đơn giản như vậy. Cỡ lão nói ra, Di Bệ ấy rời khỏi Thất Vũ Hải, Ngư Nhân đảo hiện tại là chặt lọt kẻ lìn địa bàn a. Một cái có tư cách tham gia thế giới hội nghị quốc gia, thế mà nhận hải tặc che chở, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn đứng người lên, cũng không nhìn những ngư nhân kia, đối còn lại hải quân phất phất tay, xử quyết, ném xuống biển qua. Cỡ lão ở một bên, trực tiếp vung xuống tay, xả kích. Phanh phanh phanh, thương tiếng nổ lớn phía dưới, cỡ lão nhìn cũng không nhìn một người hướng người pháo đài phương hướng đi đến hắn thật đúng là không có gì kỳ thị lần này mặc kệ đổi người nào tới hắn đều muốn cho hy sinh hải quân một cái công đạo hải quân cùng hải tặc chiến đấu đương nhiên là bất luận sinh tử nhưng là hắn làm hải quân chủ quan đến vì thế phụ trách hy sinh tránh cho không nhưng là kéo người mai táng chuyện này hắn am hiểu vô cùng lần này người tham dự một tên cũng không để lại cỡ nào tiên sinh lúc này củ rộ đi tới nói khẽ lần này thế giới hội nghị có ngư nhân đảo gia nhập liên minh những ngư nhân này chúng ta cũng không co toàn bộ bắt lấy nếu như việc này bị bọn họ đồng bào biết được, lại đưa đến thế giới hội nghị lời nói, có lẽ sẽ đối với ngài tạo thành phiền phước. cho nên cỡ nào một đi lên phía trước, vừa nói chết đều chết, còn coi trọng cái này, người cá kia đảo quốc vương nếu là có điểm nhãn lực độc đáo cũng sẽ không lấy chuyện này làm văn chương, mà lại hắn không tìm ta, ta còn muốn tìm hắn, còn có gì vậy ơi? hắn đến muốn làm cái gì? từ trên đỉnh rút lui về sau, co đầu rút cổng ngư nhân đảo một mực không có động tĩnh, hiện tại ngay cả mình địa bàn đều nhìn không được, mượn bí ở mũn che trở không nói, hiện tại thế mà còn đem ngư nhân đều phóng xuất phóng xuất coi như từng cái còn tưởng là hải tật, ta cũng mặc kệ cái gì phe phái phân tranh, có ngư nhân đi ra, vậy liền đại biểu cho ngư nhân ảo. Gia hỏa này trước kia thất vũ hải mục đích cũng có chút quái, hiện tại ngược lại làm trầm trọng thêm a. Dì vệ trước kia thất vũ hải là mang điều kiện, là vì thả ra không biết bao nhiêu năm trước bị tuổi trẻ lão già tử bắt lấy ạt lỏng một đám làm làm điều kiện mới thất vũ hải. Kết quả cái này một đám tại Đông Hải đại danh, hắn năm đó ở Đông Hải thế nhưng là lúc nào cũng có thể nghe được a. Bất quá là năm đó cách hắn một trăm bộ quá xa, cũng không có cơ hội gì hướng này chạy. Không phải vậy, lời nói đã sớm giải quyết hết. Hôm nay cũng là ngũ lao tinh tự mình đến, người chết cũng không thể phục sinh. Thật muốn có bản lĩnh, để cái kia Quốc Vương cho lão tử xuống trước sung quân a, không có bản sự cũng không cần bước bước. Cất hùng hùng hổ hổ đến một câu, sau đó nói, để hải quân gấp rút vớt đồng liêu thi thể, mỗi một cái chết mất người ta đều muốn gặp được. Còn có thông cáo dê 3 cứ điểm, gấp rút phòng ngự cùng cảnh giới cường độ, tàu chiến có thể điều động liền điều động, đều cho lão tử đem bốn phía trăng trằm, mặt khác đem phi mã đảo tam thải và sĩ phiệt sở tạ cũng cho ta điều một đại tới bản thân hắn liền có tam thai phạ sỉ phịt sở tạ lao ra từ lại cho quyền hắn ngũ đài tổng cộng là tám đài sảng tu điệu thả hai đài tại thủ vệ kia lấy mà phi mã đạo làm cờ là cơ bản bản cùng nguồn kinh tế trước kia chỉ có một đài nhưng là cờ là sợ không đủ lại thả hai đài quá khứ còn lại đều đặt ở dây ba đem tầng thứ sáu trốn tới tất cả đều làm thịt hắn chẳng phải không có tên tuổi sao người đều chết người nào còn nhớ do hắn chương 709, ảo linh đi giữa đám người gặp giữu bừa nhìn qua cờ lão bóng lưng lại như là nhớ tới cái gì cúi đầu xuống tại tiểu buồn buồn bên trên nhớ kỹ đồ vật thuận tiện kỳ hỏi người tại nhớ cái gì cỡ lâm tiên sinh lời nói bị bưa một mặt nghi mặt một bên viết vừa nói ta cảm thấy cỡ lâm tiên sinh mỗi câu lời nói đều đáng giá trăm trước bên trong đều chứa chính nghĩa khí tức chỉ là chúng ta có mấy lời giới hạn trong đối chính nghĩa lý giải không đủ còn vô pháp trải nghiệm nhưng không trở ngại ta trước nhớ kỹ về sau lại lý giải nói hắn dùng ngòi bút trước đó viết một đoạn văn tỷ như câu này cỡ lâm tiên sinh nói cái kia quốc vương chẳng lẽ lại làm cho hắn xuống chức xuống quân từ nơi này lời nói đến xem cỡ lâm tiên sinh là vì chính nghĩa vì đồng liêu hy sinh Hoàn toàn không sợ xuống trước xuống quân, liền xem như xuống trước xuống quân cũng vô pháp ngăn cản cờ lập tiên sinh chính nghĩa. Nói, bịu đuả cảm động như muốn rơi lệ, chỉ là vì những hy sinh đó hải quân, thế mà, thế mà có thể tới tình trạng như thế. Trên đại dương bao la hải quân lúc nào cũng đều có hy sinh, đối với bọn hắn mà nói, đều là tập mãi thành thói quen sự tỉnh. Nghe nói ốm nghỉ của U Mộ Trung tướng, còn thỉnh thoảng cầm hải quân đến lập uy, là không thèm để ý thủ hạ tánh mạng ra hỏa. Nhưng là cờ lập tiên sinh không giống nhau, hắn sẽ vì thủ hạ hy sinh, thậm chí không én e ngại thế giới hội nghị ảnh hưởng dạng này tướng tá, dạng này hải quân, vị bừa mắt hổ dương dương chỉ có dạng này hải quân mới thật sự là chính nghĩa đại biểu a không sai, ngươi không có nói sai, vị bừa Cắt hốc mắt đỏ bừng lớn tiếng nói chính là như vậy, cờ lập tiên sinh chính là như vậy, hàn quang huy vây quanh chúng ta mỗi người nhớ kỹ tốt giống như vậy trích lời muốn nhiều nhớ một cái lĩnh hội cờ lập tiên sinh lời nói chúng ta tài năng tốt hơn lĩnh ngộ chính nghĩa, hắn nói tiếp từ cờ lập tiên sinh dạy bảo cho chúng ta chính nghĩa thông qua sách vở ghi chép sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại thế gian này. Vịt đùa xoay người, kích động nhìn về phía Cắt. Vịt đùa, Cắt hổ gầm một tiếng, bắt lấy vịt đùa tay, trùng điệp nắm đút. Hai người tại đôi kia xem, trong mắt hình như có tia lửa hiện lên, nhiệt huyết khí tức, sông vào mũi. A thật là nóng máu a, thúc thúc ta đều cảm thấy huyết dịch sôi trào lên. Ngưu ở một bên giống như là thấy cái gì hiếm lạ sự vật, mở to hai mắt. Cắt bất đỡ lấy cái chán, tại này lắc đầu thở dài. Luôn cảm thấy, trên thuyền này liền không có mấy cái người bình thường. Hán cảm thấy mình làm vì một người bình thường, áp lực rất lớn. Giải quyết những ngư nhân kia. Theo đám hải quân dần dần đem hải lý Đồng Liêu thi thể vớt đi ra, Kim Lê Hảo tiếp tục chạy nhanh động về hướng D3. Không qua mấy ngày, Kim Lê Hảo trở lại D3 cứ điểm bên trong. Một đám hải quân đem Đồng Liêu thi thể thừa thả ở đại sảnh, từ cờ lão dẫn đầu, đối tiễn biệt. Lúc này, hắn liền đứng tại trước nhất đầu, nhìn chăm chú những cái kia bị hải quân cờ sĩ bao vây lấy thi thể, mặc niệm một hồi về sau, thở dài. Muốn nói hắn trở thành hải quân kiếp sống bên trong không có thương vong, này là không thể nào. Cho dù là từng tại Đông Hải 153 chi bộ phục dịch, cùng hải tặc đối trong chiến đấu, Hải quân cũng là có thương vong. Đây chính là lập trưởng, trở thành hải quân, tự nhiên là phải làm cho tốt Táng thân đại hải chuẩn bị. Cơ lớp từ trước kia bắt đầu có thể làm, chỉ là tận khả năng không chế thương vong, đủ khả năng có thể cứu liên cứu, thực sự cứu không, vậy cũng không có biện pháp gì. Tay hắn chỉ có giải như vậy, không có khả năng cái gì đều quản được tới. Nhưng lại như loại này thương vong, một thuyền hải quân trừ cá biệt mấy cái sống sót, hắn tất cả đều táng thân đại hải loại này. Cơ lão gặp được thật không nhiều. Tân thế giới mức độ nguy hiểm, cho dù là từ chính mình trấn thủ, cũng không thể có may may tư gian a. Đốt đi, mặt khác qua tra một chút quê quán cùng gia thuộc, có thân nhân đưa đến hắn gia hương, trợ cấp phải làm cho tốt, công lao cũng phải báo tốt, ngươi tự mình đi mô phòng báo cáo, đừng cho phía trên có chỗ lừa biếng. Còn có, dù sao cũng là ta đất quản hạt thủ hạ, chính ta tái phát điểm ưu đãi, những hy sinh đó hải quân bên trong, có gia thuộc người nhà điều kiện kém có thể đi phi mã đảo định cư, không lấy tiền, muốn đi làm ăn cũng tận lượng ưu đãi, sảm tu địa cũng giống như vậy cường độ, không có thân nhân cũng đưa trở về, nói cho hắn biết gia hương hắn khi hải quân công hiến, để gia hương cũng lấy hắn làm vinh. Cỡ đó cắn xì gà. Phân phó lấy một bên cù rổ, cứ như vậy nhiều, đi làm đi. Chính ngươi có cái gì tốt ý nghĩ cũng có thể thêm thêm vào. Ta minh bạch, cỡ lão tiên sinh, cù rổ đẩy tới kính mắt, lập tức chạy tới làm chuyện này. Người này chết, khẳng định là muốn đưa trở về. Cái thế giới này tống táng người chết phương thức có rất nhiều loại, nhưng cơ bản cũng là thủy, hỏa, thổ ba loại táng pháp. Một số người chết đem chính mình đặt ở trên một cái thuyền, trên thuyền dính đầy dầu hỏa, dầu hỏa bên trên còn có một cây ngọn nến, thuyền kêu phiêu đang tại biển, chờ ngọn nến đốt ngắn, chạm đến dầu hỏa, thuyền liền bốc cháy, sau cùng táng thân biển đây là thủy táng, hỏa táng cũng là cờ lầu hiện tại dùng biện pháp, bởi vì tất cả đều mang về lời nói sẽ rất không tiện, chỉ có thể mang cho cốt trở về. vậy liền cử hành cái nghi thức, một tay lấy trò thiêu hủy, còn có thổ táng, cái kia chính là đem thi thể cho chôn xuống, lớn nhất chúng mai táng phương thức. nhưng nghe nói có vài chỗ còn có thiên táng, đem nhanh muốn chết người vứt bỏ tại một nơi nào đó, chờ lấy manh thu đem ăn hết cũng là thiên táng. còn có hạ táng trước đó người mấy người dơ lên quan tài khiêu vũ một loại quái tập tụ. lát đầu đem cái này loạn thất bát tào ý nghĩ cho vứt bỏ cỡ lão đi trở về cứ điểm văn phòng, đây là xì nhủ. hiệu bữa nhìn chăm chú những cái kia chết đi đồng liêu thi thể, lầm bầm. Cắt. chúng ta phải nhớ cho kỹ, đây là xì nhủ. cắt nhắm mắt lại, đứng tại này không núp ních, cũng không nói chuyện, chờ lấy hy sinh hải quân bị khiến đi, dần dần rút khỏi cứ điểm đại sảnh thời điểm. cắt mới đột nhiên mở mắt, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia bạch mông chi khí, theo này trong mắt khí tích suốt xuất hiện, một bên hiệu bữa thân thể cứng đờ, hãi nhiên nhìn về phía cắt. ta sẽ không lại xuất hiện loại này xì nhủ. cắt ngưng thần nói, lấy ương ngạnh chính nghĩa tên, ta đột cơ thể, loại này xì nhủ. Về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh với anh. Trong nháy mắt này, bạch khí từ trung quanh hắn tàng ra, hướng trung quanh trải ra, nặng nề khí thế, giống như thực chất, cơ hồ có thể đè sập toàn bộ đại sảnh. Thẻ. Vị búa lắc bắp âm thanh vang lên, cắt hướng bên cạnh xem xét, chỉ nhìn liễu đùa thân thể đang run rẩy, đôi mắt trong nháy mắt này bắt đầu trắng dã, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, có thể sắc mặt hắn, cũng càng ngày càng khó coi. Này quái dị biểu hiện, để cắt cũng là xương sở. Vị búa, ngươi làm sao? Này nặng nề khí thế, tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Ừm lúc này hướng văn phòng đi tới cỡ lão lông mày nhíu lại nhìn xuống nhìn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ là hẹp dài bậc thang mà thôi trương 710, quả thực phân phối bá vương sắc trong trong vạn người mới có một người có được tư chất không phải ngày kia sinh ra mà chính là tiên thiên liền có tư chất loại tư chất này đa số thời điểm là xuất hiện ở hải tặc phía kia hải quân bên trong ít có người có được dạng này tư chất nhưng cũng không phải là thật không có dữ liệu là biết xẻng gỗ cụ lao đầu tử kia là có được bá vương sắc dù sao người ta chính nghĩa nghe liền rất lợi hại bá vương sắc Quân Lâm thiên hạ chính nghĩa, về phần hắn người có hay không, cỡ lão cũng không nhìn bọn hắn biểu hiện qua, điểm này tạm thời không biết. Cỡ lão chính mình là không có, cho nên đồng dạng nhìn thấy bá vương sắc, liền rất lợi hại hâm mộ, là quá muốn cho nên hoảng hốt sao? Cỡ lão ngâm lại, đem vừa rồi cảm ứng được cảm giác vứt bỏ, đi đến văn phòng. Đến văn phòng về sau, cỡ lão nhìn thấy tủ trưng bày ác ma quả thực, lâm vào trầm tư. Cửa bị đẩy ra, dĩ đã đi tới, nói, a, cỡ lão, khi sinh hải quân chuẩn bị sao? Ừm. Cỡ lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối dĩ đã nói. Ngươi để những cái kia không ăn quả thực người đều tới một chuyến, nên để bọn hắn tăng cường một chút thực lực, bằng chính bọn hắn lời nói, mặt đối với hiện tại hoàn cảnh này, vẫn là quá chậm. Muốn ăn quả thực sao? Di đã lệch ra cái đầu, khó ăn như vậy, bọn họ nguyện ý không? Ngươi cho rằng đều là giống như ngươi ăn hàng a, nhanh đi. Cố gia huynh nàng liếc một chút, nói, thuận đường để Cụ Dụu đem ác ma quả thực đồ giá mang tới. Úp. Di đã ứng một tiếng, ngoan ngoãn ra ngoài. Lúc này cái này tủ trưng bày bên trên, to gì đã phô. Tại nguyên trước này bốn khỏa hệ zan n cùng một khỏa hệ vạ dễ mẹ xì -sì ạ bên ngoài cùng này hai khỏa mới được đến bên ngoài, còn có hai khỏa quả thực, ác ma đủ dám bên trên trùng hợp có ghi chép, hai khỏa đều là hệ vạ dễ mẹ xì -sì ạ, một khỏa vì lên lên quả thực, có thể đem vật thể tất cả đều trở lên phương hướng dâng lên. Cùng tung bay có chút sâu xa, đại thể khoảng cách cũng là ra ra cùng tôn tử phát giác, tung bay hạ cấp là tung bay quả thực, viên này quả thực, hẳn là tung bay hạ cấp, là gì đại chính mình tuần tra thời điểm gặp được năng lực giả, tuy nhiên để đạn pháo phương hướng biến thành phía trên nhưng luôn cảm thấy là một cái không có gì chứng dùng quả thực còn có một viên là ma ma quả thực có thể để đụng vào người có rất nhỏ tê liệt cảm giác là rất nhỏ cái đồ chơi này sợ là khai phát đến cao thâm thời điểm mới có thể để cho người chạm vào tê liệt từ công năng lên nói có lẽ là gì đại hạ cấp hoặc là càng hạ cấp hơi có chút dùng nhưng lấy hiện tại cỡ là ánh mắt đến xem cũng không có chút nào chứng dùng cỡ lão tiên sinh rất nhanh cu rô mang theo ác ma quả thực đổ dám đi vào văn phòng cỡ lão nhìn về phía tủ trưng bày một khỏa hồ lô tiểu dáng quả thực còn có viên kia tràn đầy trái cây màu xanh lục nói giúp ta xem một chút mới được hai quả ác ma quả thực là cái gì có thể hay không tại đồ dám bên trên tìm tới đúng cujo lật ra ác ma quả thực đồ dám từ đó tìm kiếm lúc này còn lại người cũng lục tục ngoe ngẹ đi vào văn phòng donan kiko penny silver cỡ ngơ trong thủ hạ không ăn quả thực liền bốn người bọn họ en cùng bình bản thân liền tự mang quả thực mù tuy nhiên mới nhưng cũng là tự mang quả thực mà lại quả thực năng lực dùng còn rất lợi hại chỉ có cái này bốn cái mang đến a cỡ đảo di đà sau cùng đi vào đối cờ lão nói tìm tới lúc này cu rô cũng tìm tới quả thực hình ảnh đi chép cái này hai quả quả thực tại đồ giám bên trên là có viên kia hồ lô bộ dáng là đánh một chút quả thực hệ bạ dẹ mẹ xì ạ viên thịt quả thực hạ cấp có thể đem hết thể tồn tại dùng đập nện phương thức cho bắn ra viên kia lục sắc là bẹ xì dịch dịch quả thực có thể chế tạo bệnh hay lời này để cờ lão đôi mắt vừa mở đây là ra cái đại hàng a so với sở mít tự nhiên hệ viên này quả thực đến trên tay mình lời nói lộ ra càng thêm yên tâm một số dù sao tự nhiên hệ tại tân thế giới cũng không ít nhưng như loại này có thể làm người chế tạo bệnh thai năng lực nếu là không tiến hành quản thúc lời nói lấy cái thế giới này phong kiến trình độ có thể chết một đám người lớn Cơ như thế nhưng là biết cái thế giới này y thuật mặc dù không tệ nhưng bởi vì đại hải cùng từ lực nguyên nhân đảo cùng đảo liên hệ cũng không sâu lợi hại nhất chữa bệnh quốc độ đảo dùm hoặc là bây giờ gọi vương quốc hoa anh đảo nhưng là cái này chữa bệnh tiên tiến trình độ cũng tận lộ ra tại tòa đảo này phụ cận hải vực hắn căn bản là vô pháp liên thông loại bệnh này thai đồng dạng quả thực tại trên tay mình lợi nói hắn sẽ khá an tâm Cũng may mắn trước đó cái kia gọi bẻ xì tại uỷ kéo đao đang bị nốt. Những năng lực giả này, giết cũng giết không xong, quả thực trọng sinh tại mỗi một chỗ bị người khác đặt được, liền lại sẽ xuất một cái khác đồng dạng người, thậm chí càng cường nhân hơn. Chỉ có thể như thế giam giữ. Nghe Cù Dỗ giới thiệu, Donan sững sờ, đánh một chút quả thực. Ngươi biết? Cợt Lộc trông đi qua. Donan gật gật đầu, đem trước cật gặp được hắn bạn cũ sự tình nói ra, cùng cái kia để hắn bạn cũ biến thành tình trạng như thế Ác Đao Hải tập đoàn. Ác Đao? Cợt Lộc sắc mặt cổ quái, cái tên này, ngươi biết thứ gì ạ? Cợt lão Chu tướng Đô Năn hỏi, không, không biết, có lẽ tại Đông Hải cái nào hải vực bị hải thú ăn hết đi, không cần để ý những chi tiết kia, ngược lại là mẹ nó có chút kỳ quái, ta lúc ấy còn chưa có trở lại đi, cách xa như vậy, trái cây này đều có thể xuất hiện tại gì đã trong bọc. Cơ lào như mày, nói, khoảng cách này có chút xa à. Ác ma quả thực trọng sinh là cái sát xuất vấn đề, có lẽ một cái năng lực giả chết, nếu như hắn phụ cận có quả thực lời nói, ác ma hội bám vào này quả thực phía trên, biến thành mới ác ma quả thực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cái này sát xuất, thực không lớn cho nên cỡ lão vẫn cảm thấy gì đạ bao rất lợi hại có gì đó quái lạ, mà lại cái này bao đã đổi qua một lần, cho nên không phải bao vấn đề, là gì đạ bản thân Âu khí bạo đồng hồ. cỡ lão lắc đầu nói, hai khỏa quả thực, lại thêm chưa đó, các ngươi người nào muốn ăn, ta coi như. đô nan lắc đầu nói, tại hạ lập chí là một tên tuần túy quân nhân, muốn tinh thông thế chi đại đạo, quả thực bất lợi cho tại hạ truy cầu võ đạo đường. cỡ lão thu phục đô nan, tiến tới là này một cái thế đau, hắn vẫn muốn đến tình trạng kia, đó cũng không phải là quả thực có thể đạt tới tần thứ. kỳ kỳ Bởi vì nàng nghe không rõ. Phan Nghị cũng nói, có thể chế tạo đại lượng bệnh khuẩn lời nói, ta nghiên cứu cũng không cần qua tìm tài liệu, nói không chừng có thể từ đó khai quật một điểm gì đó, chế tạo càng cường lực hơn hải quân viên thuốc. Chương 711, những lao đầu kia, hắn làm định. Cờ Lơ xem bọn hắn liếc một chút, gật gật đầu, đối cũ rồi ý chào một cái. Cuzu gật gật đầu, đem hai khỏa quả thực giao cho Sát Bất cùng Phan Nghị. Cảm ơn Cờ lão tiên sinh. Sát Bất càng kích động, rốt cục, rốt cục có một khỏa thích hợp bản thân quả thực có thể ăn. Viên kia đánh một chút quả thực công hiệu có thể là có thể bắn ra hết thể tồn tại a bao quát công kích ngay cả công kích đều có thể bắn ra lời nói cũng liền đại biểu cho hắn về sau bị đánh sẽ không như vậy thương cái gì trái cây này thích hợp bản thân quyền pháp loại đồ vật này không trọng yếu trọng yếu là không bị bị đánh được đem cái đồ chơi này ăn hết qua quen thuộc dưới năng lực chính mình mặt khác kỳ kỳ ồ thông chi toàn đồ bếp ta muốn mời dê 3 toàn thể hải quân ăn cơm các ngươi chuẩn bị làm một chút một hồi phong phú cựu lôi tay một cái nói ngươi muốn tìm địa phương ngồi sồn hầm cầu kỳ ồ nghi ngờ nói cứ điểm bên trong, không phải có ngồi liền sao? cỡ lão, hắn theo cái đồ chơi này nói chuyện làm gì? dì đã đem lời lặp lại một lần, kỳ kỳ ố lúc này mới gật gật đầu. mọi người rời đi, chỉ lưu có ba người tại phòng làm việc này. cỡ lão ngồi trên ghế, chậm rãi lại đốt lên một điếu xì gà, nhìn chăm chú cái này cao ốc phong cảnh bên ngoài, khói mù lờ lờ. trong lúc nhất thời, hắn mẩn người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. thật không thể ra lại tên, cụ rồ. nửa ngày, hắn mới toát ra một câu. a, cụ quay đầu nhìn về phía cỡ lão, nét miệng. Cơ là tiên sinh lại muốn ta nghĩ cái sao? Nhưng bây giờ tình trạng này, trừ tạm dừng hoạt động bên ngoài, làm nhặt tồn tại bên ngoài, cũng không có gì tốt chủ ý. Qua mở điện bản bộ, để hắn đem những cái kia chạy đến đám lao giả này tư liệu tất cả đều cho ta." Cơ lão nói ra. Cụ Dậu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, "Thế nhưng là, Cơ lão tiên sinh, phía trên tư liệu, bọn họ không nhất định sẽ cho, chính phủ thế giới đối ngoại là che giấu, mà bản bộ bên kia cũng sẽ không dễ dàng lộ ra." Tỷ như lần này cái này Smith hắn chạy đi tin tức cũng không ở chỗ này lần cung cấp nội bộ hải quân cao tầng ở giữa chuyên lệ thuộc về biến mất người lao tử thân phận gì ngươi yên tâm quá muôn sẽ cho cỡ lao lắc đầu ta thật vất vả muốn làm chút chuyện không ai sẽ để cho ta khó làm lao gia tử này nếu không tới tìm xạ cạ rủ kỳ muôn xạ cạ rủ kỳ này nếu không tới liền đi mạ gì phòng muôn không có một cái nào vững tin tư liệu chỉ dựa vào chính mình đoán này muốn đoán tới khi nào giống lần này đến ở trước mặt mới biết được một số người đột nhập chính mình hải vực quá chậm rãi cũng quá không cẩn thận vâng ta minh bạch cỡ lao tiên sinh Ta đợi chút nữa liền đánh điện thoại liên lạc." Cụ dầu gật đầu nói, "Đi xuống trước đi, có mặt một chút tiến hội." Cờ lão đứng người lên, "Đi xuống." Tiến hội địa phương khi lại chính là tại canteen. Trừ hải quân canteen, hắn địa phương cũng đẳng không ra nhiều như vậy cái bàn cung cấp cái này mấy ngàn hải quân đang cơm. Lúc này, đông đảo hải quân đã tề tụ canteen, làm từng trương cái bàn ngồi, trong phòng ngăn lặng ngắt như tờ, lộ ra rất là là im, trừ nhà bếp bên hướng kia vang lên làm đồ ăn âm thanh, liền không có thanh âm hắn. Z3 hại quân là có thể có âm thanh nhưng là đột hải quân bản thân liền là trầm mặc ít nói, lại thêm vừa lễ tế song hi sinh hải quân, cái này nặng nghề bầu không khí phía dưới lại bị đột hải quân đặc thù trầm mặc một đồn dần, ngược lại không có thanh âm gì. Thẳng đến cỡ lão bọn họ vào sân, một đám người lập tức đứng dậy, đều nhịp hướng về phía cỡ lão bọn họ cúi chào, tại đồng phục màu trắng phủ lên phía dưới, lộ ra là như vậy có trùng kích lực. Cớ lão gật gật đầu, đi đến trung tâm nhất cái bàn kia từ ngồi xuống, hắn lệ thuộc trực tiếp hoặc lệ thuộc trực tiếp lệ thuộc trực tiếp giờ phút này cũng tại cái bàn kia ngồi xuống. Trên bàn đã có thực vật, nhưng hắn người lúc này cũng liền ngồi như vậy không dám động. "Đều động a, thất thần làm gì?" Cỡ lão liếc nhìn liếc một chút, nói, "Thực vật là cho người ăn, không phải cho người ta nhìn. Không cần chú ý, hôm nay ta đặc chuẩn ăn uống tửu rượu, rộng mở dạ dày uống." Trung tướng có lệnh, thúc đẩy. Phu cận trên bàn một tên trung tá lớn tiếng hô hào. Có thể lời này, vẫn như cũ không ai động. Mỗi người đều lặng lặng nhìn lấy trước bàn thực vật, có chút mờ mịt. Cỡ lão nhìn thấy một màn này, biết là là vì cái gì, thở dài, bưng chén rượu lên chậm rãi đứng dậy. Mắt thấy Cỡ lão đứng lên, người khác tất cả đều đối hắn nhìn sang các lão đem chén rượu nâng bên trên, đối chúng nhân nói: tại không có hải quân trước đó, chúng ta đều là người bình thường, mọi người hải quân có đủ loại lý do, muốn giữ gìn chính nghĩa, muốn muốn bảo vệ bình dân, muốn đủ có quyền thế, còn là muốn tương đối an toàn sinh hoạt, lý do không có gì cao thấp, mọi người hải quân này trên bản chất chính là vì chính nghĩa sự nghiệp làm cống hiến. Chúng ta đến từ các nơi trên thế giới, đến từ tứ hải, vì cùng một mục tiêu tụ tập lại một chỗ, chúng ta là có hy sinh, cùng hải tập trong đối kháng, chúng ta luôn có hy sinh, nhưng điểm này không đủ đả kích chúng ta đối hải quân tính tích cực. Dù sao nơi này là Tân thế giới, là Tinh anh hội tụ địa phương. Lời này để dê ba đám Hải quân thống ngẩng đầu một cái. Là nơi này là Tân thế giới, bọn họ đều là thân kinh bách chiến, ý chí kinh người, thậm chí ma luyện ra bá khí Tinh anh. Hy sinh chúng ta đã nhìn lượn, các ngươi bi thương là chuyện tốt, ta rất lợi hại vui mừng. Đại biểu các ngươi không có quên rơi những hy sinh đó Hải quân. Cho nên ôm phần này tâm, kế thừa người hy sinh di chí, chúng ta không dám nói chúng ta có thể làm sáng tỏ hoàn vũ, còn thế đạo hòa bình, nhưng chúng ta sẽ làm đến một cái Hải quân phải làm nhất sự tình. Ngẩng đầu lên đi chúng ta không nợ người nào, chúng ta vẫn như cũ sẽ làm chúng ta Hải Quân phải làm sự tình, mặc kệ sau này đây là cái gì thế đạo, Hải Quân giữ gìn chính nghĩa tâm, vĩnh viên bất biến. Cậu lắc chấp nhận rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, dơ ly rượu không. đối chúng nhân nói, Trư Quân, vất vả, ẩm thắng. Vâng. Đông đảo Hải Quân hét lớn một tiếng, đem chén rượu trong tay bưng lên, một thanh uống vào. Lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy đũa dao nĩa, ăn như gió cuốn đứng lên. Lặng im căn tin, bắt đầu nào. Oa o, oa o, o. Dị hai tay không ngừng hướng bỏ vào trong miệng lấy thực vật. Bên cạnh địa đã xếp rất cao. Cù Dỗ tiên sinh, Sắt Bất An vị tại Cù Dỗ bên cạnh, dơ ly rượu lên tới gần hắn, cùng hắn đụng một chén, mới nói, "Ta hiện tại thu hoạch được quả thực, cần một số đặc huấn, đợi chút nữa tiệc rượu kết thúc, có thể hay không đặc huấn ta một chút ta. Hắn nói lời này, mang có một chút tiểu kiêu ngạo cùng đắc ý. Ăn quả thực về sau, năng lực liền xung tới, hắn cũng biết năng lực này dụng pháp, đồng thời trong nháy mắt liền quen bắt đầu luyện. Dù sao hắn thực lực tại này, cùng không có cái gì người bình thường ăn quả thực trình độ là không giống nhau. Một người bình thường ăn quả thực đương nhiên hội thu hoạch được lực lượng, thế nhưng là giới hạn trong hắn tự thân thực lực nguyên nhân, quả thực cho dù tốt, cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, theo chân chính có lực lượng năng lực giả so ra, này là trò trẻ con. Đương nhiên, tự nhiên hệ ngoại trừ, tự nhiên hệ cũng là chó ăn, đó cũng là tự nhiên hệ. Sắt bất dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ muốn tìm cụ rồ làm đần hấn, hắn ngày bình thường bị đánh đã đá đủ nhiều, đương nhiên không sẽ tự mình muốn ăn đòn, nhưng là căn cứ hắn vừa rồi thí nghiệm, phát hiện chỉ cần năng lực dùng đến tốt, là thật có thể bắn ra công kích chỉ cần mình có thể bắn ra cụ dội tiên sinh công kích lời nói như vậy về sau hắn liền không sợ bị bị đánh đến lúc đó hắn liền rốt cuộc không cần sợ cụ dội tiên sinh uy hiếp. ồ cụ dội liếc nhìn hắn một cái hớp một cái rượu trong chén nói không có vấn đề đợi chút nữa liền giúp ngươi làm đặc huấn thúc thúc ta à mới đến lần thứ nhất cùng với các ngươi ăn cơm đâu về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn một bên khác mù dơ chén rượu cùng đô nan uống phen nhỉ cùng ăn tại này xì xào bàn tán thỉnh thoảng còn nhìn về phía cỡ lão cũng không biết đang nói cái gì trang tử dần dần linh hoạt đứng lên Chương 712, ngươi không được qua đây a. Tiễn hội, tại ăn Uống Linh Đỉnh ở giữa kết thúc. Dế Ba cứ điểm Hải quân, Sĩ Khí một lần nữa bị kích thích. Là, bọn họ là Hải quân, bọn họ vĩnh viễn là Hải quân, thân là Hải quân, vậy sẽ phải làm đến thân là Hải quân chức trách mới được. Sau khi cơm nước no nê, mọi người bắt đầu làm thuộc về mình sự tình. Trong phòng bếp, bếp lò hỏa tại giấy lên, nấu lấy một cái nồi. Kỳ Kỳ ô ở một bên thái thịt nghiên cứu món ăn mới thức, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nồi liếc một chút, sau đó nhìn về phía treo trên tường đại cung, lộ ra ý cười tới gần bờ biển một chỗ giữa đất trống, Đôn Nhan một chút một chút khua tay thập văn tự thường, mỗi một thương đều lộ ra cực kỳ đoan chính, cũng đã không biết đâm ra bao nhiêu thương. Dựa theo cỡ lập trung tướng nói, tràn đầy thành ý, toàn lực đâm ra nhất thương, thẳng đến ngộ ra thế tầng thứ. Ông, hắn đâm ra một thương, mũi thương phá không, phát ra rít lên, hắn cũng không lau mặt bên trên mồ hôi, thở mấy hơi thở hừng hực, hồ, nhìn trầm trầm đại hải dao động, lầm bầm. Lần sau, tại hạ sẽ không như vậy. Cùng bệ sì thế lực nang nhau, tuy nhiên đánh rất lợi hại thoải mái, nhưng là cũng làm cho Đôn cảm thấy sỉ nhục dù sao hắn nhưng là thấy tận mắt lấy một chiếc thuyền đắm chìm đối phó hải tặc hắn hẳn là càng nhanh hơn thắng lợi mới đúng a ngủ trên giường ngáp một cái xoa xoa con mắt lại tiếp tục nhắm lại nhưng không có nửa ngày hắn lại rời giường gãi gãi đầu khổ não nói tính toán vẫn là đi luyện một chút đi thể lực không đủ có thể làm không tốt một cái tốt lính liên lạc ca trong sân huấn luyện cắt cùng mịu đùa hai người song song đứng đấy nhìn lấy hải quân tiến hành huấn luyện không đủ còn chưa đủ nắm chặt thời gian luyện vì không dám vào trước đó xỉn đủ chúng ta phải nhanh hơn tốt hơn huấn luyện muốn tìm cách nghĩ cách để cho mình mạnh lên. Cắt hét lớn. Không sai, Cố Lập Tiên Sinh đã từng nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh tiêu đổ máu. Ý tứ cũng là lúc bình thường làm nhiều huấn luyện, nỗ lực mạnh lên, đến tránh thức lúc chiến đấu mới sẽ không chảy ra các ngươi máu. Việc bừa cũng tại này hô hào, Cố Lập Tiên Sinh còn nói, các ngươi nhìn 100 lần nữ nhân, nữ nhân kia cũng sẽ không là các ngươi, nhưng các ngươi làm 100 lần huấn luyện, thể phách liền sẽ mạnh lên, thực lực cũng là ngươi a ngươi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nỗ lực là hữu dụng, mạnh lên là thật có thể trông thấy. Nói xong a vui bùa nên dạng này cắt cảm động nhìn sang quyền kia chính nghĩa trích lời ngươi nghiên cứu so ta sâu về sau có cái gì mới thể ngộ, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết không không không các ngươi đối cờ lập tiên sinh chính nghĩa chấp hành tốc độ so ta sâu về sau có cái gì liên quan tới chính nghĩa tự thể nghiệm phương diện sự tình làm ơn tất mang ta lên vui bùa cắt hai người cầm thật chặt nói trăm miệng một lời hết thể vì chính nghĩa hết thể vì cờ lão tiên sinh ừ ngủ cục trong phòng thí nghiệm phen rơ một cái bước lên lục phao phao bình thuốc như có điều suy nghĩ gật gật đầu Nguyên lai like là dạng này, bệnh khuẩn, sẽ có dạng này hiệu quả. Nói đến bệnh khuẩn cũng có hưu ích thành phần, đem điểm ấy tháo rời ra sau đó dùng tại thuốc bên trên liền có thể, bất quá còn cần thí nghiệm, mà ta hiện tại là dịch bệnh người, cái dạng gì bệnh đối ta đều là vô hiệu, có thể làm càng nhiều trước kia không dám làm thí nghiệm. Nói, nàng càng thêm hưng phấn tăng thêm mấy phần thành phố cấp, để thuốc kia trong bình lục phao lộ ra nồng đậm hơn. Ẩn ẩn, tại phòng thí nghiệm còn có thể nghe được Fennie hưng phấn tiếng cười. Mỗi người đều đang huấn luyện, En cùng Bỉn cũng thế, chỉ cần là cỡ lập tự mình tuyển nhận thuộc hạ hoặc là thuộc hạ lệ thuộc trực tiếp đều đối lại trước phát sinh một màn kia có chỗ xúc động, bọn họ cần muốn trở nên mạnh hơn, vì tại Tân thế giới đứng vững gốc chân, đều cần phải trở nên mạnh hơn mới lạ. Sát Bất cũng thế. Cù Dội Tiên Sinh, một gian đạo tràng bên trong, Sát Bất hưng phấn nhìn lấy đối diện Cù Dội, rốt cục lại có thể cùng ngươi đánh nhau. Ừm. Cù Dội Thiêu Thiêu Mi, người này không phải thường xuyên bị hắn đánh sao? Sao có thể gọi rốt cục đây? Hắn không hiểu Sát Bất hưng phấn, chính như Cậu Lập Tiên Sinh không hiểu hắn khổ sở một dạng. Tính toán, tới đi. Cù Dội ngheo lại mắt, trực tiếp hóa thân thành người thú hình thái xong trảo bên trên tập nhiễm lên bá khí, đang hưng phấn sạt bật sưng sờ, lắp bắp nói, cần, cần phải biến thân sao? còn cần bá khí? đương nhiên, ngươi cũng là năng lực người, đối phó năng lực giả ta đương nhiên muốn sử dụng năng lực, lại nói, ngươi cũng sẽ bá khí đi, đây là đặc huấn, cũng không phải chuyên môn đánh ngươi, không giống nhau. Cù Dầu bước ra cước bộ, ta hội nghiêm túc đối đãi. đừng, đừng đi các loại, Cù Dầu tiên sinh ngươi làm gì, ngươi không được qua đây a. giờ gì sợ Dầu xà? lúc này ở tu kiến hoàn thành vương cung phía trước, một đội lại một đội binh lính đứng thẳng tắp, kết thành từng dãy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại này vương cung chỗ cao ốc trên ban công, một người mặc hình giọt nước khôi giáp, không có mang đầu khôi, tấm kia lộ ra khí khái hào hùng mặt, nhìn xuống phía dưới binh lính. Thật muốn làm như thế sao? Sau lưng, đa gả làm vợ vị ố lạ chắp tay đi tới, lo lắng nói, sẽ khiến phân tranh. Đây là lão gia ý nguyện. David cũng không quay đầu lại nói, lão gia muốn hòa bình thế giới, ta hiện tại vô pháp cam đoan, nhưng là có thể từ cục bộ bắt đầu làm lên. Trong tay hắn còn có một quyển sách nhỏ, hắn giơ lên, lật ra ngài sổ, nói, lão gia đã từng nói, lấy hòa bình, cầu hòa bình. Làm theo hòa bình vòng, lấy đầu tranh cầu hòa bình, làm theo hòa bình lưu giữ. Đây là hữu bự thượng tá cho ta lão gia trích lời, mỗi ngày lần ra, mảnh mảnh suy nghĩ, liền có thể phát hiện rất nhiều chuyện là chân lý, mà rất nói nhiều, cũng đại biểu cho lão gia tâm nguyện. Lão gia muốn hòa bình thế giới, làm hắn kỹ sĩ, ta đương nhiên hội thỏa mãn lão gia nguyện vọng. Thế nhưng là hòa bình thế giới rất khó khăn, chỉ có thể từng bước một đến, tạm trước cần, cái kia chính là vì lão gia tranh thủ cục bộ hòa bình. Hắn vây tay, nói, địa đồ cùng tình báo chuẩn bị cho tốt sao? Đúng. Một tên người hầu đi tới, Cung lấy cung hai tay đưa mở, đem một phần địa đồ đưa trước. David nói ra, ở thế giới trước hội nghị để những quốc gia kia lầu hàng, từ ta tự mình ra trận, dạng này đến thế giới hội nghị, tại hết thệ thành kết cục đã định tình hung dưới, chính phủ thế giới sẽ không nói cái gì. Tuyệt đối lực lượng, hội mang đến tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ cần quốc gia cường đại, thế giới hội nghị, đó cũng là chủ công trận. Nói, hắn một tay lấy địa đồ nắm chặt, giống như là thể đồng dạng nói, hết thệ vì lao ra tâm nguyện. Chương 713, cỏ giản tỷ dọ dồ. Nửa tháng sau, bản bộ bên kia phái một người đến cho ta tư liệu trong văn phòng cỡ lão dựa vào ghế nghe cụ rộ báo cáo nói phiền toái như vậy liền không thể trực tiếp phát tới từ lần trước về sau đã có nửa tháng nửa tháng này dê ba hải vực ngược lại là gió êm sóng lặng hắn ngược lại là khó được hưởng thụ cái này thời gian yên lặng hôm nay cụ rộ tới nói cho hắn biết mình muốn tư liệu thế mà không phải trực tiếp phát mà chính là tìm người cho hắn đưa tới vâng cỡ lão tiên sinh cụ rộ nhếch miệng nói bên kia ý là cái này quá bí mật nếu như không phải ngài lời nói chỉ bằng vào là ta thậm chí đều không quyền lực đi qua hỏi Từ lần trước sở miết sự tình bên trong, Cú Dỗ liền biết bản bộ khẳng định đối bọn hắn hải quân cũng gạt một bộ phận cực kỳ trọng yếu đào phạm manh mối, những này là không thể công bố, nhưng là lấy Cớ là thân phận đến hỏi lời nói, này phần tài liệu này cũng nhất định phải cho người nào đến, tên nào hiện tại như vậy nhàn, Cớ nào hỏi là tổ kỳ cặc trung tướng, Cú Dỗ trung thực đáp, Chạ tuồn lão ca, Cớ nào đốt một điếu xì gà, cắn ở trong miệng, hắn tự mình đến, đem tư liệu coi trọng như vậy, giống như không phải như vậy, Cú Dô đẩy tới kính mắt, căn theo tin đồn. Tựa hồ là bởi vì John trung tướng qua Hoàng Kim Thành nghỉ phép, tổ kỷ các trung tướng cũng muốn theo tới, thuận đường đi ngang qua nơi này, liền đến. Hoàng Kim Thành. Nửa có quắc ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt gì đã nghe xong cái từ này, lập tức đến tinh thần, có giản tí dọ dồ. Cớ nào chúng ta cũng đi chơi đi. Qua cái gì quá a? Cớ lưu trận mắt chừng một cái, chúng ta lại không có vé cửa cùng Kim Đồng Hồ. Có giản tí dọ dồ, Hoàng Kim Thành, thế giới lớn nhất giải trí thành phố, cùng cớ lập phi mã đảo xem như nửa cái đồng hành, tại sao là nửa cái đây? Phi Mã đảo thể lượng thật đúng là không có hoàng kim thành phải lớn. Người ta tính tổng hợp quá mạnh, địa phương lại lớn, lại có tiếng khí, vẫn là chứ danh độ thành. Phi Mã đảo sát thực không có biện pháp gì so, chỉ có thể coi là nửa cái đồng hành, căn bản không có gì sức cạnh tranh. Trừ là lớn nhất giải trí thành phố, có giản tỷ dọ dỗ vẫn là bị chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia, cũng là tuyệt đối trung lập khu, chính phủ thế giới sẽ không đối xuất thủ, bởi vì người ta có tiền, có được cái thế giới này lưu thông đi ra tổng tiền tệ 20%, mặc dù chỉ là lưu thông đi ra, nhưng cũng không nhỏ có truyền luôn nói có dạng tỷ dọ dỗ trong kim khố có 500 tỷ bờ gì số tiền này có thể mua dưới một quốc gia cũng bởi vì nhiều tiền như vậy cho nên thiên long nhân đều sẽ vì hắn làm việc tài phú cũng là một loại lực lượng a cần kim đồng hồ sao di đã hỏi đương nhiên mặc dù nói là tỏa thành thị a quốc gia cái gì nhưng trên thực tế chỉ là một chiếc thuyền lớn mà thôi là cần kim đồng hồ đến cố định phương vị không có cái kia kim đồng hồ chúng ta có thể đi không cựu lão nói ra loại chuyện đó cũng là không cần để ý nha đột nhiên Bên cạnh vang lên một thanh âm. Một cái mang theo một đỉnh thổ hoàng sắc nón cao bội trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào, người kia ăn mặc rất lợi hại nhanh gọn bình dân y phục, bên hông vây quanh thổ hoàng sắc cái yếm, khuôn mặt có một chút bị hủy, cắn một cây mảnh thuốc lá, hai tay sắp đâu, cả lơ phất phơ đi tới. "Nha, Cỡ lão, đã lâu không gặp." Hắn hướng Cỡ lão chào hỏi. "Chà tuần lão ca." Cỡ lão sững sờ một chút, nói, "Mới nói được ngươi, ngươi liền đến." "Sớm mấy ngày liền lên đường." Chà tuần đi qua, kéo ra cờ lập trước bàn làm việc đối diện cái ghế, ngồi xuống. Từ khoác trong gió móc ra một xấp tài liệu. "Ê, ngươi muốn? Bản bộ vì thế còn cùng chính phủ thế giới giao nhau, nhau một lần, chính phủ bên kia cảm thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt, một ít chuyện ngay cả ta đều biết đâu. Nắm ngươi phúc, ta cùng vẩn cũng nhìn thấy một số tư liệu, thật sự là kinh ngạc đến ngây người mắt của ta bông a." Trạ Tôn cười hắc hắc, "Khó được ngươi chủ động, việc này cũng không thấy nhiều, khẳng định hội cấp cho ngươi tốt." Cơ Lập tiếp nhận qua, lật ra tư liệu, nói, "Gật có làm được cái gì?" Sau cùng người vừa ra tới, kinh ngạc đến ngây người không phải là thế giới nhãn cổ sao? sớm phát hiện sớm giải quyết liền không có nhiều chuyện như vậy. Hát hát hát, ngươi nói có đạo lý. Lão ca ta liền không quan tâm những chuyện đó. Lần này qua nghỉ ngơi cũng là đuổi theo chi vừa qua. Trả tuồn nhún bay cười, chi vừa đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Không phải như vậy đi. Cớ nào nói đùa, ta thế nhưng là nghe nói, lão ca ngươi nữ nhân bên cạnh không ít ta. Truy chi vừa lời nói, chẳng lẽ không phải muốn làm gương tốt sao? Làm loạn lời nói, thế nhưng là giảm xuống điểm ấn tượng nha. Trả tuồn sắc mặt trì trệ, nơi nào có, ta chỉ là thẳng thắn ta bản tính mà thôi người trọng yếu nhất cũng là thằng thắn A Ta thích chi vườn không sai, nhưng là ta cũng sẽ không dung tha cho hắn sinh đẹp tiểu thư." Cớ lão cười cười, cũng không đáp lời, tiếp tục lật ra tư liệu. "Đúng. Chạ Tôn nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một ngón tay châm cùng một chuông hoàng kim làm chiêu lái vé, cái này cũng cho ngươi, có muốn cùng đi hay không thư giãn một tí?" Dì đã một thanh chạy tới, cầm qua chiêu kia đợi vẽ nhìn một chút, có dạn tỉ rọ rồ sao? "Đúng a, lớn nhất hoàng kim thành." Chạ Tôn cười ha hả nhìn thấy La Lệ hình thái Di đã liếc một chút, sau đó đối cờ lão nói: "Đi chơi đi." tuy nhiên các người phi mã đảo cũng không tệ nhưng là qua hắn chỗ chơi có đôi khi cũng là không tệ đó là trong thế giới lạc khu có thể khó được vứt bỏ hải quân thân phận không cần nhìn thấy hải tặc phải bắt đương nhiên cũng có thể chờ bọn hắn ra ngoài chúng ta lại bắt mà lại tài liệu này ta xem qua căn cứ tình báo có mấy đầu cá lớn ở nơi đó đây cá lớn Cớ lão đảo tư liệu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ sách ra hai tấm giấy lắc lắc sau đó nói những người này vâng từ ẩn kẹo đao chạy đến một số người bên trong có một cái phải chú ý siêu trộm ẹt ủ đã từng trả hết mạ gì nệ phò trộn qua đồ vận, có lẽ là trước kia, nghe nói rẻ phí lao sư gia thuộc người nhà tư liệu, là hắn để lộ ra tới. Trạ Tổn nói ra, lần này hắn đi ra, có tình báo biểu hiện là ở chỗ này, lại không được đến tư liệu trước, ta có nghe nói qua hắn xuất hiện nghe đồn, đại hải truyền ngôn hắn muốn làm một mò lớn, tụ tập một nhóm từng tại trên biển nổi danh nhân vật, bây giờ đang nơi đó chỉnh đốn. Này thật đúng là đáng sợ đây. Cớ lão mặt không biểu tình đến một câu, hắn từ miệng bên trong phun ra điếu thuốc sương ngủ, "Được thôi, ta đi theo ngươi một chuyến." Vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút lớn nhất Hoàng Kim Thành là bộ dáng gì, cho ta phi mã đảo lấy đi lấy kinh. Một đám lao đầu. Chương 714, người so chó nhiều cùng chó so nhiều người. Bản bộ cho phía bên mình tư liệu so khá tỉ mỉ, bên trong bao hàm lấy lần này yểm kéo đao trốn tới các đại tội phạm, từ đệ nhất tầng đến tầng thứ 6 thực đều có, đương nhiên càng nhiều vẫn là tầng thứ 6. Tầng thứ 6 trốn tới tội phạm, tất cả đều kiểm kê một lần, nhưng thiếu đó người, đều tại những tài liệu này bên trên. Cơ thậm chí nhìn thấy bạ dẹt cái tên này. Bất quá phần lớn người ở nơi nào, là không biết. Đại hải lớn như vậy, bọn họ thật muốn mai danh ẩn tích, ai cũng không tìm ra được. Riêng là hiện tại, chính phủ thế giới không có hướng ngoại giới công bố lần này yếm kéo đao náo động, cho nên đại bộ phận hải quân cũng không biết làm như thế nào tìm, sẽ chỉ đưa ánh mắt đặt ở hiện hưu truy nã bên trên. Nhưng không có nghĩa là phía trên thật sự mặc kệ, chính phủ thế giới có thể mặc kệ, nhưng xạ cả đủ kỳ cái loại người này, khẳng định sẽ tìm tìm. Cho cỡ lập trong tư liệu, có một ít người liền có đánh dấu tra ra bọn họ trước đó xuất hiện tại cái gì phước vị, chuẩn bị làm gì. Trừ cái kia siêu trộm mẹ sắp bù bên ngoài, còn có mấy cái trong điểm. Trong tình báo biểu hiện đều tại có dạng tỉ dò r dò bên trên. Đao chi thần xuyên giấu, quyền pháp gia gở ỉ ổng, Hồng Long Sĩ, cái này ba cái cũng là một cái đại trọng điểm, trước kia tiền truy nã phân biệt tại 800 triệu, 830 triệu cùng 945 triệu bọn gì. Đao chi thần. Cớ lão nhíu mày, cái nào Đao chi thần? Theo hắn biết, trên đại dương bao la có thể được xưng là Đao chi thần chỉ có cùng phụ hoàng nội danh này cái quái gì tới. Còn có xịt cái tên này, cũng thẳng khiến người để ý. Cớ lão đối với danh tự này lão có trong ấn tượng. Sơn Tặc Vương à? cũng là cái kia xử lý 56 cái cùng tóc đỏ cùng cấp ra hỏa xít, cùng cái này cũng là cùng tên. Bất quá, vậy cũng là trò đùa lời nói. Nhưng cái này xít, đoán chừng là muốn chú ý một chút tử. Tình báo là chính phủ chuyển tới, hẳn là sẽ không giả. Tuy nhiên cỡ lơ xem thường chính phủ tổ chức, nhưng là bọn họ thu thập năng lực tình báo, hắn vẫn là tán thành. Năm đó Roger có hải tử chuyện này, đều là bọn họ điều tra ra, vì thế đem phụ cận vài tòa đảo đoạn thời gian đó mới sinh trẻ sơ sinh đều cho xử lý. Giản thật, chính phủ thế giới làm ra việc này đến thật sự là có chút tang lương tâm những cái kia nghe lệnh chính phủ thế giới hải quân cũng tang lương tâm. bất quá là năm đó cỡ lão giống như mới 2-3 tuổi, việc này cũng không có báo ra tới qua. hắn nhớ tới tới này sự tình vẫn là chi sau tiến nhập bản bộ này cái thời gian, nghe lão gia tử ngẫu nhiên nói về chuyện này, lúc này mới nhớ lại hắn nhìn qua kịch bản. hải quân tại bên ngoài là một cái chỉnh thể không sai, nhưng cụ thể cũng là phân. giống cỡ là cùng sở mồ kẽ loại này khi chính phủ thế giới không tồn tại, giống sạ cả đủ kim loại kia cùng chính phủ thế giới đối phun, giống xẻng gỗ cung loại kia giả ý định ngọn, xong tìm cơ hội chuyển chuyển đối phó cũng có giống Lão gia tử loại kia hằn giận, dù sao làm chuyện gì đều mò cá đứng lên lao thủy thủ. Nói thực ra cỡ lão vẫn cảm thấy Lão gia tử có phải hay không chuyện buồn nôn gặp nhiều mới tạo thành cái này quỷ tính tình, nhưng lại ngấm lại, giống như không đúng, hắn cũng là này tính cách. Bọn họ những hải quân này tuy nhiên đối chính phủ thế giới thái độ không quá giống nhau, nhưng tóm lại không là hoàn toàn nghe chính phủ thế giới, mà có chút hải quân, vậy liền hoàn toàn là nghe chính phủ thế giới, thậm chí có thể cho Thiên Long Nhân làm việc. Loại này hải quân, tại hải quân thế lực ở trong cũng có, mà lại số lượng còn rất nhiều, có chút trung tướng cũng là như thế tới. bất quá vậy cũng là phổ thông trung tướng, tranh thức trong tinh anh tướng, vẫn là minh sắc có chính mình lập trường. tuy nhiên làm phương thức không giống nhau lắm, nhưng tốt xấu là cá nhân, không phải chó. cái gì? ngươi nói bất kể như thế nào khi hải quân cũng là tại khi chó. không không không, hải quân bên trong người so chó số lượng nhiều, mà hải tặc bên trong chó so với người số lượng nhiều. so mục chứ sao? nào có cái gì thị phi đen trắng tuyệt đối đúng sai, đều là tại so mục. xem ở những này mục bên trong, cái nào tốt hơn mà thôi. những tin tình báo này bên trong mấy người này là kìm nén một cố kỉnh, bảo đao chữa lão, còn cảm thấy mình có thể sóng một làn sóng, muốn tích xúc lực lượng làm một đợt lớn, để thế giới nhận thức lại bọn họ. Dựa theo cỡ lực chính mình cảm thấy mình tại trong những người này danh khí mà nói, vẫn là làm thì so sánh bất việc. Tuyên định mục tiêu, vậy liền xuất phát. Lần này qua có dạng tỷ dọ dỗ, cơ lực tự nhiên không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, hắn đến có một bộ phận lớn chiến lược tại dây 3 bên này, tình xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn, các bị hắn lưu lại, hơn nữa là trận thủ dây ba, hắn lực lượng so với xuất kích, trận thủ càng là thích hợp. Nhưng liệu đùa bị hắn mang lên, Kim Nê Hảo cũng nên có một cái đến chỉ huy. Bình thường chỉ huy trên thuyền hải quân không phải cả sấp cũng là hủ bừa. Về phần hắn thủ hạ, nói thực ra chuyên nghiệp tố dưỡng thật không đủ. Cỡ như chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không quá với. Tuy nhiên hắn là cái lao hải quân, nhưng từ vừa thời điểm bắt đầu vẫn mò cá, lúc ấy cũng là cái chiến đấu binh lính, không học hàng hải thuật không học cầm pháo thuật. Dù sao học hai thứ này cũng dễ dàng thăng chức. Có đặc thù kỹ năng tại hải quân bên trong cũng là thiên điểm, chỉ có khổ cáp cáp đại lôi binh, vậy cũng là nhìn chiến công cùng chiến lược. Hắn ẩn tàng rất tốt cho nên lại lần nữa binh bắt đầu vẫn rất lợi hại an toàn. về sau hắn thăng quan, các chuyện thành dưới tay hắn, thì càng không cần chính mình đến hàng hải. hắn cái này đức hạnh, thủ hạ đức hạnh gì chớ nói chi là. ẻn chuyên nghiệp tố dưỡng là có, nhưng thật chưa chắc có cặt cùng miễu đũa hai cái này chính thống bỏ công suất học tập hải quân cao, cho nên nàng cũng bị lưu lại. Penny tại thích tướng năng lực bị lưu lại. Mù là tất mang, bởi vì là lính liên lạc, có hắn tại bất việc rất nhiều. trừ cái đó ra, cỡ lão liền chỉ mang theo dĩ đại cùng cụ rồ. cái này cũng là kim nghe hảo a. bên trên kim nghe hảo về sau. Trạ Tôn khoảng chừng đánh giá, khoa trương hút khẩu khí, thật âm mộ đầu, thật sự là lợi hại tòa hạ, toàn hải quân ngươi là phần độc nhất, Cợ lão, có thể không đề cập tới việc này sao? Ngươi muốn không lão ca, muốn lời nói tặng cho ngươi cũng được, dù sao hai ta nhàn sắc rất gần, ngươi là màu trà ta là kim sắc." Cợ lập trợn mắt chừng một cái. "Miễn, đây là ngươi tòa hạ, mà lại quá phiền phức." Trạ Tôn cười hắc hắc nói, "Ngươi mẹ nó cũng biết ta." Cỡ lão giật nhẹ khóe miệng, không nói nữa. "A, Hoàng Kim Thành, dì Đạo Hoan hô, tràn đầy mong đợi nói." khẳng định có rất thật tốt an. Kuzo cũng ở một bên gật đầu cười, Hoàng Kim Thành đại danh, sớm đã có nghe thấy, cuối cùng có thể nhìn thấy. Nói đùa, hải tặc đối Hoàng Kim Thành cũng là rất lợi hại nhớ thương, trừ lại an toàn trung lập khu bên ngoài, cái kia tên tuổi đối hải tặc cũng rất có sức hấp dẫn. Hoàng Kim, hải tặc chỗ truy cầu đông đảo mộng tưởng một trong, tài bảo cũng là tính toán. Chương 715, ta muốn hắn. Khi Kim nghe hảo căn cứ kim đồng hồ đến nơi đó thời điểm, Cớ lão cũng nhìn thấy cái này tại trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Thành hình dạng. Nay thật là một chiếc chuỗi dài có 10 cây số. Phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang cự thuyền, cự thuyền đầu thuyền vãng hai bên duyên thân hai cây dài cửa cờ, bên cạnh là hai đầu xiển xích, xiển xích phía dưới là hai đầu viễn cổ hải quy, hai đầu đại hải quy phụ trách dẫn dắt tàu thuyền, cũng không bị khinh bị đợi cùng hải lưu ảnh hưởng, có thể để chiếc thuyền này tuần hoàn toàn thế giới. Đầu thuyền phía dưới là một chỗ thông đạo, trên lối đi mới có mấy tấm bài tiêu chí, phía dưới thông đạo cửa vào giống như nửa cái thẻ đánh bạc, tại cái này hoàng kim trên thuyền, còn có thể nhìn thấy phía sau một cái trùng thiên hoàng kim thủ cánh tay tháp cao, này trên cùng là một cây ngón chọ trực chỉ chân trời so với cái này cự đại hoàng kim thuyền cùng phổ thông tàu thuyền so ra đã là đại nhân tỷ lệ kim nê hảo càng giống một đứa bé thua sát bất có chút thất lạc nhìn lên trước mặt hoàng kim thuyền kim nê hảo thua hắn đương nhiên cũng tại trên chiếc thuyền này dù sao hắn là cụ dội tiên sinh lệ thuộc trực tiếp giống như kỵ kỵ ố lệ thuộc trực tiếp cấp trên là gì đã một dạng sát bất giờ phút này trên mặt đánh lấy mấy cái tiểu băng vải lần trước bị cụ dội tiên sinh đặc huấn về sau hắn đến bây giờ thường tổn mới tính tốt hoàn toàn cũng không có gì không tầm thường di đã đứng tại boong thuyền trước lẩm bẩm miệng nói cũng là lớn một chút mà thôi thể trạng đại liền lộ ra công kình, hành động khẳng định không nhanh và tiện, một pháo liền có thể lấy ngã, khẳng định. người cái kia giống như là có loại tập thể hình người đều là thịt chết này, câu ngữ khí là chuyện gì xảy ra? cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, nói, được, chuẩn bị đi vào đi. kim nê hảo tiến vào cái kia nửa bậc mã thông đạo, trong ngay mắt liền bị đen kịt một màu nơi bao bọc, nhưng là cái này đen nhánh rất nhanh liền tán đi, ở phía trên xuất hiện một đoàn ánh vàng rực rỡ quang mang, chiếu sáng cả thông đạo. đó là đại lượng kim phấn, tại đen nhánh thông đạo dưới tản ra quang mang, hướng kim nê hảo rơi đi. ừm cỡ lao ngẩng đầu hơi hơi nhũ mày, chạ tổn lão ca a ngược lại để người không tưởng tượng được chạ tổn gãi gãi đầu thì dọ dỗ tên kia thế mà đối với chúng ta cũng sẽ làm như vậy à. cỡ lao ngón tay nhất động phía trên rơi xuống kim phấn tại còn chưa tới kim nghe hào biên giới đẩy ra lơ lửng giữa không trung không cho hạ xuống liền giống như hành tinh đồng dạng tại phía trên tô điểm chiếu sáng cái này hoàng kim đế vẫn rất tự đại cỡ lao nhàn nhạt nói kim nghe hào tiếp tục hướng phía trước vượt qua thông đạo đến phía trước một mảnh kim sắc chi thủy vực đó là một cái hình tròn khu vực Trung Quanh có rất nhiều kim sắc sư tử phun nước pho tượng, khu vực bên ngoài, đại lượng kiến trúc cao ốc tại quay trùng Quanh tại này, khu vực bên trong trong vách, không ít hạm thuyền tại này dừng lại. Thủy vực này bên trong, có không ít hoàng kim đài cao, tại trong thủy vực không ngừng di động, mỗi cái trên đài cao đều có mấy cái nữ nhân ở này khiêu vũ, mà tại phía trước chỗ cao nhất, một cái trải lấy đại bối đầu, ăn mặc kim bạch sắc áo khoác, có mái tóc màu xanh lục, mang theo một cái tử sắc kính dâm nam nhân cũng đang múa may. Cũng là hắn a, hoàng kim đế cắt nhị đức tỷ dọ dỗ, chạ tuồn thổi cái huy sáng, đối này đài cao người nói bên cạnh cái kia tử tóc nữ nhân không tệ a cỡ lão nhìn trầm trầm một chỗ khác gầy cao cái kia hắc ca an mặc dạ phục màu đen tử phát nữ nhân Lời bình nói ừ gì đã có chỗ cảnh giác nhìn sang hưu đúng lúc này từ một cái lối đi khác miệng một phát pháo đạn thẳng bắn tới ừ sặc bật lỗ thay nhất động cướp bộ hướng phía trước đặt mạnh trên không trung bước ra mấy cái khí quyển. gỡ bộ chỉ gặp hắn nhảy trên không trung nhắm ngay này đạn pháo nhất quyền vung ra ầm đạn pháo tại hắn dưới nắm tay ra bên ngoài bay ra rơi vào vùng nước bên trên nổ ra một đoàn sóng lớn, một cái lối đi khác bên trong, lái ra một đầu thật dài thuyền, toàn bộ thuyền không có tầng hai cấu tạo, nhưng rất dài, năm cái cột buồng trên thuyền đứng thẳng, mà ở đầu thuyền có một môn nối thẳng tàu thuyền trung bộ dài pháo. Chúng ta là thật dài hải tặc đoàn. Tàu thuyền bên trên có người gào thét lên tiếng, bởi vì ở chỗ này thua tiền, đành phải ăn cướp, đem tiền giao ra đây. Lớn như vậy một chiếc hoàng kim thuyền, khẳng định là có tiền. Hải tặc, cỡ lão nhìn sang bên kia, hỏi hướng chà tồn, không phải nói trong thế giới lập khu sao? Làm sao có người dám a? Này ai biết được? Trạ Tốn nhìn về phía này trên đài cao Tỷ Dọ Dọ, nói, nam nhân kia, tựa hồ còn thật cao hứng. Chính đang biểu diễn các nhĩ đức Tỷ Dọ Dọ cũng nhìn đến phía dưới một màn, bất quá hắn cũng không có đình chỉ biểu diễn, chỉ là nhếch miệng lên mỉm cười. Tỷ Dọ Dọ đại nhân, phía dưới có người náo sự a. Hắn trong tai nghe, vang lên thanh âm. Không sao. Tỷ Dọ Dọ cười nói, những khách nhân thấy thật cao hứng, còn có chiếc thuyền kia. Hắn nhìn thấy Kim Ngê hảo nhóm pháo đài bên trên này treo hải quân tiêu chí, cười nói, là Kim Ngê thuyền à, hải quân cùng hải tặc chiến đấu chẳng lẽ không phải một cái rất lợi hại tán biểu diễn sao? không ai quản đúng không? được. lúc này, bong thuyền bên trong, cỡ lão ngón tay nhất động, vậy liền dọa bãi. hô. xuống nước vực bao phủ mở, trực tiếp đem này trường thuyền cho bao trùm, thủy đoàn rào động ra, ở trung quanh khán giả mắt trần có thể thấy tình huống dưới, trường thuyền cùng bên trong hải tặc bị rào nháo loạn. ngay sau đó thủy đoàn bên trên bay, bay thẳng rời đi chiếc này có dặn tỷ dọa dò dồ hảo. đồng thời, những cái kia đô hàng thuyền, chỉ cần là có hải tặc tiêu chí, hết thảy bị thủy đoàn cho kiện hàng tăng lên, tại thủy đoàn bên trong bị xoắn ốc vứt bỏ chiếc này đại hoàng kim thuyền bên ngoài hắc hắc hắc cỡ lão ngươi trả thù tâm thật nặng a trả tôn nhún bả vai cười nói trong thế giới lập khu nha cỡ lão không có vấn đề nói trung lập ý tứ chính là cái gì đều mặc kệ ta không chạm đến bên này chủ nhân lợi ích bên này chủ nhân cũng không cần ảnh hưởng ta làm việc chính phủ thế giới nói đúng cái này quốc độ không xuất thủ ta cũng không đối cái này quốc độ xuất thủ a ta chỉ là tại đối phó hải tặc mà thôi nói trung quanh hắn quét mắt một vòng nói đến không nhìn thấy cái nào đó gần nhất tình thế chính thịnh hải tập đoàn a bởi vì nơi này có một cái làm cho cờ lão đề phòng quả thực năng lực giả duyên cớ, hắn đối với nơi này trí nhớ vẫn tương đối rõ ràng. kia là cái gì thật dài hải tập đoàn, nguyên lai là muốn đối phó cái kia đội nón cỏ mới đúng, nhưng là đội nón cỏ người ở nơi nào tới? Ừm, không đúng. cờ lão sờ lên cằm, châm ngâm nói, giống như đối với bọn họ chuyện gì a? băng hải tặc mũ rơm đạt được cái cửa này phiếu là bởi vì vàng dòng này việc sự tình, nhưng là gạo tư này kỳ gia tộc cho sớm hắn cứu ra, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái kia tìm kiếm vàng giòn bảo tàng hải tặc sự tình, không có cái kia bảo tàng hải tặc mũ dơm liền không chiếm được vé vào cửa. Sau đó, bọn họ liền đến không nơi này, tính toán, bất việc. Cỡ lão lắc đầu, không phải vậy luôn có một đám con rồi vây quanh đầu mình ong non gọi. Cỡ lão như lôi đình đồng dạng giải quyết cái kia hải tát đoàn, cùng chung quanh thuyền hải tát lúc, chuẩn bị lại thêm một trận biểu diễn xuất sắc tỉ dọ dỗ cứng tại này, dơ lên tay không biết nên làm sao bây giờ. Chương 716, dù chưa đồ long, cũng thành ngắt long. Kim nê hảo xuyên qua vùng nước, dừng sát ở phía trước phủ lên một vòng thảm đỏ cản cầu. Đến nơi đây vị trí, có dặn tỉ dọ dỗ thành thị một góc có thể hiện hiện ra mặc dù nói là cái lớn nhất ngu nhạc thành, nhưng nơi này càng nhiều giống như là đồ thành. cho cỡ lão một loại đời trước tại Las Vegas cảm giác. tuy nhiên hắn căn bản liền không có đi qua. Kim Nê hảo cập bờ, gông xuống bậc thang, cỡ lão cùng chạ tổn đi ở phía trước, mang theo một phiếu hải quân đi xuống dưới. Hoa Nga. đột nhiên, đang lúc mặt đi đến một người mặc gợi cảm trường bảo tóc đỏ nữ nhân, nàng đẩy một chút tiểu hồng sắc gợn sóng tóc dài, cầm xuống kính dâm, nói, thật kỳ diệu, không có nghĩ tới đây gặp được đại danh đỉnh đỉnh Kim Nê còn có tổ kỳ cặc trung tướng đây. nữ nhân kia túi người thi lễ, nói sơ lần gặp gỡ, ta là hộ khách viết chuyên trúc tiết đãi, bà cả dặn. Ừm. Dì đã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, hỏi, người tại sao biết? Ta đương nhiên nhận biết. Bà cả dặn cười ha hà nói, chính phủ cao tầng, hải quân cao quan, vẫn là nổi danh đại hải tặc, ở chỗ này đều là có ghi chép, đều là chúng ta hộ khách viết đây. Nói, nàng nhìn về phía Dì Đạ, nói, ngươi là hạo điệp thượng tá đúng không? Cũng là chúng ta viết đây. Dì Đạ mở to hai mắt, lại còn nói ta là hạo điệp mà không phải cá voi trắng, ngươi là người tốt ta. Bà cả dặn cười không nói. Được. Ngươi là tiếp đãi lời nói, liền mang bọn ta trực tiếp đi qua đi. Chi vườn, không, John đã sớm tới. Cớ nào nói ra, về sau mang chúng ta đi tìm tỷ tì dọ rổ, Ta có việc tìm hắn. Kim nghe trung tướng có chuyện tìm chúng ta lão bản sao? Vừa vặn, lão bản của chúng ta đối với ngài cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Nghe nói ngài phi mã đảo sản nghiệp là phát triển không ngừng, đáng tiếc không có lớn nhất đại đồ thành, hoặc hứa lao bản có thể hợp tác với ngươi. Bà cả rất lợi, thân thể hơi hơi một bên, rất nhanh, một chiếc màu trắng xe sang trọng chậm rãi lai tới, đó là một cỗ mui trần. Hai bên đều có mấy cái con rùa đen tại thôi động động lực, mà đầu xe vị trí có một cái hải quý đang chỉ huy lấy. Dì đã ghé mắt xem xét, kinh dị nói, đây không phải bắp thịt rùa sao? Người biết? Cơ lão hỏi. Dì đã gật gật đầu, khó ăn, thịt rất lợi hại thủi. Cơ lão, vâng, đây là bắp thịt rùa đâu, bên này xe đều là từ bắp thịt rùa cung cấp động lực. Bà cả giặt cười tủm tỉm nói, chiếc này là rùa sờ Lỵ Tư, là từ thượng lưu bắp thịt rùa vì động lực cao cấp rùa đen xe, còn mời lên xe, để ta tới mang các ngươi du lãm cái này tòa hoàng kim thành. Cái đồ chơi này ngược lại là thật có ý tứ. Cỡ lão mắt nhìn xe cấu tạo cùng bắp thịt rùa vị trí, suy cười rộ lên. Nếu như là đơn thuần thuê mướn lời nói, hẳn là cũng không kém đi. Không cần thiết làm thành cái dạng này. Ngươi cảm thấy thế nào? Chạ tổn lão ca. A. Loại này cấu tạo sẽ cho người nhớ tới không chuyện tốt a. Chạ tổn sờ lên cảm, trầm ngâm nói. Lời này để bà ca dặt thân hình trì trệ, cứng lại ở đó, duy trì nụ cười. Cái đồ chơi này, cỡ lão vừa nhìn liền biết là thông qua chìa khóa khởi động hình thành điện lưu kích thích bắp thịt rùa, ép buộc chúng nó tiến hành lao động mặc dù chỉ là độc vật nhưng để cỡ lão nghị đến một số khó chịu sự tình Mã gì phò tự động lối đi bộ cùng cái này trên bản chất không có gì khác nhau theo lão bản của các ngươi sách cái đề nghị có tiền như vậy lời nói đổi một cái phương thức hội càng có hiệu quả nhà tư bản này một bộ không chơi chơi chủ nô này một bộ rất lợi hại làm cho người ta trắng ghét tuy nhiên nhà tư bản cũng không được các ngươi cái này trên đường đèn đường thật nhiều cẩn thận à có một ngày bị người dập đèn đường cỡ lão trực tiếp lượn qua chiếc xe này nói vui bừa vâng hậu phương mịu đua túi chào nghiêm đến đều đến, mang theo các bộ hạ đi chơi đi. Thêm ra bộ phận để ta tới tính tiền. Minh Bạch, cỡ lão tiên sinh. Vị búa gật gật đầu, mang theo còn lại hải quân tứ tán mở. Ta cũng muốn đi. Dì đã giơ tay lên, nể đối cỡ lão nói. Cú rỗ. Vâng, cỡ lão tiên sinh. Giám sát chặt chẽ nàng, đừng cho nàng lan bậy Cỡ lão nói ra. Minh Bạch. Cú rỗ đẩy kính mắt, nói. mắt thấy phần lớn người đều tản ra, chỉ có cỡ là cùng chạ tồn tại này. Kim phản ứng bạ cạ dân nói. Im nghe trung tướng. Tụ kỳ các trung tướng, không ngồi xe lời nói sẽ rất chậm. Này ngược lại sẽ không, ngươi đứng vững. Cốc lão vươn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa giao thoa. Ba. Phía trên công trình kiến trúc hai khối trang trí vật hướng xuống vừa rơi xuống, hướng bên này bay tới, trực tiếp ngăn chặn Trạ Tồn cùng Bạ Cạ giật chân, để bọn hắn đứng ở nơi đó. A đây là. Trạ Tồn có chút kinh dị nói, rất thú vị đây. Đi, đứng vững. Cốc lão thân hình trôi nổi mở, hướng thẳng đến phía trước bay ra ngoài, mang theo hai khối trang trí vật cùng người bề trên, trong không khí xông mở một đạo trùng kích, thẳng hướng lấy đường đi phía trước cái kia hình tròn khu vực bay đi. Nơi nào là cao cấp khu, cùng khu buôn bán là hai khái niệm. Nơi này khu buôn bán còn không hoàn toàn là kim sắt cấu tạo, có đủ loại kiến trúc, nhưng là cái kia cao cấp khu, ngược lại tất cả đều là kim sắt cấu tạo. Cơ lập trực tiếp từ cao cấp khu bay qua, đến vị trí trung tâm nhất, lúc này mới đem hậu phương hai khối trang trí vật buông xuống. Tốc độ thật nhanh à, Cơ lão. Chà tổn từ trang trí vật bên trên nhẹ xuống, cười hắc hắc nói, còn có thể giữ người, Í Lao ca không làm được đến mức này à. Đây thật là. Bà Cạ giật tại nguyên chỗ sững sờ một chút, thật lâu mới từ kinh dị bên trong phục hồi như cũ đối cờ lão thi lễ nói không hổ là kim nghe trung tướng nói nàng thời bao tay đối cớ lão vươn tay cường đại như thế hải quân nói không trường hội cùng lão bản của chúng ta có vui sướng hợp tác đâu trước nắm cái tay thế nào Cơ lão thật sâu liếc nhìn nàng một cái khoe miệng khẽ nhếch vận vận quả thử sao lời này để bà cạ giặt trừng to mắt vô ý thức lui về sau một bước không muốn cùng ta làm bộ này lão tử là hải quân không phải có dạn tỉ dọ dỗ những cái kia bị lừa đến cơ hồ luân làm nô lệ hải tặc cờ lão đem tay phải đặt ở trên chuôi đao cười tủm tỉm nói gạt ta lời nói Đây chính là cùng Hải quân đối người ta, vẫn là nói, ngươi cảm giác cho chúng ta không biết có dịản tỷ rọ rồ tình huống thật. Trạ Tuẩn cũng là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Bọn họ là Hải quân, là mạnh nhất trên thế giới tổ chức lớn, không có gì là bọn họ không biết. Có dịản tỷ rọ rồ, thế giới lớn nhất ngu nhà thành, nhưng cũng có nó ưu ám một điểm. Chương 717, cẩn thận lật thuyền a. Hắn biết mình năng lực, không, không có khả năng mới đúng. Bà Cạ dạt chưa từng có tại mặt người trước hiện hiện qua năng lực chính mình đặc tính, đối phó hắn lợi hại độ khách, chỉ là tiếp xúc tạm thử hấp thu vận khí để bọn hắn bại trận là được qua nhiều năm như vậy, nàng ẩn tàng đều rất tốt, vì cái gì nam nhân này sẽ biết. Bất quá, bà Cạ giặt là chuyên nghiệp. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nàng lấy lại tinh thần, ngu bàn tay gián bờ môi yêu kiều cười. Thật sự là nói giỡn, Kim Lê trung tướng, đối với hải quân cao quan, ta cũng không dám làm ra một số vượt qua sự tình, chỉ là muốn đơn thuần nắm cái tay, dù sao ngài thế, nhưng là ta thần tượng. Hoàng Bét lao nương môn ta tin ngươi. Cợt lực trợn mắt chừng một cái. Nữ nhân này, là toàn bộ hoàng kim thành đáng giá nhất hắn cảnh giác. Vận vận quả thực lực lượng, từ hắn ở cái thế giới này bắt đầu liền lên cảnh giác bảng danh sách. Một người vận thế a, trừ nhìn lịch sử tiến trình, cũng phải xem vật khí. Vật khí không, liền xem như mạnh hơn, cũng sẽ trượt chân rơi xuống biển. Vung, đã không nắm tay lời nói, vậy liền đi vào đi. Thấy cớ là không nói lời nào, bà cả giật cũng không nói nhiều, đi đến trước đó nhất phương châu biển kín hoàng kim môn, gõ gõ. Khấu khấu. Rất lợi hại mở, một người mặc cùng loại ni dạ phục mặt to mó lăn từ hoàng kim trong môn đi ra, cái này đầu người vô cùng tự đại, thân thể ngược lại là lộ ra bình thường, nhìn lấy giống như một cái đầu to khí cầu. Miệng hắn là quyết mở tựa như là cái nào đó lam sắc nguyện vọng thực hiện mèo cái kia miệng một dạng hắn là tạ nạ cả tiên sinh là nơi này bảo an người phụ trách cũng là phụ trách chiêu đãi các ngươi đi vào người bà cạ giặt cười giới thiệu các ngươi tốt tạ nạ cả tay phải phủ bên ngược trái đối hắn cùng trả tổn túi đầu nói để ta tới mang các vị đi vào người bắt được ta tay ồ trực tiếp xuyên qua sao trả tổn kinh ngạc nói bắt lấy tạ nạ cả tay thật sự là nhanh gọn năng lực Hi hi hi hi, quá khen tô kỳ các trung tướng ta lại ăn xuyên xuyên quả thực mặt một chút người có thể xuyên qua hết thể không phải sinh mệnh thể. Tạ Nạ Cả phát ra đặc biệt cười quá dị. Xuyên xuyên quả thực. Cỡ Lão nheo lại mắt, năng lực này giống như là nước hoa quả thực cấp trên, tác dụng đều là không sai biệt lắm. Bất quá so cái kia có thể khắp nơi tại địa phương bơi lội hoa quả thực càng nhiều một tầng tiện lợi. Đi thôi. Cỡ Lão đệ lại trả tổn bả vai. Năng lực này, hắn nhớ kỹ không nói bậy, là có thể thông qua liên quan lực lượng, đến để cho người ta xuyên qua. Quả nhiên, Tạ Nạ Cả một tay lôi kéo trả tổn, một tay lôi kéo bả cạp giạt, trực tiếp lọt vào cái kia bịt kín Hoàng Kim Môn mang theo cờ là thân thể cùng nhau tiến vào xuyên qua này hoàng kim môn đập vào mắt chính là một chỗ trống trải chẳng sợ cỡ lão đi vào một chỗ lầu hai vị trí phía dưới là một cái đại đổ tràng hai cái ăn mặc đồ vật phục trang cự nhân xếp bằng ở một trái một phải phụ cận có hắn mang theo mặt nạ du khách tại tiến hành đánh bạc mà tại này hai cái đô vật cự nhân hậu phương trung tâm bay biện một cái trung lớn vung nơi này chính là vĩ bà cạ giặt cười nói mời chư vị trước chơi một chút ta qua gọi lão bản ồ cỡ lão bọn họ mới vừa gia nhập nơi này bên cạnh liền vang lên một cái dịu dàng thanh âm chỉ gặp một cái hất lên áo choàng mặt hướng dịu dàng chân dài đại mỹ nữ đi tới cười chào hỏi ngươi cũng tới nơi này à còn có ta à chi vườn cha tuẩn kích động lên ta cũng tới hả cha tuẩn ngươi cũng tại à chi vườn nhìn một chút cha tuẩn mặt không chút thay đổi nói một tiếng bộ dáng kia phảng phất là đang nhìn một người đi đường cất một cắn xì gà nói đã lâu không gặp chi vườn ta tới nơi này làm ý chuyện chi vườn cười nói ta là tới nghỉ phép không đủ ngươi muốn làm sự tình lời nói ta có thể rút một tay vậy liên tạ Cơ lão hướng phía dưới đảo qua qua, tại một cái mang theo bịt mắt người đeo mặt nạ dừng một cái, khá quân à, nam nhân kia. người kia mang theo một cái mặt nạ màu tím, người mặc tương đối thiếp thân trường bảo, cái cầm rất dài, còn xúc một cái rìa mép. rìa mép đã là hoa dâm, tuổi tác có chút cũ, lúc này ở kia nơi nào huyết mạch sôi sụp, cùng đối diện người đang đánh cược lấy cái gì? cái kia là, trà tổn cũng nhìn sang, dừng một cái, nói, hồng long sĩ. Cơ lão ngón tay khẽ nhúc đít, không thể động thủ, cỡ lão. chi nhìn sang, nói, nơi này là chính phủ thế giới đặc cách trung lập khu bất luận là hải tặc vẫn là hải quân, đều là không thể ra tay. Là như thế này đâu, Giôn Trung tướng nói không sai. Đột nhiên, từ lối diện đại trên cầu thang, đột nhiên dưới tới một cái mang theo kính râm cùng mũ cao nam nhân, hắn dáng người khôi ngô, ăn mặc bạch lễ phục màu vàng óng, trên cổ mang theo dây chuyền vàng, trên ngón tay mang theo nhẫn vàng, từng bước một đi xuống dưới. Hoàng Kim Đế, dịu tỷ dọ dọ. Nhìn người tới, cái kia chính đang đánh cược giải cái cầm xịt nhìn một chút, sau đó vừa nhìn về phía đối diện hải quân, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Tị dọ dọ phất phắt tay, người kia cười một tiếng liền chủ động lui xuống đi. hắn nhìn thẳng đối diện cơ lão, lộ ra ý cười. Kim Nê trung tướng, mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quý cũ, vẫn là tuân thủ một chút tương đối tốt. Hải quân cũng không thể nhúng tay người khác quốc gia sự vụ a. nhà a. cơ lão ngẩng đầu, từ bậc thang nơi đó nhìn xuống tỷ dọ dỗ. hiện tại cái quái gì đều có thể được xưng là quốc gia sao? có tiền thật sự là tốt. dịu tỷ dọ dỗ. tỷ dọ dỗ cười nói, ngài phi mã đảo sản nghiệp cũng là tại trên thế giới có chỗ danh khí đâu. hải quân nghỉ phép thánh địa cái tên này, ta thường xuyên nghe nói. được, ta không phải nghe ngươi nói nói nhảm cơ thức khoát qua tay, ta bẹp bột nhiều việc, chờ sự tình xong xuôi ta có thể tại ngươi cái này tiêu phí một chút, điều kiện tiên quyết là, ngươi phối hợp ta, chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia, phối hợp hải quân công tác, rất bình thường đi, khó mà làm được đây. Tì dọ dỗ trầm thấp cười cười, ta chỗ này quy củ cũng là trung lập, mở cửa làm ăn, bất kể là ai ta cũng làm khách nhân tiếp đãi, chỉ là mấy cái hải tặc vài ước tầm mười ước tiền thưởng, ta cũng không quan trọng, dù sao ta nhiều tiền xài không hết, muốn bắt hải tặc cái gì, nghĩ như vậy muốn cái kia tiền cùng công lao sao? Công lao cũng là có thể dùng tiền mua đến. Ngươi cầu ta lời nói, ta sẽ cho ngươi tiền nhà. Vô anh. Ngay tại tỷ dọ dỗ vừa dứt lời dưới thời điểm, phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. chung quanh Hoàng Kim Chi vách tường đi đến lõm ra một cái lõm. Tiếng vang cực lớn, để người chung quanh giật mình. Có tiền cũng không phải vấn năng. Trương 718, bị lừa người cũng là thất bại giả. Ba người bọn họ cứ như vậy nhìn chăm chú, đưa cho áp lực là không nhỏ. Bà cạ giặt lui lại nửa bước, trên mặt tiêu chuẩn nụ cười biến mất. Ta nạ cạ quan sát hai bên, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Có dặn tỷ dọ dỗ năng lực tình báo không nhỏ. Dù sao cùng chính phủ thế giới cùng thiên long nhân có dính dấp, rất nhiều chuyện bọn họ cũng đều biết. Làm tỷ dọ dỗ tâm phúc kiêm thư ký, bà cạ giặt biết tin tức cũng không ít. Ba người này, thế nhưng là danh phó thực đại tướng dự quyết. Ba người cùng một chỗ nổi lên lời nói. Tỷ dọ dỗ đại nhân, bà cạ giặt lo lắng nhìn sang. Tỷ dọ dỗ lúc này nổi gần xanh, cắn răng nhìn chằm chằm trên cầu thang ba cái hải quân. Cái này ba cái hải quân đều mang ý cười, đều ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình. Ta đối với ngươi làm sao chữa lý ngươi địa phương không có hứng thú, chỉ là đến hỏi ngươi muốn cái tin tức làm chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia, điểm ấy hợp tác là có thể đi. đương nhiên, ta cũng cam đoan không ở đây ngươi trên địa bàn động thủ. Cỡ nào nói ra, đối với ngươi mà nói không khó đi. Tỷ dọ dồ Cho cái tin tức, đương nhiên không khó. Bà cạ giặt là cảm thấy không khó. Tuy nhiên bọn họ nói là tuyệt đối trung lập khu, nhưng là thật đối mặt cường quyền, cũng sẽ không tuyệt đối như vậy trung lập. Đối diện ba cái, cũng là cường quyền. Tỷ dọ dồ đại nhân, ta cảm thấy không cho phép. Bà cạ giặt ngang nhiên xông qua, đang muốn đưa lô thai nói với tỷ dọ dỗ lấy, đúng lúc này tì dọ dỗ từ trong hàm răng tung ra mấy chữ không cho phép thanh âm lại kiên định lặp lại một lần trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một cái tại phát ra ý cười mang theo phao phao đầu khoe người bộ dáng còn có cái kia trần truồi thân thể bị in lên thiên long dấu móng cái nào đó thanh niên tóc lục chính là như vậy cũng là loại này ngẩng đầu nhìn lấy hắn cười biểu lộ tì dọ dỗ ngẩng đầu đối phía trước gào thét lớn không cho phép dùng dạng này tư thái đối ta cười ầm ầm trên nóc hoàng kim trang trí tại thời khắc này mềm mại thanh dị thể sau đó lại biến thành một cái cự đại hoàng kim cự quyền thẳng hướng lấy ba người kia lập tới ầm nhất quyền xuống dưới này phía trên bậc thang bị hoành cái vỡ nát đương nhiên một người cũng không đánh đến như vậy lại khí cỡ cùng chi vườn cùng trạ tuồn rơi vào trên quảng trường hắn nắm chặt chuôi đao nhìn chằm chằm tỷ dọ dỗ ra tay với hải quân lời nói ta có thể cho rằng là khiêu khích sao ha ha ha ha tỷ dọ dỗ cười ha hà, hà ngươi đang nói cái gì à kim nê đây chỉ là một trận ngoại ý muốn ta vì thế xin lỗi ân cùng các ngươi một người một tức bợ gì tinh thần tổn thất phí tốt làm ta thấy nấy cái này trên nóc giống như hỏng lúc này hắn ngược lại tỉnh táo lại đến cho các ngươi phải tin hơi thở có thể à, đương nhiên có thể đến theo giúp ta cực đi ta nhiều tiền sài không hết tại thắng sạch ta tiền về sau ta liền sẽ cho các ngươi tin tức tì giọt giọt mở ra hai tay nhún vai cười nói một người tại mất đi sở hữu về sau là yếu ớt nhất hắn có thể cầm tự thân nắm giữ bất kỳ vật gì đến đổi là ta sở hữu cũng là tiền tài chỉ cần thắng sạch ta tiền ta liền cho các ngươi tin tức đại ệ tư đông không chung đống nhiên nhảy kế tiếp bóng người to lớn rơi ầm ầm chung lớn phía trước trong ngực hắn ôm hai cái to lớn sắc xuất sắc, ngay lấy kẹo cao su mang theo khăn trùng đầu, trên cổ treo một chuỗi lục bảo thạch dây chuyền. tại cái này lệch ra cái đầu một mặt phách lối. Tỷ dọ dỗ cười nói, đại ệ tư, từng tại hắc ám thế giới tử vong trong trận đấu vẫn luôn là bất bại quan quân, hiện tại là nơi này chẳng ra, từ hắn đến đổ xuất sắc, một lần tiền đặt cược một thước gì, ta thua ngươi nhóm gấp 10 lần, các ngươi thua, cho ta giả gốc là được. Ừm. Tỷ dọ dỗ vừa mới dứt lời, đại ệ tư lấy tay đem hai cái to lớn xuất sắc đi lên ném đi, rơi tại cái kia dựng ngược trung lớn bên trong trực tiếp hai tay của hắn ôm lấy trung lớn, dùng lực hướng xuống đắp một cái, chỉ nghe một tiếng trùng vang, trung lớn đứng trước tại mặt đất. quy củ rất đơn giản, đoán lớn nhỏ. tì dò dò cười gần nói, ta tuyển lớn. đến, cướp đi. cướp theo dõi hắn một trận, trực tiếp quay người, mà ở quay người đồng thời, một đạo hắc quang nhấp nháng, một đạo tiền đen sắc bá khí chạm kích theo này hắc quang bay ra, trực tiếp chạm tại này trung lớn phía trên, xuyên thấu qua qua. bành, trung lớn tại chạm kích phía dưới hóa thành vỡ nát, tính cả bên trong xuất sắc, đều hóa thành một phấn. ta tuyệt nhỏ, không có chút số. Cái kia chính là nhỏ, mười ước bở gì quay đầu đưa đến ta trên thuyền qua. Đã ngươi vị này hoàng kim đế không muốn cho tin tức coi như, hải quân còn không đến mức bức bách một người, tìm người an bài một chút đi, ta tới nơi này là chơi. A, thật sự là đặc sắc đánh bạc à, không có vấn đề, mười ước bở gì, nếu như chơi lời nói, còn mời ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ. Tì giọ giò túi người thi lễ, ngẩng đầu đối cớ lật trầm giọng nói, khó được mấy vị trung tướng tới một lần, lần này chi tiêu, ta hội miễn phí. Cớ là không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi đi ra bên ngoài. Nơi này là có môn Không phải là không thể đi, chỉ là vừa mới như thế hội thuận tiện một số mà thôi." Ra Vi Khu chạ tổn hỏi hướng Cơ lão, "Cứ như vậy tính toán, chúng ta mới đến, khẳng định phải trước hảo hảo hưởng thụ một chút ta, hải tặc lại chạy không thoát." Cơ Lô phun ra điếu thuốc sương mù, thản nhiên nói, "Tỷ dò rồ chết như vậy bảo đảm, những người kia khẳng định bị hắn chiêu mộ, đối với nam nhân kia, chúng ta không có cách nào trở mặt." Giang thật, "Người này nếu là chết đòn khiến lấy, bọn họ thật đúng là không có cách nào." Có đôi khi không không thừa nhận, tiền tài liền là một loại lực lượng riêng là đối bọn hắn loại này tại quy tắc hành sự nội hải quân mà nói đây chính là lực lượng tùy dọ rồ cái kia thái độ hoàn toàn là không sợ cá chết rách lưới cái kia thái độ giống như để hắn nhớ tới không tốt lắm nhớ lại bọn họ không có chứng cứ bắt hắn bởi vì người này bây giờ không phải là hải tặc mà chính là bị chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp quốc vương mà lại cỡ lão cũng không hứng thú bắt hắn hắn chỉ là muốn giải quyết một cái chính mình phiền phức mà thôi không cần thiết làm như thế cương người có biện pháp đi cỡ lão tiểu đệ một bên chi vườn tại này cười đừng làm rộn Ta một cái hải quân có thể có biện pháp nào?" Cố lao lắc đầu, dừng một chút, nói, "Chỉ bất quá cái kia sĩ, khí tức bị ta nhớ kỹ mà thôi, muốn bắt người, không có phiền toái như vậy. Không phải có câu nói nha, có dạn tỳ rõ rộ tuyệt đối quy tắc, ở chỗ này bị lừa người, cũng là thất bại giả. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng cái VIP thất mắt nhìn, "Đã có quy tắc này, vậy liền nhìn ai gạn ai rồi. Nhớ kỹ cái kia giải cái cầm khí tức, này tìm người liền rất tốt tìm. Nơi này mặc dù lớn, nhưng là hắn kiến văn sắc càng lớn. 10 cây số mà tôi, bao trùm một vòng." nhìn xem cái kia khí tức cùng ai tiếp xúc qua đến lúc đó đến cái đột kích là được thuận đường chương 719, không còn có vip trong vùng thì dọ dỗ mang người đi đến bên trong một chỗ phòng yến hội đặt mông ngồi tại vị trí cao nhất trên ghế salon tấm kia âm trầm mặt để cái yến hội này sảnh đợi lấy thủ hạ tất cả đều yên tĩnh không dám nói lời nào tóc tím nữ nhân lúc này lấy ra cái chén cùng tiểu cho tỷ dọ dỗ chân bên trên động tác cẩn thận từng ly từng tí đợi ngược lại sóng tiểu nàng ngã ngồi tỷ dọ dỗ bên cạnh biểu lộ bình tĩnh an nói có ý tứ cả gì nào? Tì dọ dỗ cơ chén rượu bên trong tiệu dịch, trầm giọng nói, đám người kia hội làm thế nào? Tóc tím nữ nhân trầm ngâm một hồi, nói, Tì dọ dỗ đại nhân, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn đường đối. À à à à, Tì dọ dỗ thấp giọng cười rộ lên, đúng vậy à, bọn họ sẽ không buông tha cho, khẳng định sẽ tìm hắn biện pháp, nhưng là lại không có cách nào làm gì ta, ta thế nhưng là có lá vương bài ở chỗ này à. Lời này, đệ truy thị tại bên cạnh hắn bạ cả dạt lộ ra mỉm cười, vâng, Tì dọ dỗ đại nhân, bọn họ vô pháp uy hiếp được ngài. Ha ha ha ha. Tỷ Dọ Dụ đại nhân. Lúc này, hắn một cái thủ hạ bưng chén rượu đi về phía trước mấy bước, lấy buồn cười nói, ở chỗ này, ngài cũng là Như Thiên Long Nhân một ý hệt, không ai có thể uy hiếp được ngài. Tỷ Dọ Dụ ý cười càng tăng lên, hắn đẩy ra kính dâm, để kính dâm đến tóc, một đôi hung ác nham hiểm mắt thẳng nhìn chằm chằm này ăn mặc bạch sắc lễ phục thủ hạ, chậm rãi nói, ta có cho phép ngươi ở trước mặt ta làm càn cười to sao? Thủ hạ biến sắc, lắp bắp nói, thái, Tỷ Dọ Dụ đại nhân. Là ai cho phép? Tỷ Dọ Dụ giang hai tay chỉ, đem một cái nhẫn vàng rút ra. Tỷ Dọ Dụ đại nhân Thủ hạ kia tựa hồ minh bạch cái gì, kinh hãi một chút, sắc mặt trắng bệch liền muốn lui về sau, Tỳ Dọ Dụ đại nhân, ta sai, ta chỉ là, ta chỉ là. Tỳ Dọ Dụ lộ ra một vòng nhe răng cười, ngón tay bừng ra, nắm đuốc nhẫn vàng liền rơi xuống, hướng phía thủ hạ kia nhấp lô. Á a a. Thủ hạ kia hoảng sợ quay đầu liền chạy. Đúng lúc này, nhẫn vàng trực tiếp mềm mại vì dịch thể, giống như dán thoát ra, trói lại thủ hạ kia thân thể, để hắn mới ngã xuống đất. Tỳ Dọ Dụ nhìn lấy đang dễ dàng rủa tiêu thủ hạ, ý cười càng ngày càng thịnh, như vậy, về sau nhớ kỹ, tại ta cho phép trước đó không cho phép. Đúng, đúng. Tỳ Dọ Dụ đại nhân. Thủ hạ kia điên cuồng gật đầu. Tỳ Dọ Dụ gật gật đầu, nhìn tụi hồ muốn thả tay, để thủ hạ kia trong mắt thêm ra một kia chờ mong, nội tâm cũng thở phào. Oeng! Trên bầu trời hoàng kim đang sực, tại thời khắc này hóa thành dịch thể, hướng thẳng đến thủ hạ kia rơi xuống, đem hắn chỉnh thể bao trùm ở. Thủ hạ kia liền rẽ rủa cũng không kịp, liền bị hoàng kim dịch thể cho đổ bê tông, thành hoàng kim đoàn bên trong một phần tử. Ha ha ha ha, nhiều buồn cười a. Tỳ Dọ Dụ lớn tiếng cười rộ lên, tại hy vọng bị tuyệt vọng thay thế trong đáy mắt cái biểu tình kia là đặc sắc nhất biểu diễn à không có cái gì so cái này càng đặc sắc một cái mái tóc dài và nóng mang theo ôn nhu chứa chỉ vẻ mặt vui cười nữ nhân ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất tì dọ dâu biểu tình nghiêm trọng hơi hơi cúi đầu trầm giọng nói vâng không còn có không bố một màn để đại sảnh cấm như hến tì dọ dâu ngẩng đầu đối lấy bọn hắn khoát khoát tay tất cả đi xuống một đám thủ hạ giải tán lập tức ai cũng không dám dừng lại thêm cũng không dám ở nơi này thời điểm qua làm cái gì định đoạt trò xiếc vết xe đổ chính ở chỗ này cả qua chủ chỉ một chút bên ngoài, tỷ dọ dỗ phân phó lấy bên cạnh tóc tím nữ nhân, đúng, tóc tím nữ nhân gật gật đầu, đứng người lên cũng đi ra ngoài. lần này đại sảnh cũng chỉ còn lại có tỷ dọ dỗ, còn có bà cả giật cùng tạ nà cả, nhưng rất nhanh, một cái tiếng bước chân văng lên, nha, mấy cái kia hải quân, ta có thể giết chết sao? hậu phương, cái kia giải cái cầm người đi tới, mang theo một cỗ nghiền nấm, bên trong cái kia kim ngê, ta rất lợi hại để ý, gần nhất danh tiếng rất lợi hại thịnh, giết chết hắn lời nói, sẽ đánh đánh hải quân uy tín đi, đao kia ta liền muốn từ khác một bên lại xuất hiện một thanh âm chỉ gặp một cái thon gầy cao dài hấp ảnh giống như một cái nỉ dạ vòng khuyên tay hai chân khép lại gión mũi chân sau lưng của hắn cùng bên hông treo đầy dao kiếm kim nê cùng do Dao tất cả đều là đại khoái Dao 21 mươi một công một tròng xì cùng kim cốt lõe tam lớn hắn thản nhiên nói mạng bọn họ đồng dạng cũng thế đột nhiên một thân ảnh ngồi tại tỷ dọ dỗ bên cạnh từ một bên cái bàn bên trên lấy cái cái chén phối hợp ngược lại lên tiểu vậy nhưng không dễ dàng như vậy a hắn cười nói bà cả giật chấn kinh nhìn lấy chẳng biết lúc nào ngồi lại đây nam nhân cả kinh nói lúc nào cái kia cho mình rót rượu cũng là một cái người lớn tuổi tóc hoa dâm, da thịt lỏng có thể nhìn lại hết sức có tinh thần hắn ăn mặc cũng rất thỏa đáng một thân hát sắc xắt pè đỏ uống rượu tư thế không nhanh không chậm giống như một cái lao thân sĩ tỳ dọ dỗ sầm mặt lại êu e ta là không phải đã nói lúc đến đợi muốn đánh báo cáo mặt khác thu liễm ngươi năng lực ta thu lưu các ngươi, không phải để cho các ngươi ở chỗ này tùy ý làm bậy dai cái cảm xịt đún núp vai cười nói biết tạo thành tân hải tặc liền minh nha có người tài lực tăng thêm chúng ta lực lượng loại sự tình này rất tốt làm nhưng ở trước đó chúng ta hội hướng thế nhân tuyên cáo chúng ta tồn tại sợ giống như thất bại ngồi ở trên ghế salon uống tiểu espu nói đại biểu cái kia gọi kim nghe không chỉ là danh tiếng lớn thực lực cũng là có hắn như thế một thất bại bản bộ bên kia khẳng định có chỗ cảnh giác j ba không thích hợp qua muốn động thủ lời nói chỉ có thể ở lần này nói hắn đem đầu ngựa ra sau đối hậu phương nói ngươi cứ nói đi cái kia hậu phương một cái cây cột bên cạnh dựa vào một cái bắp thịt cuộn an mặc đoản đả quần áo hắn tử Hán tử kia ôm cánh tay, cũng không đáp lời. Trong tù trầm mặc ít nói, đến nơi đây còn trầm mặc ít nói. E sát tù lắc đầu, khoái lạc một điểm đi. Gờ y ống, chúng ta thế nhưng là tự do à? Ôm cánh tay hán tử, vẫn như cũ không nói. E sát tu buông buông tay, đem cái chén thả ở bên cạnh cái bàn bên trên, đứng người lên hướng phía dưới đi đến, đứng tại tỷ dọ dỗ trước mặt. Như vậy, tỷ dọ dỗ hiện lên ý cười, nói ra, giao cho các ngươi, không có vấn đề. Xin lộ ra nhẹ răng cười, đương nhiên, tại của ngươi bản lời nói, ngươi được làm tốt giải thích. Tỷ dọ dỗ trầm rãi nói ra một câu tại tòa thành thị này bị lừa người cũng là bại giả xịn ý cười càng tăng lên etu lắc đầu cái kia mặc một thân nỉ dạ phục độc đầy đau mắt người cũng nheo lại mà phía sau cái kia tựa ở trên cây cột nam nhân cánh tay tuôn ra một đoàn ngân xanh cặp con mắt kia dần dần trở nên đỏ thâm ra ha ha ha ha tì dọ dỗ cười ra tiếng vươn ra tay hướng về phía phía trước trùng điệp một nắm, phảng phất muốn đem hết thể đều nắm yên tâm đi làm đi không cần lo lắng hậu quả bởi vì tiền tài lựu lượng liền chính phủ thế giới đều sẽ thần phục chương bảy trăm hai mươi một bá hoa nai sở a, trạ tổn lão ca. Lúc này, cao cấp khu cái nào đó sân đánh gôn, theo cỡ lão một tiếng hô, trạ tổn một cây vùng ra, quả bóng gôn một bóng vào động. Hắc hắc hắc, kỹ thuật không tệ đi. Trạ tổn gãi gãi đầu, đối đằng sau nằm tại trên ghế nằm cỡ lão cười nói. Trên bãi cỏ, cỡ lão nằm tại một chỗ có dù che nắng trên ghế nằm, bên cạnh còn có mặc bikini mỹ nữ đưa tới một chén đồ uống, mỉm cười đưa tại cỡ lão bên cạnh trên bàn. Cỡ lão đối nàng cười một chút, cầm lấy này đồ uống, dùng ống hút uống một ngụm về sau một lần nữa bày quá khứ, nửa tại này nhìn bầu trời, không thể không trách còn thật thoải mái. Trạng tồn đưa bóng cán đưa cho một bên bikini mỹ nữ đi tới, nói: ta thường xuyên tới này chơi, chỉ cần có tiền, nơi này phục vụ sẽ rất tốt. Nói cũng thế, tiền tài thứ này, dù sao cũng là lưu thông vật, có đôi khi liền xem như hải tặc, cũng phải theo quy củ tới. Cậu nào nói ra, hải tặc đi thuyền cũng là muốn thủ quy củ, cũng không thể thật qua một chỗ phá hư một chỗ, chỉ là thủ không phải hải quân quy củ mà thôi. Bọn họ cũng muốn mua vật tư, bởi vì có đôi khi mua muốn so đoạt tiết kiệm thời gian cùng thuận tiện, hơn nữa còn thật không nhất định giành được qua, mà ở chỗ này tiêu phí cơ lão có tiền, trạm tổn đương nhiên cũng có tiền. đến bọn họ cấp độ này có tiền hay không, thực không có trọng yếu như vậy. hải quân trung tướng tiền lương có thể nói là cao đến không hợp thói thường, lại thêm đến bọn họ cấp độ này sẽ có chính mình thu thuế địa hoặc là sản nghiệp. muốn nói không có tiền làm sao có thể. Liên là đơn thuần tri bộ hải quân thượng tá, nghiêm ngặt mà nói cũng là một cái tiểu quân thiệt, không chế một cái hải vực phụ cận thành trấn cùng thu thuế, càng đừng đề cập bọn họ. trạm tổn bản thân liền là một chỗ cơ địa trưởng, tăng thêm bản thân hắn tiền lương, mặc dù không có cờ lấp phi mã đảo sản nghiệp kiếm tiền vẫn là bản thân cũng là không thiếu tiền, dù sao chính phủ thế giới thật quá có tiền. Sân Đánh ngôn liền hắn cùng trả Tồn hai cái, chi vườn thì là qua cược. Luận cược trình độ, nàng cũng không so cười một tiếng lao ca thấp, cũng ưa thích những phong nguyệt chàng sợ đó. Cớ lão lao đệ, ban đêm muốn hay không tìm một chỗ chơi đùa. Trả Tồn đối hắn cười nói. Cớ lão khẽ ngẩng đầu, hướng phía này phụ cận tối cao hoàng kim tháp nhìn lại, "Nguyễn, người không tìm ra được, ta thế nhưng là rất không yên tâm, nhưng là người tìm ra, nơi này sợ là chơi không." Ti Dọ Dỗ này tính cách, hắn là sẽ không lỗ, tuyệt đối sẽ không. Ồ, ngươi rất lợi hại hiểu biết hắn. Trạ Tốn hỏi, Cợ lào nheo lại mắt. Cảm thằng nói, chỉ là có nghe thấy thôi, có ít người à, bị gặp biến, Cố hội nghĩ lại, có ít người bị gặp biến cố, làm theo hội hoàn toàn rơi vào. Đương nhiên, cái này ta không có tư cách giảng người khác, dù sao ta không có trải qua hắn sự tình, ta nếu là trải qua lời nói, ta chưa chắc có hắn hiện tại thành tựu. Đó là, nếu là hắn có tí dở dở cái kia kinh lịch, thế giới cho sớm hắn hủy. Liều đầu này mạng già hắn cũng phải đem thế giới quấy long trời lở đất. Chưa người khác khổ, không khuyên rãi người khác tiệt. Đối với tỷ giọ rồ, Cố lão bản thân không ý kiến, mỗi cá nhân ý chí đều là tự do, đồng dạng, Cố lão bản thân khó chịu tỷ giọ rồ cũng là thuộc về chính hắn ý chí. Ồ, Này ngươi làm sao bây giờ? Trạ Tuấn hỏi. Cố lão đôi mắt hiện lên một tia đỏ thẫm, ngay sau đó lại biến mất, hắn nhún nhún vai, chờ lấy thôi, ta có biện pháp nào, tại hắn hành động trước đó, chúng ta chỉ cần chờ là được. Ngươi xác định hắn hội ra tay với chúng ta? Chúng ta thế nhưng là hải quân. Trạ Tuẩn hơi nghi hoặc một chút. Hắn đương nhiên không hội tự mình động thủ, hắn lại không đốc, Trạ Tuẩn la ca. Ngươi đối với hắn hiểu biết cũng có một chút đi, ngươi tới nơi này số lần cũng không thấp." Cợ lão nói ra. Trạ Tồn gật gật đầu, tin tức ngầm lời nói, dưới tay hắn cung cấp nuôi dưỡng lấy không ít hải tập đoàn, có chuyên môn tìm kiếm bảo tàng, có làm theo là phụ trách cho hắn cung cấp tiền tài, nghe nói có cái gọi bạc chi hải tập đoàn, hội phụ trách cung cấp cho hắn quân bạc, bất quá tìm không thấy địa phương, chính phủ bên kia cũng làm làm không biết, tí dọ rộ bên này lời nói, vậy liền càng không khả năng nói. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói, những cái kia trốn tới người, nếu như là bị hắn nuôi lời nói, một lần ngươi trở thành hải tập đoàn phía trên không cho chứng minh tình huống dưới thật đúng là không có cách nào đối phó hắn cho nên hắn nhất định sẽ hành động cỡ lão cười cười nói dù sao ta mục đích chỉ là bắt người nếu như có thể mang theo con cá lớn này lão ca ngươi phải giúp ta đó là đương nhiên trà tôn cười cười chỉ là đáng tiếc về sau thiếu một chỗ chơi trên thế giới vui lùa địa phương cũng không ít không cần thiết chết bắt một chỗ à mảnh này đại hải thế nhưng là lớn đây cỡ lão ha ha cười có thừa kế cùng chi vương tại hai cái đại tướng dự quyết tại cái này cỡ lão đơn giản cảm giác cả an toàn bạo dạn có hay không Tại cỡ lập tại loại kia lấy thời điểm, cái này Hoàng Kim Thành vị trí hắn cũng có người tại này đi dạo. Hoàng Kim Thành cùng hắn địa phương khác biệt, nơi này đại bộ phận địa phương đều thuộc về hắc Giám, để chiếu sáng cái này bất dạng thành nghe hồng hào quang. Dù là ngoại giới vẫn là ban ngày, vẫn như cũng là như thế. Lúc này ở khu buôn bán bên trong, Di Đa tại rộng rãi trên đường phố khắp nơi đi dạo. Cái này, cái này cũng không tệ. Và cái này ăn ngon. Chỉ gặp này hất lên hải quân áo choàng lông trắng la lị như cái quỷ mị một dạng tại trên đường cái khoảng trường tán loạn, mỗi lần lui động một cái. Trên tay liền sẽ mang đi một số thực vật, sau đó để lại một câu nói, "Kuzo, tính tiền, lại nhiều cầm một điểm." Sau đó, mang theo kính mắt công cụ người liền sẽ chạy tới đem tiền trao, sau đó lại cầm một đống đồ vật, sau đó giao cho đi theo hải quân. Lúc này những hải quân kia trong tay, đều là bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật, đại bộ phận đều là túi giấy, bên trong đầy áp thức ăn. "Cơ Lập tiên sinh a." Kuzo đẩy tới kính mắt, nhìn lấy tại này hương phấn lui không ngừng gì đạ, cười khổ nỉ non. Tuy nhiên ta biết ngài để cho ta giám sát chặt chẽ gì đạ tiểu thư là có ý gì, nhưng mấu chốt là ta quản không để cho, cũng không dám quan tâm nàng a. Trên danh nghĩa, cụ rỗ là thượng tá. Trên thực chất, cụ rỗ là quản gia. Càng sâu một tầng, hắn thực cũng là cái gã sai vật. Hai cái này cái nào nghe hắn? Tìm hắn đến xem gấp gì đã có phải hay không nơi nào có cái gì hiểu lầm. Không chỉ có không thể coi chừng, ngược lại hoàn thành cái dọ sách. Tuy nhiên hắn thường xuyên đóng vai nhân vật này, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là thượng tá. Nào có thượng tá cho thượng tá dọ sách, nhiều như vậy hải quân, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ tìm hắn một cái a. Hắn cũng muốn tại cái này hoàng kim thành chơi một chút a. Sát bật đây. Kuzo càng nghĩ càng giận, quay đầu lại hỏi nói. Kuzo thượng tá, sát bật thượng ý trước đó liền rời đi. Một tên hải quân muốn túi chào, làm sao đằng không xuất thủ, chỉ có thể cước bộ nghiêm. Kuzo cắn răng nói, gọi điện thoại để hắn tới. Dù sao nhìn không, không nếu như để cho sát bật tới khi cái này rõ sách. Vâng. Này hải quân ứng tiếng nói. Mà lúc này sát bật, chính mang theo một đám hải quân, tại cao cấp khu cửa, bị một đám tiểu hải tử cho quân lấy. Hải quân đại ca ca, mua một bó hoa đi. Một đám tiểu hải tử vây quanh Sắt bớt các loại hải quân, bên trong một cái chạy nước mũi tiểu hải tử đem một đóa sáp khô héo hoa giơ lên cao cao, lớn tiếng nói, chỉ cần 5000 bờ gì là được, 5000 bờ gì một đóa. Chương 723, chúng ta hải quân nói chuyện là giữ lời. Sắt bớt trước kia cũng là tại dạ phố, thật vất vả đến Lộ Hoàng Kim Thành, cơ lớp trung tướng còn nói tiêu phí bên trong thêm ra bộ phận hắn để lại thọ, cơ hội tốt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Quanh năm suốt tháng không phải tại bị đánh cũng là tại chấp hành nhiệm vụ, có thể có một nơi buông lòng cùng chơi, khi dù không sai. Ngày tiếp theo, Hắn coi như bị một đám tiểu hải tử vây quanh hắn cũng không không quan trọng, chẳng phải mua hoa nhà, hắn sắt bất thế nhưng là bản bộ thượng úy, tiền lương với với. Bản bộ thượng úy khái niệm gì đâu, liền là năm đó phụnbỗ đi tại Đông Hải cái kia ngang tàng trình độ, lái quân hạm ăn cao cấp nhà ăn tán gái uống rượu ngon. Mua hoa cái gì, hắn đương nhiên giao nổi. Thằng đến đám kia tiểu hải tử nói ra câu nói kia. 5000 bọn gì? Sắt bất mở to hai mắt, cả kinh nói, như thế một đóa phá hoa 5000 bọn gì? Ngươi đoạt tiền a, lam hải tặc đều không có các ngươi có thể đoạt. Cái này giật mình bộ dáng để đám tia tiểu hài tử một người trong đó tóc lục tiểu nữ hài sợ co rú người lại hiển hiện sợ hãi chi sắc ngược lại là bên cạnh một cái đội mũ tiểu hài tử kêu lên các ngươi là hải quân đi là vip khách nhân đi năm ngàn bờ gì mà thôi các ngươi là giao nổi. xin nhờ mời cho ta tiền tiểu hài này kêu ra miệng đồng thời thậm chí có thể nhìn thấy hắn há to mồm mà lộ ra thiếu một cái răng cửa lẽ thẳng khí hùng lời nói để sạt bật không khỏi lui lại mấy bước khá lắm đây không phải đoạn đây là trực tiếp muốn a hoa đỗ miễn năm ngàn gì hắn không phải trả không nổi Mấy cái này tiểu hải tử một người một đóa hoa cũng liền mấy vạn bạc gì, nhưng mấu chốt là cái này lý không phải tính như vậy. Qua qua qua. Sắt bất chợt mắt chừng một cái, hướng lấy bọn hắn phất phất tay, một đám muốn tiền muốn điên tiểu hải tử, bắt ta làm coi tiền như rác à, như vậy nho nhỏ hải tử, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nói, hắn cũng mặc kệ những tiểu hải tử kia, quay người mang theo hải quân hướng hắn phương hướng đi. Uy, nhờ ngươi a. Một đám tiểu hải tử tại cái kia đội mũ thiếu một cái răng cửa tiểu hải tử chỉ huy dưới, lại tiếp tục vây quanh, vây lại đám kia hải quân. Ta nói các ngươi những đứa bé này có phiền hay không a? Sát bận điếu mày đang chuẩn bị để hại quân cương ép khu đuổi bọn hắn thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Không thể quấy rầy tôn quý khách nhân a, xú tiểu quỷ nhóm. Mấy người mặc hắc sát trang phục chính thức người tốc độ phách lối đi tới. Bên trong một cái người cười lấy đối sát bận bọn họ thi lễ tôn quý khách nhân. Vạn phần thật có lỗi, quấy rầy các ngươi hào hứng. Ta lập tức liền đem bọn này tiểu quỷ cho đuổi đi. Nói hắn chừng mắt mấy cái kia tiểu quỷ, nhưng biểu lộ lại tràn ngập giả cười. Ta nói nơi này giống như không phải là các ngươi có thể tới đi vẫn là trở lại chính mình nên đi địa phương, không muốn cho khách nhân thêm phiền phức cả. Nô. No. Nay chỗ chống răng Tiểu Hải Tử vô ý thức lui về sau một bước. Cà ca. Bên cạnh Tiểu Nữ Hải sợ hãi rụt rè đến một câu. Ta, ta biết. Chỗ chống răng Tiểu Hải Tử quét mắt nguội nguội mình, lui lại mấy bước, túi đầu xuống, mang người quay người muốn đi. Tự hồ, không có bán đi hoa giống như mất đi cái gì đồ trọng yếu một dạng. Quấy dày đến ngải, tôn quý khách nhân. Người kia lần nữa thi lễ đối sạc bận nói, người ta đã đuổi đi, Cam Đoan không có lần thứ hai sát bực nhiễu mày nhìn lấy những này ủ rũ rời đi đám tiểu quỷ, lại quét mắt cái kia mang theo giả cười hắc sát trang phục chính thức người, nheo mắt lại. Vui, đám tiểu quỷ. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, vì cái gì như vậy rất cần tiền a. Lời này, để cái kia chỗ trống răng tiểu hài tử thân thể một hồi, hắn quay đầu, phẫn hận nhìn cái kia hắc sát trang phục chính thức người liếc một chút, đây mới gọi là nói. Có tiền liền có tự do, các ngươi những người có tiền này căn bản liền sẽ không hiểu. Sú tiểu quỷ, còn không mau cút đi trở về. Hắc sát trang phục chính thức người dựng thẳng lên mi đầu, đang chuẩn bị nhấc chân đi qua. Đúng lúc này, một cái tay ngăn ở hắn trước mặt. Tự do. Sát bất nhìn về phía cái kia chỗ chống răng tiểu quỷ, hỏi, có ý tứ gì? Có ai hạn chế các người tự do? Tôn quý khách nhân, chút chuyện nhỏ này chúng ta tới xử lý là được, ngài đến đây cũng là chơi. Cái kia màu đen trang phục chính thức người vội vàng nói. Người im miệng. Sát bất nguyết hắn một cái, nói, bây giờ không phải là ngươi lúc nói chuyện, ta hỏi là này tên tiểu quỷ, không phải hỏi ngươi. Tiểu quỷ, nói cho ta biết, vì cái gì nghĩ như vậy muốn tự do? Chỗ chống răng tiểu quỷ mắt nhìn Sát Bất, vừa nhìn về phía tràn ngập ý uy hiếp hắc sát trang phục chính thức người, mở đầu há miệng, cuối cùng vẫn quay người, "Đi, Thiên Bảo, chúng ta trở về." Cái kia tóc lục tiểu cô nương tràn ngập cái náy hướng phía Sát Bất cúp cái cùng, tại ngẩng đầu trong náy mắt, cặp mắt kia tràn ngập khát vọng, nhưng sau cùng, vẫn là hơi lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi. "Tiểu quỷ." Sát Bất nhàn nhạt mở miệng, "Cân nhắc tốt, chúng ta không chỉ có là khách nhân, chúng ta cũng là hải quân. Theo lý thuyết các ngươi cái gì cũng không nói, bằng vào ta tính khí chắc chắn sẽ không giúp các ngươi, nhưng thân phận ta là hải quân, thông lệ hỏi thăm." Vẫn là muốn làm. Ta, chúng ta thiếu nợ. Tên là Thiên Bảo tiểu nữ Hải túi lầu xuống, nu nu nhược nhược nói, không có tiền lời nói, chúng ta liền không có tự do. Tự do? Sát Bất Ngai nuốt lấy hai chữ này, quay đầu nhìn về phía cái kia màu đen trang phục chính thức người. Hắc sắc trang phục chính thức người lộ ra ý cười, đối Sát Bất nói, vị khách nhân này có một số việc đâu, là chúng ta có dặn tỉ rõ rồ sự vụ phạm chủ, khách nhân chỉ cần du ngoạn liền đầy đủ, vốn là chúng ta là không cần trả lời, nhưng xem ở khách người thân phận là Hải quân phấn thượng, ta đến trả lời một chút. Những đứa bé này tự phụ mẫu thiếu nợ. Bởi vì bất lực họ lại, liền sinh tồn cũng thành vấn đề, cho nên chúng ta hảo tâm thu lưu những hài tử kia, để bọn hắn tại tòa thành thị này làm thuê, để bọn hắn sinh tồn được, mỗi ngày lãng phí lương thực đều là rất nhiều, chúng ta là rất lợi hại thua thiệt, coi như thế, chúng ta cũng không hề từ bỏ bọn họ a, nhưng tiểu hài tử nha, bản thân là không hiểu được cái gì, chỉ sẽ cho rằng chúng ta là người xấu. Câu trả lời này, khách người vừa ý sao? Hắc sát trang phục chính thức người cười tủm tìm hỏi. Sắc mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, ta giống như không có hỏi các ngươi có phải hay không người xấu vấn đề, chính ngươi thay vào a mà khác, phụ mẫu nợ tiền, cùng tiểu hài tử có quan hệ gì? Sắt Bất lây mở cái kia màu đen trang phục chính thức người, nói ra, bất quá ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền lòng từ bi, không để cho các ngươi thua thiệt, những hài tử này chúng ta tiếp thu. Uy, đám tiểu quỷ, các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta hải quân đi à? Không cần chờ đợi ở đây. Thật sao? Chỗ chống răng tiểu quỷ mở to hai mắt, xoay người lại, kinh hỉ nói, thật có thể rời đi nơi này sao? Sắt Bất đưa tay chiêu chiêu, bên cạnh một tên hải quân đưa lên một điếu xì gà, hắn điêu lên xì gà, ngang cái đầu. Học cớ lão bộ dáng phun ra điếu thuốc sương ngủ. Đương nhiên, chúng ta Hải quân nói chuyện là giữ lời. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 724, lấy cớ không liền đến sao? Uy, cái này không hợp quy củ đi. Cái kia màu đen trang phục chính thức người biến sắc, bất thiện nhìn chằm chằm Sắt Bất, Hải quân, ngươi bây giờ là tại phá hư quốc gia này chế độ, các ngươi là không thể nhúng tay trong quốc gia bộ sự vụ. Sắt Bất nói ra, ta lúc nào nhúng tay, ta chỉ là để một đám tiểu hài tử Hải quân mà thôi, nếu là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước Như vậy chúng ta Hải quân đương nhiên là có quyền ở chỗ này chứng minh. Những đứa bé này tự xem xét cũng là có chính nghĩa chi tâm. Ta sớm để bọn hắn cảm thụ một chút Hải quân sinh hoạt làm sao. Lời này tràn đầy một cố cờ lão vị. bất dù sao tại cờ lão bên người cũng có lâu như vậy, mặc dù nói thường xuyên bị đánh đi, nhưng là nói lên ngụy biện đến, hắn cũng học cái ba phần. Ta, chúng ta còn có người khác. Chỗ chống răng tiểu quỷ kêu lên, còn có hắn giống như chúng ta người, chúng ta là bị buộc thiếu nợ, chúng ta mới không phải hắn nói như thế. Cha mẹ là bị lừa, sở hữu tiền đều không bị bọn họ ép buộc đến lao động sau đó mới chết. Chúng ta căn bản cũng không có tự do, ở chỗ này chỉ có vô tận lao động, chúng ta nợ, làm sao cũng đều trả không hết. Hải Quân, tiểu quỷ kia hét lớn, nếu như các ngươi thật nói như vậy giữ lời lời nói, mời cứu lấy chúng ta đi. Sú tiểu quỷ, Hắc Sát trang phục chính thức chi sắc mặt người một độ, nâng lên nắm tay muốn đi qua khứ. Lúc này, một cái tay bắt hắn lại bả vai, trung Điệp hướng xuống một quăng, này Hắc Sát tây trang người hướng xuống khế đảo, ngựa mặt cắm xuống qua. Người cái tên này, còn lại Hắc Trang phục chính thức nhóm nheo nheo ngoác ra bên hông súng ống đối cho phép bọn họ. Uy, tại tỷ rõ dỗ đại nhân địa bản động thủ, các ngươi muốn tuân con các ngươi cấp trên mệnh lệnh sao? Đừng cứ mãi lấy cái gì cấp trên cấp trên ép ta. Sắt bật móc móc lỗ hai, thổi một chút máu lút, nói, ta cấp trên là cụ tổ tiên sinh, cụ tổ tiên sinh cấp trên là cỡ lão trung tướng, cỡ lão trung tướng cấp trên là bộ xác lino đại tướng, bộ xác lino cấp trên mới là chính phủ thế giới, ngươi muốn tìm ngươi chậm rãi tìm, nhưng là đi. Ầm. Hắn một chân giẫm trên mặt đất người kia trên ngực, sắc mặt âm trầm xuống, ép buộc tiểu hài tử trả nợ, Giang cầm tiểu hài tử tự do, không khỏi thái không chính cống. Tí giỏi dồ trước kia làm qua hải tặc đi, có thể coi là là hải tặc. Đó cũng là dạng đạo nghĩa a. Sắt Bất Cắn xì gà, phách lối nhìn lấy bọn hắn, nếu như các ngươi nhất định phải sách thiếu nợ lời nói, như vậy tìm ta muốn, ta tiền lương hẳn là đủ, đương nhiên, không hợp quy củ tiền, ta sẽ không cho. Lên. Dựa theo quy định. Ở chỗ này xuất thủ người, chúng ta đều có thể xuất thủ. Một đám hắc trang phục chính thức người trực tiếp bóc cò. Phanh phanh phanh. Viên đạn phi tốc xạ kích mở. Loại vật này. Sắt Bất đứng vững thân thể, tránh đều không tránh, tất cả. Đường đường, đường, đường. Viên đạn đánh vào thân thể của hắn bên trên, liền y phục đều không bị đánh phá, chỉ nghe một trận rền vang, viên đạn từ trên người hắn rơi xuống, đánh tại mặt đất. Luân kẹt cài trình độ, xác nhận cho là mình là Trừ Cỡ lão trung tướng, dì đã thượng tá còn có cụ dụ tiên sinh bên ngoài mà nhất. Cạm Bỉ e cũng thế. Hắn sẽ chỉ hai cái này lục thức, nhưng hai cái này lục thức liền đầy đủ. Đối diện người vô cơ tập kích hải quân, tất cả đều bắt. Xác bận trực tiếp hạ lệnh. Hầu phương hải quân như ong vỡ tổ hướng phía trước. Bọn họ thế nhưng là tân thế giới tinh huyễn, mỗi cái đều sẽ bá khí tồn tại, đối phó một đám tiểu lâu la liền cảnh giác đều không cần. Nay thần thái phi dương bộ dáng, để đám kia tiểu hài tử từ từng cái hiện hiện hy vọng chi sắc. Thiên Bảo, chỗ chống răng tiểu quỷ bắt lấy nhà mình muội muội tay, vui đến phát khóc. Chúng ta có thể cứu. Ừm. Cà ca. Tóc lục tiểu cô nương trọng trọng gật đầu, trong mắt đã có nước mắt. Tại tòa thành thị này mất đi tự do, bị ép buộc lao động, đối mặt với mãi mãi cũng trả không hết nợ, trong lòng bọn họ sớm đã là tuyệt vọng. Hải quân, bọn họ có chuyện nhờ đã cứu, lại tới đây Hải quân không ngừng sáp bớt bọn họ một đợt. Có thể tất cả đều là trở ngại tuyệt đối trung lập khu cùng bị chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia hai cái này thân phận, căn bản là biện pháp làm ra cái gì mà có chút hải quân, thậm chí đều không xem ra gì. Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ rốt cục có cái hải quân hỏi ra. Bọn họ thật có cứu. Chỗ chống răng tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn cái kia cắn xì gà nam nhân, ánh mắt dần dần hiện lên sùng bái. Anh hùng a, đây chính là anh hùng a. Hải quân chính là như vậy nha, như vậy ta về sau cũng muốn làm một tên. Nay hải quân hai chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe một trận chuông điện thoại vang lên. Ba lại nhảy ba lại nhảy xong nha. Lúc này, một tên hải quân ôm rung động điện thoại trùng tới gần sát bớt, nói: Thượng úy, cụ rồ thượng tá điện thoại. Sát bớt lông mày nhíu lại, nhận lấy điện thoại, vừa rồi phách lối thần sắc lập tức qua hơn phân nửa, rụt lại bả vai thận trọng nói: Cụ rồ tiên sinh, ngài tìm ta? Đúng, đúng, a không phải, ta không coi ở chơi, ta đụng phải một đám tựa hồ là bị ép buộc tiểu hải tử, ta tại giải cứu bọn họ. Đúng, là như thế này, ta hoài nghi tòa thành thị này có bọn buôn người. Vâng, ta chờ. Này điện thoại trùng bị quái điệu. Sát bớt một lần nữa lưỡi ngực. Thần sắc lớn lối nói, cụ Dỗ Tiên Sinh nói, "Hội lưởng, cỡ lập trung tướng xin lệnh lục soát, một khi lệnh lục soát xác nhận, chúng ta liền muốn động, lấy đuổi bắt người buồn bán mục đích, tại tòa thành thị này triển khai điều tra." Tựa hồ vừa rồi cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỗ chống răng tiểu quỷ đem lời nói ngừng lại ở nơi đó, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm sắc mặt. Hải quân chính là như vậy sao? Trung tướng, cụ Dỗ thượng tá bên kia có tin tức truyền đến. Sân đánh quân, một tên hải quân chạy tới, đối còn tại trên ghế nằm cỡ lập túi chào nói nói là sát bất thượng ý tại dạo phố thời điểm phát hiện hư hư thực thực người buôn bán tập đoàn muốn xin lệnh lục soát. Ừ. nghe xong lời này cỡ lo que miệng hiện lên mỉm cười cái này không liền đến lấy cớ sao? đúng không? trạ tổn lão ca a người buôn bán a trạ tổn ở phía trước một gậy đem quả bóng gôn cho đánh bay một tay che khuất cái chán hướng phía trước nhìn sang sách không có vào động người buôn bán lời nói chính phủ bên kia là danh sưng không có nô đái chế độ cái này lệnh lục soát có thể phát ra cỡ lão lao đệ có hay không trong lòng bọn họ rõ ràng nhưng là lúc này Vậy thì nhất định phải không có. Cho dù là thiên long nhân, tại siêu tập nô lệ vấn đề này bên trên, đều là bị chính phủ thế giới chối chế lập. Không phải vậy lúc ấy xảm phú địa cái kia nô lệ phòng đấu giá liền sẽ không gọi là chức nghiệp viên ổ chỗ. Tuy nhiên thứ này đều là cho người mù nhìn, chỉ cần có mắt đều biết có hay không. Nhưng chính phủ thế giới không nhận, bọn họ hải quân liền có thể không nhận, liền có thể đem ra xem như phạm tội cử động. Hỗ trợ a, chà tôn lão ca. Cốc lập từ trên ghế nằm ngồi dậy, đối này hải quân nói, mở điện chi trong vườn tướng, để cho nàng đến giúp đỡ điều tra, cái này lệnh lục soát cho ta phát hạ quà. Toàn thể hải quân tại có dặn tỉ rõ dò hảo bên trên tiến hành điều tra. Phía trên nếu là có cái gì điện thoại đánh tới, hết thề không tiếp. Thật muốn chạy không khỏi liền hướng trạm tổn lão ca nơi này tiếp. Trạm tổn trên đầu lộ ra một cái dấu hỏi. Vì cái gì hướng ta chỗ này tiếp? Nay cũng không thể hướng ta chỗ này tiếp à? Ngươi biết ta sợ nhất phiền phức. Lão ca, ngươi tư lịch giả nhất. Lúc này ngươi nhiều gánh vạ à? Cỡ lão cười nói, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Trương bảy hiển thị rõ chính nghĩa thời điểm. Cái này, cái này cũng tốt ăn. Dì đã như trước đang nhảy đi nhảy lại. Bọn họ hiện tại vị trí chỗ ở là một chỗ tràn ngập ăn nhẹ phòng quầy đường phố. Mà cái này lông trắng đại dạ dày vương la lụy từ đầu đường ăn vào cuối phố. Cái này cũng không tệ. Dì đã thuận tay từ một cái quán nhỏ cầm một cái bánh bao, lại nhanh chóng vứt xuống một sớt tiền. Sau đó lại lần chạy đi. Này một sớt tiền, mỗi tấm mệnh giá đều là một ngàn bờ gì, số lượng nói ít hai vạn. Lão bản kia còn tại ngây người, sau đó mới thăng ra như vậy một chút cuồng hỷ tâm tình, rất nhanh liền bị tới hai cái hải quân làm hỏng. Còn thưa tiền đều mua bánh bao một tên hải quân nói như vậy lấy lão bản quét mắt ở phía trước an bậy hất lên hải quân áo choàng lông trắng la lị, lại quét mắt hai cái này hải quân lộ ra nụ cười vâng đa tạ hân hạnh triều cố bất kể nói thế nào có sinh ý cũng là chuyện tốt lúc này tại đường phố này nơi hẻo lánh nhỏ một cái lén lén lút lút nam nhân nhìn chậm chậm hào ném thiên kim gì đạ trong mắt lóe ra như quan mang hắn nhãn cầu bên trong có đại lượng tơ máu hô hấp rồn rập hắn thân thể thật căng thẳng tựa như là nhắm chuẩn con ngùi dã thú dạng cái chán mua hôi theo hô hấp càng ngày càng mật đang lúc hắn chuẩn bị đi một bước thời điểm, dì đã thân thể đung nhiên một cái dừng lại. vật trên tay của nàng quá nhiều, đang chuẩn bị móc ra một cái bánh bao ăn thời điểm, trên tay mang theo một cái giấy dầu bao rơi trên mặt đất. ra bên ngoài của quận, vừa vặn lăn đến trong hẻm nhỏ, rơi xuống nam nhân kia chân trước. A ta gà quay, dì đã hướng bên kia nhìn sang, vừa vặn tiếp xúc nam nhân kia ánh mắt, này như là giả thú ánh mắt. nam nhân động, chỉ gặp hắn thân thể hơi ngồi sồn, giống như chỗ sung yếu lấy dì đã tấn công mở dạng, cước bộ nhất động, mà trong chớp nhoáng này, dì đã hai chân cũng kéo căng ở chuẩn bị các loại nam nhân kia vọt tới thời điểm một chân đem hắn chế phủ nam nhân kia thân thể hướng xuống khẽ cong, nhặt lên nảy giấy dầu bao vung ra nha tử liền hướng sau chạy dì đã lệch ra lên đầu sững sờ có chừng hai giây cái này mới phản ứng được hét lớn ta gạt bay nàng đi đứng trong nháy mắt đá lên mang ra một đạo tàn ảnh cùng một đạo lam sắc trạng kích truy chém tới nhưng chỗ nào còn có thể nhìn thấy nam nhân kia tại dì đã ngây người thời điểm hắn liền quẹo vào nơi hẻo lánh biến mất bành cung loạt lam sắc trạng kích đem này sạch sẽ đường tác quyền xuất ra đạo đạo vết rách cái này đột nhiên một chút cũng làm cho khí thế ngất trời ăn nhẹ đường phố lập tức đứng im. thế mà lại dám. Di Đả khuôn mặt nhỏ âm xuống tới, tóc trắng không gió múa, kiểm chế khí tức tại toàn bộ trong hẻm nhỏ rung chuyển. lúc này Cù Dầu vừa mới cúp điện thoại, hắn nhìn thấy Di Đả sắc mặt tông trầm, không khỏi trong lòng một lụa bùa, vội vàng chạy tới. Di Đả tiểu thư, lại dám cướp ta thực vật, chứ cớ là không ai có thể từ trên tay của ta cướp được thực vật. Di Đả gào thét lên tiếng, tìm kiếm cho ta. cũng là đem chiếc thuyền này lật qua, cũng phải đem cái kia cướp ta gả qua người tìm tới đoạt gà quay, Cù Dô một cái chiến thuật ngửa ra sau, nhưng là ngấm lại, lấy nữ nhân này tính tình, chỉ có cỡ lập tiên sinh cùng ăn có thể làm cho nàng phát lớn như thế tình khí. Minh bạch, Cù Dô gật đầu nói, vừa vận cỡ lập tiên sinh hạ đạt lệnh lục soát, hắn đi đến ngõ nhỏ kia miệng, thân thể hơi hơi nổ tung, ngón tay giải ra sắc bén móng tay, lộ ra bên ngoài da thịt bị da lông cho che quất, bên trên nửa gương mặt hóa thành lang đầu bộ dáng. Này cái mũi tại đầu ngõ nghe, Cù Dô nói ra, không có chạy xa, liền tại phụ cận có thể đuổi kịp. Nói, hắn chỉ một cái phương hướng. Siêu ngón tay hắn vùi vạch, một đạo tàn ảnh liền từ bên cạnh hắn lướt qua, này tàn ảnh tại đầu ngõ hóa thành số đạo bóng đen, lóe lên phía dưới, cũng là một đạo hắc ảnh xuất hiện, chỉ gặp mấy cái đạo tàn ảnh biến mất về sau, dì đại thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắc Thăng Thiên Thiểm, cù dội nhất miệng, dùng chiêu này theo đuổi bắt đoạt nàng gà quay. Cù dội trong lúc nhất thời cũng không biết nên hâm mộ hay là nên phẫn hận, hắn còn không có học hội a, thông chi hiệu đùa thượng tá. Cù dội đối sau lưng Hải quân nói, cơ là tiên sinh có lệnh, đối có dạng tỳ dội tiến hành toàn diện điều tra, nhất định phải tìm ra người buôn bán tập đoàn phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi trước khống chế lại Từ khu buôn bán bắt đầu điều tra lại từng bước tới gần cao cấp khu vâng nay hải quân đứng nghiêm chào liền bắt đầu phát thông điện thoại ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha mặc tây mặc tây nơi này là hụi bừa kim nghe hào bên trên hụi bừa tiếp thông điện thoại mặc dù nói cờ lợp tiên sinh thả hắn giả để hắn dung ngoạn, nhưng làm một cái tận trách hải quân hắn tùy tiện đi dạo hai vòng mấy lúc sau liền trở lại kim nghe hào so với vui đùa vẫn là thủ thuyền càng làm cho hắn có an tâm cảm giác vui đùa cái gì nào có vì cờ lợp tiên sinh tận trung trọng yếu Vâng, Minh Bạch, ta lập tức xử lý." Vụ Bùa nghe trong loa thanh âm, trên thân trở nên trang nghiêm, hắn sau khi cúp điện thoại, một lần nữa gọi lên hắn Hải quân điện thoại. "Thông chi các đại bộ đội, còn có giàn trung tướng bộ đội, hiện tại bắt đầu toàn diện điều tra, cần phải tìm ra người buôn bán tập đoàn, mặc kệ đối phương thân phận gì, gặp được chống cự hết thảy làm địch nhân xử lý." Nói xong, hắn cúp điện thoại, từ trong khoang ghế giữa đứng dậy, thân thể thẳng tắp đi đi ra bên ngoài. Rất nhanh, Kim Lê Hào bên trên còn tồn tại Hải quân dần dần tụ tập. Lúc này chính là hiện thị rõ chính nghĩa thời điểm. Vụ Bùa trầm giọng nói, Cơ lão tiên sinh mệnh lệnh, chúng ta muốn hoàn mỹ hoàn thành, hiện tại, bắt đầu phong tỏa. Chà Tồn Lao ca, người nào đến thủ cao cấp khu cửa vào. Sân đánh côn, Cơ lão đứng người lên đối chà Tồn nói ra. Trước phong tỏa khu buôn bán lại từng bước một tiến lên là Cơ lão chủ ý, nhưng muốn giữ vững cái kia cao cấp khu cùng khu buôn bán kết nối duy nhất cửa ra vào, nhân tuyển là cái vấn đề. Một bên hải quân đem hắn áo choàng bưng tới, cẩn thận từng ly từng tí choàng tại Cơ lão trên vai. Chà Tồn ngậm lại, nói, "Che vườn đi, nàng am hiểu đối phó những này, ta không quá am hiểu." Như thế lời nói thật Trả tuồn tuy nhiên nhìn cùng Lao gia tử có chút gần, nhưng trên thực tế hắn là cái Bình dân phái. Tại Bình dân ở trong nhân khí rất cao, so sánh ôn hòa cùng khôi hài, so sánh dưới, làm cùng Tơ Su Di Lâu dài đợi tại một khối chi vườn, ngược lại càng có thể xử lý những cái kia hoạt động. Vậy liền xin nhờ hắn, như vậy khu buôn bán, hai ta nửa này nửa kia. Cơ La hỏi, không có vấn đề, bất quá ta cũng không có mang bộ đội, ta ngồi ngươi thuyền tới, hiện tại muốn điều lời nói, thời gian có chút bời. Trả tuồn nói ra, bất quá chi vườn mang bộ đội, đầy đủ cố tự thân mang 1500 nhân bộ đội, đốt hải quân đại đội cùng dế 3 hải quân ngựa này nựa kia, bởi vì vì duy trì kim nghe hảo vận chuyển bình thường, ít nhất là 1000 người, chiếc thuyền kia bình thường dung lượng là 3000, cực hạn là 5000. Dù sao cũng là đại không thể lại lớn và hạm, nếu không phải đòi người thủ vệ dế 3, hắn khẳng định đem người toàn mang đến. Chi Chevron là mình đi thuyền tới, chính nàng tọa hạm tăng thêm 2 chiếc phụ hạm, nói ít cũng có cái 1500, cộng lại cũng là 3000. Phong toán nơi này hoàn toàn đầy đủ. Hành động, lão ca. Cớ lão đốt lên một điếu xì gà đem những lao ra hỏa kia tìm ra, ta ngủ đều an ổn một số. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 724, lớn nhất người buôn bán. Tiểu trong ngõ tắt, ô gã quay nam nhân miệng lớn thở hào hẹn, nhưng cước bộ cũng không dám ngừng. Ẩm. Chạy bộ bên trong, hắn đụng vào trong ngõ tắt một cái rác rưởi thùng, nhất thời người ngã ngựa đổ, giấy dầu bao rơi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, nam nhân lần nữa đứng lên, khập khiễng nhặt lên nải giấy dầu bao, lòng còn sợ hai hướng về sau mặt quét mắt. Liền cái nhìn này, nhìn ra sự tình. Người chạy chỗ nào? Hậu vương truyền đến một tiếng khép đều, còn không có gặp người, thanh âm lại giống như quỷ mị ở chung quanh vang lên. Đem ta gả quay trả lại cho ta, ngươi cái này tên trộm! Nam nhân lộ ra kinh hãi, cố nén chính mình vừa rồi ngã sắp xuống lúc chợt chân, liều lĩnh chạy về phía trước, rất nhanh lần nữa biến mất tại chỗ ngoặt. Tại hắn biến mất không đầy một lát, đầu này trong hẻm nhỏ liền lóe ra tàn ảnh, tàn ảnh chớp liên tục mấy lần, ở giữa ngưng tụ thành dì đại bộ dáng. Người chạy không thoát, dì đại trong mắt xuất hiện một đạo điểm đỏ, chỉ cần để cho ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi liền tuyệt đối chạy không thoát. Nói, nàng lần nữa hóa thành tàn ảnh thướng phía nam nhân đảo tàu phương hướng đuổi theo đã rất gần lần tiếp theo nàng tuyệt đối có thể bắt lấy nam nhân này đoạt lại chính mình gà quay nam nhân như trước đang chạy không ngừng đang chạy vượt qua phố lớn ngõ nhỏ dù là phổi như giống như lưỡi liềm mắt cá chân đã sưng rất cao này cực kịch liệt đau nhức để hắn muốn lập tức dừng lại nằm vật xuống chỉ cần nằm vật xuống liền sẽ không có thống khổ như vậy nhưng hắn vẫn là tại chạy hắn không dám dừng lại thậm chí không dám lên ý nghĩ kia bởi vì chỉ cần nhất hưu hơi thở liền thật không thể lại chạy hắn cúi đầu mắt nhìn trong lược gà quay trong mắt khởi xuống một trận ngoan sắc tiếp tục hướng phía trước. Gần. Gần. Di dạ trong mắt lóe ra điểm đỏ, điên cuồng tại cái này phố lớn ngõ nhỏ bên trong lấp lóe, tóc bạc cùng màu trắng áo choàng, phối hợp với nàng tốc độ cao, tựa như là một cái trong đêm tối đuổi theo phàm nhân quỷ màu trắng vật mờ dạng. Nếu như không phải trước tiên nàng không thể khóa chặt nam nhân kia, nàng đã sớm tìm tới, mà không phải giống như bây giờ như cái con rối không đầu một dạng loạn chuyển. Nàng kiến văn sắc phạm vi là phổ biến, nhưng đối với người bình thường cái này sinh mệnh khí tức, dự báo nguy hiểm đương nhiên không có vấn đề, nhưng người ta căn bản đối ngươi không có nguy hiểm cũng liền không tồn tại dự báo nguy hiểm. Cú rộ, hắn ở đâu? Dị đã kêu lên. Hậu phương lướt qua một bóng người, chỉ gặp một đạo hắc ảnh tứ chi phủ phục như là giã thu tiến lên, từ chỗ cao hạ lạc, nhảy tại dị đã bên cạnh. Hiện tại bọn hắn vị trí chỗ ở là một chỗ cư dân chi địa, đều là hai ba tầng tráng lệ phòng, cùng khu buôn bán hắn địa phương trang phục không khác chút nào, nhưng khí tức hỗn tạp rất lợi hại. Những này trong lâu, tựa hồ cũng có người, nhưng lại an tĩnh dị thường. Cú nhún nhún cái mũi, nhắm ngay một cái phương hướng, vị đạo từ bên này chuyển đến, cái hướng kia là một chỗ phòng. Nơi đó sao?" Di đã quanh thân lướt lên, cấp tốc đi vào nền phòng trước mặt, phanh một tiếng vang thật lớn, đại môn tại nàng xuất hiện một lát liền nổ tung, lộ ra bên trong tối đen như mực. "Đem ta gả quay trả lại cho ta." Môn bị phá ra trong mấy mắt, Di đã liền hướng bên trong gào thét, mang theo trận trận sóng âm, chấn động cái nhà này đều đang rung động. Đen nhánh, dần dần tan đi. Ngoại giới mê hồng, chiếu sáng bên trong phòng ốc tình huống. Cùng phòng ốc mặt ngoài trắng lệ khác biệt là, trong phòng này tuy nhiên sạch sẽ, nhưng lại không có cái gì, một số có thể được xưng là viết máy đồ dùng trong nhà cùng trên mặt bàn một chiếc dầu hỏa đèn là cái này trong phòng khách toàn bộ mà trong phòng khách cái kia trộn nàng gà quay nam nhân lúc này ngồi dưới đất bên cạnh là đã bị mở ra giấy dầu bao tại nam nhân trung quanh mấy đứa bé vây quanh ở một khối ăn như hổ đói ăn gà quay những hải tử này nhìn không bình thường gầy yếu lúc này ngồi quỳ chân lấy nghe được văn động từng cái kinh hoàng ngẩng đầu lộ ra tái nhợt lại dinh dưỡng không đầy đủ khuôn mặt nhỏ một màn này để gì đã sững sờ một chút ẩm nam nhân kia gặp cửa bị đá văng lập tức lấy đầu đập đất quỳ xuống lớn tiếng nói còn mời bỏ qua cho ta đi ta Ta cũng chẳng còn cách nào khác, hài tử của ta quá đói, ta chỉ có thể làm như thế, ta không có cách nào, xin tha thứ ta. Nói, hắn không ngừng đối gì đã dập đầu. Ba ba. Mấy đứa bé bổ nhỏ qua, ôm chặt nam nhân kia, nhìn lấy gì đã ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Úc cục. Dạ dày tiếng vang, thứ nam nhân kia trong bụng phát ra. Dì đã ngấp lại, lệnh ra lên đầu, các ngươi, là đói không? Vâng. Nam nhân cũng không ngẩn đầu lên, nói ra, đã đói rất nhiều ngày, thật sự là không có cách nào tìm tới ăn, chỉ có thể như thế đi, nếu như... Nếu như nhất định phải trừng phạt lời nói, cùng hai tử của ta không có quan hệ, đều là ta làm, mời bắt ta đi. Dạng này a?" Thiếu nữ kia thanh âm vang lên lần nữa. Nam nhân nhắm mắt lại, tiên lặng chờ lấy thẩm phán đến. Tiểu nữ hài này, dù sao cũng là hất lên Hải quân áo choàng, đó là Hải quân, tại cầm đồ vật thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới hội đến như vậy nhanh. Phanh phanh phanh. Đồ vật rơi thanh âm tại hắn trước mặt vang lên, chỉ nghe phía trước vang lên thanh âm. Cái gì đó, đó ngươi liền trực tiếp nói a, ta chán ghét bị người đoạt ta thực vật. Nhưng là đói bụng người hỏi ta muốn lời nói, ta đương nhiên sẽ cho a. Nam nhân ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái này hải quân tiểu nữ hải, đem trên thân bao lớn bao nhỏ tất cả đều vứt trên mặt đất. A, đói bụng liền muốn ăn cơm, cỡ lão giao cho ta, ăn đi. "Dì đã nói ra." "Cái này, cái này." Nam nhân mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin, cái này thật có thể chứ? Dì đã sau lưng, Kujo biến thành nhân hình đi tới, nói, "Không, có gì không thể, dì đã tiểu thư để ngươi ăn thì ăn, chỉ là..." Hắn nhìn mắt phòng ốc trắng lệ mặt ngoài lại nhìn xem cái này nhà chỉ có bốn bức tường bên trong tao mày nói tại sao có dạng này có dạng thì rõ rồ còn có loại người như ngươi sao người buôn bán không không giống người buôn bán là không thể nào làm ra dạng này cử động nam nhân không có trả lời trước mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đem những này kiện hàng cho mở ra xác định bên trong là thực vật phân cho một bên mấy đứa bé bọn nhỏ lộ ra vẻ vui thích chưa ăn vật từng cái ăn ngấu nghiến nam nhân cũng cầm lấy một ổ bánh bao hai ba miếng nuốt vào về sau sắc mặt lúc này mới tốt một chút bởi vì thiếu nợ Nam nhân cúi đầu xuống, thần sắc xa suốt, mấy năm trước, gia cảnh ta cũng cũng không tệ lắm, mang theo thê tử cùng hài tử đến có dạng tì rõ rộ dung ngoạn, thật chỉ là đến dung ngoạn, thế nhưng là, thế nhưng là ta lại không khỏi rượu thiếu nợ nần, sở hữu tài sản đều bán thành tiền còn chưa đủ, sau cùng chỉ có thể bị trục ở chỗ này chế tác, thê tử. Thê tử cũng bởi vì thời gian dài mệt nhọc quá độ chết bệnh, hài tử, hài tử cũng không có. Nói, hắn che khuôn mặt, nước mắt từ khe hở trung lưu dưới. Cái này bên trong căn bản không phải cái gì du thành. Nơi này là ác ma chi địa, càng về sau ta mới biết được nơi này quy tắc, bị lừa người cũng là thất bại giả. Hắn mạnh bình tĩnh tâm thần, chậm mấy hơi thở, lúc này mới buông tay ra, nhìn lấy những cái kia đang dùng cơm hải tử, ánh mắt lộ ra một kia ôn nhu. Những hải tử này đều là ta thu dưỡng, bọn họ tình huống cùng ta không sai biệt lắm, cho nên ta không thể chết, đang nhìn bọn họ thu hoạch được tự do trước đó, ta không thể chết. Thì ra là thế. Kuzo đẩy tới kính mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tối cao hoàng kim cao Úc nói, lớn nhất người buồn bã ở nơi đó à. Chương 727 chúng ta là hải quân. Ngay tại củ Dụ nhìn lấy này tối cao hoàng kim quán rượu cao ốc thời điểm, Dì Đa bỗng nhiên nhướng mẩy, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp một đám ăn mặc hắc sắc trang phục chính thức người, tốc độ phách lối đi tới. Tìm tới ngươi, Rộ Bệ. Cầm đầu một cái nhuộm tóc đỏ người nhìn thấy này bị phá ra đại môn, phát hiện bên trong tại quỷ nam nhân, cùng cửa hai cái hải quân. Hải quân? Người kia sửng sở, nhưng cũng không để ý, đối bên trong nam nhân hô, Rộ Bệ, ngươi thiếu nợ nên còn. Phong ốc thối tiền, còn có ngươi bản thân thiếu nợ lợi tức còn mời khoan dung đến đâu một chút thời gian đi, ta hiện tại, sắt thực không có tiền. tên là rộ bệ nam nhân khổ sở nói, nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi không có tiền. tóc đỏ người nói, tìm ngươi vài ngày, trước đó đi nói công xưởng chế tác, ngươi bây giờ chạy không thoát. nghe vậy, rộ bệ khuôn mặt phát khổ, hắn gần nhất lại biến thành dạng này, liền là bởi vì việc này. thiếu nợ quá nhiều, bên này người muốn để hắn qua ở nước ngoài công xưởng, không phải vậy lời nói, ở trong thành phố này công tác hắn còn có thể để bọn nhỏ ăn cơm no, có thể đi bên ngoài người, cho tới bây giờ chưa từng trở về, mà hắn như thế đi. Những hải tử này làm sao bây giờ? Cho nên vài ngày trước, hắn liền đang tận lực tránh né những người này. Hắn thiếu bao nhiêu tiền? Đột nhiên, Di đã hỏi. Tóc đỏ thượng hạ giò xét mắt Di đã, hơi kinh ngạc, lúc nào hải quân bên trong có thể có như thế một chút xíu đại hải tử. Vị này hải quân, đây là chúng ta trong thành thị bộ sự vụ, không có quan hệ gì với các ngươi đi. Hắn nói ra, bất quá cũng không phải là không thể nói, dù bệ thiếu nợ ta nhóm tiền vốn là 300 vạn bờ gì, đương nhiên cái này có thể coi là lợi tức, mỗi ngày lợi tức là 1 vạn b Nhà này phòng trọ là tỷ rõ rộ hảo tâm cho thuê hắn, mỗi tháng tiền thuê là 10 vạn bờ gì, hắn đã tại cái này đã nhiều năm, ơn tổng cộng thiếu bao nhiêu tới? 2.000 vạn bờ gì? Bên cạnh một người cười gần nói, đúng, 2.000 vạn bờ gì? Tóc đỏ gật đầu nói, số tiền này ngươi khẳng định là còn không, vẫn là theo chúng ta đi đi. Nói, tóc đỏ liền đi qua, muốn muốn đi vào bắt lấy nam nhân kia. Trong phòng này đám trẻ con bên trong, một người lớn tuổi nhất, nhưng phạt nhìn cũng chỉ 8, 9 tuổi, cùng gì đã duy trì la lị hình thái không tranh lệch nhiều nam hài tử đứng lên. Một thanh ngăn ở trước mặt nam nhân, nhìn chằm chằm đi vào tóc đỏ nam nhân. Không cho phép mang trà ta đi. "Ừm. Cứ ngay. Tiểu quỷ, không liên quan đến ngươi." Tóc đỏ nam nhân vừa đi đến vừa nói, "Ngươi hẳn là may mắn, rỗ bệ gia hỏa này luôn che chở các ngươi, không phải vậy lời nói, hắn nợ cũng sẽ không tích lũy cao như vậy, kiếm tiền đều cho các ngươi còn lợi tức qua, các ngươi tài năng tại trong phòng này bình yên vô sự tiếp tục chờ đợi. Bất quá chờ hắn đi, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta công tác đi thôi, nơi này quán ăn quán ba cái gì, nghiêm trọng thiếu khuyết bội bản a." Nói, hắn đã đi tới vươn tay chuẩn bị lay mở tiểu hài tử kia thân thể. 3. Đột nhiên, một cái tay bắt hắn lại cổ tay. Người, Tóc đỏ nam nhân nhìn sang, chỉ gặp cái kia đeo kính hải quân, lúc này ngay tại bên cạnh hắn, dùng một cái tay khác trưởng căn đẩy một chút kính mắt. Lấy nợ nần làm danh nghĩa, kỳ thực ép buộc người tiến hành mất đi tự do lao động, cũng là một loại người buôn bán hình thức, như vậy, người buôn bán tìm đến. Cujo thản nhiên nói, dâng lên cấp mệnh lệnh, "Ta đợi hải quân đem ở chỗ này tìm kiếm người buôn bán tập đoàn, ngươi bị bắt." "A." Nay tóc đỏ người ngược lại là không có bị Cujo dọa sợ. Ngược lại là lộ ra vẻ không thể tin, ta nói, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Tỷ Giọ Dụ đại nhân thủ hạ a, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia, tuyệt đối chung là khu có dạn tỷ Giọ Dụ a. Chưa từng có cái gì hải quân dám tới nơi này bắt người, ở chỗ này hải quân cùng hải tặc thân phận là vô hiệu, bởi vì có dạn tỷ Giọ Dụ rựi lưng vào chính phủ thế giới, hải quân là không quản được nơi này. Cú Du cứ như vậy nắm lấy hắn, hơi hơi cúi đầu, trong kính tại đèn nê màu dưới phạm ra ánh sáng tới. 3. A a a, -a theo một tiếng nước xương thanh âm, tóc đỏ nam nhân ôm cổ tay kêu giây lên. Cùng lúc đó, tại cù rô hậu phương, đại lượng hải quân đuổi tới hiện trường, đem những người này cho vây lại. Ta không cần biết ngươi là ai. Cù rô nhìn về phía cái kia tóc đỏ nam nhân, thản nhiên nói, ta chỉ biết là chúng ta là hải quân, liền đầy đủ. Bành. Khu buôn bán một chỗ trên đường phố, sạt bập bẩm lên trên mặt đất ngã trái ngã phải những này tỷ dọ dỗ thủ hạng. Cú điện thoại chùng, vung tay lên, nói, hành động, đem toàn bộ khu buôn bán bao vây lại, bắt đầu điều tra, gặp được hết thảy khả nghi nhân sĩ có thể không thông qua cho phép liền nổ súng, giống như bọn họ tại sảnh vũ địa làm ra hết thảy. Lần này bất quá là lặp lại lần nữa mà thôi. Bao vây lại, từ cảng cầu chỗ, đại lượng hải quân cũng bắt đầu hướng phía trước tuần. Tại liệu bữa chỉ huy dưới, hải quân bên trong lĩnh đội bắt đầu kiện hàng sở hữu thương nghiệp công trình, mặc kệ là nhà an vẫn là tử quán, song bạc vẫn là hoa nhai, tất cả đều bị vây quanh. Đại lượng du khách bắt đầu bị loại bỏ thân phận, mà thân phận còn nghi vấn người thì bị hải quân cho không chế. Những cái kia tại tòa thành trì này thiếu nợ người, đều lấy khả nghi thân phận, trước bị hải quân quản chế, chờ đến loại bỏ kết thúc liền sẽ trả lại bọn họ tự do là tự do đối với tại tòa thành thị này đã thiếu khuyết vật này người mà nói cái này không khác là thiên đại hỉ sự căn bản liền sẽ không có người phản kháng mà tới chơi du khách tuy nhiên có châu nghi hoặc nhưng nhìn lấy hải quân không hề cố kỵ đối tòa thành thị này thì dọ dỗ thủ hạ hạ sát thủ thời điểm cũng đều im lặng bọn họ chỉ là du khách mà thôi ai sẽ không có việc gì đụng vào hải quân rủi ro có lẽ chính phủ thế giới đổi chủ ý đâu dù sao hải quân mới là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu sẽ không không có, có mệnh lệnh liền hành động lúc này khu buôn bán mô một chỗ trên đường phố, Cỡ lão dùng kiến văn sắc cảm ứng đến đại biểu hải quân khí tức tại từng bước nuốt hết cái này khu buôn bán, lắc đầu cười cười, cái này không thật tốt sao? Các hạ làm tốt đại trận chiến. Đột nhiên, phía trên vang lên một thanh âm. Người nào? Cũng không phải Cỡ lão ngẩng đầu, mà chính là bên cạnh hắn đứng hầu hải quân, từng cái ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ gặp tại này nghe hồng phía trên công trình kiến trúc đỉnh chỗ, một cái con nhị dạ thế đứng hắc ảnh xuất hiện tại này, một đôi thanh lanh trong mắt thẳng chằm chằm phía dưới. Nhìn, cái này ra tới một cái. Cỡ khẽ mép trầm dãi câu lên, chủ nhân không tiện động thủ như vậy chó liền sẽ chủ động đi ra cắn người ta tên quả cù dạ vì các hạ mà đến phía trên nhì giả cao giọng nói thanh âm kia bên trong mang theo một chút dữ tợn vì các hạ đau còn có các hạ mệnh siêu chỉ trong ném mắt người kia từ bên trên biến mất tránh tới trên mặt đất hắn ăn mặc một thân đen nhánh nhì giả phủ phía sau cùng bên hông treo đầy đạo kiếm nửa gương mặt bị miếng vải đen che kín lộ ra có nếp nhăn con mắt danh Dao Si lịch đại nổi danh chủ nhân vì chạm long kiếm hào giải ú mã thợ săn tiền thưởng dâu ngọa số dồ.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 Rủ bệ thiếu nợ ta nhóm tiền vốn là 300 vạn bạc gì, đương nhiên cái này có thể coi là lợi tức, mỗi ngày lợi tức là 1 vạn bạc gì, nhà này phòng trọ là tỷ rọ rồ hảo tâm cho thuê hắn, mỗi tháng tiền thuê là 10 vạn bạc gì, hắn đã tại cái này đã nhiều năm, ân tổng cộng thiếu bao nhiêu tới? 2000 vạn bạc gì. Bên cạnh một người cười gần nói, "Đúng, 2000 vạn bạc gì." Tốc Đỏ gật đầu nói, "Số tiền này ngươi khẳng định là còn không, vẫn là theo chúng ta đi đi." Nói, tóc Đỏ liền đi qua, muốn muốn đi vào bắt lấy nam nhân kia. Trong phòng này đám trẻ con bên trong, một người lớn tuổi nhất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 Lịch đại nổi danh chủ nhân vì trảm Long Kiếm Hào giải Ú Ma, thợ săn tiền thưởng Dâu số Sôzo, còn có hiện nay Hải quân trung tướng Kim Lê, là một thanh đáng giá siêu tầm danh dao. Chương 726, mãnh hổ kiếm, chưởng xúc kiếm, Quạ Cụ Dạ, Cloe Thiêu Thiêu Mi, họ Joseph. Không có loại kia họ tên. Quạ Cụ Dạ rút ra bên hông một thanh họa kỳ giả sĩ, si, nhắm ngay Cờ Lão, "Ta muốn dao, cũng muốn mạng người, chém giết kiếm hào chiếm lấy dao kiếm, là ta thích nhất sự tình." Cái này khí tức. Cloe quét mắt hắn trên tay kia thanh họa kỳ giả sĩ, si, cau mày nói, "Danh dao?" Quạ ký giả xì đao nhận rất ngắn, nhưng cũng không phải dao găm loại kia ngắn, trên sống đao có nhã rãnh, trên lưỡi đao huyền như như là hoa tuyết có nát điểm nhào vào bên trên. Chuyên gia khí tức, là danh đao khí tức. Kiếm hảo cũng là kiếm hảo, có thể cảm ứng được đao khí hơi thở. Quạ Cụ gia nắm chặt chu đao, khen, cây đao này, lưỡng khoé đao 50 công một trồng, danh đao cổ tệ, các hạ cảm ứng được à, nó tản ra chiến ý. Cơ lực thượng hạ dò xét mắt Quạ Cụ gia, người này tiền truy nã cao đến 830 triệu, theo lý thuyết cũng không yếu, nhưng bây giờ như thế xem xét, người sẽ không dùng đao a. Người thân thể này hình thể, không giống như là dùng đao hảo thủ, làm nhiều như vậy đao làm gì? Trừ cái kia thanh bên ngoài, cái này quạ cụ già mang theo tốt nhiều đao, tất cả đều tản ra danh đao khí tức. Cái này nhân thân bên trên, tốt nhiều danh đao. Ta sẽ không dùng đao, nhưng là, quạ cụ già lời nói, mang theo một cố đắc ý cùng dữ tợn. Đao chủ người sẽ dùng. Siêu. Vừa dứt lời, quạ cụ già liền tốc độ cao lao xuống đến, đi vào cỡ lão trước mặt, đan tay nắm chặt tọa kỳ dạ xi, si, thẳng hướng cỡ lão bụng đâm tới. Lần này rất lợi hại gọn gàng mà linh hoạt mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế, để cỡ lão đôi mắt hơi hơi trở to, đao nhận chọc ra, trực thấu cỡ lão bụng, không đợi quả củ dạ lộ ra vẻ đắc ý, cỡ lão thân thể liền như là sóng nước dập dờn, hóa thành hư không, khí thế biến, cỡ lão xuất hiện tại một bên khác, kinh ngạc nói, như thế như cái kiếm thuật cao thủ, này một cái chớp mắt, ra hỏa này khí thế từ một cái không người không người lũ bình thản khí thế trở nên như hổ đồng dạng hung ánh, từ một cái rõ ràng sẽ không dùng đao người, trực tiếp biến thành một cái kinh nghiệm mười phần tồn tại, quạ củ dạ tại cỡ lão xuất hiện thời điểm, trực tiếp quay người ngược lại nắm chặt quả kỳ dạ xỉ hướng phía trước vung lên một đạo chạm kích theo quả kỳ dạ xỉ vung ra cùng loạn hướng về phía cờ lão bay đi chạm kích đều sẽ Cớ lão rút ra xi nhất đao chặt xuống đem này chạm kích cho đánh tan lộ ra nồng đậm kinh ngạc có chút đáng sợ à hiện tại hắn khí thế giống như là cái kiếm hảo quả cù dạ cười rộ lên ta lại ăn ướt ướt quả thực nhớ lại người chạm đến không phải sinh mệnh vật thể lúc có thể nhớ lại cái này không phải sinh mệnh chỗ kinh lịch hết thảy mà đau là tốt nhất muôn giới hắn đem quả kỳ dạ xỉ giơ lên bày ra một cái tư thế nói Danh Dao Cổ Tế, lịch nhậm chủ nhân bên trong mạnh nhất chính là tân thế giới Thiết Chi Quốc kiếm Hảo Hổ sát Lang, mà ta nhớ lại Đao Chi nhớ cũng chính là đang nhớ lại vị này kiếm Hảo Chi nhớ, ta sẽ coi được chủ nhân này hết thảy chiến đấu Chi nhớ cùng hắn chiêu thức, hắn kỹ xảo. Hổ sát Lang. Bên cạnh một tên hải quân Hoàng sợ nói, mãnh hổ kiếm Hổ sắt Lang sao? Nhận biết, cỡ lao hỏi. Vâng, trung tướng, ta chính là xuất thân Thiết Chi quốc, đó là chúng ta quốc gia truyền thuyết. Một trăm năm trước Thiết Chi quốc bị một đầu hung hổ chỗ tàn phá bờ bãi, mà chém giết nó cũng là Hổ sắt Lang. Này Hải quân nói ra. Đây là D3 khu vực Hải quân, xuất thân tân thế giới. Nghe vậy, Cờ Lơ Thiêu Thiêu Mi, Mô Phỏng cao thủ. Năng lực này, có ít đồ. Có thể nhớ lại vật thể cuộc đời lời nói, bình thường người mà nói sẽ là một tên lịch sử học gia, nhưng là nếu như khai phát thỏa đáng, cũng sẽ có quả Cụ Già dạ dạng này dụng pháp. Nhớ lại dao cả đời, Mô Phỏng chủ nhân thủ đoạn. Mở mang kiến thức một chút đi, trong năm trước kiếm hảo sát chiêu. Quả Cụ Già thân thể hướng xuống vạch một cái, sát mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc hướng Cỡ Lão đánh tới, tốc độ này dị thường nhanh, trực tiếp xuất hiện tại Cỡ Lão dưới thân quả kỳ dạ xi si bên trên tập nhiễm một đạo ba khí từ dưới đi lên hóa thành hắc quang như như xét đánh nhất đạo chạm đi lên không thể đi lên tránh một chiêu này để cỡ lão đồng tử co rụt lại chuẩn bị bay đến trên trời động tác lập tức biến hóa trong tay chỉ si cấp tốc hạ thấp xuống quá khứ. quang hắc đao ngăn trở cái này phích lực nhất kích gắt gao cắn đao này lưỡi đao cỡ lão một cái tay khác đột nhiên nắm chặt bốn phía mặt đất một trận rung động mà lúc này quả cụ dạ tựa hồ cảm giác được cái gì hai chân trên mặt đất đạp một cái sát mặt đất thân thể đột nhiên hướng về sau bắn trên không trung một cái xoay chuyển vững vàng rơi trên mặt đất cảm thấy được sao? ta cái này mạnh hổ kiếm. quạ cu dạ hiếp mắt nhìn về phía cơ lão. nếu như ngươi đi lên tránh lời nói, nhất định sẽ bị ta đánh trúng. xác thực, một đao kia có chút cờ lợn phản vị đạo. bất quá không phải khóa chặt toàn thân tránh né phương vị, mà chính là giới hạn phía trên. nếu như cờ lợn hướng không trung mặc kệ là nhảy vẫn là bay, chỉ cần đi lên, liền sẽ bị đánh trúng. liền có chút chưa xúc. Cơ lợn sờ lên cảm, có chút ngạc nhiên. chiêu này cũng là cái chưa xúc, hướng phía lao hổ chưa xúc sau đó nhất đao mổ bụng cái loại cảm giác này. nhưng kiếm hào xuất ra lời nói cái kia chính là thật trượt súc. kiếm này thật có thể chẳng hổ. quạ cưu dạ cười nói bị nhìn thấy tinh vi à không sai năm đó hổ sát lang cũng là bằng này kỹ tại này hung hổ nào tới thời điểm một đạo trượt súc đem hung hổ một bụng bởi vậy gọi tên mánh hổ kiếm a cái kia xuất thân thiết chi quốc hải quân nghe vậy mở to hai mắt chẳng lẽ không phải rất đẹp trai đem hung hổ cho giết chết sao giống cỡ lập tiên sinh như thế nhất đao chạm quá khứ sau đó thu đao thời điểm hung hổ mới chết truyền thuyết là nói như vậy a ta có chi nhớ chân tướng cứ như vậy quạ cưu dạ nói ra hắn năng lực là có thể nhớ lại năm đó đã phát sinh hết thảy, vị kia truyền thuyết kiếm hào hoa sắt lang cũng là như thế đối phó đầu kia hung hổ. Đồng thời chiêu này ở phía sau đến biến thành hổ sắt lang sắt chiêu, bằng vào một chiêu này hắn làm mất không ít lúc ấy thành danh kiếm sĩ, mãnh hổ kiếm tránh thoát, vậy liền thử một chút thanh này. Quả cụ dạ đem vỏ kỳ dạ xì thu vỏ kiếm, đao lại lần nữa rút ra một thanh đường cong cực cao đả đao. Đao này không có đao đốc kiếm, cũng không nhả ránh, đao nhận rất lợi hại bằng loáng, cùng đao bối cơ hồ làm một thể độ rộng, chỉ có miệng lưỡi này hiện ra ưu quang, danh đao mùi nhẹ chỉ cả không thuộc lương khoái đao đại khoái đao cùng vô thượng đại khoái đao liệt kê nhưng cũng không so với bọn hắn kém quạc u ra nói lịch đại chủ nhân một nhiệm kỳ vì kiếm hảo quốc vương phiu còn xin chỉ giáo danh đao khí tức theo hắn rút ra càng nồng đậm nếu như trước đó cờ lợ còn không quá chắc chắn như vậy hiện tại hắn liền xác định trên thân người này tất cả đều mẹ nó là danh đao luận số lượng không có cờ lợ thiên chi bảo khối nhiều nhưng là luận chất lượng để cờ lợ có chút trông mà thèm cái đồ chơi này là như thế cái đào chi thần a ngược lại là cũng phù hợp tết tuổi Đạt được vũ khí lời nói, có thể mô phỏng ra vũ khí lịch đại chủ nhân kỹ xảo. Mà kiếm hảo, hoàn toàn là không có cách nào thông qua năng lực trở thành kiếm hảo. Trừ ba khí bên ngoài, dùng dao người, chỗ ma luyện chỉ có kỹ xảo. Chương 727, Lịch đại kiếm hảo tài nghệ biểu diễn. Lúc này, nghe được quả cụ dạ lời nói, một tên hải quân sững sờ theo dõi hắn trong tay cây dao kia, kiếm hảo quốc vương. Mú nệ chỉ cả. Cây dao kia, ngươi đoạt lợi chi quốc vương thất. Đối với cái này, quạ cụ dạ mặt nạ miệng môi dưới rõ ràng hiện lên một cái đường cong. Cớ lão nhớ tới, nói ra, a cái này ta nghe qua lợi chi quốc kiếm hảo quốc vương quốc gia này quốc vương đời đời đều là kiếm hảo đây là hắn qua bản bộ cùng kỳ pha trộn về sau ngẫu nhiên từ lao ra tử miệng bên trong biết được một cái tin đồn tân thế giới một quốc gia quốc vương đời đời đều là kiếm hảo hoặc là nói chỉ có kiếm hảo mới có thể trở thành quốc vương quốc gia này vương thất nhân khẩu rất nhiều tư liễu luyện tập kiếm thuật trở thành kiếm hảo lại kiếm thuật lợi hại nhất liền có thể trở thành quốc vương cây đao này đoán trường cũng là quốc vương biểu tượng bất quá cỡ nào lúc đương thời ấn tượng cũng không phải bởi vì chuyện này mà là bởi vì cái kia tiểu quốc gia một nửa nhân khẩu đều là vương thất, đó là thật có thể sinh. Quạ Cú Gia Đắc ý nói, không sai, đây là ta gần nhất mới đến, quốc gia kia người rất lợi hại ương nhạn, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh này danh cao, lịch đại chủ nhân đều là kiếm hào, nhưng là mạnh nhất, vẫn là thuộc về này một nhiệm kỳ đem kiếm hào quốc vương tên vang vọng đại hải phiêu. Hắn hai tay nắm ở ngư nệ chỉ cả, cước bộ tiến lên trước, bày ra huy kiếm tư thế, nói, đi thử một chút vị này kiếm hào lực lượng đi. Nói, hắn thân thể hướng phía trước lấn đến gần, trường đao từ trên hướng xuống hướng phía cỡ lảo một cái chạy rộng khí thế lại biến, nếu như mới vừa rồi là dũng manh vô tiền, như vậy hiện tại chỉ là có chút đường đường chính chính vị đạo. lấy thế để người kiếm đạo sao? Công. cỡ lão vung ra ssi, cản hắn nhất đao, đao nhận cùng đao nhận giao tiếp ma sát ra tia lửa, nhất đao giao tiếp, cỡ là hướng bên cạnh co lại, đao nhận kẹp lấy cái kia thanh mù nệ chỉ cả trực tiếp rút ra mở, nhất đao hướng phía quả cụ dạ ở ngực hành vung tới, quả cụ dạ sau này vỡ lui, mù nệ chỉ cả dựng thẳng ở trước ngực, ngăn trở hành vung tới ssi, ra bên ngoài một ô, đem ssi hướng xuống một hùng, dán hắc đao chi nhận hướng, cỡ lão bên kia đến nhướng lịch cáo cả xa. Cợ lão đầu một bên, chỉ gặp một đạo chỉ gặp từ đầu hắn vị trí trước kia tránh khỏi, đem hậu phương công trình kiến trúc chém ra một lỗ hổng. Đánh không tệ. Cợ lão Tán Dương, kiếm thuật này, quả thực là một cái đường đường chính chính. Nhìn thấy kiếm thuật như thế, còn có tinh lực Tán Dương sao? Ngươi đợi chút nữa liền Tán Dương không ra. Tam Nhật Nguyệt, Quả cũ ra một lần nữa bẩy lên huy kiếm tư thế, thở sâu, đôi mắt thả ra ánh sáng, trong nháy mắt này, hắn thân thể một hóa thành ba, xuất hiện tại cự lực trước khoảng trường Tam Vương, cái kia thanh mù nẻ chỉ cả đao nhận đánh lên bạc khí, cùng nhau hướng xuống bổ. Tán ảnh Không, là tốc độ cao đến cơ hồ cùng một thời gian huy kiếm, một chiêu này, cỡ lão lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp này ba đạo trẻ dọc cực nhanh nhìn xuống, trong nháy mắt đem hắn thân thể xé nát, coi như không tệ. thanh âm từ quả cụ giả hậu phương xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có này trực tiếp lướt đến quả cụ giả cái cổ hắn mang. quả cụ giả nhất thời lông tơ dựng lên, tóc đều tại thời khắc này thoáng dựng đứng, hắn hướng xuống con người, cướp bộ phát lực, như chó hướng phía trước chợt vật nhảy lên mở, tránh thoát cái này từ phía sau bất chợt tới nhất đao, cỡ hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện sau lưng hắn, mà trước đó bị xé nát thân thể giờ phút này hóa thành hư ảnh tùy phong tan biến. quạ cù dạ nhảy đến cỡ lão đại phía trước, lúc này mới quen người, vô ý thức sờ sờ cổ, một vệt máu ra hiện tại trong bàn tay hắn, nhất thời hắn ánh mắt liền âm xuống tới, di động với tốc độ cao tàn ảnh hiện hiện, ta cũng là hội a. cỡ lão cười nói, không chỉ có sẽ, hơn nữa còn có thể lấy giả làm giả, phiêu phiêu quả thực không gì sánh kịp lực không chế cùng vô minh thần phong lưu không chế phong lưu kết hợp, để hắn tàn ảnh dừng lại thời gian dài hơn, cũng càng làm thật hơn thực. này đi thử một chút cái này. quạ cù dạ đem mũ nẹt chỉ cả cho thu hồi hai tay một trái một phải rút ra hai thanh đao trái đao vì trâu, phải đao vì quỷ danh đao, song đao như quỷ ngày xưang như quỷ kiếm sĩ bội đao nhờ vào đó mở ra kiếm kỹ đông hắn hai chân như đô vật đồng dạng khoảng trừng chân theo thứ tự trên mặt đất khởi động phát ra cự đại tiếng vang giờ khắc này cái kia cao gầy thân thể phảng phất đều bành trướng không ít suy một cỗ bạch khí theo hắn bật hơi từ miệng mũi bắn ra uyển như mũi tên hắn đem song đao hành bảy nhắm ngay cỡ lão bảy ra tấn công tư thái hoàng tuyên đều níu bành hắn tấn công hướng phía trước chân chỉ nổ tung một đoàn khí lãng, này hướng phía trước lưới lưỡi lưỡi đao cũng đâm rách không khí, vạch ra khí lãng, giống như một đầu có dữ tận hai sừng dữ tận khủng bố chi châu bay thẳng mà đến. Lúc này quả cụ dạng khí tức lại biến thành khủng bố rung động khí tức, lại một cái kiếm hảo, đơn giản tới nói, ngươi đây là lịch đại nổi danh kiếm hảo kết hợp a. Cỡ nào đem xì thu nạp vào vỏ, tay trái ngón tay cái chế trụ đao đốc kiếm, phải tay nắm chặt chuôi đao, nói, mắt thương tên huấn đảng kia nếu là biết có người như thế cái đồ chơi, hắn đoán trưởng sẽ rất thích ngươi. Xoát, xì dây lắc đổ, mang theo một đạo hắc mang. Cơ lão thân thể biến mất, tại phía trước trực tiếp mở ra một đạo hắc sát thẳng tắp, bay thẳng này tấn công mà đến quả Cụ già. Ầm. Tấn công mà đến lưu quỷ ảo ảnh, tại hắc sát thẳng tắp dưới sụp đổ. Quả Cụ già thân thể bị cái này cố cự lực đụng nổi đồng bền giữa không trung, mà lúc này cơ lão làm theo ra hiện sau lưng hắn, kết một tiếng, đem xỉ vào vỏ. "Nhất tiên tiên." Hắn thẳng như nói, "Đáng giận a." Quả Cụ già nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giữa không trung thân thể mới vừa xuống đất, đột nhiên hướng lên nhảy một cái, trên không trung quay người đối mặt với cơ lão. Xuy một tiếng, hai cánh tay hắn y phục bạo liệt ra lộ ra chói nơi cổ tay khoảng chừng các bốn cái hiện ra hàn mang lưới dao sắc bén. Danh đao thủ chỉ gù mô. Vênh loạn. Cánh tay kia múa ra, hóa thành đường đạo tàn ảnh, đồng loạt nhắm ngay cỡ lão đập tới, nhìn qua, tựa như là quả cụ già dài mấy mười cánh tay mở dạng. Vung vậy lại nhanh, cánh tay số lượng cũng chỉ có hai đầu a. Đối với cái này, cơ lập chỉ là lần nữa rút ra xì, si, xì si tại một khắc hóa thành trăm đạo tàn ảnh, hướng phía phía trên chém tới. Bách ảnh chạm. Xuy suy suy suỵ. Quạ cụ già thân thể tại thời khắc này xuất hiện đại lượng vết thương, thân thể ở trên không sau này bay khỏi thướng mặt đất cắm xuống qua đông hắn bé quỷ dưới đất nỗ lực duy trì ở thân hình cắt vỡ vụn chi tiếng vang lên quạ cụ dạ kinh hãi nhìn về phía cổ tay chỉ gặp này chói nơi cổ tay lưới dao sắc bén tại thời khắc này dạng nước mở hóa thành toái phiến rơi trên mặt đất dù chỉ gù mô thế mà nát nhưng là ta không giống nhau ta tuy nhiên chỉ có nhất ao nhưng là ta có thể chém ra trăm đao cỡ lão đem xì hướng xuống vạch một cái đối hắn nói ra tốc độ nhanh cũng là như thế ngang tàng trong khoảnh khắc đó cỡ lão liền đem cái này cái gọi là danh đao cho chặt cái nhão đoạn trừ cái đó ra, còn có quả củ giả quần áo trên người, cũng tại cái này bách ảnh chạm phía dưới vỡ vụn, hắn nửa người trên nghỉ giả phục sức giống như vải một dạng treo tại thân thượng, hạ nửa người coi như hoàn hảo, mà này vải hạ thân thân thể hiển thị rõ gầy yếu, giống như một bức xương giá nhất dạng, mặt nạ cũng bị xé nát, lộ ra một trương hình như tiểu thụ gián mua khuôn mặt, liền theo vỏ cây giả giống như, ngươi thật có ý tứ à? dù sao cùng lịch đại kiếm hảo so chiêu thời cơ quá hiếm có, ngươi còn có cái gì danh ngạo, biểu diễn ra ta xem một chút, cỡ nào giống như là nhìn lấy một cái hội tài nghệ biểu diễn người một dạng nhìn lấy quả củ giả. Hắn đến cũng vẫn là cái kiếm sĩ, như loại này hội trên đại dương bao la từ xưa đến nay lịch đại kiếm hào chiêu tức người thế nhưng là không, khó được đụng tới, nhất định phải nhiều nhìn một chút. Riêng là hắn tính nguy hiểm không cao, làm cho Cở Lộc cảm giác được an toàn. Kia liền càng phải nhìn nhiều xem xét. Chương 728, Vô thượng đại khoái đao, yêu đao la quỷ. Cớ lão ánh mắt, để qua cụ già cảm thấy thật sâu vũ nhục, hắn cắn chặt răng, tâm kia vỏ cây giả đồng dạng mặt càng lộ vẻ vằn mèo. Không có khả năng. Người cái tên này vì sao lại mạnh như vậy? Luân Bá khí tới nói, Kim Nê biểu hiện cùng hắn không sai biệt lắm, thân thể tố chất cái gì tại kiếm sĩ trước mặt cũng không phải đệ nhất trọng yếu, vì cái gì không làm gì được đối phương. Lại đến, Quạ Cú Giả lại rút ra một thanh giống như thanh bạch nguyệt quang một dạng đao, đường đi ánh đèn chiếu rọi tại này trên lưỡi đao, cũng không cách nào phá hư đao nhận sát thái, thanh lãnh, sắc bén, lương khoái đao năm mươi công xuân nguyệt. Quạ Cú Giả quát, lịch đại chủ nhân bên trong, mạnh nhất người vì vương quốc quả nổ kiếm hào thiết nguyệt kiếm hào mà e đã bị thua, là không thua tại chạm long kiếm hào dưới mạ danh khí hậu bối. Để ngươi kiến thức một chút, vị này kiếm hào lực lượng. Đây là hắn đạt được thành thứ nhất đao. Mặc dù là lương khoé đao 50 công, có thể đơn thuần trình độ sắc bén lời nói, nó không thua tại đại khoé đao 21 công đệ nhị sạn đại cải tệ. Vì đạt được cây đao này, năm đó quả cụ giả thế nhưng là ăn không ít khổ, mà dựa vào vị kia mà ệ đa mị sở kiếm thuật, hắn mới đánh xuống có được hiện tại danh khí cơ thạch. Quả cụ giả nắm chặt đao tay phải hướng đằng sau kéo một phát, người cấp tốc túi xuống lại. Đột phá. Như thế thôi thiện. Cỡ lão khẽ như mày. Chỉ gặp quả cụ dạ bất chợt tới lâm tới, tại vọt tới cỡ lực trước mắt lúc, tay phải hướng phía trước máy động. Ngay tại cỡ lão muốn tránh ra thời điểm, này rõ ràng là đột phá tư thế trong nháy mắt xảo trá biến hóa thành rối cát, thanh lãnh chi đao nhận, cấp tốc tiếp cận cỡ lão bên eo, từ nguyên phía trên chém tới. Không có gì không ngừng, cả Sang Nguyệt, Quả Cư Dạ bạo quát, gặp được người bên trong, không có người có thể tránh thoát cái này xảo trá quỷ dị nhất đao. Lấy đao này trình độ sắc bén tăng thêm mà ệ e đạ mị sổ kiếm thuật cùng bá khí lời nói, hắn có thể tùy tiện mở ra bất kỳ vật gì. Chỉ cần một đao kia chém xuống đi là được. Quạ Cư Dạ sắc mặt nổi bật dữ tợn, dùng lực đi lên nhấc lên, chỉ cần một đao kia xuống dưới là hắn có thể đem cái này hải quân đem cắt ra, sau đó đạt được hắn đao, đạt được hắn kiếm thuật, công một thanh hắc đao ngăn tại cái này nhìn như không có gì không ngừng trên lưỡi đao, đao nhận đụng vào và chạm bút cháy hoa, cản ngăn trở. Quạ cừu da mở to hai mắt, hiển hiện nốc trệ, có ít đồ đáng tiếc. Ẩm Cớ lao một chân bay lên, như lợi kiếm đồng dạng thẳng đâm quả cừu da bụng, đem hắn đá bay xa xưa, đụng ở hậu phương một dãy nhà vật bên trên, đem công trình kiến trúc vách tường đụng lòm sụn dưới. Trong tay hắn đao rời khỏi tay, trên không trung xoay tròn mấy tuần vững vàng rơi trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nham thạch, bị đao nhận đâm thẳng hơn nửa đoạn, lưu gần một nửa thân đao ở bên ngoài. Cớ lão ngón tay đi lên động động, không xuống đất mặt xuân nguyệt liền từ mặt đất bay ra, phiêu phủ ở hắn quanh người. Cây đao này trôi đao là như nguyệt đồng dạng ngân sắc, đao đốc kiếm đồng dạng cũng là, trên lưới đao nhả dánh đại khái chiếm cứ thân đao một phần ba, miệng lưỡi chiếm cứ thân đao một nửa, tản ra vánh ánh bạch quang. Sắc thực rất lợi hại sắc bén, là thanh đao tốt. Cợ Lạc Tàn thán nói, thế nhưng là này 83 đem có thể danh xưng nghiệp vật danh đao một trong, tuy nhiên danh đao rất nhiều nhưng có thể đứng hàng đến cái này số 1, rất khó được thế giới dù sao lớn như vậy danh đao có rất nhiều nhưng là này 83 đem thủy trung là này 83 đem a người hỏi ta sắp xếp như thế nào tên này nào biết được qua nhặt có săn là được khu khu khu khu lúc này đục vào vách tường lõm bên trong quả cụ ra bưng bít lấy bụng phun ra mấy ngụm máu hắn lảo đảo mấy bước từ này lõm bên trong đi ra thân thể méo mó ngược lại ngược lại tốt giống như đứng cung vững sắc mặt lại càng thêm dữ tợn không có khả năng ta thế nhưng là thu thập nhiều như vậy danh đao có được nhiều như vậy kiếm hào chiến đấu kỹ xảo, làm sao lại thua người? Có thể hắn rõ ràng có nhiều như vậy kiếm hào chiêu thức, vì cái gì giờ phút này lại sâu cảm giác bất lực? Còn có đau, hắn còn có rất nhiều đau. Nhưng là quả cụ dạ không cảm thấy những cái kia đau có thể đối nam nhân này tạo thành uy hiếp. Trư Phi, vẫn không rõ a. Cớ lão đốt lên một điếu xì gà, khẽ ngẩng đầu, mặc cho xương khói kia đi lên lờ lờ. Cái gọi là kiếm thuật a, là các kiếm sĩ dùng đến chiến đấu kỹ xảo cùng tỏi quen, mỗi người kiếm thuật đều có chính mình thể ngộ, có chính mình cảnh giới chỉ là cơ giới tính qua lặp lại kỹ xảo thì có ích lợi gì tâm thể kỹ tam vị hợp nhất mới có thể đứng đến bước vàng ánh sáng chiếm một cái kỹ theo máy móc có cái gì khác nhau mà lại ngươi cái này rõ ràng có thể thể ngộ đến lịch đại kiếm hào kiếm thuật kết quả cho ngươi chơi thành phục chế gián quá lãng phí cỡ nào đem xì thu nhập trong vỏ sau đó vươn tay nắm chặt cái kia thanh phiêu phủ ở trung quanh xuân nguyệt để cho ta tới dạy dỗ ngươi đao là thế nào dùng siêu Cơ thể hóa thành tàn ảnh như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại quả củ dạ trước người nắm chặt xuân nguyệt hướng xuống vung lên như tà nguyệt rơi xuống đất, xuất lên một đạo bạch quang. Sùi máu bầy với mở, chuyển như suối máu đồng dạng tại quả cụ dạ vai phải phun ra. Quả cụ dạ sững sờ một chút, vô ý thức quay đầu, chỉ gặp hắn vai trái bị chặt ra một đạo cự đại khe. Này suối máu là từ bả vai hắn đứt gãy này phun ra ngoài. À à à! Lúc này quả cụ dạ mới phản ứng được, ôm vết thương gào thét kêu đau đớn. Không muốn lãng phí những này danh đau, cũng không cần làm bẩn những cái kia đã từng nổi danh cường giả, còn không bằng cho ta làm cái siêu tầm. Cỡ nào ngón tay nhếch câu. Quạ cụ dạ phía sau cùng bên hông đao kiếm tại thời khắc này cùng nhau từ trên người hắn tránh thoát, bay về phía không trung. Ta đao. Quạ cụ dạ lần này cũng không nói hoài tới đâu nhức, tay phải đưa tay chủ tới, tại đông đảo danh đao bên trong, trực tiếp bắt lấy một cây đao, sau đó phi thân lui về sau, rời xa cỡ lão. Còn lại đao, làm theo vào lúc này thăng nhập bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Người ôm cái kia thanh phá đao có làm được cái gì? Cỡ lão nói ra, bắt cũng không bắt cái tốt một chút. Bị quạ cụ dạ gắt gao nắm chặt cây đao kia thực vì cụnát giống như là hoàng đồng một dạng trôi đao cùng đao đốc kiếm giống như dị xét, vỏ đao là đen nhưng cũng rách tung tóe, tựa hồ cũng là một cái lâm thời chấp vá vỏ đao mà không phải nguyên bộ. duy nhất đáng ra chú ý là cây đao này rất dài, là một thanh đại thái đao. quạ cừ giả nhìn có cái 2 mét 5 khoảng trường, cây đao này kích cỡ nhìn cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là không có đại thái đao lớn như vậy lớn mạnh, lại rất dài nhỏ. hừ hừ hừ hừ, quạ cừ giả túi lầu xuống, đột nhiên cười rộ lên, ta cũng không muốn à, không muốn dùng cây đao này, cây đao này ta cũng khống chế không nổi nó, nhưng đối phó với ngươi nhất định phải dùng hắn ngẩng đầu trong mắt không khỏi xuất hiện một tia hừng quang ngươi biết ta vì cái gì gầy như vậy yếu sao rõ ràng ta rất lợi hại có sức mạnh bá khí cũng rất đủ nhưng vì cái gì lại như thế gầy yếu hắn đem cây đao này hướng bữa tiếp theo một tay nổi lên nắm chặt chuôi đao chân kẹp lại vào đao cắt đao nhận bị hắn rút ra một điểm lộ ra tràn đầy khe cũ nát đao nhận nhưng mà đao này lưới đao lộ ra nháy mắt cớ lão lại cảm giác được một cỗ mùi máu tươi không phải cây đao kia bên trên dính lấy máu mà chính là từ trên đao kia tản ra một cô máu chi khí tức hoặc là nói sắc khí, băng lang vỏ đao bị vãi ra quả cụ dạ đem đao hoàn toàn rút ra lộ ra cây đao kia trần dùng một cây đao trên miệng vẫn là tràn đầy lỗ hổng thân đao tất cả đều dì xét một thanh dài phá đao nhưng tại rút ra trong mấy mắt không có gì ngoài cỡ lão bên ngoài sở hữu hải quân lại cảm giác quanh thân lạnh lẽo không khỏi giật lên tới máu thật là nhiều máu một tên hải quân kêu sợ hãi mở từ cái này đao xuất hiện thời điểm giống như từ đó tuôn ra đại lượng máu tươi ra bên ngoài trải tán cỡ lão nhũ mày lại tinh tế cảm thụ được cây đao kia khí tức chợt lưỡi nói Không thể nào, cảm ứng nước sao? Không hổ là nổi danh kiếm hảo. Quả cú dạ trong ánh mắt đỏ thâm bắt đầu hướng toàn bộ đồng mâu quyết tán, mà hắn vốn đang thẳng tóc đen, từ lọn tóc cuối cùng bắt đầu biến bệnh, thân thể cũng tại lúc này trở nên càng thêm gầy yếu. Cây đao này là hội hút máu, nó vô cùng vô tận, thỏa mãn không nó, vậy liền hội phản phệ chủ nhân. Trước hút ta thể lực, chờ thể lực thỏa mãn chẳng phải hút ta sinh mệnh lực, ta biến thành dạng này đều là cây đao này ban tặng, nhưng tương tự ta được đến lực lượng. Cây đao này không có có chủ nhân, cho đến nay không có người có thể khống chế nó. Sở Hưu gặp được cây đao này người đều sẽ biến thành nó khơi lỗ, tại nó đói khát chưa đầy đủ trước đó sẽ chỉ tiến hành vô tận giết hại. Quạ Cú giang ngẩng đầu, hắn đồng ngô bị đỏ thấm trải rộng, chỉ lưu có một chút tay bạch, tóc đã biến bạch đến sợi tóc vị trí. Phản phất là tại giới thiệu chủ nhân hắn một dạng thanh âm hắn, tại thời khắc này trở nên khàn khàn trầm thấp. Vô thượng đại khói đao 12 công một tròng, yêu đao lạp quỷ, cảm thụ giết hại đi, Hải Quân. Trong mắt hoàn toàn bị đỏ thâm chiếm cứ, mà tóc tại thời khắc này đã tái nhuận giống như giấy trắng. A, giống như cung thú. Quả cụ dạ hướng lên trời cuồng hống một tiếng, âm thanh rung chuyển không khí đều tại rung động. Vô tận huyết ý từ trên người hắn phát ra, đem tràn ngập bên trên một tầng nhàn nhạt hư vụ. Cái kia bị cỡ lập chém ra vết thương bắt đầu ở khép lại. Đây không phải là năng lực, đó là đạo đã tính. Chính như vương quốc quả nổ cái kia thanh ngản mạ có thể hấp thu người bá khí một dạng, giống như vậy yêu đao, đều có kỳ kỳ quái quái năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một thanh, tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Cỡ lão nheo lại mắt, sát khí thực chất hóa. Chương 729, chẳng phải một thanh đao hả, cho ai dùng không phải dùng. Dống sắc trắng đỏ mắt quả cụ dạ phát ra tiếng giống, hắn sinh mệnh khí tức tại điên cuồng suy giảm, có thể mức độ nguy hiểm lại gấp đôi tại đề cao. cặp kia đỏ mắt bên trong lại cũng không lý tới trí. máu, quả cụ dạ hồng nhãn trực tiếp lược qua phía trước cơ lão, để ở một bên hải quân trên thân. đám hải quân từng cái ngốc đứng ở đó, tại sát khí này ảnh hưởng dưới, bọn họ thân thể hoàn toàn cứng đờ, đại não phản ứng cũng dần dần chậm chạp. bọn họ đây là tinh anh hải quân, cũng vô pháp tại sát khí này trùng kích chi kế tiếp cái bảo toàn tự thân ý chí, cho dù là những đột đó hải quân, lúc này cũng xuất hiện chậm chậm. tuy nhiên vô ý. Nhưng thân thể bản năng ý thức vẫn là tồn tại. Máu, thân hình hắn nhất động, sát khí thực chất hóa vì hồng sắc, trực tiếp đẩy ra một đoàn hồng sắc khí lãng, qua trong giây lát liền xuất hiện tại một tên hải quân trước mặt, trường đao giơ lên, nhất đao liền muốn đánh xuống. Cong, một thanh hắc đao đột ngột thoáng hiện bên trong, ngăn trở lần này bổ nát mục trường đao, miệng lưỡi ma sát ra tia lửa, mang theo một cỗ khí lãng thổi ra. Cớ lão nắm chặt xì, tinh tế cảm thụ được cái này rách dưới trường đao truyền ra lực đạo, tâm thần run lên. Đao này không chỉ có phát ra sát khí trọng, tại công kích trong mắt Sắc khí thế mà còn có thể tiếp tục chấn động khiến người sợ hai thần, mà lại cây đao này tuy nhiên rách dưới, nhưng trình độ sắc bén cũng rất cao. Đao nhận tiếp xúc cảm ứng, để cỡ lão cảm thấy cái này là quỷ muốn so xì si sắc bén quá nhiều. Si ưu điểm càng nhiều là độ cứng, dù sao cũng là bị bá khí tầm bổ, là hắc đao. La quỷ chỉ là bá đao, bá khí tầm bổ trình độ lợi nói, cỡ lão nhìn lấy này rõ ràng lâm vào bại não bộ dáng quạ cú dạ, lại nhìn xem tràn đầy lỗ hổng đao nhận, rất rõ ràng, không chỉ có là quạ cú dạ, cũng là nó lịch đại chủ nhân, cũng không thể vào tình huống này hoàn thành bá khí chỉ là một cái mạnh lên dã thú mà thôi. Máu. Quả Cù Dạ gào thét lớn, tại đao bị Ssi -Sì chống đỡ về sau, trực tiếp theo Ssi -Sì đao nhận hướng phía trước vẽ, ma sát ra một đoàn kịch liệt tia lửa về sau, thẳng hướng lấy cờ là cái cổ chém tới. Vung đao tốc độ, sát thực so vừa rồi nhanh không chỉ một bậc. Cỡ Lão Cước bộ sau này vừa lui, Ssi -Sì chạy đến dơ lên, khi một tiếng ngăn trở cái này vung lên chạm. Nhất đao ngăn trở, cỡ là hướng về phía trước một đỉnh, trực tiếp đem Quạ Cù Dạ đỉnh lui lại nửa bước, trong tay hắn La Quỷ cùng sau này rời ra một điểm, mượn cái này trục bánh xe biến tốc, cỡ lão đem Ssi -Sì đi lên co lại cùng La Quỷ dịch ra, hướng thẳng đến Quả Cụ Dạ dưới đầu đâm. Mà Quả Cụ Dạ tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, cái này cực nhanh giống như hắc mũi tên quang hoa, bị hắn thân thể tránh ra bên cạnh tránh thoát. Máu. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm ở cái này cùng hắn cao không sai biệt cho lắm trường đao, thế đại lực trầm nhất đao vút tới. Cơ lư trong mắt co rụt lại, đồng dạng hai tay nắm ở xì, hướng phía trước chống chọi. Đao này, không thể tránh. Cong. Roeng. Đao nhận đâm vào thu trên nước, bộc phát ra mấy đầu huyết sắc lưu tô, đánh thẳng vào cơ lão thân thể cỡ lơ một tiếng, một đao kia trọng lượng so với trước kia phải cường đại quá nhiều, hắn lực lượng thật là tăng cường không ít, mà hắn hậu phương hải quân dù là không có đối mặt đạo này chẳng kích, vẫn như cũ cảm thấy tâm phát lệnh. đây là sát khí tràn lan, nếu như né tránh lời nói, chỉ bằng vào sát khí này thực chất hóa vung đánh, hắn có thể không có việc gì, nhưng phía sau hắn hải quân liền không nói được. cái đồ chơi này là thật có thể tạo thành thương tổn, so với hắn ép bại chiêu thức càng có tác dụng tốt hơn. đáng tiếc, không để ý tới chí lời nói, ngươi liền kiến văn sắc đều phát huy không, ý chí bị ăn mòn. Vũ trang sắc cũng không có cách nào dùng đến, quả thực năng lực tương đương không, một cái bạch bản thì có ích lợi gì? Ẩm. Cớ lão bay lên một chân đá trúng quả cụ già bụng, đem hắn một chân đá bay ra ngoài, bất quá lần này hắn ngược lại là không có bay bao xa, chỉ là lui vài mét, liền một lần nữa đứng vững tại mặt đất. Sát khí thực chất hóa mang đến công hiệu vẫn là cây đao này để ngươi thể chất tăng cường. Một cước này thế mà không có việc gì a? Cớ lão nhìn về phía quả cụ già trong tay La Quỷ, sờ lên cằm, chỉ là, ngươi thật giống như không có trước đó thú vị. Nếu như nói vừa rồi quả cụ già Còn để cớ là có chút hứng thú lời nói, vậy bây giờ quả cũ ra, này cớ lão là một chút hứng thú đều không có. Một cái không thể thi triển lịch đại kiếm hào kiếm kỹ, chỉ là dựa vào giết hại bản năng hành sự dã thú, lại có cái gì tốt cảm thấy hứng thú? Loại này tồn tại, liền thân thể tố chất mạnh một điểm mà thôi, nhưng là lại cường hữu hạn, lại không thể trở thành chặt lọt kẻ linh loại kia sắt thép khí cầu. Dạng này, cớ lão liền cùng hắn chơi hứng thú đều không có. Nếu như hắn là cái còn có thể dựa vào thể chất có thể chơi ra một số thể thuật, vậy cũng vẫn được, có thể đây cũng không phải là thể thuật, chỉ là bản năng. Tính toán giải quyết hết ngươi. Siêu, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh chớp liên tục, trực tiếp xuất hiện tại cái kia vừa mới đứng vững quả cụ già trước mặt, xỉ tại vào vào đồng thời lại bị hắn rút ra, nhất đao hoa ba, phong tỏa ngăn cản quả cụ già sở hữu không gian trên nẻ. Tiến phản, Tam đao một cái chớp mắt, chém về phía quả cụ già cái cổ, trái tim bên trái dưới xương sườn, cùng thân thể phía bên phải bên eo. Cái này Tam đao, thẳng đến yếu hại mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tựa hồ là thân thể bản năng để quạ cụ già cảm thấy được nguy hiểm, trong nháy mắt này, hắn thân thể thế mà né tránh một điểm. Suy Cái này tâm nào, chém chúng bả vai hắn cùng thân thể hai bên dưới xương sườn, chém ra ba đạo thật sâu khe. Một chiêu xuống dưới, quả cụ dạ thân thể lập tức lệch ra bay ngửa ra, lăn trên mặt đất mấy cái lăn. Tránh thoát. Thân thể bản năng vẫn là sát khí tự thân bảo hộ. Cố Lão Thiêu Thiêu Mi hơi kinh ngạc. Vốn đang coi là một chiêu này đầy đủ để hắn chết rơi, nhưng hắn không chỉ có tránh thoát, thậm chí tại lăn xuống một khắc này, cỡ nào đều có thể nhìn thấy cái kia vết thương thế mà tại cầm máu. Bất quá tốt xấu là cái 800 triệu, tránh thoát hắn yến phản cũng không nhiễm lạ. Máu. Ngồi trên mặt đất lăn mấy cái lăn về sau, Quạ cụ dạ vẫn như cũ là vô thần mỉm non, hắn thân thể động động, vừa định muốn bỏ lên, nhưng mà chờ hắn vừa có động tác, một đoàn bóng mở liền che phủ lên hắn. Cớ nào đã vọt đến hắn trước mặt, một chân giẫm tại hắn cầm đao trên tay phải. Cách. Theo một tiếng vang giòn, quạ cụ dạ cổ tay phải rõ ràng sẹp ra, ngón tay nhất thời bất lực, cụ nát trường đao bị hắn bung ra, lăn trên mặt đất hai vòng, đậu ở chỗ đó. Tại đao nhận rời tay máy mắt, hắn đỏ thâm đôi mắt dần dần phai màu, biến thành thứ thái. À à à! Lúc này hắn mới cảm giác được đau nhức, tại này đau đớn tiêu gào lấy. Lực lượng lực lượng, đem ta lực lượng cho ta. Gọi vài tiếng về sau, quạ cụ dạ phi sức muốn muốn nắm la quỷ, mà cỡ lão lúc này trực tiếp một chân đá vào hắn trên cằm, đem hắn một chân đá bay ra ngoài. Ta đau, ta là quỷ, nó không thể rời đi ta, ta sẽ chết. Quạ cụ dại ngã trên mặt đất, như trước đang này gào thét. Giàng giống như đây là lão bà ngươi giống như, chẳng phải một cây đao hả, Cho ai dùng không phải dùng. Cớ lão nhìn về phía này cũng nát trường đao, đem sỉ sỉ vào vỏ, đi lên phía trước hai bước, tối người, nằm tới. Cái này một cái chớp mắt, quạ cụ dạ đầu tiên là ngây người sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, cái này không biết chết lại dám đụng vào yêu đao, cây đao kia thế nhưng là xưa nay không thỏa mãn, cái này hải quân nếu là nắm chặt nó, nhất định cũng sẽ lâm vào giết hại chi du, thể lực bị hấp thụ, sinh mệnh cũng sẽ bị hấp thụ. chỉ cần hắn lâm vào điên cường chi cảnh lời nói, quạ cụ dạ chính mình liền có cơ hội chạy thoát. sau đó chờ hắn người lúc đến đợi, lại cùng nhau giải quyết hắn. đến lúc đó hắn như cũ có thể đạt được gì, đạt được người này kiếm thuật. quạ cụ dạ không phải kiếm hảo, tuy nhiên hắn hội kiếm hảo kiếm thuật, nhưng hắn vẫn như cũ không phải. Thế nhưng là cơ bản cường nhược hắn vẫn là hiểu, nam nhân này kiếm thuật, thế nhưng là so với hắn sở hữu có thể nhớ lại lịch đại kiếm hào đều mạnh hơn. Có hắn kiếm thuật, hắn thậm chí có thể qua khiêu chiến mắt ưng. Quạ Cú già trợn mắt nhìn lấy cơ lộ cách La Quỷ càng ngày càng gần, đem nải cây trường đao nắm ở trong tay. Cái này tham lam ra hỏa, nhất định sẽ chết. Chương 730, sát khí ngút trời. Yêu đao cùng danh đao cũng không xung đột, sàn cái tiết hệ liệt cũng là yêu đao, đồng thời chiếm cứ đại khoái đao, vô thượng đại khoái đao hai cái bài danh. Sản đệ cái này sản đệ cái hệ liệt ngược lại không thuộc về này 83 đem một trong, chỉ là một thanh yêu đao mà thôi. Cái gọi là yêu đao cũng là người người không thể tùy tiện khống chế, rất dễ dàng phản vệ tự thân đao nhận. Như sản đại cải đệ, cực độ sắc bén cũng không bình thường nhẹ, cơ múa rất lợi hại coi trọng lực đạo, một cái không tốt liền dễ dàng mất khống chế tạo thành sai lầm. En ma cũng thuộc về yêu đao, có thể tự chủ hấp thu chủ nhân ba khí, muốn nắm chặt cái này một thanh, trừ lực khống chế, ba khí lượng cũng phải sung tốc, vạn nhất không đủ lời nói, ba khí hút xong, này hấp thu cũng là mạng sống con người. Thanh này la quỷ Đồng dạng như thế. Vừa mới nắm chặt, một cú không khỏi dị dạng cảm giác liền tràn ngập tại cơ lão trái tim. Máu, máu, giết, giết. Muốn càng nhiều máu tươi, giết nhiều người hơn. Phản phất có cái thanh âm tại đầu hắn bên trong vần quanh. Lập tức, để cơ lão lâm vào ngây người ở trong. Quả Cụ giả tràn đầy vui mừng sau này rút lui, ham sâu giết hại dục vọng hắn nhất định sẽ không khác biệt tiến hành công kích, chờ hắn thể lực hao hết, này chính là mình thu hoạch thời điểm, hiện tại liền tạm thời tránh mũi nhọn là được rồi. Bởi vì không có người có thể thuần phục cây đao này, Quạ Cụ Dạ tốn hao rất nhiều năm vẫn như cũng là bị cây đao này tra tấn không thành hình người. Yêu đao có thể là hoàn toàn khác biệt. Hắn nhịn không được cười ha ha, ngu ngốc, chết tại cái này giết hại trong dục vọng đi, ta hoa nhiều năm như vậy thời gian, đều không có cách nào hoàn toàn thuần phục cây đao này, ngươi cũng không. Và anh, Cái kia hành tự cũng không kịp tốc ra, một cỗ huyết sắc khí tức cơ hồ hóa thành thực chất, giống như sóng lớn hướng chúng quanh dân trào. Nếu như nói vừa rồi quả cụ dạ cầm đao lúc sát khí chỉ là như dòng nước lời nói, như vậy lúc này cợt là sát khí giống như đại hải, huyết lãng thao thiên, trong nháy mắt đem bốn phía bao phủ lại. Những cái kia ở bên cạnh Hải Quân Con mắt đảo một vòng, tất cả đều ngất đi, huyết khí dâng lên. Cái này Hoàng Kim Chi Thành bị một đoàn huyết sắc cho bao phủ, Hồng Quang mở mịt, cơ hồ thông tiên. Đây là. Đang khu buôn bán một bên khác trả tổn vô ý thức quay đầu, nhìn lấy một bên khác này thông tiên Hồng Quang, vô ý thức đánh cái run rẩy. Nói đùa cái gì, Cố này sát khí, làm sao làm được, là cờ lão sao? Cờ có mạnh như vậy sát khí sao? Đồng thời, khu buôn bán thông hướng vĩp khu chỗ cửa lớn, Chi Vận vô ý thức liền đem bên Hồng Kim bỉ lọt rút ra, nắm chặt chuôi đao nhìn về phía bên kia thông thiên huyền quang sát khí cỡ nào thế nhưng là vì cái gì mạnh như vậy mà tại một bên khác tại phụ cận kiểm chứng gì đã không thể tin quay đầu nhìn về phía cái kia sát khí tùy ý phương vị cỡ nào tức giận thế nhưng là sát khí này chuyện gì xảy ra so trước kia cũng khác nhau a trước kia sát khí tuy nhiên mãnh liệt có thể tuyệt đối không có hiện tại như thế rung động hiện tại sát khí cũng là lúc ấy chặt lót kẹt lìn phái ra sát thủ lúc cỡ nào đều không mạnh như vậy sát khí là gặp được cái gì cực độ làm hắn khó chịu hoàn toàn vẫn nộ sự tình sao Phù phù phù phù. Bên cạnh nàng Hải Quân, dù là cách rất lợi hại cự Lisa, tại cảm nhận được sát khí này trong máy mắt, cũng là con mắt đảo một vòng, tất cả đều ngã xuống, cuộn rộ vô ý thức biến thân làm cao hơn 5 mét đại lang người, tứ chi nằm dạt trên mặt đất, dù là như thế, hắn thân thể cũng đánh lấy bệnh sốt rét, mồ hôi lạnh hướng xuống chảy dòng, đem lông tóc đều cho làm ướt. Sát khí này cũng quá kinh khủng. Lúc này, Viết khu vực bên trong đang ngâm trong buồn tắm tỉ dò dò đối mặt với một cái từ đi vào cửa, mang theo nửa bên thiết diện nhân. Vi, lần này hỉ ven lì chi bút, từ chúng ta chính phủ. Chủ yếu là từ ta, sở vẹn đảm đại nhân tiếp nhận. Này mang theo thiết diện nhân chống nạnh, tại này cười ha ha lấy. Vất vả. Tì dọ dỗ hai tay gác ở ao nước lan căn này, khẽ ngẩng đầu, cười nói, nhưng là có phiền phức, nhà các ngươi nuôi chó. Tại ta chỗ này xùa luận a, chính phủ thế giới là chuẩn bị cùng ta trở mặt sao? Này làm sao có thể? Sở vẹn đảm liên tục quát tay, ngươi thế nhưng là chính phủ thế giới thừa nhận tuyệt đối chung là khu, bất kể là ai cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nhưng bây giờ liền có. Tì dọ dỗ đánh cái búng tay. Tại sở bẹn đằng bên cạnh mặt đất liền chui ra một cái đầu to con nít. Tạ Nạ Cả mang theo một cái vali sách tay, đối sở bẹn đăm cười. Một chút tấm lòng, nhưng là làm phiền ngươi quản tốt nhà các ngươi chó. Vị E Kim Nê, thế nhưng là tại ta địa bàn bên trong quay rồi à? Tì dọ dỗ nói ra. Vali sách tay mở ra, bên trong là tràn đầy bỡ gì. Sở bẹn đăm nhìn một chút, đem này vali sách tay tiếp nhận. Nghĩa Chính từ nghiêm nói, tiên tâm đi, mặc kệ là cái nào hải quân đều sẽ nghe chúng ta ra lệnh. Nếu như không nghe, vậy liền. Hắn lời nói đều chưa nói xong, người bỗng nhiên lắc một cái và ly sách tay lập tức bị sét gấp rơi trên mặt đất tiền giấy tụ một nơi sơ vẹn đằng cả người liền co quắp ngã xuống co quắp tại này ôm đầu run lẩy bẩy cái này cái này là thế nào một bên tạ nạ cả cũng không khá hơn chút nào ôm lấy chính mình toàn thân đều đang run thở rõ ràng tăng thêm rất nhiều cảm giác một bộ thở không nổi bộ dáng tì dò dò biến sắc xoát một tiếng từ trong nước đứng lên khó có thể tin nhìn chằm chằm một cái phương hướng hắn thân thể thế mà cũng đang run vấp khu vực ngoại giới cái này sắc khí Phật tụ tử cao ốc nhìn về phía cái kia cơ hồ che lấp toàn khu buôn bán hồng quang, riêng là tại một cái khu vực, này hồng quang nồng đậm giống như máu một dạng. Thực chất hóa thành cái dạng này, liên mắt thường đều có thể trông thấy. Quạ Cụ dạ ra hoặc kia, vận dụng cái kia thanh yêu đào sao? Thế nhưng là, hắn có cái này sát khí lợi sao? Hắc hắc hắc, thật đúng là lợi hại. Có dài cái cằm, giữ lại một tốn dĩa mép xịt lộ ra nhẹ răng cười, nhưng là cái này sát khí lời nói, Quạ Cụ dạ không sống đi, cây đao kia ta cũng nghe qua, là cái rất nguy hiểm đồ đâu, có thể bức đến hắn dùng cái này, hắn là qua tìm ai? Kim Nghê. Vẫn là John. Cường giả. Một bên khác, cái kia ăn mặc vải thô ma y y lộ ra cánh tay cùng cổ chân hắn tử trứng mắt, một chân đem cửa sổ sắt đất đá nát, cả người liền lóe ra qua, biến mất tại Hoàng Kim thành bao phủ Nghê Hồng ở trong. Gơ ông nhịn không được a. S.U. cười cười, nói, vậy liền đi xem một chút, mặc kệ hắn cùng ai giao thủ, chúng ta mục đích đều có thể hoàn thành, Kim Nghê cũng tốt, John cũng tốt, vẫn là tổ kỳ cạc, trước hết giết một cái lại nói. Sát khí này, sát khí này. Quạ Cụ Dạ ngơ ngác nhìn chằm chằm chúng quanh nguyện như sóng biển một dạng quần quần khí lưu chi sóng, thân thể giống như tại đánh lấy bệnh sốt rét. Đây không phải hắn nguyện ý, mà chính là thân thể bản năng đang rung động, thân thể bản năng nói cho hắn biết, này khí tức vô cùng kinh khủng. Tại sao có thể có loại này sắc khí? Quạ Cụ Dạ không thể tin đối này cầm đao cỡ là quát, ngươi đến giết bao nhiêu người a? Huyết sắc chính trung tâm, cầm đao chi trong mắt người lóe ra một đạo nồng đậm hồng mang, nhưng rất nhanh, này hồng mang liền chợt lõễ lên. Hắn vung một chút trường đao, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy đao nhận, chấm dãi, thanh âm từ này huyết sắc ở trong vắt ra thì ra là thế, là như thế này a, thanh em rất lợi hại có lý trí, nhưng nơi này trí, để quạ cụ già càng làm hại hơn sợ, hắn không có bị thốn phệ. chương 731, trăm ba no trước mắt phạm, huyết sắc ở trong người nhìn về phía này đã thẹn xỉu đám hải quân, nắm đao nhận hơi hơi nhất chuyển, lập tức không có chú ý đều biến thành dạng này. theo hắn lời nói, nay mắt trần có thể thấy huyết sắc đột nhiên co vào, tiến vào cơ lão thể nội, lộ ra hắn thân ảnh, đầu hắn phát vẫn như cũ đen nhánh, trong mắt tràn đầy thư thái, một chút cũng không có lâm vào giết hại dục vọng loại kia đến cuồng. vì cái gì? Quạ cù dạ khó có thể tin giống to, ngươi vì cái gì có thể bảo trì thanh tỉnh? Rõ ràng có mạnh như vậy sát khí, sát khí của ngươi càng mạnh, thì càng hẳn là càng bị chi phối mới đúng à? Cái gì chi phối không chi phối? Ta liền chưa thấy qua vũ khí có thể chi phối người. Cớ nào vung một chút trong tay cũ nát trường đao, đem nhẹ nhàng vạch một cái, đao nhận không có tiếp xúc mặt đất, lại nhẹ nhõm tại mặt đất cắt một cái lỗ hổng. Cái này chỉ là một thanh đao, một thanh hội hấp thu người dết khí đao mà thôi. Muốn thôi động sát khí, thì cần nếu không thiếu thể lực, cũng là đơn giản như vậy. Đao không có linh, cũng không có đủ nhân tính. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua yêu đao bên trong có cái gì nội chú ác ma loại hình, đương nhiên, ác ma quả thực ngoại trừ, một cây đao xuất hiện, có lẽ sẽ có hắn công hiệu, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì mê hoặc cũng chi phối. Trước đó Cỡ lão nghe được thanh âm, cũng chỉ là đao sát khí mê hoặc mà thôi. Thanh này la quỷ, trên thực tế cùng én ma không sai biệt lắm, én ma hội tự chủ hấp thu người bà khí, mà la quỷ thì là khao khát sát khí, tại Cỡ lão nắm chặt này một cái chớp mắt, hắn tự thân thu liễm sát khí thông qua cây đao này hoàn toàn kích phát ra tới. Đó là hắn vốn là có sát khí, chỉ là Bạo phát có chút manh nữa ta, cây đao này có thể phát huy tà sở hữu sát khí. Cớ nào đem đao cho rơi lên, nhìn lấy này cũng nát đao nhận, tự lẩm bẩm. Hắn biết mình sát khí đủ, thậm chí có thể thông qua sát khí hoàn thành chấn nhiếp, nhưng cho dù là gì, đều không có cách nào bỗ phát ra hắn sở hữu sát khí. Bản thân hắn cũng không phải chủ công khí thế chạy kiếm thuật trường phái, đối với sát khí ứng dụng, tự nhiên đã không lên đăng phong tạo cực, nhưng bây giờ thông qua cây đao này, hắn có thể hoàn toàn bạo phát đi ra, rung động trình độ, tuyệt đối không thua gì Bá Vương sắc. Mấu chốt nhất là, cây đao này có thể đem hắn sát khí thực chất hóa tại trên lưới đao tiến hành cuốn quanh đây mới là la quỷ tránh thức dục pháp về phần quả cụ dạ nắm chặt la quỷ sau bị dứt chóc dục vọng nuốt mất chỉ là bởi vì hắn sát khí không đủ mà cây đao này lớn nhất khao khát cũng là sát khí như vậy tại tự thân sát khí không đủ tình hưng dưới như vậy chủ nhân cũng sẽ trở nên khát vọng sát khí người đều là có sát ý sát ý liền sẽ sinh ra sát khí không đủ lời nói vậy cũng chỉ có thể thông qua ngoại lực khao khát cùng nói là đao không chế quả cụ dạ không bằng nói là quả củ dạ tự thân khuyết thiếu sát khí tại ảnh hưởng nó đồng dạng thôi động cây đao này thể lực quả củ dạng cũng không đủ vậy chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực đến đụng, dao dù sao cũng là dao, phải có người sử dụng mới được, nó không có khả năng lập tức đem người thể lực hút khô, không phải vậy liền không có người có thể lực có thể thôi động nó, vậy chỉ có thể đổi cái biện pháp mượn sinh mệnh lực. cam đoan quả cụ dạ còn có thể lực có thể nắm chặt nó, không, không có khả năng, vậy tại sao ta không được? quạ cụ dạ cắn răng giống to, ta nắm giữ nó nhiều năm như vậy, vì cái gì liền ta không được? ừm, cất cơ sở lên cảm, nghĩ đến phải hình dung như thế nào, tư chất không đủ, cũng không tính là khống chế cái đồ chơi này nghiêm chỉnh mà nói không cần gì tư chất chỉ cần là sát khí cùng thể lực sung túc là được đào tuyển chủ nhân nay cũng không phải đao không có linh tính có linh tính chỉ là người cỡ nào ngâm lại đối quả cụ già nói cây đao này cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy ngươi đừng nhìn nó cũ nát nhưng nó có cái rất tốt công hiệu ngươi nhìn hắn rơi lên lạc quỷ cái kia vốn nên là giống như dị xét hoàng đồng một dạng trôi đao cùng đao đốc kiếm lúc này bày biện ra ám kim lưu quang so với vừa rồi cây đao này trôi đao đã hiện ra lộc lẫy bị sát khí một tập bổ Cây Đao này trôi đao cùng đao đốc kiếm nhan sắc liền biến, cái này thật là cần sát khí đến tầm bù đao. Nói như thế nào đây, thì tương đương với ngươi có cái bề ngoài vô cùng bận nhưng là rửa sạch sẽ cũng rất tốt nhìn lão. Giáng người còn phi thường tốt, nhưng là thường xuyên dục cầu bất mãn, ngươi lại thỏa mãn không, này nàng liền bị long đong, liền sẽ không cho ngươi hiện ra khuôn mặt nàng cùng dáng người. Nhưng là ta có thể. Hắn nắm la quỷ lời thề son sắt nói, ngươi nhìn đao này trôi, không bình thường có sang bóng, liền theo bị tưới nhuần qua mở dạng, sát khí đầy đủ sung túc dạng này nó mới sẽ không để cho người ta lâm vào cái gọi là giết hại dục vọng, ngươi hiểu chưa? đơn giản tới nói, ta có thể thỏa mãn cây đao này. lời này, để quả cụ dạ hô hấp trì trệ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, này thường tóc trắng bên trên, tựa hồ là bởi vì bị khí, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lục sắc. ngươi cái tên này, có cần phải như thế vũ nhục ta sao? quả cụ dạ giận dữ hét, Cớ nào ngược lại là không khỏi rượu, ta lúc nào vũ nhục ngươi, ta chỉ nói là một cái ngươi có thể nghe hiểu giải thích, lại nói vốn chính là dạng này à? ngươi thỏa mãn không cây đao này, dù là ngươi bị hút khô thân thể trở nên gầy như vậy yếu đều thỏa mãn không nhưng là ta có thể à ngươi nhìn ta nhẹ nhõm tươi bừng, thân thể khỏe mạnh thể trạng cường tráng lập tức liền đem sát khí cho nó nhồi vào đao thứ này nha cho ai dùng đều là dùng ta làm hải quân ta thu một chút hải tặc chiến lợi phẩm làm sao cây đao này ta cảm thấy không tệ chính là ta làm thủ lao ta tha cho ngươi khỏi chết hiện tại siêu cơ cơ thoáng chốc xuất hiện tại quả củ dạ trước mặt một chân đá trúng hắn cái cằm, đem hắn trùng điệp đá bay tới trên không cơ hồ hóa thành lưu tình biến mất tại trước mắt hắn người này đến giữ lại hắn về sau còn có thể thu được cái gì đâu sau đó triển lãm lịch đại kiếm hào kiếm thuật, dùng để nhìn một chút hắn kiếm hào chiêu thức là rất không tệ đương nhiên mấu chốt nhất là cơ lo chuẩn bị nói cho mắt tương hắn phát hiện một cái thú vị đồ chơi dạng này mắt tương liền sẽ không lão là muốn cùng hắn kết kiếm để hắn trốn đi dạng này mắt tương liền sẽ tốn thời gian qua tìm hắn dù sao tại tân thế giới cái chỗ chết ti này đi nơi nào tổn thất đều là hải tật nhưng là người khác lời nói cất lo không khỏi đến một câu quay người hướng một cái phương hướng phía trên nhìn lại các ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy tại hắn tầm mắt chỗ một cái kiến trúc vật phía trên đột nhiên xuất hiện hai bóng người một người mặc vải thô ma y hiễm giống như một cái vai hùng võ phu một cái khác là cỡ lần trước đó tại sòng bạc thấy giải cái cằm, tên là xịn tồn tại trừ cái đó ra cỡ lão đem trường đao hướng bên cạnh vạch một cái mang theo một đạo bạch sắc ánh sáng suy chỉ là đơn giản vung đao liên chạm đánh đều không có sử dụng bên cạnh công trình kiến trúc liền bị cái này cách xa xưa nhất đao từ bộ mở ra vết cắt chớn nhẵn sụp ra công trình kiến trúc rơi đi xuống phát ra một tiếng cự đại nổ vang thật sự là lợi hại Tại hắn vung đao cái hướng kia, một người duy trì xoay người tránh né tư thế, chậm rãi đứng lên, cười nói, "Thế mà phát hiện ta. A, là ngươi a." Cỡ lão nhìn lấy hắn, hơi híp mắt lại, "Ta thế nhưng là tìm ngươi thật lâu." Siêu trộm, "Èp ủ." Chương 732, "Huyết chi phong mang." "Ồ, là hướng ta đến a." Èp ủ khẽ mỉm cười, "Vì cái gì a?" "Để cho ta ngẫm lại, các ngươi hải quân nếu như chỉ là bắt hải tặc lời nói, rõ ràng bên kia mấy cái so ta càng có uy hiếp lực, dù sao ta chỉ là một tên trộm, nhưng ngươi mục tiêu thứ nhất là ta." Hắn ngẫm lại, nói, dẹp phi đồ đệ sao? vừa dứt lời, không đợi cớ là có hành động, ẻt tủ thân thể cấp tốc sau này vừa lui, trốn hậu phương công trình kiến trúc trong phế tích, mà khí tức cũng tại lúc này biến mất, lại không thấy, cớ lão nhìn không thấy ẻt tủ thân ảnh ngược lại là không có gì, nhưng là hắn kiến văn sắc không cảm ứng được, vậy liền rất kỳ quái. vừa rồi cũng thế, kiến văn sắc chỉ cảm ứng được hai người, nhưng kiến văn sắc loại vật này, cảm ứng chỉ là dọc theo người ra ngoài lực lượng, tránh thức lực lượng, vẫn là phát giác nguy hiểm. hắn cũng là bởi vì phát giác được nguy hiểm, vừa rồi mới phát hiện ẻt tủ, nếu không lời nói hắn thật đúng là không thể phát giác năng lực ra sao cỡ lão thấp giọng nói lúc này công trình kiến trúc phía trên cái kia xịt nhảy dựng lên ngẩng đầu nhìn chăm chăm cỡ lão là ngươi xử lý quả cụ dạ a ta còn tưởng rằng quả cụ dạ chính mình phát ra lớn như vậy sát khí đâu cây lao kia đến trên tay ngươi đúng a xem ra vị này kim nghe so với chúng ta muốn mạnh đột nhiên bên cạnh hắn vang lên ẻm phụ thanh âm chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại xịt bên cạnh đối cớ lão cười nói vậy thì thật là tốt trước giải quyết ngươi như thế cái tương đối nguy hiểm lại bắt lấy tổ kỳ cặc cùng giòn Dạng này chính phủ thế giới liền tổn thất nặng nề. Cớ lão nghe vậy cười một tiếng, cảm thán nói, Hải A, thật là am hiểu nằm mơ. "Uy, y ổng, không xuống hỗ trợ sao?" Etpu ngẩng đầu hỏi. "Ta chỉ muốn một đối một cùng cường giả đối chiến." Phía trên cái kia thô hào hắn tử, phát ra giống như sấm rền thanh âm. Cớ lão dương mắt nhìn người kia liếc một chút, nheo mắt lại, lộ ra như nghĩ tới cái gì. "Tính toán, không trông cậy vào hắn, chúng ta với." Xịt cười gần đến một câu. Hắn tiến lên trước một bước, trên thân hiện ra hỏa hồng lần tiến, nhìn về phía Cớ lão nói, trước đó ngươi liền muốn bắt ta đi, hiện tại ta tới, cho ngươi cơ hội này, nhưng là, ngươi đến có mệnh muốn. nay lân phiến bảy kín toàn thân, bao trùm bộ mặt, để hắn trong mắt biến thành kim sắc dựng thẳng đồng tử, hé miệng lộ ra răng nanh, một đầu tràn ngập hỏa hồng lân phiến cái đuôi, từ hắn hậu phương thoát ra, tráng kiện hữu lực cái đuôi vướt mặt đất, mỗi một cái đều muốn mặt đất đánh ra một vết nứt. cổ thân thể này, tràn ngập lực lượng. hệ z o a n sao? cỡ lớp chép miệng một cái, lại là năng lượng người. ta thế nhưng là hồng long xịt, xịt cơi gan nói, là ăn hệ z quả thực giờ dạ gừng lòng quả thực viễn cổ loại đỏ thấm rắn mối hình thái đỏ rắn mối người a viễn cổ loại a ta còn tưởng rằng huyễn thú loại đâu bạch chờ mong một chút nghĩ đến cũng là ngươi làm sao lại là huyễn thú loại a không phải vậy lời nói cãi đú hội xem ngươi là tử địch cự thượng hạ giọt xét liếc một chút xin nói bất quá dùng để lần thứ nhất thấy máu đó là đầy đủ thấy máu chỉ bằng cái kia thanh cù nát đao xin cười to nói cây đao kia trừ có thể tản mát ra sát khí còn có thể làm cái gì quả cù dạ thế nhưng là dùng qua chúng ta biết cây đao này công hiệu Mặc dù sẽ mang đến cho hắn lực lượng, nhưng dao bản thân cũng không có cái gì thương tổn, này chỉ là một thanh cũ nát dao mà thôi, đối phó người bình thường vẫn được, đối phó ta, ngay cả ta Lân Phiến đều chém không được. Cây dao này, trong tay quả cũ rạ chính là như vậy, tuy nhiên để hắn trở nên mạnh lên không ít, có thể này cũ nát dao nhận, là không phá nổi chính mình lân phiến. Nếu bàn về phòng ngự lực lời nói, hắn Lân Phiến phòng ngự lực, có thể là phi thường mạnh. Ồ, Cớ lão nắm chặt trường dao, đem nhấc lên nhấc, nghe hồng chiếu rọi tại cái này tràn ngập lỗ hổng, giống như rỉ sét dao nhận, phát ra một đạo quỷ dị ánh sáng này ánh sáng như máu, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ trên lưỡi đao Đao nhận cũng không bao quát, lộ ra thon dài, tại bây giờ thân cao cỡ lão trong tay, cũng là rất dài. Đây chính là một thanh dài thái đao, nhưng dài thái đao vốn là vô minh thần phong lưu tốt nhất bộ đao. Tay đao này trong tay ta dụng pháp, cùng cái kia sẽ trị phục chế gián người không giống nhau. Siêu, thanh âm đang nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, cách xịt gần vô cùng, Cơ là trực tiếp tránh tới đó. Đao nhận mang theo huyết mang, nhất đao liền vùng sẹt qua qua. Một đao kia tốc độ cũng không nhanh, xin lúc đầu muốn tránh nhưng ngay tại hắn vừa có động tác một sát kia, hắn thân thể đống nhiên cứng đờ, kim sắc đồng mâu, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phản phất có cái gì hoảng sợ từ trong lòng sinh sôi, cường đại cảm giác gáp bách khiến cho hắn căn bản là động đại không. bá vương sắc, không, không phải, đây là, vừa rồi luồng sát khí này, suy, kịch liệt đau nhức để xịt tỉnh táo lại, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy vai trái cực nhanh lui về sau lại, tay trái cả cánh tay bị một đao kia trực tiếp cắt xuống, vết cắt chân nhăn vô cùng, nhìn không thấy một điểm đột xuất, đầu kia mọc đầy vảy màu đỏ cánh tay. Cứ như vậy rơi trên mặt đất, cánh tay lộ ra không bình thường ảm đạm, không có xịt bản thân như vậy tràn ngập màu sắc, mà chạy xuống máu tươi, cũng không xiên xệt, ngược lại lộ ra lòng lẹo. Mở ra cánh tay hắn La Quỷ, lúc này trên lưới đao dính lấy đại lượng sền sệt chi huyết, phản phất trong máu tinh hoa đều bị một đao kia cho mang theo tới. Máu tươi chạm đến đao nhận, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Không phải là bị vung mở, mà chính là trực tiếp biến mất, liền như là bị hấp thu một dạng. Đồng thời, này trên mũi dao lỗ hổng, đang một chút xíu bổ đầy, dao nhận lộ ra so vừa rồi, nhiều mấy phần phong mang cùng quang hoa. La Quỷ là như thế này dùng. Cỡ nào khẽ cười nói, cây đao này là sẽ không hư hao, cũng không cần đến một lần nữa rèn. Đây đủ sát khí, sẽ để cho thanh này vô thượng đại khoái đao phát huy ra nó vốn có sức mạnh, hấp thu màu tươi, đền bù tự thân. Đao cái đồ chơi này, đó là nhất định sẽ đoạn. Chứ bị bá khí huấn dưỡng ra hắc đao bên ngoài, sở hữu đao cũng sẽ ở trong chiến đấu xuất hiện lỗ hổng, chính là bẻ gãy. Lúc này liền cân tu, hơn nữa còn cần phải có danh đao tượng tới sửa. Bình thường đao tượng sẽ chỉ làm đao phẩm chất hạ xuống. Rất nhiều trước kia bài danh tại này 83 đem nghiệp vật chi thuộc danh dao, cũng là bởi vì đoạn về sau sửa chữa không thích đáng, không thể bảo trì lại đao phẩm chất, hạ thấp vì phổ thông danh dao, không còn là này 83 đem bài danh bên trong. Nhưng La Quỷ, thanh này vô thượng đại khoái đao, không cần đến giống hắn đao như thế, chém giết về sau đưa đi sửa chữa. Tại sát khí thỏa mãn nó yêu cầu này một cái trước mắt, nó liền sẽ có một cái khác hiệu quả. Hấp thu máu tươi để đền bù đao nhận tổn hại. Cái này là một thanh biến tướng vĩnh viễn sẽ không hư đao. Cho dù là hắn đồng liêu Cái kia có xã bị xã bị no mi năng lực hải quân tiếp xúc cây đao này, chỉ cần đao còn có một chút cặn bã tại này, cớ lão đều có thể dùng này cặn bã giết người, hấp thu đầy đủ máu tươi, để cây đao này khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn lấy khôi phục một điểm đao nhận, đối xỉ nói, một mình ngươi máu tựa hồ không qua với, nhưng ba người các ngươi lời nói, miễn cưỡng làm cho cây đao này khôi phục hơn phân nữa. Ba cái đại hải tặc, dùng để lần thứ nhất tế luyện ta đao, cũng không tính bôi nhỏ thanh này vô thượng đại khói đao. Chương 733, vồ ngã không giết. Ta, cánh tay ta. Xỉ ôm tay cụt, một mặt không thể tin mấy người bọn hắn tạo thành Tân Hải Tặc Liên Minh cũng là dựa vào cân nhắc thực lực tới chọn. từ dẫn đầu, mấy người bọn hắn tài năng tiến tới cùng nhau, bao quát sở Mit Lao ra hỏa kia. quả cú ra đao, hắn tự mình thí nghiệm qua, căn bản phá không hắn phòng ngự. lúc đầu xịt cho rằng chỉ là sát khí mãnh liệt mà thôi, có thể thương hại kia lại tính toán chuyện gì xảy ra. ngay tại cỡ lão muốn sách đao tiếp tục chặt xịt thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi siết chặt, vô ý thức, hắn thân thể ra bên ngoài một bên, tránh ra bên cạnh trong nháy mắt, La Quỷ liền phát ra một đạo quang hoa, trực tiếp sau này vô xuống. Khí kình chỗ đến, phía trước công trình kiến trúc sừng sốt bị đánh thành một đạo lỗ hồng lớn, tại dày đặc khu nhà bên trong, phá vỡ một cái đường giao thông lớn đi ra. "Người, không có bộ tới." Cỡ lão nheo lại mắt, nhìn lấy cái kia tránh khỏi, nhưng sắc mặt bởi vì một đao kia có chút biến đột. "Người cái tên này, ngược lại là lén lén lút lút, không phát ra được một điểm thanh âm." Cỡ lão nói ra. "Nói, chỉ gặp ẻo sắp phủ cước bộ động động, tựa hồ muốn sau này rút lui, nhưng cái này động cước bộ, dù là gần ngay trước mắt, cỡ lão như cũng không có nghe được thanh âm." Nhìn qua cỡ lập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tụ sắc mặt từ một đao kia sau bắt đầu khôi phục như thường. Thấp giọng cười rộ lên, ta là ăn tĩnh lặng quả thực tĩnh lặng người. Chỉ cần ta nguyện ý, không có người có thể nghe được ta bất kỳ thanh âm gì. Vừa dứt lời, hắn chỉnh thể liền biến mất rơi. Di động với tốc độ cao phía dưới, phối hợp với hắn tĩnh lặng uy mắng, trực tiếp từ cỡ lực trước mắt biến mất, nhìn không thấy tung tích. Bình thường loại này tốc độ cao, nếu như là tại trước mặt, cỡ lão mắt thường là có thể trông thấy, lại bằng vào kiến văn sắc, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến mỗi người. Nhưng tại năng lực này phía dưới, cỡ lạp tự thân kiến văn sắc là không cảm ứng được hắn chỉ có thể bị động ứng đối nguy hiểm dạng này cảm giác hắn rất lợi hại không thích chắc không được sẽ nói hai người liền đầy đủ nếu như cỡ lộc cùng xịt chiến đấu lời nói lão gia hỏa này khẳng định có thể đánh lén thành công năng lực này tại ám sát phương diện không người có thể ra phải lúc đầu muốn lưu ngươi đến sau cùng nhưng hiện tại xem ra ngươi ưu tiên cấp đến để bạt cỡ lao hành nâng la quỷ nhìn trầm trầm đau nhận chậm rãi nói dù sao bởi vì ngươi Dẹp phí lão sư mới mất đi người nhà mà chính vì vậy mới trong lòng hắn trôn xuống mầm tai họa nếu như ngươi còn tại ỉm kẹo đau rơi vào quy tắc ra lấy ngươi không có biện pháp gì, nhưng ngươi chỗ tới, vậy liền khắc nói. ngón tay hắn nhất câu, trên mặt đất la quỷ vỏ đao bay tới, cỡ lão một tay tiếp được, đem la quỷ thu nhập trong vỏ, theo két một tiếng, hắn đem la quỷ phiết nhập bên hông. cước bộ mở ra, cỡ lão tay trái chế trụ đao đo kiếm, phải tay nắm chặt chuôi đao, con mắt đóng lại đến, nhàn nhạt lên tiếng. hải quân bên trong, có người muốn bắt ngươi trở về, mà có người muốn ngươi chết. một đoàn huyết sắc khí cháo từ cỡ lão làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét tán, hình thành một cái huyết sắc nửa vòng tròn lĩnh vực, hắn cứ như vậy bảy biện tư thế, tại này đứng im bất động. Giống. Lúc này, đoạn một tay xịt thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thân thành một đầu dài hơn 10 mét cự đại đỏ tích dịch, tích dịch mở ra miệng lớn, thổ lộ ra phân nhánh đầu lưỡi, lộ ra sắc bén răng nanh, thẳng hướng lấy cái kia thấp bé hải quân cắn qua qua. Tại hắn động trong nháy mắt, sau lưng cự lão, ẻ sập phụ thân hình cũng đột nhiên xuất hiện, trong tay thêm ra một cây chùy thủ, mang theo nhe răng cười, thẳng đâm hướng cờ là hậu tâm ổ. Một trước một sau, xịt cự đại hình thể mang đến phạm vi công kích, sẽ để cho cờ là không danh chống đỡ. Nếu như hắn tiếp chiêu, như vậy phía sau lưng liền lộ ra trục bánh xe biến tốc, đủ để cho ẻ phụ tiên công nếu như hắn né tránh khoảng cách này coi như né tránh Ertu cũng có cơ hội để cờ lão biết cái gì gọi là đau nhức luận ám sát cùng chui vào hắn là chuyên nghiệp năm đó tiến vào Mazi Nefor hắn chính là như vậy thu hoạch được rẻ phỉ tư liệu Ertu mắt lộ dữ tợn quanh thân đã chen vào này huyết sắc lĩnh vực bên trong mà lúc này xịt tích dịch đầu to cũng xuyên qua qua nửa cái đầu cắn về phía cờ lão mà liên tại bọn hắn tiến vào này huyết sắc nửa vòng tròn trong ngay mắt cờ lão tay động một cái vẹn vẹn động một cái bất kể là phía trước Phương Đại Tích dịch Vẫn là Hậu Phương đã đem nửa cái thân thể chen vào huyết sắc lĩnh vực kết cụ, trong nháy mắt này tất cả đều cứng đờ. Bên hông La Quỷ chẳng biết lúc nào lộ ra một đoạn đao nhận. Sắc khí lĩnh vực. Xuy. Trước mắt đại tích dịch này đột tiến huyết sắc khí cháo bên trong đầu đột nhiên bị chân nhanh chặt đứt, huyết dịch lỏng lẻo hướng phía dưới chảy, không có bất kỳ cái gì phun ra dấu vết. Nguy hiểm thật. Đồng thời, kết cụ cấp tốc sau này rút lui, trên mặt đất trượt chỗ một làn khói bụi, nửa người lấy nhìn về phía cơ lão, khắp khuôn mặt là giật mình. Nhất đao. Liền nhất đao. Sì thể nhưng là hệ ZONA nếu như mới vừa rồi bị chặt đứt cánh tay là hắn chủ quan, nhưng bây giờ xịt thế nhưng là trực tiếp biến thân làm thú hình hình dáng, thấy thế nào cũng sẽ không nhất đao được giải quyết mới đúng. cỡ lao lúc này chậm rãi đứng người lên, cũng không nhìn đã có quắp ngã xuống đất cự đại tích dịch thi thể, mà chính là nhìn hướng phía sau xịt, xuống dưới thời điểm, nếu như nhìn thấy rẽ phí lao sư, nhớ kỹ quỷ xuống nhận lầm. Cách. nói xong, hắn đem này lộ ra một đoạn đao nhận đi đến vừa thu lại, lĩnh vực bên trong vô ngã không giết, cỡ lao thản nhiên nói, theo thanh âm, xịn từ đỉnh đầu chỗ bắt đầu xuất hiện một đầu tơ máu thẳng tập kéo dài đến hắn phía dưới. Hắn toàn thân cứng đờ, trong mắt dần dần trợn to, há miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là này tơ máu trực tiếp tách ra, đem nhân hóa thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Đào tốt. Cơ lão vô vũ chô đao, không tự chủ tán một tiếng. Thật là tốt đào. Hắn làm kinh nghiệm lão luyện kiếm sĩ, cơ lão đối với cây đao này, mới vừa vào tay thời điểm, là hắn biết sơ bộ làm như thế nào chơi. Lưới đao dài độ, cũng là hắn lĩnh vực bàn kính, tại sát khí quấn quanh lực lượng phía dưới, bất kể là ai tiến vào lĩnh vực, đều sẽ bị hắn chặt đứt giống xịt loại này nhìn không thấy người không cảm ứng được khí tức xem như khá là phiền toái kiến văn sắc kéo dài là cảm ứng nhưng nếu có người có thể che đậy khí tức vậy dĩ nhiên là không cảm ứng được nhưng là khí tức bị che đậy không có nghĩa là người thực biết biến mất bọn họ vẫn là tồn tại ở nơi đó dùng cây đao này chủ động kích phát sát khí hình thành lĩnh vực kết hợp với kiến văn sắc khóa chặt lĩnh vực này bên trong hết thảy chỉ cần có sinh mệnh tiến vào vậy liền nhất định sẽ bị chặn nhưng làm tất chúng đại giới cơ lập chính mình cũng không có cách nào khống chế lại một chiêu này đây là địch ta không phân chiêu thức địch ta không phân tài năng vổng ngà không giết. Lại thích hứng một đoạn thời gian, Cớ lão nhìn về phía bên hông La Quỷ, lại lần nữa rút ra, nhìn lấy đã khôi phục một nửa, rõ ràng bắt đầu có sắc bén quang mang dao nhận, hắn cười nói, "Chờ ta đem ngươi chơi đấu, hẳn là sẽ càng mạnh." Xít cung e sắp phụ chết mất lúc, huyết dịch là lỏng lẻo, chém chúng bọn họ nháy mắt, đao nhận liền tự động hút máu, đền bù tự thân. Hai cái lao hải tặc HT, để cây đao này khôi phục một nửa. Chương 734, ta chính là siêu việt thế gian một cách người. Nhìn một chút đao nhận về sau, cỡ lão mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vẫn đứng tại kiến trúc phía trên ôm cánh tay võ phu uy ngươi đồng bạn đều chết ngươi muốn thế nào đông đáp lại hắn là này thân thể từ bên trên nảy xuống trung điệp rơi xuống đất kích thích một đoàn bụi mù trong bụi mù vang lên hùng hậu tiếng nói cũng không phải là đồng bạn chỉ là lâm thời cùng một chỗ ta chỉ cần cường giả tiến hành ma luyện đối thủ là ai cũng cùng dạng bọn họ chết đại biểu bọn họ không đủ mạnh tương đồng ta chết cũng thế An mặc vải thô ma yể bắp thịt cuộn cuộn người đi ra bụi mù cước bộ trước sau mở ra triển khai ma bộ Hai tay một trước một sau triển khai tư thế. Ầm ầm. Trung quanh khắp nơi, tại hắn triển khai tư thế trong nháy mắt, phát ra chấn động run rẩy cảm giác, mặt đất mảnh vụn tại lúc này ẩn ẩn có rung động đến không trung xu thế. Tên ta gở y ổng, thế siêu việt thế gian hết thảy người. Hung hậu tiếng nói, tại thời khắc này giống như nhiều người hợp tâm một dạng, khí thế tràn ngập chiến ý. Quả nhiên a. Cớ trong mắt có chút trọng, ngươi là mạnh nhất cái kia. Từ hắn khi mới xuất hiện đợi, cỡ lão liền cảm ứng được, gia hỏa này khí tức cùng người khác khác biệt. Hắn khí tức vừa mới cảm ứng lại nói, chỉ cảm thấy bình thản không có gì lạ. Không có cóẻ giống thuộc loại kia mai danh nhận tích quỷ dị, cũng không phải quả củ dạ loại kia hay thay đổi kỳ dị, càng không phải là sid loại kia ăn thịt hệ zó á n đặc thù bạo lệ. Nhưng tinh tế phẩm vị lời nói, lại có loại trước bao tác bình tĩnh thứ mùi đó. Cái này bốn cái lao hải tặc, mạnh nhất, chính là người này. Người này không giống năng lực giả, mà chính là thuần chủng thể thuật cường giả, vẫn là loại kia thẳng tiến không lùi cực đoan cường giả. Người dạng này nam nhân, cũng sẽ đến cái này Hoàng Kim Thành. Cộc lão hỏi, ngươi tới nơi này có cái gì mục đích? Cái này người khí thế, người này ý chí Căn bản cũng không phải là loại kia túi đầu làm người bọn thủ hạ. Thiên Long Nhân, gờ y ông không có chút nào một điểm giữ bí mật ý nghĩ, nói ra, giết chết lần này tới nơi này Thiên Long Nhân là ta tâm nguyện bên ngoài duy nhất nguyện vọng. Vậy thật đúng là gan lớn a. Cỡ nào nhún nhún nhúy, vậy ngươi đi tìm Thiên Long Nhân a, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi muốn giết Thiên Long Nhân hắn cản đều không mang theo cản, chờ hắn giết hết lại nói. Đã làm rơi. Ngươi nói cái gì? Cỡ nào trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Thẻ, thẻ mã lệ thánh. Hoàng Kim Thành mẫu cái khu vực. Một người mặc hắc trang phục chính thức người kinh hãi nhìn lấy nằm xuống đất ba cái ăn mặc trường bao người, khuôn mặt hoảng sợ đến bật méo. Hắn chỉ là phục mệnh khiến đi bắt vừa rồi thẻ mã lệ thánh nhìn bên trong một nữ tử, chỉ là rời đi một hồi, lúc trở về, liền thành dạng này. Ba cái thiên long nhân, đã mấy cái thân thể mặc khôi giáp thị vệ, máu thịt be bét ngã trên mặt đất. Trên người bọn họ đều là lõm, thẻ mã lệ thánh hai nữ tính thân thuộc bụng bị đánh xuyên, thẻ mã lệ thánh vốn đầu người có hơn phân nửa đều sụp đổ mờ. Cho dù là chết, thi thể này đều hiển thị rõ bạo lệ, người xuất thủ kia là thằng điên. Dựa theo hắn kinh nghiệm, đây là bị quên đầu sống sở sở đánh chết không không liên quan chuyện ta người áo đen kêu thảm một tiếng vứt xuống thật vất và trộm tới nữ tử trực tiếp chạy thiên long nhân chết ta cái tội danh này không ai có thể gánh vác nổi làm thị vệ hắn khẳng định là sống không nói như vậy còn không bằng hiện tại liền chạy chạy nhưng cũng không phải là không người sẽ phát hiện cũng không lâu lắm một cái mang theo nửa bên thiết diện nhân thật hương phấn chạy tới sờ bẹn đạm hắn là lần này hỉ vẹn lì trí bộ người phụ trách mà thiên long nhân lần này tới hoàng kim thành dung ngoạn hắn cũng là biết làm ban đầu chính phủ chín trưởng quan Hiện nay chính phủ không đậu vụ, hắn vẫn là có ý nghị của mình, chỉ muốn lấy lòng Thiên Long Nhân, nói không chừng hắn vẫn có thể trở lại chính phủ chín, tiếp tục làm hắn trưởng quan. Trước đem cái này hỉ vẹn lì Chi bột đã an toàn thu đến tin tức tốt nói cho Thẻ mã Lệ Thánh. Sau đó, sắc mặt hắn liền phút chốc trắng bệnh, tràn đầy hoảng sợ. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Hoàng Kim Thành bên ngoài hải vực, 10 chiếc tàu chiến ở trên biển đi tới. Luxi đại nhân, điện thoại trùng. Bên trong một chiếc tàu chiến bên trong, một tên hải quân đi đến bông thuyền, đem điện thoại trùng đưa cho tại thuyền kia đầu nhìn lấy đại hải rồi Luxi. Lục xì quét hắn liếc một chút, nhận lấy điện thoại mịt tổ phồn. Sau đó, hắn thân thể tựa hồ có chút cương. Uy, nói đùa sao? Khu buôn bán một bên khác, trại tổn dưỡng sở cầm mịt tổ phồn, trong mắt trừng lão đại một mặt không thể tin. Loại sự tình này thật sẽ phát sinh sao? Cỡ lão lão đệ, cỡ lão lão đệ. Hắn vứt xuống mịt tổ phồn, thẳng hướng lấy một cái hướng khác chạy tới. Đồng thời, tại khu buôn bán cùng vĩp khu cửa vào, Tri Vườn đem mịt cho quẳng xuống, vị kim tỷ lọ hướng phía cỡ là khí tức phương hướng đi đến. Sự tình biến lớn a! cỡ nào lúc này sững sờ nhìn trầm trầm cái này thô hào hắn tử, hắn rất muốn hỏi ngươi có phải hay không đang nói đùa, nhưng là cái này người khí thế, còn có nói lúc nghiêm túc đều nói cho hắn biết, đây là thật. có ít người xem xét liền sẽ không nói dối, mà có ít người xem xét liền khinh thường nói dối. gợi ý ổng thuộc về cái sau. nam nhân này, từ khí thế đến xem cũng là cái cực đoan phong khoáng cường giả, loại người này không có khả năng nói dối. hắn nói xử lý thiên long nhân, cái kia chính là thật xử lý thiên long nhân. ngươi làm sao dám a? cỡ ta thử mở răng, trong lúc nhất thời không biết nên đội phục hay là nên kinh ngạc thật xử lý mặc dù nói gơ y ửng thật muốn đi làm thiên long nhân hắn cũng sẽ không cản nhưng là thật sự lý lời nói này là hai chuyện khác nhau cho dù là tứ hoàng đối thiên long nhân đều là do nhìn không thấy thậm chí có tại cùng thiên long nhân tiến hành hợp tác có lẽ bọn họ dám nhưng là bọn họ sẽ không nói ra người này không chỉ có dám làm rơi thiên long nhân thậm chí còn dám trắng trợn nói ra sự tình tính chất liền hoàn toàn không giống ta muốn siêu việt thế gian hết thảy thiên long nhân bất quá là còn kiến hôi gơ y ửng thản nhiên nói khoảng trướng bất quá là kẻ yếu làm gì kinh ngạc như thế ta giết chết thiên long nhân thế gian ánh mắt liền sẽ tập trung ta một thân ta liền có thể cùng thiên hạ cường giả tiến hành đối chiến bước chân hắn hướng phía trước động động thảo hài trên mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai vung chiến đấu đi ôm giết ta tâm nếu không ta liền sẽ giết chết ngươi gươi ỉ ống gươi ỉ ống phảng phất có cái dịu dàng thanh âm tại trong đầu hắn hiện lên ẩn ẩn một cái dịu dàng nữ tử thân ảnh ở trong đầu hắn dần dần thành hình gươi ỉ ống đôi mắt chừng một cái cứ thế mà đem thanh âm kia cho đập vỡ tấm kia hung hăng mặt càng lộ vẻ dữ tợn ta chỉ muốn Sống sợ sờ đánh chết thế gian này hết thảy. Người này, hiển nhiên một cái đại phong tử. So cái đủ đều điên loại kia. Cái đủ tốt xấu còn có chút hải tặc tự biết, đang chiến đấu trước đó cũng sẽ phát triển tự thân thế lực, mục tiêu vẫn là hải tặc vương. Mà người này, là thật cái gì đều mặc kệ cái gì đều không để ý, so với hải tặc mà nói, hắn càng giống là hảo kiệt. Cực đoan võ đạo cường giả ạ. Cớ lão lắc đầu, thở dài, sự tình dù sao cũng phải có người giao nộp, một mình ngươi sợ là không đủ, nhưng thủ phạm bắt được lời nói, dù sao cũng so không bắt được có quan hệ tốt. Chương 735: Ba động. Cờ cờ ý tờ t t, gợi ý ông động, chân hắn tại mặt đất ma sát khoe khoang tải giỏi gai sắt hai âm thanh, mặt đất đều toát ra yên khí. Chỉ gặp hắn hướng phía trước một bán, tốc độ cao hướng về phía Cỡ lão bay vụt mà đến, giống như chân đồng giản thô, chân rồi giẫm giống như cốt thép một dạng một dạng đi đứng một chân hoành đá, giống như vật nặng đập vào, mang theo hiển hách phong thanh. Chỉ xem như thế, liền tràn ngập bạo lệ lực lượng. Cỡ lão đem La quỷ nhất truyện, thực chất hoa sát khí như hai đầu rắn một dạng giao nhau hình xoắn ốc cuốn quanh ở trên lư lao, trực tiếp nhất đao bổ về phía này đánh tới chân. Gợi ý ống trong mắt đột nhiên một đạo tinh mang, chợt quát một tiếng, không tránh cũng không tránh đem đi đứng tăng tốc, trực tiếp đâm vào chém tới huyết hồng trường đao bên trên. Bành! Khí lãng nổ tung, đao cùng chân va chạm trên mặt đất nổ ra một bloóng, đồ đồng thời cấp tốc ra bên ngoài khuyết tán dạn nước, trường đao chém ra phía trước, này một tòa tòa nhà công trình kiến trúc bị cắt mở, chia ra thành một nửa vãng hai bên ngã xuống. Mà tại đi đứng đá ra phương hướng, trước đó phương công trình kiến trúc cũng trực tiếp bị vênh mở, giống như bị cái gì vật nặng đập vào một dạng, từ trung tâm đâm vào một cái độc lớn, mở rộng mấy đống công trình kiến trúc. Mà tại đao chân va chạm bên trong, Nghiên cứu Liệt ông đi đứng, mới khó khăn lắm kể đến cờ lão đạo. Bá khí tạo nghệ hảo lợi hại. Cờ Lô kinh hãi một chút, hắn một đao kia, đầu tiên là mở ra gởi ỡi ổng bá khí ngoại phóng, sau đó tại tiếp xúc đến hắn thân thể, nhưng lại bị bá khí cho ngăn cản. Ừm. Gởi ỡi ổng buồn bực quát một tiếng, đá ra chân đối cứng lấy cờ lão là quỷ, đem cây đao kia hướng về thân thể hắn bên kia ép qua, đồng thời, hắn tay trái cũng bóp thành quả đấm, nhất nguyên mang ra phá không chi thần, thẳng tắp hướng phía cờ lão đầu đánh tới. Nơi đất quả đấm to gặp qua không có. Cờ Lô hiện tại nhìn thấy mà lại cái này nhan sắc, cũng là mẹ nó gan ruột. Hắn túi người một thấp, trường đao la quỷ trực tiếp từ Gĩ ổng đi đứng dưới xe qua, lại giống như một đạo huyết nguyệt tăng lên, hóa thành một đạo huyết mang, chui vào Gĩ ổng xuất quần trục bánh xe biến tốc, thẳng hướng lấy hắn vị trí hiểm yếu lấp loé. Gĩ ổng đôi mắt trừng một cái, trong mũi phun ra một đạo như mũi tên khí lưu, đâm một tiếng thân thể trùng điệp rơi xuống đất, quyền đầu lại như cũ hướng phía dưới đập tới. Công. Huyết mang hiện hiện, biến thành trường đao la quỷ, mũi lao thẳng đỉnh Gĩ ổng vị trí hiểm yếu, nhưng lại chỉ có thể điểm ra một đạo vết máu, trừ đem ra cho điểm phá bên ngoài cũng vô pháp tiến thêm mảy may, thân thể mạnh như vậy sao? cỡ ta còn chưa kịp kinh ngạc, quyền kia đầu liền ngang nhiên đập tới, nhất quyền xuyên thấu qua hắn thân thể, Cớ ta thân thể uyển như sóng nước dập dần một dạng biến mất, tan ảnh tại một quyền này dưới tiêu tán mở, thân thể tổ chất, không có đồ vật gì đang ngăn trở lấy ta, cỡ ta hiện, hiện tại gở ý ổng cách đó không xa, đem la quỷ hất lên, buồn bã nói, ngươi cũng là năng lực người đi, chém ra hai đao, không phải là bị bá khí ngăn lại dừng, gở y ổi bá khí tạo nghệ rất cao, nhưng cỡ lão bá khí trình độ cũng không thấp, lại thêm hắn sử dụng sát khí quấn quanh. Một đao kia là trực tiếp bổ ra hắn bá khí ngoại phóng, nhưng là tiếp xúc đến hắn đi đứng đồng thời, trừ bao trùm bá khí bên ngoài, còn có một loại đồ vật đang ngăn trở lấy la quỷ. Vừa rồi có một chút vị trí hiểm yếu cũng thế, bị cái gì lực lượng cho ngăn cản. Cỡ lão nhìn về phía gờ y ổng, này va chạm la quỷ trên bàn chân, quân bị phá cái lỗ hổng, giống như sắt thép bắp thịt bên trên thêm ra một đạo vết máu. Nhưng cũng vẹn vẹn vết máu mà thôi, cùng trên cổ họng huyết điểm một dạng, rất cứng, nhưng cũng không phải cơ nhục lực lượng, mà lại vừa rồi đao cùng đi đứng va chạm lúc, cỡ là sau lưng bị mở rộng kiến trúc cũng không đơn thuần là bá khí lực lượng. "Suy." Lại là một đạo như mũi tên đồng dạng bạch khí từ gì ổng trong mũi thổ lộ mà ra, hắn hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, triển khai chiến đấu tư thế, chậm chậm nói: "Ta chính là an ba động quả thực ba động người, điều chỉnh hô hấp, kích phát tiềm lực, cảm thụ khí chi đạo, chính là nhục thể vô thượng chi diệu dùng. Cớ lão sững sờ một chút, giật mình nói: "Ba động?" "Khí công." Nơi này ba động cũng không phải là cỡ lực trong thường thức cái kia Adakan, mà chính là lĩnh ngộ khí chi ba động, tăng cường bản thân, lấy khí quấn quanh nhục thể, cùng loại kiếm hào chạm thiết hô hấp không sai biệt lắm độ vỡ cảm thụ vạn vật chi diệu dùng cái đồ chơi này bản thân liền là tồn tại kiếm hào chẳng kích thể thuật cường giả quyền chi chúng kích cơ bản là thuộc về này cấp độ nhưng thứ này là năm này tháng nọ tu luyện tài năng sinh ra quả thực năng lực thật đúng là mẹ nó là cái kỳ tích dù sao ở cái thế giới này lực lượng thu hoạch phương thức quá nhiều đơn thuần thể thuật cường giả không phải vô địch đơn thuần kiếm hào cũng không phải thể thuật kiếm thuật ba khí quả thực năng lực ba loại trung vào một chỗ mới là một cái hoàn chỉnh lực lượng người riêng là quả thực năng lực Tính hợp quả thực phát huy ra lực lượng tuyệt đối không phải một một đơn giản như vậy. Nói đơn giản liền là ác ma hoa thực là cái thế giới này đặc sắc, không thể không nhấm nháp. Dựa vào ba động chống cự ta đao, Cợ Lật chép miệng một cái, gia hỏa này. Uy thế 10 phần a. Cái này bá khí tạo nghệ cũng đủ để cho Cợ Lật thận trọng đối đãi. Mà cái này thể thuật độ chính xác, mặc dù mới đánh hợp lại, nhưng Cớ lão cũng có thể đoán được, Gia hỏa này khẳng định là cá thể thuật đại cao thủ, khẳng định không có gì đã có ngày phú, nhưng bây giờ cường độ, cái kia có thể đánh mấy cái gì đã. Lại thêm đặc thù đủ để tăng cường thân thể ba động năng lực còn có đây cơ hội trùng thiên cách xa xưa đều có thể gửi được cực đoan chiến ý thuần túy không thể thuần nữa túy cực đạo võ giả trình độ nào đó mà nói so tứ hoàng còn có uy hiếp lực bởi vì hắn cái gì còn không sợ Cơ đảo đột nhiên cơ la hậu phương vang lên thanh âm chỉ gặp gì đã mang theo củ rổ cùng sát vật cấp tốc hướng bên này gần lại gần sau lưng còn theo có đại lượng hải quân không tốt cơ đảo thiên long nhân chết gì đã còn không có tới gần ngay tại này kêu to loại chuyện đó đã qua cỡ la hô xả giận nói ra đi ra một chút còn có đem những cái kia bị khống chế lại hoàng kim thành người tất cả đều rời đi, điều động một cái chi vườn thuyền, chen một chút, đem không liên quan người tất cả đều làm ra hoàng kim thành. Cớ Lào tiên sinh, có tin tức Dương lục Si mang theo 10 chiếc tàu chiến tại ở gần, hiện tại Thiên Long nhân chết, như vậy nơi này cụ rồ nói ra. Cho nên để ngươi đem không liên quan người đều chuyển ra ngoài a. Cớ Lào cũng không quay đầu lại nói, mặt khác, thông chi này 10 chiếc tàu chiến, trước tới dẫn người, song tùy tiện hắn làm sao vênh đều được, nhưng ta mệnh lệnh muốn ưu tiên hoàn thành. Thiên Long nhân chết. Mặc kệ rô b lục xi si mang đến 10 chiếc tàu chiến trước kia mục đích là cái gì, như vậy lúc này khẳng định phải phát động đồ ma lệnh, diệt tuyệt chiếc này có dạng thì rõ rồ hảo, đây là trước hết nhất tất yếu. Cỡ nào biết chính phủ thế giới nước tiểu tính, nhưng là đồ ma lệnh lúc nào phát động. Cái này có thể cứu vãn một chút. Hắn cùng xạ Cạ rủ Kỳ không giống nhau, xạ Cạ rủ Kỳ không phải nghiêm ngặt chấp hành cũng là chết đột hiên, nhưng là cỡ lập chính mình lời nói, là hội chui quy tắc này lỗ thủng. Sớm một chút muộn một chút, không đều là phát động đồ ma lệnh, chính phủ thế giới sẽ không cầm chuyện này truy đến cùng. Chương 736 Không phải là ngươi giết đi, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Di Đạt đã, đã đạt tới Cỡ Lão Hậu Phương, thấy một lần cái kia tại cỡ là phía trước Gĩ Ông, cái gì cũng không nói, lập tức biến thân làm thiếu nữ tư thái, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm đối phương. So với cỡ lão mà nói, Di Đạt cảm thụ càng sâu. Nam nhân này cho nàng khí tức rất oán, liền như là một đầu manh thú một dạng. Mười phần nguy hiểm. Tóc trắng, còn có phần này giấu ở thể nội ba động. Gĩ Ông nhìn liếc một chút Di Đạt, nói, lạc gia thể thuật tiên tại à, nếu như là bình thường, ta sẽ đánh chết ngươi, nhưng bây giờ lời nói Ta có cái càng muốn đánh hơn người chết. Đi thôi, cái này không phải là các ngươi có thể đối phó. Cỡ lão nói ra, mà lại, hắn dùng để thử ta mới đau, không còn gì tốt hơn. Mới đau. Lúc đầu bị cỡ lão lại nói muốn đi gì đã, lúc này sưng sở, nhìn về phía cỡ lão trong tay giải thái đao. Ngươi lại từ đâu tới một cây đao? Từ trong tay hai đoạn. Cây đao này, ta chỉ là nhìn lấy, Di Đa cũng có thể cảm giác được đao này bên trên truyền đến huyết tinh sát khí. Đó là cỡ lão sát khí không sai, cũng là Di Đa vừa rồi cảm ứng được cuồng bạo sát khí. Cây đao này có thể đem cỡ lưỡi sát khí tiến hành thực chất hóa. Cơ lưỡi trận mắt chừng một cái, liền không thể là lao tử mua được hoặc là nhặt được sao? Không có khả năng. Dì đại chém đinh chặt sắt nói, ngươi mới không phải loại người này. Cơ lão, đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta thử đao. Ưc. Dì đại cũng không ngừng lại, đối diện người kia sát thực nguy hiểm, nàng không phải là đối thủ, vậy liền giao cho cỡ lão tốt. Nàng cũng không giống như một ít người rõ ràng không có thực lực gì, không phải phải ở lại chỗ này khi vướng vĩu khi chân sau, sau đó để chiến đấu người phân tâm bảo hộ hắn. Cái gì? chỗ nào nhìn thấy, cuốn sách chuyện bên trong người đều là làm như vậy. Đánh không lại liền đánh không lại, không phải ý ở chỗ này làm gì, không duyên cớ cho người làm vướng, hiểu tư vị cũng không tốt. Về phần Cơ lão, Cơ lão mới sẽ không thua. Dì đã mang theo cụ rổ cùng sát Bất rút đi, hai người sau sớm liền muốn đi, sát Bất thậm chí cũng không dám tới gần, cơ cây đao kia bên trong phát ra sát khí, hắn chỉ cảm thấy bắp chân đang run rẩy, lúc này có thể đi, cũng đã là như được đại xá. Cụ rổ cũng không khá hơn chút nào, lúc này một mực đang chảy mồ hôi. Thật sự là khủng bố sát khí, Cơ lão Ngươi làm sao lại làm đến loại tình trạng này? Lúc này, có hai người từ hai phía sườn bên trong xuất hiện, Trả Tuần cất cả bụ tô, một mặt kinh ngạc nhìn chậm chậm cơ Lão. Ma Chi Vườn làm theo nắm chặt nàng cái kia thanh kim tỷ lọ, có chút ngưng trọng nhìn chậm chậm Cỡ Lão trên tay kia thanh la quỷ, danh đao khí tức vẫn là yêu đao ngươi đạt được đem không được đao a. Chi Vườn nói ra. Hai người các ngươi tới làm gì? Thanh lý song. Cỡ Lão nhìn mắt Trả Tuần cùng Chi Vườn nói ra. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi lại đang chiến đấu, không không đi được a, ngươi giết tiên long nhân. Trả Tuần cười ha ha nói. Ngươi đang cùng lão tử nói đùa cái gì? Cơ lợp trừng trạm tổn liết một chút. Dù sao sát khí quá lớn, ta còn tưởng rằng thiên long nhân chỗ nào chọc tới ngươi đây. Trạm tổn nói ra, cái này cỡ lão lao đệ phong bình hải quân đều biết, lòng dạ hẹp hỏi bạo tinh khí, bị ám sát một lần có thể trực tiếp qua đũi bị ở muộn. Thiên long nhân chọc tới hắn bị hắn chặt không có chút nào kỳ quái. Không phải vậy vì cái gì trước kia sẹn gỗ cù nguyên xoái, đến bây giờ xạ cả rủ kỳ nguyên xoái, xưa nay không để cờ lợp qua thủ mã gì phò, thậm chí cùng thiên long nhân đều không tiếp xúc, cái này đủ để nhìn thấy đúng. Hải quân bên trong nhìn Thiên Long Nhân khó chịu người còn nhiều, rất nhiều, ngươi cho là bọn họ là thế nào? Còn tại Hải Quân ở trong tiếp tục chờ đợi. ứng đối Thiên Long Nhân sự tình đều giao cho nguyên soái cùng đại tướng, còn có tham nhũng trưởng Hạ Hải Quân, chứ những muốn đó muốn leo lên Thiên Long Nhân, thật không nguyện ý cùng chính phủ thế giới liên hệ chỗ nào cũng có, không liên hệ liền dứt khoát không thấy. cái này bên trong lấy cờ lão cầm đầu, gặp được chính phủ thế giới là trực tiếp báng lên. những quan viên kia đều biết Hải Quân Trung Kim sư tự xem bọn hắn không bình thường có chịu, nhưng không tất yếu, thật đúng là không ai nguyện ý gọi điện thoại cho hắn hạ mệnh lệnh. Đại bộ phận tình nguyện gọi cho Kirsnya. Nhưng là nha. Người nào không biết hắn là thường xuyên tiếp không đến điện thoại, mà lại tiếp vào cũng vô dụng, bản bộ thượng hạ đều biết, cứ coi cờ lão là con ruột nhìn. Cần giúp một tay không? Chi vườn mắt nhìn gở y ông, nói, "Ra hỏa này, tựa hồ thái khó đối phó." "Miễn." Cớ lão nói ra, "Vừa rồi ta xử lý hai cái hải tặc thời điểm, hắn cũng không động thủ, nghĩ như vậy một đối một lời nói, ta đương nhiên muốn thỏa mãn hắn." So với cắm tay ta, các ngươi cũng đi đem người vô tội đưa lên tuyển, ra hỏa này làm lưu sát thiên long nhân thủ phạm nhưng hắn là tỉ giọ dụ thủ hạ, như vậy tỉ giọ dụ cũng là thủ phạm, nơi này đã rất nguy hiểm. Ta cũng không phải là tỉ giọ dụ thủ hạ, ta chỉ là mượn hắn mời, tới nơi này giết tiên long nhân mà thôi." Gơ Y ổng chậm chậm nói. "Này không trọng yếu. Cớ lão nắm chặt La Quỷ, ngươi nói thế nào nghĩ như thế nào cũng không biết, trọng yếu là chúng ta làm sao đưa tin, phía trên khẳng định phải cái giao nộp. Một cái một lòng muốn chết người, phân lượng là khẳng định không đủ, mà bây giờ cái này tình huống, không có đại lượng mệnh, phía trên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Bản bộ, đại tướng văn phòng Những cây, cây tủm tiệm nhìn chằm chằm điện thoại trùng, nghe bên kia mịp rộ phồn thanh âm. "Bốp xác Lino, lập tức, lập tức, hiện tại liền hành động. Ba tên thiên long nhân chết tại có Giản Ty rõ rõ, bất kể như thế nào, nhất định phải có người trả giá đắt. A thật đáng sợ đâu, Thiên Long nhân chết sao?" Tỷ quyết mở miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Vâng, sự tình phi thường lớn. Đây là chính phủ thế giới thịnh nụ, đây là đối với chúng ta nghiêm trọng khiêu khích. Nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải để thế người biết chính phủ thế giới uy nghiêm. Thiên Long nhân địa vị là không thể lay động." Mịt rộ phồn bên kia giống to. A lão phu biết, chuyện này lão phu sẽ động thân thể. Kí Cười nói, Thiên Long Nhân xuất hiện thương vong đều là từ đại tướng tự mình đến xử lý. Nhưng thật lâu, đã thật lâu không có xuất hiện chuyện lớn như vậy. Trước kia đều là Thiên Long Nhân chủ động tìm đại tướng đến giải quyết một chút phiền toái. Thẳng đến 2 năm trước mũ rơi một đám đánh Thiên Long Nhân, mới có đại tướng lần thứ nhất bởi vì Thiên Long Nhân thương vong sự tình xuất động. Nhưng cũng chỉ là thụ thương. Lần này thế nhưng là chết, mà lại chết ba cái. Đừng nói chính phủ thế giới, hải quân bên này cũng là thâm thụ trận động. Các ngươi hải quân làm gì ăn? rõ ràng chiếc thuyền kia bên trên có kim nghe, don, tổ kỳ các ba vị trung tướng tại, vì sao lại để thiên long nhân xuất hiện thương vong? các ngươi hải quân thật còn có tất yếu tổn tại sao? cấp tốc điều tra rõ sự tình, sau đó giải quyết hết. bị dỗ phồn bên kia tiếp tục gào thét. Cơ nào? kính sướng sờ một chút, cặp kia híp híp mắt lộ ra một tia tinh mang. lão phu khởi hành. hắn đem điện thoại trùng ba điệu, hơi hơi dựa vào sau nằm trên ghế, nhìn về phía trước môn mở rộng sau lộ ra phong cảnh. cỡ nào ở đâu? không phải là cỡ nào dễ đi? thật đáng sợ đâu. chương bảy Chiến chi của người chiến Âu vẫn còn đang tiếp tục, chỉ gặp gở y ông tứ nguyên địa nhảy ra ở trên không trung một chân đạp lên, hoàn toàn không sợ đá hướng cỡ lão. Cỡ lão nhất đao đâm tới, trường đao tại cách thẳng cự ly một chút đinh trụ gở y ông chân. Bánh, cỡ lão dưới chân xuất hiện một đoàn dạng nước, mà tại đao nhận đâm ra phương hướng, một cỗ trùng thiền chi khí kình đi lên phương xuống mở, để không khí run động mở. Con, gở y ông một cái khác đầu trắng kiện chân đống nhiên nâng lên, một chân đem la quỷ đá đi lên, mượn cái này chụp bánh xe biến tốc, hắn thân thể cấp tốc hướng xuống lần đến gần, một chân rơi xuống đất. Một cái chân như cương tiên một dạng đảo qua qua. Chân kia trên chân, mang theo dị dạng ba đậu. Veng mình, gơ ý ống quá to. Cơ cơ trong mắt co giật lại, nguyên địa bật lên mà lên, cực nhanh bay đến không trung, tránh né một cước này. Veng, gơ ý ống đi đứng đảo qua, mặt đất trực tiếp bị sốc lên một đầu sóng lớn, lấy hắn đi đứng đảo qua phạm vi, phía trước công trình kiến trúc tất cả đều sụp đổ mở, trung gian công trình kiến trúc trực tiếp biến thành trống rỗng, phía trên kiến trúc tàn vật bắn bay ra, lại rơi trên mặt đất, đem phía trước hình quan phạm vi biến thành một đoạn phế tích. Xách, đáng sợ lực phá hoại Trạ Tồn sách một tiếng. Trạ Tồn cùng Chi Vườn cũng không có đi, mà là tại nải quan chiến. Đồng dạng, qua mà quay lại, còn có gì đa? Rút lui bình dân sự tình, giao cho cụ rồ hoàn toàn với, người này là cá thể thuật cường giả, nàng đương nhiên muốn học trộm mấy chiêu. Bất quá, hoàn toàn học không được a. Di đã lúc này ở Trạ Tồn cùng Chi Vườn bên cạnh, nhìn lấy một cước kia vi lực, nhai răng nói, "Cái này là năng lực tạo thành ý lực, bản thân hắn lời nói, tạm thời nhìn không ra có cái gì tinh diệu thể thuật. Cái này g y ổng, nguy hiểm giống như hung thú." Nhưng từ chiêu thức lên nói, Hắn càng nhiều là dựa vào thể phách cường độ tiến hành bản năng đấu pháp, xuất quyền cũng là xuất quyền, ra chân cũng là ra chân, dựa vào này cô kỳ quái ẩn chứa tại thể nội có thể câu thông chung quanh năng lực, lại tiến hành uy lực tăng cường. Cái đồ chơi này, học không được. Một chân coi như thôi, gợi ý ông thu hồi chân, đứng nghiêm tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngừng trên không chúng cớ lão, trong mắt chiến ý lại là càng ngày càng thịnh. Cớ lão lập ở trên không, đem la quỷ vào vỏ, nắm chặt chu đao, vũ trang sắc bá khí hình xoắn ốc cuốn đi lên. Soát. Nhất đao. Dây lắc nổ. Sư tử thật thiên thiết gốc, mang theo ba khí hắc sắc nguyệt nha chạm đánh lộn sụn nền xuống, cơ hồ che đậy gờ y ống phía trên bầu trời. Chính là như vậy, gờ y ống hai chân chấn động trên mặt đất, nhắm ngay trên trời đấm ra một quyền qua. Bành. Một đạo trước hết nhất tới gần chạm kích cho hắn nhất quyền hành cái vỡ nát. Chỉ có đấu chiến, tài năng kiểm tra xong người nào là mạnh nhất. Hai cánh tay hắn bị vũ trang sắc bao phủ, quyền đầu đánh xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đánh nát đập tới chạm kích. Theo sau cùng một đạo chạm kích bị hắn đánh nát, trước mắt tầm mắt cũng rộng mở trong sáng, hắn nắm chặt đã xuất hiện đường đạo vết thương quyền đầu thướng phía trên trời nhìn lại, này phía trên bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa. thử một đạo kim mang sau lưng hắn nhấp nhoáng. Cớ lão ra hiện ra tại đó, la quỷ đao nhận lúc này tách ra hai loại nhan sắc, đao bối bị vũ trang sắc tập nhiễm là đen, miệng lưỡi lại là hiện ra màu đỏ sậm, sắc khí cuốn quanh, chui vào đao nhận, mà cả thanh đao nhận hiện ra kim lôi chi mang, ba khí thống hợp, nhất đao chẳng định. đao nhận hướng phía gờ y ửng cái cổ thẳng cắt xuống qua, mà đúng lúc này, tựa hồ còn không có kịp phản ứng gờ y tại đao kia lưới đao nhanh muốn tới gần cổ thời điểm, đầu hướng xuống vọt tới. Đi đứng giống như hạt vĩ một dạng lại mãnh liệt lại nhanh sau này đã vào, giống như một đạo lam lôi mượn dạng. Cợ lão giận mình, vung ra qua đao nhận tức thì hướng trước người ngăn cản, chỉ nghe phanh một tiếng, một cỗ cự lực chuyển văng ra, mãi hắn sau này bay thẳng, mang ở giữa không chung lại lần nữa định trụ. Người cái tên này, mạnh theo quỷ nhất dạng. Cợ lão nhè răng nói. Lúc này gờ Gĩ ổng xoay người, đi đứng bên trên lam lôi thiểm ánh sáng quấn quanh một trận, sau đó biến mất. Sát ý ba động, quá cường liệt, ta có thể cảm nhận được. Gĩ ổng nhàn nhạt đến một câu, xong quyền chiến hai, hướng xuống chấn động. Quanh người hắn kích phát ra màu trắng gợn sóng, gợn sóng rung động sau một lúc, một lần nữa trở lại thể nội, mà một tầng lam lôi ánh sáng cuốn quanh ở quanh người hắn, này một đầu tất phát, lúc này cũng chuẩn bị dựng đứng. Hắn chớp mở mắt bộ, hai tay một trước một sau triển khai tư thế, lam lôi tại hắn trên nắm tay lóe lên lóe lên. Tối cao cấp vũ trang sắc, người này cũng biết, trừ cái đó ra, hắn ba động năng lực có thể ngăn trở chính mình nào, liên sát khí đều có thể chống đỡ. Cái này nhân thể thuật có lẽ không tinh diệu, nhưng là dựa vào lấy ba động, lại có thể làm ra so thể thuật tinh diệu người còn mạnh hơn thao tác. Cớ lão đem la quỷ hất lên. Từ cái chán bắt đầu, vũ trang sắc bắt đầu tập đầy toàn thân, tại mi tâm bên trên chiếu ra một cái tóc đen tử thập tự ấn ký, dưới hai mắt cũng nhiều ra tử sắc nước mắt. Người dạng này nam nhân, mới 800 triệu nhiều. Chính phủ thế giới có phải hay không lầm cái gì? Cợt lão hỏi, tiền thưởng cái gì, ta cũng không thèm để ý, bất quá, ta là tại ỉm kẹo đao hoàn thành đốn lộ. Gì ông trầm giọng nói, giống như như địa ngục hoàn cảnh, ma luyện ta chi ý chí, đem hóa làm lực lượng, lĩnh ngộ càng mạnh ba động, đến tận đây, mới có thể đi đến đỉnh phong. Bước chân hắn hướng phía trước đạp mạnh, thân ảnh giống như một đạo kia chớp màu lam chạy thẳng tới. Ta muốn siêu việt thế gian hết thảy, làm quyền chi cử người, đánh nát hết thảy. Cơ lực trong mắt ngưng tụ, nhất đao liền chém đi xuống. Vành! Khí lãng ngập trời, thổi ra chung quanh mảnh vụn, để vốn là thành phế tích công trình kiến trúc, lúc này vỡ nát càng lợi hại hơn. Mà chiến đấu thân ảnh, lúc này lại hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ còn lại có một kim nhất lam hai bóng người, trong không khí thoáng hiện va chạm, lại trong không khí dung ra trùng kích. Trạ Tồn nhãn cầu khắp nơi loạn động, nhìn chằm chằm này thỉnh thoảng lóe ra tàn ảnh, nói ra đánh tới loại trình độ này à? quả nhiên là một cái nguy hiểm hại ta. lần này cần là để hắn trốn, đại hải liền nguy hiểm hơn. ngươi cứ nói đi, chi vườn. kenget. chi vườn sờ một chút bên hông kim tì lò, cây đao kia lúc này ở rung động, hoặc là nói, nàng bản thân liền đang rung động, nàng cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. chi vườn, tỉnh táo a, phá hư loại trình độ này đối địch, ngươi sẽ bị cờ lão mang thủ. trạm tôn nhìn nàng bộ dáng này, cái chán có mùi hôi lạnh chảy xuống. ta biết chi vườn nhàn nhạt, nhạt đến một câu, nàng rung động không phải hoảng sợ, là bị cái này bên trong chiến đấu. Kích phát sát ý. hoặc là nói, là đối cờ là khiêu chiến muốn, cùng là kiếm sĩ, loại kia sát khí bốn phía chiêu thức, để Chi Vẩn cảm xúc bành trướng, rất muốn đánh nhau một trận. So tài một chút người nào sát khí càng nặng. Chi Vẩn nhìn dưới mặt đất, ép buộc chính mình tỉnh táo, cặp kia đồng tử cơ hồ co lại thành nhỏ chút. Trà Tốn làm theo sờ một thanh trên đầu mồ hôi, làm người theo đuổi, cũng làm cộng sự nhiều năm đồng liêu, hắn đối Chi Vẩn rất lợi hại hiểu biết. Nữ nhân này, thực cùng cơ lão là một cái loại hình. Đương nhìn nàng ấm dịu dàng nguyện, làm một cái nữ tử còn thường xuyên lưu niệm hoa nhai cùng song bạc nhìn như một bức ôn nhu đại tỷ tỷ bộ dáng, nhưng là nàng sắc khí, cũng không thấp a. Chương 738, không có thủ trưởng quán bất chợt tới. Ẩm. Giữa không trung, cơ Lặc thân hình hiện hiện, nhất đao hướng phía trước bộ tới, đọ sầm đao nhận bị một nắm đấm chỗ tới, chấn khai một đạo sóng xung kích. Gì ổng nhất quyền ngăn trở La quỷ, bay thẳng lên một chân đảo qua qua, nhưng đi đứng chỉ có thể đá tàn ảnh, chỉ gặp cờ Lặc trên không trung mấy cái chớp liên tục, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, sau đó từ Gì ổng sau lưng xuất hiện, La quỷ kích phát ra kim điện trì màng, đầu tiên là thu nhập vào đao, trực tiếp dây lắc nổ. Tiến phản. Nhất đao hóa ba, phong tỏa không gian, chính cũng không thể tránh. Ta tử không tránh né. G.I ổng toàn thân chấn động, mặc cho này nhanh chóng tam đao chém vào tự thân. Xuy. Hai lỗ lớn từ G.I ổng Elson cùng trái tim bên trái xuất hiện, mà La Quỷ hiện hóa ra, chém vào G.I ổng bả vai vị trí, miệng lưỡi chui vào bả vai, máu tươi từ vết thương chảy xuống. Ùm. G.I ổng buột bực quát một tiếng, thừa dịp cờ lở hiện hiện ra trục bánh xe biến tốc, đem đầu hướng phía trước va chạm, lập tức đụng trúng, cỡ lão cái chắn. Ầm. Cơ lở thân thể như như đạn pháo rơi đi xuống. Trên mặt đất ném ra một đoàn bụi mù. Rất nhanh, bụi mù bị đọt sầm đao nhận cho tản ra mở, hắn bỏ dậy, một trận nhe răng trận mắt. Cho dù là có bá khí phòng ngự, hắn cũng cảm thấy trong đầu một trận ánh minh, lần này cho hắn đụng không nhẹ. Đông. Lúc này gừ ỉ ông mới từ trên cao rơi xuống, hắn sờ một chút trên trán tiểu huyết miệng, nhìn thấy bàn tay bên trên máu, nhàn nhạt hỏi, phản chấn sao? Người cái tên này, vẫn rất mẹ nó cứng rắn. Cơ lão trên mặt, dốc hết ra hiện ra dữ tợn. Bị nện như thế một chút, ngược lại là đem hắn hỏa khí cho ném ra tới. Gợi ý ông nghiêng đầu mắt nhìn trên bờ vai khe, sau đó không nhìn thẳng, chỉ là đưa tay một vòng. Này huyết dịch đang chấn động phía dưới liền ngừng, về sau thân thể đột nhiên cao nhẹ, một cái tay hiện lên thủ đao giơ lên cao cao. Tại cái này hoàng kim thành đặc thù đêm tối bên trong, phát ra xanh đen ánh sáng. Tay kia trên đao như là sóng nước ba động dần dần lộ ra đến, lại tiếp tục hợp nhất. Hát. Gợi ý ông trong mắt ngưng tụ, bên trong thiên địa chỉ nghe được hắn cuồng bạo tiếng quát, toàn bộ thân hình đột nhiên hạ lạng. Cực lảo đôi mắt trừng lớn, cũng không quay đầu lại, hét lớn: Các ngươi tránh ra, không cần hắn nói. Cha tồn cùng Chi Vườn trước tiên mau né, lúc gần đi đợi, Chi Vườn còn thuận tay sách ở gì đạo phần gáy y phục, mang nàng cùng một chỗ rút lui, Cơ đo quanh thân cũng hóa thành tàn ảnh. Tạ y ông đưa tay đao phách mở đồng thời, bay thẳng đến không trung. Anh, tay tia đao hướng xuống vừa rơi xuống, đem quả dặn tỉ dọ dột hào khu buôn bán nửa trước đoạn trực tiếp bổ ra, trước đó nửa đoạn tại lần này cao cao dâng lên, uyển như vách núi một dạng, theo anh minh, nửa trước đoạn thân tàu trực tiếp tách ra, lộ ra trung tâm nước biển, cùng bên ngoài ban ngày ánh sáng, tựa hồ trong đêm tối, lộ ra một vệt sáng ngẫu dạng cái này uy lực. cỡ lão trên không trung hướng phía phía dưới nhìn, thật đúng là mẹ nó đáng sợ. nhưng cũng bất việc. cỡ lão nhìn mắt này tách ra như tiểu đào một dạng thân tàu, thủ trưởng một chân, thuyền này thể liền tự động bay xa. ở trong đó, đúng lúc là hải quân chỗ tụ tập bình dân, theo gờ y e. ống cái này một cái thủ đào bay thẳng rời đi lời nói, liền thuyền đều không cần, đã có cái gì cho bọn hắn gánh chịu. gờ y e. ống trung canh, tại chiêu này dưới đào, đã thanh không giống như đất bằng, những phế tích đó đã sớm tuổi bay mở, không biết rơi ở đâu. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cỡ lão nói ra, sẽ chỉ tránh sao? bị ta phá phòng liền không nên ở chỗ này kỵ kỵ bay bay cỡ chỉ trên người hắn mấy đạo khe sắc khí thế nhưng là nhập thể a nói hắn xuệ bàn tay ra đột nhiên một nắm cuốn cuốn đi Xuy. gợi ý ổng thân thể chấn động thân thể thượng tam đạo khe như suối nước dâng trào một dạng lần nữa phun ra máu tươi hắn thân thể lắc lắc nếu mày nhìn lấy này phun ra máu tươi không đợi có phản ứng này thân thể đột nhiên liền nâng lên đến ra biểu tượng là có đồ vật gì muốn đột xuất đến một dạng không ngừng tại hắn trong da cổ động huyết dịch không bị khống chế ta cũng không chỉ hội kiếm thuật a thoáng chốc, cơ lập thân hình cực tốc xuất hiện tại gờ y ống trước mặt, hai tay nắm ở la quỷ, nhất đao hướng phía thân thể của hắn đánh xuống, có thể đem sát khí thực chất hóa đao nhận, để hắn năng lực cũng có mới dụng pháp. vô minh thần phong lưu giao long, tách ra thành giao cùng thận bên trong thận, là chém chúng địch nhân về sau, lấy huyết dịch lưu động sinh ra hảo giác, một chiêu này, tại sát khí thực chất hóa về sau, phối hợp với hắn năng lực, có mới biến hình, chém chúng địch nhân, đem sát khí nhập thể, lấy cái này thực chất hóa sát khí làm môi giới, trực tiếp khống chế thân thể địch nhân huyết dịch lưu động, nhân thể bất kể như thế nào, đều là có huyết dịch lưu động. Khống chế tốc độ máu chạy cùng hướng chạy, có thể trong nháy mắt để một người chết bất đắc kỳ tử. Mà giống Gì ông loại này đẳng cấp thể thuật cường giả, thân thể máu trong cơ thể một khi xảy ra vấn đề, động tác liền sẽ trì trệ, thậm chí ngay cả bá khí phóng thích đều sẽ chậm nửa khắc. Cái này chút thời gian, đối cỡ lão mà nói, tuyệt đối là đầy đủ. Ngươi cho lão tử chết đi ngươi." Cỡ lão giữ tợn nói. Mắt thấy đao nhận bổ tới, Gì ông trong mắt chấn động, tay trái trực tiếp hiện ra thủ lao, một cái quán bất chợt tới liền đâm qua thứ. Xoẹt. Thủ lao chạm đến đao nhận, lúc đầu có thể tới thân thể dưới một đao này trực tiếp bị cắt mở từ chỗ cổ tay bị La quỷ mở ra một đạo chân nhăn lỗ hổng Thủ trưởng trực tiếp rơi xuống đất Cờ Lão nét miệng lên mỉm cười La quỷ đi lên nhấc lên thẳng hướng lấy gờ y ống cổ cắt qua qua một đao kia chém đi xuống nhất định sẽ làm cho người khác đầu rơi điện đúng lúc này nay đã không có Thủ trưởng đứt cổ tay mang theo dũng Manh Ba động cùng bà khí lập tức thẳng bất trận tới Cờ Lão tim gờ y ống phảng phất không có cảm giác đau một dạng đối Cờ Lão quát ta mới không né tránh ầm tay kia cổ tay phát lực đánh ra một đạo chân đủ để cờ lập trực tiếp bay rất ra ngoài suy giữa không trung cỡ lão nhất đao đâm trúng mặt đất ổn định chính mình thân hình cắn răng nhìn lấy gờ y ống từ khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi Khúc. hắn khụp một tiếng thuận mồm đem này tuân ra tụ huyết cho nhổ ra người người điên thủ trưởng không chả có thể lấy tay cổ tay đối địch đây không phải người điên là cái gì không có thủ trưởng ta vẫn như cũ có thể tiến hành quán bất chợt tới đồng thời uy lực càng lớn gờ y ống giơ tay trái lên đứt cổ tay trầm giọng nói ra ta chính là siêu việt hết thể người chỉ lai nhục thể lại có thể nào ngăn cản ta chi cướp bộ ta sẽ không trốn tránh, lấy cái này đường đường chính chính chi thân. Gơ ý ổng, gơ ý ổng, đi mau, bọn họ tới tìm ngươi, ngươi đi bọn họ liền sẽ không đến làm phiền ngươi, chờ bọn họ đi ngươi trở lại. yên tâm đi, gơ ý ổng, ta sẽ không có việc, bọn họ làm sao lại khó xử ta? gơ ý ổng, mau chạy đi, hai ngày nữa trở lại. ửng, huyết dịch từ cổ tay bên trong dâng trào sau một lúc, một lần nữa bị ngăn lại, hắn tiếp tục triển khai tư thế, tiếp lấy vừa rồi chưa nói xong lời nói, nói, lấy cái này đường đường chính chính chi thân, nên đón thế gian này hết thảy, vỡ nát thế gian này hết thảy chương 739, ngươi tại đánh ai vậy, hải tặc? Gia hòa này, không chỉ là cớ lão, đã trốn xa Trạ Tuần cùng Chi vườn cũng mặt lộ vẻ vẻ giận mình. Gãy mất cổ tay đau đớn, bọn họ có thể nhìn tụ, nhưng là để bọn hắn lấy đứt cổ tay chi tư, dùng cổ tay miệng đối địch lời nói, bọn họ tự hỏi rất khó làm đến. Nam nhân này ý chí cứng rắn như sắt. Thế nào, sợ hay sao? Gợi Ý ông gặp cớ lão bất động, trầm giọng nói, bất quá là đoạn bản tay trái mà thôi, không trở ngại chiến đấu, ngươi nếu không động, như vậy, ta đến. Cở cở ý tở tt Chân ma sát mặt đất chói hai âm thanh vang lên lần nữa, cái này thu hảo hán tử giống như Mánh hổ một dạng thẳng toé mà đến, lam lôi hình dáng bá khí tại một lát trì trệ về sau, lần nữa tập tại trên tay phải, tay phải hắn thành đao, một cái quán đột xuất đánh. Oeng. Một kích này trực tiếp xuyên thủng cơ lão thân thể, nhưng này thân thể rất nhanh liền hóa thành tàn ảnh, như sóng nước dập dờn một dạng biến mất, tay kia đao quán bất trận tới ba động hướng phía trước đánh thẳng, đem mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rẽn, ba động như trụ, đem phía trước xa xưa châu công trình kiến trúc cho xuyên thủng ra một đạo cự lại khe. May mắn nơi này người đã bị cơ lão tách ra nếu không loại trình độ này chiến đấu gặp nạn người này cũng rất nhiều ổn định máu trong cơ thể sao cơ thể thanh âm từ phía sau văng lên hắn xuất hiện tại gờ y ống hậu phương la quỷ vào vỏ dây lát nổ mà ra bạch ảnh chém nhất đao hoa trăm, mang theo kim sắc điện mang thẳng hướng lấy gờ y ống bổ nhào qua mặc kệ bao nhanh đao chỉ có một thanh đao nhận ba động ta nhớ kỹ gờ y ống cấp tốc quen người tay phải năm ngón tay mở ra trực tiếp hướng này trăm đạo đao nhận tàn ảnh bên trên một nắm theo một tiếng vang nhỏ tàn ảnh cấp tốc biến mất la quỷ đao nhận bị gờ y một thanh nắm Khống chế. Cơn lửa trong mắt Tinh mang lóe lên, quát một tiếng, gơ y ổng thân thể, tại thời khắc này chấn động một chút. Xuy. Nương tụ trên tay bá khí trong nháy mắt này lỏng lẻo một điểm, nửa bàn tay bị La Quỷ đao nhận chui vào bên trong, huyết dịch từ trong bàn tay hắn bao tố ra, theo đao nhận hướng xuống nhỏ xuống, lỏng lẻo huyết dịch giống như nước một dạng, mà tinh hoa thì bị La Quỷ cho hấp thu, để La Quỷ đao nhận lại khôi phục một điểm. Bắt lấy là được. Gơ y ổng hoàn toàn không nhìn đổ máu thủ trưởng, cầm thật chặt La Quỷ, một cái khắc đứt cổ tay giơ lên, xanh đen lôi mang bá khí tụ tập tại đứt cổ tay bên trên vô song quán bất trợ tới, chấn động mãnh liệt ngưng tụ tại cổ tay, mang theo vết cắt bên trên máu tươi, mạnh mẽ hướng cờ lão đầu đánh tới. người mẹ nó, Cớ lão cắn răng, trong lòng hung ác, kim lôi tại la quỷ bên trên đại phóng, hung hăng hướng xuống để ép. xùi, nửa bàn tay bị cờ lão nhất đao đem cắt ra, mà gầy ổng tay trái đứt cổ tay, cũng đánh vào cờ lão trên mặt. ửng, theo một tiếng vang trầm, còn có một tiếng như miệng thủy tinh nước một dạng thanh âm. cờ lão thân thể bay ngược mở ra mười mấy mét, hắn thân thể nằm ngang giữa không trung, đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp ngưng trẻ giữa không trung lại chậm rãi đứng thẳng lên, mặt kia bên trên đã là một mảnh vằn mẹo, thật mẹ nó đau a, hắn nghe răng trợn mắt gào thét, lúc này trên mặt bị đứt cổ tay làm một mảnh vết máu, lập giữa không trung về sau, hắn phun ra một ngụm trọng khí, lại lần nữa hít một hơi. sớm tại lúc chiến đấu, hắn liền mở huyền vũ thể, không phải vậy lời nói một quyền này có thể đem đầu hắn cho đánh xuyên qua, nhưng dưới một kích này, huyền vũ thể cũng trực tiếp bị phá ra, nghe tại thể nội này một hơi trực tiếp bị đánh tan, hiện tại chỉ có thể lại hít một hơi. phong ngự ba động sao? rất mạnh phong ngự, gờ y ông nhìn trầm trầm cỡ lão một trận lại nhìn mình liên tiếp xương cốt túi ở một bên đoạn trưởng, phiền phức. Hắn cổ tay trái nâng lên, dùng lực hướng cổ tay phải một gọn, này đoạn trưởng liên tiếp bàn tay mình căn, bị lần này cùng nhau cho gọt sạch, huyết dịch từ đứt cổ tay trồ hướng xuống chảy dòng. Như thế bạo lệ một màn, thấy tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Hắn mạnh mẽ chấn động, huyết dịch nhất thời bị ngừng, sau đó giơ lên hai cái vết cắt ngang bằng cổ tay nói, lời như vậy sẽ không ngại ngại ta chi chiến đấu. Ngươi mẹ nó điên giống quỷ một dạng. Cớ lão nhè răng nói, lão tử cùng ngươi không có gì lớn tụ đi, về phần liễu mạng như vậy sao? Gợi ý ông dừng một cái, chậm rãi nói, ta chi đấu chiến, không có cực hạn, chỉ có thắng lợi, mới có thể hiểu biết ta chi nói khác. Bước chân hắn tiến lên trước, hai tay cổ tay mở ra, vùng, tiếp tục đi. Đông, vừa dứt lời, hắn lần nữa xông bắn đi, cực nhanh vọt đến cỡ lão trước người, cổ tay tụ tập được ba động, một cái quán bất trận tới thẳng bên trong hắn bụng. Ẩm, cỡ lão phản phát chưa kịp phản ứng, thật bị bên trong một chiêu, đánh hắn thân thể cuộn mình xuống dưới, nôn khan lên tiếng. Lực lượng biến yếu, là thể lực không đủ sao? Ta cũng sẽ không lưu tình. Gợi Ý ổng trong mắt tinh mang lóe lên, cổ tay đối cứng lấy cái này hải quân bụng đi lên xung lên, đem hắn thân thể như vải rách một dạng cao cao nhô lên. Gợi Ý ổng cổ tay thu tại bên hông, đi đứng ngó lượng, nhìn thẳng phía trên, chấn động mãnh liệt kéo theo không khí, vần vèo tụ tập tại cổ tay chỗ. Đông, hắn cao cao nhảy lên, như mũi tên đồng dạng bắn thẳng đến mà lên, cổ tay phá vỡ không khí, giống như một thanh xanh đen chi kiếm, hung hăng đánh trúng cờ lão ở ngực. Bành. Ba động mang theo xanh đen ba khí, trực tiếp thấu mở ngân quỷ lạc thân thể, như trụ ba động hướng trên trời chi thẳng lên. Thiên địa vô song quán bất chợt tới này trên bầu trời ngưng trệ thân thể giống như quỷ như thần phát ra như là tiếng chuông vàng kẹn lớn thanh âm mà cỡ nào thân thể làm theo tại lúc này rơi đi xuống trung điệp té ngã trên đất gờ y ông từ không trung rơi xuống đất nhìn thẳng cỡ lập tàn phá thân thể đống nhiên thở mấy hơi thở mới nói ta thắng cái này hải quân nằm trên mặt đất mắt trợn tròn biểu lộ lộ ra không bình thường thảm đạm lại hoặc là nhạt giống như hư giả một dạng không đúng gờ y ông nhíu mày lúc này nhìn về phía trung bình tại phụ cận quan chiến ba cái kia hải quân cũng không núp đít cho dù là cái này hải quân chết cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, huyền như là con rối. Ánh mắt hắn ngưng tụ, chỉ cảm thấy chung quanh đều là huyết sắc, để không gian xung quanh lộ ra đến mức dị thường và méo. Phúc! Hắn ngạc nhiên tối đầu, chỉ gặp ở ngực trước lộ ra một đoạn đỏ thâm đau nhợt. Chung quanh huyết sắc, tại thời khắc này phá vỡ. Cái kia nằm xuống hải quân thi thể, tại một trận dập dờn về sau biến mất, biến thành đất bằng, nơi nào còn có cái gì hải quân thi thể. Người tại đánh ai vậy, hải tặc? Mang theo một chút giữ tợn thanh âm, sau lưng gười ổng vang lên. Gười ổng quay đầu nhìn lại, Chỉ gặp cỡ là hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện sau lưng hắn, đối hắn lộ ra mỉm cười. "Xuy." La quỷ từ phía sau tại hắn tâm khẩu nhất chuyện, nhất đao từ vị trí trái tim đi lên nhấc lên, chém ra gờ y ống tự tâm miệng đi lên thân thể, đem bả vai vị trí chém ra một cái to lớn khe đi ra. "Ta thắng." Cỡ lão nhàn nhạt nói, vung lên đao nhận lần nữa nhất chuyện, trực tiếp chém về phía gờ y ống cái cổ. "Xuy." Lần này, trực tiếp chui vào hắn nửa cái cái cổ, sau đó không được tấp nhập. Gờ y ống mang theo bá khí cổ tay, gắt gao đứng vững la quỷ đảo nhận. "Giống" Hắn như là dã thu bạo giống lên tiếng, một cái tay khác cổ tay thẳng hướng lấy cờ lão đánh tới. Ách, Cớ lão đem La Quỷ hướng đằng sau kéo một phát, trực tiếp từ hắn trong cổ quất ra, quanh thân nhanh chóng tối lui mở, tại không gian xung quanh mấy cái chớp liên tục, xuất hiện tại gờ y ở phía trước mặt đất. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh á cờ lão đem La Quỷ hất lên, này bị hấp thu tinh hoa chỉ còn lại có lỏng lẻo hết dịch bị đao nhận dung ra, trên mặt đất biến thành một đoàn. Bất quá, sát khí nhập thể, thất bại là sớm muộn sự tình. Chương 740, ta tuyệt không trốn tránh. Sát khí loại vật này, vốn có La Quỷ về sau phối hợp cờ lập tự thân năng lực chỉ là chiến đấu mấy hiệp hắn đối dụng pháp liền tình thông rất nhiều trừ khống chế huyết dịch bên ngoài kết hợp bản thân hắn vô minh thần phong lưu ở trong thận có mới dụng pháp không cần tại này một cái chớp mắt chém chúng thời điểm chỉ cần phá đục cái lỗ hổng để sát khí nhập thể mượn từ năng lực không chế liền có thể khiến người ta sinh ra hào giác tỷ như vừa rồi gợi ý ống này một cái uy lực mạnh mẽ chiêu thức hắn trông thấy đánh là mình nhưng là theo ngoại nhân hắn chỉ là hướng về phía không khí đánh một bộ mà thôi mà cỡ lập chỉ là tại này nhìn lấy chỉ là không nghĩ tới là hắn có thể nhanh như vậy liền phát hiện không hợp lý dựa theo chính mình tưởng tượng chờ hắn thể lực hao hết thời điểm mới là tốt nhất vẫn phải lại mở phát ra pha ta cất quét mắt một vòng la quỷ lầm bầm tên gọi là gì vậy hoa trong gương trăng trong nước tính toán đến lúc đó còn muốn đi trước mắt gờ y ổng cách bại vòng không xa trái tim bị hắn xuyên thủng đi lên thẳng đến bả vai cũng bị chém ra cái cổ bị chặt một nửa hiện tại còn không chết sinh mệnh lực đã đầy đủ đương nạnh đáng tiếc ngươi cường giả như vậy phóng tới đại hải qua lời nói có thể cho Tân thế giới hải tặc tạo thành không tiểu phiến phái. Cỡ lão lắc đầu, có chút tiếp hợp nói. Tại Tân thế giới khi hải quân, cùng tại nhạc viên khi hải quân không giống nhau. ở đây làm hải quân cũng là muốn coi trọng một điểm trí tuệ. dù sao phía trước là lấy hải tặc làm chủ thể phạm tội tập đoàn, không còn là duy nhất lấy đánh cướp làm mục tiêu biển hỗn loạn tặc thả một số cường giả quá khứ, hữu ích tại bọn hắn hỗn loạn. sớm tại vài thập niên trước, hải quân bản bộ còn chiếm cứ lấy Tân thế giới rất nhiều địa bàn, nhưng bởi vì này là toàn tuyến cùng hải tặc khai chiến, đánh hải quân tê cả ra đầu, đến cuối cùng vẫn là lực có chưa đến. Nhường ra tân thế giới, Chỉ Lưu có một chút địa bản đến cam đoan tân thế giới cùng Mã Dị phò cửa ra vào, sau đó đem số lớn khó giải quyết hải tặc để vào tân thế giới, mới có thế giới bây giờ thăng bằng. Tha là như thế này, thế giới hải tặc vẫn là rất nhiều. Như loại này lựa cấp, bỏ qua lời nói, cho dù là tứ hoàng đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Nhưng loại này cương giả, đều có chính mình giờ hơi, tình nguyện đức cổ tay đều không tránh lẽ, quả thực để cờ lão bội phụ. Kết thúc. Cờ lão đem La Quỷ vào vỏ, bày ra rút đao tư thế, nhìn chằm chằm Vĩ ông nói, ta đến tiến ngươi một đoạn đường. Suy Hắn thân ảnh biến mất rơi, chỉ gặp một đạo mang theo kim mang hắc sắt chi dây trợn lóe lên, thẳng đến gờ ý ổng. Nhất Thiên Thiên, lấy hắn tình huống bây giờ, đón thêm thụ một kích này, nhất định sẽ chết. Gờ ý ổng trong mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn lấy này một đầu dây nhanh chóng đánh tới. Hắn có năng lực né tránh, dù là bây giờ còn có dư lực, loại trình độ này thương thế, tại ba động lực lượng dưới, vẫn như cũng làm cho hắn có chiến đấu năng lực. Nhưng là, này một chỗ bị ngọn lửa thiêu hủy đạo quan bên trong, thế tử cùng hải tử đổ vào vũng máu bên trong, mà một tên gầy yếu thanh niên cứ như vậy nơ ngác nhìn lấy này trong mắt mấy cái muốn chảy máu đến sau cùng cũng chỉ có thể quỳ giảm xuống đất phát ra như là dã thú gào thét nếu như nếu như mình lúc ấy không có như vậy ngây thơ liền tốt tại sao phải đem hy vọng ký thác vào những người kia nhân từ bên trên tại sao phải mù quáng tin vào thê tử lời nói hẳn là dẫn các nàng cùng đi không nên còn lưu luyến cái này đạo quán cũng không nên ham tự thân danh khí nếu như hắn không có trốn tránh lời nói ngươi chính là gờ y ông a nghe nói là chúa danh quyền pháp gia lúc đầu muốn để ngươi làm ta cấp dưới nhưng ngươi thế mà tập kích ta Ta thế nhưng là vĩ đại thiên long nhân, một cái mang theo phao phao đầu khôi, đầu tại trong mũ giáp run lên một cái quái dị củ cải đầu nói ra. Ở trước mặt hắn, quần áo tả tơi thanh niên thất hồn lạc phách quỳ dặm xuống đất, thân thể bên trên khắp nơi đều là vết thương. Sau lưng hắn, có hai cái mặt không biểu tình người áo đen đè ép hắn, không cho hắn động đậy. Thanh niên kia trong mắt như muốn phun lửa, đối thiên long nhân giống to, người giết thê tử của ta cùng hải tử. Ừm, có ý tứ gì? Này thiên long nhân nghi vấn hỏi. Thệ mã lê thánh, ngài trước đó du ngoạn hòn đảo kia thời điểm, nghe nói ra hỏa này danh khí muốn mời hắn nhưng là người khác không tại ngài nhìn chúng hắn thế tử nhưng là vợ hắn không theo bị ngài giết chết ta một tên hầu hạ cười giải thích nói có việc này sao quên nha không quan trọng nam nhân này muốn tập kích ta vậy liền không lập tức thuộc coi ta nô lệ đi cái ánh mắt kia ta rất chán ghét ta muốn thuần phục hắn nếu như nếu như mình có thể mạnh hơn chút nữa nếu như mình quyền đầu có thể càng thêm lợi hại nói không chừng liền có thể báo thù nói không chừng những người này cũng không dám chọc hắn hắn liền có thể bảo hộ vợ con nữ nhân tiger bỏ lên trên dép lại một trận trong hỏa hoạn thanh niên chạy đến bắt đầu vì báo thủ tích xúc lực lượng. Khi hải tặc thành lập hải tặc đoàn, an quả thực, một lòng vì báo thủ, nhưng lâu dài trong mạo hiểm, hắn cũng có chính mình đồng bạn, những đồng bạn kia cũng là hắn không bỏ xuống được người. Có lẽ chính mình hẳn là vứt bỏ qua lại, cùng với cùng bạn bè, bơi trung lịch cái này đại hải. Ngươi chính là quyền pháp gia Gĩ ổng. Phô ha ha ha, thật có lỗi à, ánh mắt ngươi lộ ra ngươi rất lợi hại ương ngạnh, là một người đàn ông tốt đâu, nhưng là ta là hải quân, ta muốn bắt ngươi. Cái kia có phong khoáng nụ cười nam nhân mang theo hạm đội đem hắn hải tặc đoàn cho bị tiêu diệt, đem hắn cho bắt. Đó là gặp Hải quân anh hùng. Không có. Cái gì đều không. Muốn trở thành nổi danh đạo tràng quán chủ ngộng tượng không có. Vợ con không có. Đồng bọn không có. Liên báo thủ tâm đều không. Chỉ cần tự thân cường đại liền có thể, tự thân cường đại, không cần đồng bọn, không cần rạng buộc cùng lo lắng, tài năng siêu việt thế gian này hết thảy. Tại này sâu không thấy ỉm kẹo đao trong ngục giam, cái kia gọi là bạ dẹt ra hỏa, nói cho hắn biết câu nói này. Sau đó, thanh niên ngộ, không hề tránh lẽ, đã không còn tâm, hết thệ vì leo cực hạn, chỉ muốn đến cực hạn liền có, chỉ muốn đến cực hạn Chỉ cần không trốn tránh đến cực hạn. Gã ỷ ổng thấp cơ hồ gây mất cổ, "Nǐ non, ta sẽ không lại trốn tránh." Hắn sinh mệnh khí tức đã hạ xuống đến tần điểm, nhưng chỉnh thể khí thế lại mạnh mẽ như liệt dương, không ngừng tại kéo lên. "Ta tuyệt đối sẽ không lại trốn tránh." Trên cổ hắn nổi gân xanh, vốn là từng cục bắp thịt lúc này lộ ra càng hùng trắng hơn, đã bị chặt lam lũ nửa người trên quần áo tại thời khắc này bạo vỡ đi ra. Thiên địa vô song ba động. Hắn đem hai tay hướng đằng sau kéo một phát, chấn động mãnh liệt vặn vẹo lên không khí, trên cổ tay xuất hiện lam lôi điện ánh sáng, mạnh mẽ hướng phía trước vánh một cái. Quán bất chợt tới, cổ tay đâm ra, mang theo một đoàn mãnh liệt sóng sung kích, không khí tại cái này, một cái trước mắt đều thành một cái phòng hộ cháo một dạng trung kích, cứ thế mà chống đỡ này phi tốc đến đây nhất tuyệt thiên. Ẩm, đường công tại cái này sóng sung kích trước mặt ngừng, chỉ là nháy mắt, một đạo tàn ảnh từ đó hiện lên, bay đến không trung. Nay cự đại ba động quanh ra, riêng là đem quanh người hắn mặt đất đánh ra một cái cự đại hầm động, từ hắn phía trước mặt đất đều vỡ vụn, lộ ra hạ hải nước, một mực kéo dài đến phía trước hải vực. To như vậy có dàn tỷ rộn rộn, nửa cái khu buôn bán bị hắn một chiều đánh nát, cái gì đều không thừa cậu ló xuất hiện trên không trung, cắn răng nói, "Ngươi cái tên này." Đột nhiên, hắn trừng to mắt, chăm chú nhìn gờ y ổ ở ngực. "Cái kia là?" Bên cạnh quan chiến ba người cũng là ngẩn ngơ, trà tổn sợ lên cằm, "Loại đồ vật này à, nam nhân này trước kia là cái kia thân phận sao?" Tại bộ ngực hắn chính giữa, có một cái như là móng đuôi cùng móng một dạng là ấn. "Thiên Long nhân dấu móng." Gia hỏa này, trước kia là Thiên Long nhân nô lệ. Đoan ngọ khói lạc. Chương 741, đại ảo nghĩa vô tưởng huyễn sát. "Thiên Long nhân? Nô lệ sao?" Cố lão hít mắt nhìn chằm chằm tại này đứng thẳng gờ i ông, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cường đại như thế, thế mà đã từng lại là thiên long nhân nô lệ. Cớ nào, gia hỏa này không thể lưu. Trạ tồn tại gọi là lấy, nếu là cái thân phận này lời nói, thả hắn đi xảy ra rất nhiều chuyện, thiên long nhân chết mất vốn chính là đại sự, một lần nữa, chính phủ thế giới sẽ nổi điên. Thiên long nhân nô lệ không tính là gì, làm hải quân cao tầng, bọn họ biết rõ biết không ít thiên long nhân nô lệ chạy tới khi hải tặc, chỉ là làm hải quân, mà không phải thiên long nhân nuôi chó. Đối với chuyện này, bọn họ hoàn toàn không quan tâm để ý càng nhiều là người này đối thế giới tạo thành bao lớn nguy hại theo thân phận nô lệ không có chút quan hệ nào nhưng lại như loại này ngang nhiên giết thiên long nhân thậm chí dám tại bọn họ hải quân trước mặt nói ra gần như không tồn tại loại này người điên loạn nhất có thể còn sống sót về sau khẳng định sẽ tiếp tục xuống tay với thiên long nhân một lần liền đầy đủ đau đầu hiện tại vấn đề này đến tiếp sau bọn họ cũng không biết giải quyết như thế nào thậm chí một cái có dặn tỉ dò dỗ cũng không qua với lại đến mấy lần bọn họ hải quân còn có làm hay không sinh hoạt a ta biết hắn cũng trốn không cỡ nào đem la quỷ thu nhập vào đao nhìn về phía trước người hắn tuy nhiên tại đường đó nhưng con mắt đã dần dần mất đi hào quang siêu Cơ đã xuất hiện tại gầy ống bên cạnh thần la quỷ dây lắc nổ nhất đao chẳng dưới chỉ gặp gầy ống đưa tay cổ tay thẳng đối la quỷ và chạm màu xanh đen lôi hình dáng ba khí trực tiếp tụ tập tại cổ tay khi một tiếng chống đỡ la quỷ nào nhận ngay sau đó gầy ống một cái tay khác cổ tay lần nữa giơ lên cổ tay đồng dạng mang theo ba khí nhất kích lập tới Cơ là thân hình lói lên một lần nữa thối lui đến nơi xa để lần này đệm cái công ta sẽ không trốn tránh ta hội đường đường chính chính ninh định Gợi ý ông hai cổ tay triển khai tư thế, nay ảm đạm vô thần con mắt, lúc này lần nữa kích phát ra tinh mang, mà sinh mệnh khí tức, nhưng cũng lần nữa hạ xuống. Hắn sinh hoạt không bao lâu, cho dù là có năng lực gia trì, cũng sinh hoạt không bao lâu. Giống loại tình huống này, Cơ có thể không đánh, lấy hắn nhãn quang đến xem, giã hỏa này hiện đang di động đều tốn sức, mỗi động một cái đều là đang tiêu đốt sinh mệnh, phơi hắn cái một hồi, chính hắn liền chết. Vừa rồi một chiêu kia bi lực cực lớn chiêu thức, liên đối lấy hắn sinh mệnh khí tức hạ xuống đến tận điểm, đó là hắn một chiêu cuối cùng. Bình thường mà nói. Như loại này người sử dụng ra một chiêu cuối cùng về sau, không phải chết cũng là mất đi phản kháng năng lực, chúng chi bản thân hắn liền mang theo thương tổn, theo lý thuyết nhất định phải chết, nhưng hắn còn sống, còn dựa vào cái này ý chí còn sống. Cái này thậm chí không thể tính là ý chí, mà là một loại chấp niệm. Làm đối thủ của hắn, cỡ nào đương nhiên không hiểu cụ thể, nhưng là ẩn ẩn, hắn có thể cảm nhận được này cố tâm tình, kiên cường nhưng lại bi thương, từ bỏ hết thảy nhưng lại nhặt lại một loại nào đó cực đoan tâm tình. Nam nhân này, cỡ lướt trùng điệp thở dài, tương đương chính chính sao, cũng tốt vậy liền đường đường chính chính đến đối địch đi, đi. cỡ lão một lần nữa thu đao vào vỏ đối gờ y ông nói ta làm hải quân cũng không thể bị hải tặc xem thường muốn đối phó loại nam nhân này đối với cỡ lão mà nói không có khó như vậy dù sao hắn còn không có sử dụng năng lực loại này cận chiến hình năng lực giả tại lúc chiến đấu sử dụng một chiều thanh long vũ liền đầy đủ cho hắn tạo thành sát thương trên người hắn có miệng vết thương giọt mưa nhập thể lời nói hắn khẳng định không sống nhưng bây giờ không có cái kia tất yếu không sai đường đường chính chính đối địch đi, đi triển lộ song phương võ nghệ ngươi không chết cũng là ta vòng cái này tàn khốc thế giới bản thân liền là tràn ngập đấu tranh gary ông lớn tiếng nói cỡ lão cũng không nói thêm nữa bày ra rút đao tư thế cước bộ hơi hơi cong cong tay trái ngón cái đứng vững đao đốc kiếm ngón cái nhếch lên đao nhận lộ ra một đoạn nhỏ cỡ lão lần nữa biến mất tại gary ông trước mặt từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện nắm chặt la quỷ đang muốn rút ra mà gary ông lúc này hai cổ tay lại đánh về phía hắn phương hướng phản phất nơi đó cũng có người giống như tại gia chiêu thời điểm cỡ lão dẫn đầu dùng huyết dịch khống chế cùng sát khí xâm nhập để hắn lâm vào huyết cảnh Siêu. Rất nhanh, hắn thân thể từ gờ y ổng trước mặt biến mất, tiếp tục duy trì rút đao tư thế, ra hiện tại hắn hậu Phương. Thật có lỗi, đường đường chính chính cái gì là đùa người, lão tử cũng không phải là loại kia đường đường chính chính người. Cớ lão nói chuyện, đem đao nhận hướng trong vỏ đao thu, đại ảo nghĩa. Gờ y ổng thân thể, tại này lắc lắc. Hắn hiện tại là phát giác không ra nguyên cảnh, tại hắn trong tầm mắt, cái này hải quân xuất hiện tại này về sau, bị chính mình nhất kích cho xuyên thủng, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng chết ở trước mặt hắn. Người thua. Gờ y ổng vây quanh hai tay, ngạo nghễ lên tiếng ta sẽ tiếp tục hướng đi quyền cực hạ, siêu việt thế gian hết thảy. Tại hắn nói dứt lời thời điểm, trong mắt của hắn chàng cảnh bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một cái tường hòa tiểu chấn tử. Hắn lúc này ở cái này trong chấn một gian đạo quán bên trong. Hoan nên về nhà, ai nha, làm sao biến thành cái dạng này? Một cái dịu dàng nữ nhân đối hắn thi lễ, đáp lại nhu hòa mỉm cười, nhưng rất nhanh nàng nhìn thấy gờ y ống gãy mất hai tay, còn có thương thế trên người, trên mặt quấy lên, vội vàng chạy tới. Có lẽ là chạy quá mau, tại mới vừa đến gờ y bên cạnh thời điểm, nàng một cái lảo đảo đổ vào gờ y trên thân. người Gợi ý ổng sững sờ nhìn lấy cái này một mặt lo lắng nữ nhân, vì cái gì, ngươi tại sao lại ở đây? Ba ba.